ý này thiện ước biết sở nôn cũng biết lý bạch thanh đối với lần này không phải là không c h i tình mà là thẩm chấp nhận chương một trăm sáu mươi sáu quý sau cuộc sò tại phân tổ thiện ước rời đi mặc dù mang trên mặt vẻ giận dữ cũng cùng sở nôn đoán trách rất nhiều nhưng sở nôn biết rõ lần này hắn vẫn nhịn coi như thịnh thế câu lạc bộ bồi dưỡng tuyển thủ thiện ước đối với thịnh thế cảm tình không thể bảo là không sâu bây giờ chẳng qua là đãi nộ g sinh ra mâu thuẫn còn còn lâu mới có thể khiến song phương vạch mặt bất quá ngày này không xa sở nôn rất trầm mặc thật ra thì hắn có đôi lời không nói cho thiện ước nghe giống như bọn họ như vậy tuyển thủ trừ phi là thật không có cách nào rời đi lý do nếu không mãn không thích hợp ngây ngô tại cái gì điện tử cạnh kỹ câu lạc bộ thiện ức tạm thời không bỏ được thịnh thế câu lạc bộ câu lạc bộ cao tầng cũng không có thật đem hắn bước đến xích mích mức độ nhưng làm mâu thuẫn hạt giống đã r i e o xuống lần này tạm thời bắt tay giảng hòa nhưng làm mâu thuẫn căn nguyên một ngày không trừ mang tới vẫn là sẽ đi hướng mỗi người một ngã con đường hắn cũng không tin khi hắn cùng ba nghìn những người này kiếm tiền vô số lúc ở câu lạc bộ dẫn tiền lương chết đói thiện ức còn có thể ngồi ở bây giờ không xích mích nguyên nhân ở chỗ thiện ức ý thức được đánh chức nghiệp có tiền đường nhưng không có một rõ ràng nhận biết nếu như cho hắn biết ngày sau đứng đầu tuyển thủ nhà nghề người người đều là tài sản mấy tỷ phú ông sau hắn liền khó đón nhận này người ta chuyện con bà nó tâm làm gì sợ nôn lắc đầu một cái vì chính mình suy nghĩ lung tung cảm thấy b u ồ n c ư ờ i có thời gian quan tâm tiền ước còn không bằng phải nghĩ thế nào ứng đối tiếp theo quý sau cuộc so tài đây quý sau cuộc so tài đối thủ cơ bản đều là hắn người quen cũ bao gồm hắn ở bên trong mười hai người này coi như nước phục các môn phái đỉnh cấp tuyển thủ nhà nghề thực lực mạnh mẽ không nói có hay không giấu có hậu thủ hay lại là ẩn số quý trước tích phân c u ộ so tài quyết ra mười hai người đứng đầu sau cuối cùng để cho cái này mười hai tên gọi tuyển thủ chia làm ab hai tổ đánh xong tổ cuộc so tài vào vòng kế sau tiến vào tứ cường cuộc thi vòng loại tứ cường quyết ra sau mới là cuối cùng quan á quân tranh bằng chiến coi như lao đạo tuyển thủ nhà nghề sở luôn đối với một bộ này lịch trình an bài thuộc lạc trong lòng biết rõ làm như thế nào vì chính mình tranh thủ tốt nhất hạng quý trước tích phân của so tài nhìn như hạng không quan trọng ngược lại mười hai người đứng đầu cũng sẽ tiến vào quý sau của so tài nhưng trên thực tế cái này quý trước tích phân của so tài hạng rất trọng yếu bây giờ còn không có ai biết quý sau của so tài phân tổ quy tắc nhưng là sở luôn biết rõ quý sau cuộc so tài phân tổ là dựa theo quý t r ư ớ c tích phân cuộc so tài hạng tới tiến hành số lẽ xếp xuống tên gọi tiến vào a tổ số chắn hạng tiến vào b tổ phân tổ quy tắc đơn giản cũng rất dễ dàng điều khiển kết quả t ỷ như sở ngôn có năm chắc tiến quân quý sau cuộc so tài kia vì ở quý sau cuộc so tài đánh ra biến đổi thành tích tốt nhất định là muốn ở tổ cuộc so tài dịch ra một ít thực lực mạnh mẽ đối thủ như thế nào dịch ra kia liền cần ở quý t r ư ớ c tích phân cuộc so tài b ả khống hảo hạng tận lực làm cho mình xếp hạng sau cùng tránh cùng cường giả phân chúng một chỗ liên quan tới chuyện này kiếp trước còn phát sinh qua một trận làm người ta dợ khóc cười náo nhiệt s hai nước phục quý trước tích phân cuộc so tài sắp kết thúc sở nôn xếp hạng thứ nhất thiện ức xếp hạng thứ ba quý sau cuộc so t à i a tổ bị toàn bộ tuyển thủ nhà nghề xưng là tử vong phân tổ dù sao quý sau cuộc so tài mỗi một tổ chỉ có thể xuất tuyến hai người có sở nôn cùng thiện ức ở những người khác nếu như cũng ở đây cái phân tổ nào còn có vào vòng kế cơ hội cũng đúng là như vậy ngoài ra có thực lực tiến quân quý sau cuộc so tài người đang tích phân sau trận đấu kỳ điên cuồng k h n g phân bảo đảm làm cho mình xếp hạng sau cùng là số chẵn dịch ra thiện ức cùng sở nôn nhưng là khấm phân cũng không dễ dàng không để ý cũng sẽ bị bắc cực tinh nhận định là tiêu cực trận đấu bị trừng phạt hơn nữa tên thứ mười hai sau khi những người khác đuổi theo phân giết hắn khống phân là một kiện yêu cầu tâm cẩn thận chuyện ngũ độc đệ tử e m thai chính là n ổ i tốt cũng ở đây khống phân hắn ở s p hai mùa bóng biểu hiện không tệ hơn nữa khắc đoạt được đệ nhất thiên hạ cẳn cũng là ngũ độc rất nhiều người đối với hắn ký thác kỳ vọng cho là hắn sẽ vì nước phục đoạt được thứ nhất đệ nhất thiên hạ vì hồi báo những thứ này tín nhiệm nôi ca một đường đánh tâm cẩn thận rất sợ thất bại khiến tín nhiệm người một nhà cảm thấy thất vọng vì vậy hắn liền bắt đầu rồi khống phân vốn là hắn hạng cũng không cao có lẽ là bởi vì khống phân nguyên nhân khiến hắn không để ý liền rơi đến tên thứ m ộ ư ơ i hai khi đó tích phân cuộc so tài đã bước vào hồi cuối muốn tiếp tục để cao hạng cũng là cái rất việc khó chờ hắn cảm thấy mười hai tên gọi cũng không tệ có thể tránh sở nôn thiện ức thời điểm cuối cùng mấy vòng tích phân c u ộ so tài xuất hiện vô số bảo lãnh xếp hạng tên thứ m ư ơ i ba tuyển thủ thắng liên tiếp thất luân cuối cùng ở quý trước tích phân cuộc so t à i kết thúc một vòng cuối cùng lấy một phần kém tuyệt sát nội ca khiến hắn vô duyên S2 nước phục quý sau hạng nhất tranh đạo o chiến chuyện này nhắc tới thật tức l ợ i nội ca một đường không phân suy nghĩ cuối cùng dẫn trước tên thứ mười ba suốt sáu phần hạng đ ú n g như bàn thạch người phía dưới không đổi u kịp hắn chỉ cần hắn không tìm đường chết thắng cuộc kế tiếp xếp hạng thứ mười một liền không gặp được sở nôn thiên ước kết quả trúc lam múc nước công giá tràng cuối cùng mang đá lên đập chân mình nội ca giao hấn cũng để cho rất nhiều tuyển thủ nhà nghề minh mạch không phân là có nguy hiểm đạt được thích hợp hạng tuy trọng yếu nhưng cũng không thể vì vậy hao tổn tâm cơ. sở ngôn coi như bây giờ b ò cấp độ ss nhân vật coi như là phải tránh cũng là những người khác tránh hắn mà không phải hắn chủ động tránh những người khác coi như nắm t i ệ n ước 3.000 diệp vọng trở về chờ đứng đầu tuyển thủ toàn bộ phân vào hắn chỗ tổ hắn cũng có lòng tin lấy tổ đệ nhất thân phận vào vòng kế cái này thì là tới tự ở đối với thực lực tự tin bất kể đối thủ là người nào hắn đều có lòng tin từng cái thất bại mặc dù miệng nói đến không quan tâm đối thủ là người nào nhưng quý sau cuộc so tài tới gần hắn vẫn muốn nhìn mình một chút cái này phân tổ tình huống cũng dùng cái này tới suy đoán cuối cùng tứ cường danh sách hắn là hạng nhất hạng số lẽ dĩ nhiên là a tổ cung tổ những người khác theo thứ tự là hạng ba tam tiên luyến hồng trần hạng năm huyết sát ca ca bảo vệ người đệ thất danh e m t hai chính là nổi tốt tên thứ chín l a n g vân tên thứ m ư ờ i một khúc khúc ạch cái này phân tổ có chút ý tứ h ả hắn là thái bạch l a n g vân cũng là thái bạch như thế a tổ sáu người liền có hai gã thái bạch tuyển thủ ba nghìn là thần uy nồi ca là ngũ độc huyết sát là thần đao khúc khúc lại là thiên hương tích phân cuộc so tài m ư ờ i hai người đứng đầu duy nhất thiên hương cô em khúc khúc có thể người tỷ tỷ này sở nôn khắc sâu ấ tượng trí nhớ nàng coi như thiên hương tam đệ tự ở hương bổn môn phái không tính là nội danh nhưng luận kiếm thực lực quá rõ ràng đây là một cao thủ bất quá cùng các nhân so với hay lại là kém chút ý tứ dù sao một cái thiên hương tỉ tỉ coi như kỹ thuật mạnh hơn nữa xông vào quý sau cuộc so tài cũng đã là cực hẳn rồi không ngoài sở liệu lời nói khúc khúc hẳn tổ vào vòng kế vô vọng lang vân cũng là như vậy hắn có thể xông vào quý sau cuộc so tài quả thực khiến người ngoài ý sở nôn không nghĩ tới cái này s p hai mùa bóng quật khởi thái bạch thần khi lấy được hắn một ít chỉ điểm sau lại đang khắc liền xông vào quý sau cuộc so tài bất quá cũng đến đây chấm dứt lăng vân thiên phú không tệ nhưng còn thiếu một ít cơ bản huấn luyện đi đến bây giờ cũng là vượt xa bình thường phát huy không nói không có tổ vào vòng kế khả năng nhưng có khả năng cực thấp Trước tình thế. sát xuất không tuyển thủ, còn lại nhân cũng có thể tổ vào vòng kế. thực lực mạnh nhất, cũng là sở ngôn bội phục một tên thần tuyển thủ.、Hắn、thấy, chỉ cần chính mình sai lầm, tổ thứ nhì vào vòng kế hắn là rất Chứ khúc khúc cùng còn cũng có lực cũng phục chỉ cần chính ca 167, mình nhì Lăng Vân này vòng không nhân vòng mạnh ngôn Hắn vòng hẳn ổn. Nồi hai kế kế. kế đi lại bội sai là lầm, là vị vào vào vào uy sở 3.000 3.000 nếu như bọn họ có thể giết chết ba cái này địch cạnh tranh tổ thứ nhì vào vòng kế vấn đề không tổ thứ nhì cạnh tranh rất kịch liệt ngược lại đệ nhất không có gì huyền nhiệm ngay cả sở ngôn chính mình đều không cảm thấy có người có thể l ậ t hắn chớ đừng nhắc tới những người khác chứ đi a tổ còn lại b tổ xem chút cũng không ít thiện ức không thể chê tổ số một vào vòng kế hẳn giống tổ vào vòng kế vấn đề không chẳng qua là không xác định là hạng nhất vào vòng kế hay lại là hạng nhì vào vòng kế nếu như dựa theo trí nhớ kết trước thiện ức hẳn là tổ đệ nhất vào vòng kế cùng hắn ở tứ cường cuộc thi vòng loại dịch ra cuối cùng trận chung kết gặp nhau nhưng đây là trí nhau sở nôn cái này còn bấm vũ cánh đã thay đổi rất nhiều rất nhiều hắn bây giờ cũng không xác định thiện ức đến tột cùng là tổ đệ nhất vào vòng kế hay lại là tổ thứ nhì vào vòng kế thiện ức nếu như là tổ đệ nhất vào vòng kế vậy còn được điều này nói do hắn biến số này đối với thế giới tuyến sửa đổi không hết hệ còn là dựa theo vốn là trên kịch bản diễn nhưng nếu như thiện ức không có thể tổ đệ nhất vào vòng kế mà là lấy tổ thứ nhì thân phận vào vòng kế vậy thì khó giải quyết không nói trước sự biến hóa này có phải hay không do hắn trọng sinh đưa đến liền nói tổ c u so tài sau khi tứ cường cuộc thi vòng loại a tổ đệ nhất đối trận b tổ thứ hai b tổ đệ nhất đối trận a tổ thứ hai tứ cường cuộc thi vòng loại hắn thì phải chống lại t h i ệ n ức khó làm h ả nếu quả thật muốn cùng t h i ệ n ức thoải mái đánh nhau một trận vậy khẳng định là ở trận chung kết đánh càng thích hợp hơn ở tứ cường liền gặp nhau t h i ệ n ức đây cũng không phải là một một chuyện tốt chỉ có thể nhìn t h i ệ n ức chính mình phát huy hắn cảm thấy t h i ệ n ức khẳng định cũng không muốn ở tổ vào vòng kế sau liền chống lại hắn bê tổ thứ vừa xuất hiện vị trí hắn chắc chắn sẽ không công tha đã như vậy, vậy phải xem bê tổ những người khác thực lực như thế nào B tổ t hai ự lực c và、a、tổ trên không, trừ không, lệch đ thiển c bên n g o à i còn tích người lại là theo thứ tự là tích phân của so t à i đệ t ứ d a n h lánh diễm, tên thứ tên n diễm, diệp v ọ g trở bắt về, đệ、Bát、danh phán núi c ứ u mẹ l a n g quân, tên thứ m ư a l ấ t phất mươi a hai p h tổ người cộng n g họ thái bạch ba người thần uy hai người trần vũ hai người thần đao cái bang thiên hương ngũ độc đường môn các một người bắt hoang coi như là đóng góp cái đủ phát hiện thái bạch có ba người tiến quân quý sau của so tài sở luôn là trong đầu cảm thấy cao hứng tiếp trước có thể chỉ có một mình hắn bây giờ diệp vọng trở về cùng lang vân cũng tiến quân quý sau cuộc so tài nói rõ hắn xuất hiện quả thật làm cho rất nhiều mê mang thái bạch tìm được đừng ra cái này làm cho hắn hết sức cao hứng lịch sử đã thay đổi kiếp trước không thể lên cấp tuyển thủ rối d í t vào vòng kế cũng không biết sẽ đối với kết quả cuối cùng tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng phong vô ngân kẹt ở người cuối cùng vị trí lên cấp quý sau cuộc so tài kinh điệu đầy đất mắt kính hàng n à y vận khí quá tốt chứ rất nhiều người đều cảm thấy thực lực của hắn không có những người khác mạnh tiến quân quý sau cuộc so tài tồn chữ là dọn được nhưng theo sở nôn phong vô ngân thực lực không kém kiếp trước khắp nước phục quý sau của so tài mặc dù không có hắn nhưng hắn vẫn rất mạnh bây giờ chẳng qua là thuận thế lên thôi cái này mười hai tên gọi tuyển thủ nhà nghề cho dù là yếu nhất khúc khúc cô em đều không có thể dò xét không để ý sở ngôn cũng phải thất bại dù sao cũng là từ một đám tuyển thủ nhà nghề chọn lựa người mạnh nhất mỗi người trong tay đều có chút bản lãnh b ê tổ tình huống sở ngôn nhìn không rõ lắm thiện đức là có thể chiếm một ra tuyến vị trí nhưng khác một chỗ là ai hắn sẽ không quá chắc chắn rồi từ tích phân của so tài biểu hiện đến xem lãnh diễm mưa lất phất mưa nghỉ cùng diệm vọng trở về đều có thực lực tranh đoạt cái này vào vòng kế vị trí. nhưng ba người rốt cuộc ai sẽ vào vòng kế còn phải nhìn tổ cuộc so tài cụ thể biểu hiện như thế nào nếu như thiền đức thật là tổ đệ nhất vào vòng kế k i a cái thứ nhì xuất hiện nhân không ngoài d ữ liệu thì phải là hắn tứ cường gặp phải đối thủ ba người này sở nôn muốn nhất gặp phải không thể nghi ngờ là diệp vọng trở về đây không phải là nói diệp vọng trở về thực lực không bằng lãnh diễm cùng mưa lất p h ấ t mưa nghỉ mà là hắn đánh diệp vọng trở về nếu so với đánh hai người khác dễ dàng rất nhiều cho dù không phải là diệp vọng trở về vậy cũng tốt nhất là mưa lất phát mưa nghỉ lãnh diễm là kết quả xấu nhất đánh một cái lớn lên thần uy vậy thì thật là làm người ta xính sợ hắn không sợ đối thủ thực lực mạnh chỉ sợ gặp thần vi loại này ra giày thịt béo đối thủ cùng hai người khác đánh một trận cuộc thi vòng loại phòng chừng không tới năm phút thì phải kết thúc nhưng là cùng lãnh d i ễ m đánh nhanh nhất giải quyết hắn cũng phải tiêu phí bảy tám phút ai đây chịu n ổ i hạ Chứ đi sở ngôn ở phân tích tổ tình thế những người khác cũng không nhàn rỗi bọn họ mặc dù tạm thời không biết bắc cực tinh tập đoàn cho quý sau cuộc so tài phân tổ quy tắc nhưng cũng có thể căn cứ con mắt trước mười hai cường danh sách phán đoán những đối thủ đó khó dây dưa thiện ức cùng sở ngôn sẽ không ở một cái phân tổ có tin tức linh thông tuyển thủ nhà nghề tự tiếu phi tiếu nói bên người phong vô ngân gật đầu một cái tin tức này mặc dù vẫn còn ở chức nghiệp vòng truyền lưu bị không ít người coi là bắc cực tinh nội bộ hóng gió nhưng cơ bản có thể lấy được thực đ ậ m sở nôn cùng thiền ước tuyệt đối là muốn phân vào hai cái bất đồng tổ phong vô ngân tự biết mình hắn ở nơi này mười hai người thực lực ở vào đội sổ t ầ n g thứ nếu như muốn bắt nhất bác tổ vào vòng kế còn phải nhìn phân tổ tình huống như thế nào bạn tốt cũng là tuyển thủ nhà nghề mặc dù không có thể đi vào vào quý sau cuộc so tài nhưng nhãn quang lại nhìn đến rất lâu dài đối với hắn ă n ủi khác suy nghĩ nhiều như vậy loại này cuộc so tài bắc cực tinh tập đoàn nhất định là rất chú ý vô căn cứ chế tạo cái gì bảng tử thần không quá có thể theo ta ý tưởng đến xem hẳn hai cái phân tổ thực lực sai bệ i không ta vẫn lo lắng hả khác không nói ta chỉ hy vọng không nên đụng đến ba người kia thái bạch phong vô ngân cười khổ nói sở nôn không nói không đánh lại cái đó diệp vọng trở về cũng là cường đến đáng sợ với hắn đánh ta phần thắng chưa đủ b á thành thái bạch tam đệ t ử lăng vân thực lực coi như là đội sổ nhưng chúng ta cũng chỉ là năm năm mở mà thôi mấy mấy mở bạn tốt rất không minh bạch cái đó lăng vân trận đấu ta cũng xem qua cùng sở nôn diệp vọng trở về hoàn toàn không phải là một cái cấp bậc ngươi làm sao ngay cả hắn cũng không có năm chắc、thắng. khắc xem thường hắn dầu gì là đánh vào quý sau của so tài t u y ệ t thủ coi như yếu hơn nữa vừa có thể yếu đi nơi nào phong vô ngân bẻ mấy ngón tay số cái này ba cái thái bạch ta không nghĩ đụng nhưng nếu như ta không đoán sai nhất định là muốn đụng một hai trừ đi ba người này còn lại thiên hương có thể đánh ngũ độc cùng đường môn có thể đánh đây là tốt nhất phân tổ khúc khúc ngươi có thể thắng bạn tốt chắc lơi hít hà đạo thiên hương rất khắc chế các ngươi chân vũ chứ t r ắ n g mắt bạn tốt phong vô ngân giải thích nào có nhiều môn như vậy phái khắc chế ai mạnh ai yếu đó là muốn xem ai đi thiên hương quả thật rất mạnh nhưng khúc khúc chơi được không được hiểu bạn tốt chừng mắt nhìn biết phong vô ngân trong lời nói ý tứ tổ vào vòng kế rất khó h ạ bất kể ta là phân đến đâu cái tổ trên căn bản đều là vào vòng kế vô vọng phong vô ngân thở dài nói cố gắng lên đi bạn tốt không nói gì vỗ vai hắn một cái tỏ vẻ khích lệ chương một trăm sáu mươi tám vô tình gặp được cố nhân màn đêm buông xuống giang xuyên cùng gia nguyễn nhi sóng vai đi ở đèn đ u ố c sáng trưng vạn tượng đường dành cho người đi bộ đạo nhìn tả hữu hai bên b ả y la liệt thương cửa tiệm sở nôn cái này hồi lâu không ra ngoài trạch nam cảm thấy hết sức cao hứng chơi không phụ người có lòng hắn rốt cuộc có cơ hội này có thể cùng gia nguyện nhi đi ra ước hẹn mặc dù đây chỉ là hắn một phương diện một phía tình nguyện gia nguyện nhi có lẽ chỉ là muốn tìm một thay nàng túi sách trả tiền khổ lực nhưng đây cũng là lúc trước hắn nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện chúng ta đi đâu lần đầu tiên theo cô gái đi dạo phố sở nôn lộ ra tràn đầy phấn khởi nhìn chung quanh tinh thần đầu nếu so với gia nguyện nhi đầy đủ hơn không hề có một chút nào c h u y ể n thuyết theo cô gái đi dạo phố mệt mỏi nhức đầu hiếm thấy tích phân của so tại kết thúc có chút lúc nhàn rỗi thời gian hắn cũng muốn nhân cơ hội này hảo hảo bung lòng một chút thời khắc căng thẳng thần kinh Cái này đi dạo phố thà nói là theo chẳng nói chính hắn cũng nghĩ ra được đi một chút trước đi xem một chút nam chăng đi người cũng vậy d â u gì trở thành tuyển thủ nhà nghề quần áo ăn mặc cũng không biết chú trọng một chút xuyên tới mặc đi liền kia mấy bộ quần áo gia nguyễn nhi nhắc tới đã cảm thấy không nói gì khát nam sinh không người nào là ăn mặc hoa chi chiêu triển thật là hấp dẫn khác phái chú ý cũng chỉ có sở ngôn cái này dị loại tủ quần áo trống rỗng tròn dâu cũng không q u á t tóc cũng không kéo người này chạch được quá lâu n g h e một chút muốn mua quần áo cho hắn sở ngôn lúc này liền biểu thị không cần hắn một người nam nhân kia phải dùng tới ăn mặc quần áo không phải là đủ xuyên là được nào mua nhiều như vậy lãng phí tiền không nói hắn còn không có cơ hội xuyên quả thực quá đáng tiếc không biết sao ý hắn gặp căn bản không bị tiếp nhận gia nguyễn nhi lôi kéo hắn đi tới một nhà đường dành cho người đi bộ đôi tinh phẩm bài nam trang tiệm ở nhân viên tiệm thăm hỏi sức khỏe đi vào trong điếm hoan g n ê n đến chơi hai vị có cần gì sao gia nguyễn nhi chỉ sau lưng xấu hổ câu n g ệ sở ngôn đối với nhân viên tiệm nói cho hắn mua thân quần áo các ngươi trong tiệm có không có phong cách hưu nhàn một chút h i ể u có, có nhân viên tiệm là một cái phong vận dư âm thiếu phụ xinh đẹp thà nói là nhân viên tiệm ở sở ngôn hai người xem ra càng giống như là tiệm này lao bản lương Hay độc nàng nghe một chút độc một nàng lão bản nương giới thiệu cũng đang quan sát cái này đôi tình nhân nàng tiệm này kinh doanh đều là bài cao cấp khách hàng nhiều lấy cách vách khu buôn bán thành phần trí thức tinh anh làm chủ cũng chỉ có những người này mới có thể tiêu tan phí loại này xa hoa quần áo trang sức như loại này nhìn một cái chính là học sinh tình nhân nàng ngược lại không phải là thấy đối phương không mua nổi chẳng qua là cảm thấy rất kỳ quái cái đó không thế nào nói chuyện tình yêu nam h ả i tử nàng thật giống như ở đ â u gặp qua gương mặt này làm sao cho nàng một loại mỹ t h u cảm giác đây lão bản nương rất kỳ quái sâu xa thăm thẳm nàng có một loại cảm giác nam sinh này cùng với nàng cái đó rất nhiều năm không có tin tức ma quỷ ca ca tự a hồ có quan hệ gì được liền thử một chút cái này hai bộ đi gia nguyện n g nhi tự a hồ được sở ngôn đồng ý k h o i đao chạm loạn ma địa quyết định trước mặt thử trong tay hai bộ sau đó đem quần áo giao cho sở nôn chính mình cùng lão bản nương đứng tại chỗ chờ hắn từ phòng thử quần áo đi ra sở nôn ôm quần áo đi vào phòng thử quần áo lão bản nương vừa quan sát cửa tiệm có hay không tân khách hàng một bên làm bộ như vô tình địa dò hỏi cô nương đây là bạn trai người chứ không phải là gia nguyễn n g nhi bình tĩnh nói lão bản nương ô hát một cái âm thanh lại hỏi đó là người em trai hay lại là ca ca cũng không phải gia nguyễn n g nhi cũng cảm giác kỳ quái ông chủ này ú hỏi những thứ này làm gì vòng vo không có cách nào câu thông lão bản nương dứt khoát trực tiếp hỏi đạo có thể nói cho ta biết tên này một dạng tên gọi là gì sao hắn gọi sở nôn thế nào sở nôn sở lão bản nương cười khanh khách thất thần nếu như nói mới vừa rồi nàng chẳng qua là loang thoáng suy đoán đám k i a một dạng cùng chính mình ca có quan hệ vậy bây giờ chính là xác định chính mình suy đoán họ sở dáng dấp còn cùng với nàng ca giống nhau đến bảy phần đây nếu là không liên quan đó cũng quá đúng dịp phụ thân hắn có phải hay không kêu sở hỏi viễn lão bản nương hỏi tới ta không biết lão bản nương khác thường ra nguyện nhi tự nhiên phát hiện nàng cũng không ngốc suy đoán ông chủ này h hẳn là cùng sở nôn một nhà có quan hệ gì nhưng nàng là thực sự không biết sở nôn trong nhà tình huống sở nôn chưa bao giờ nói tới qua người nhà từ hắn nhập học cùng nàng phân vào trung lớp cấp nhớ nàng liền chưa từng thấy qua sở nôn cha mẹ cho dù là trở thành bằng hữu trên người yêu chưa đầy quan hệ nàng cũng không nghe sở nôn cho nàng giới thiệu qua trong nhà tình huống trong này có vấn đề lúc trước gia nguyện nhi chẳng qua là cảm thấy sở nôn có lẽ cùng cha mẹ quan hệ rất căng không muốn nói tới nhưng là bây giờ nàng có một cái khác suy đoán lão bản nương nghe vậy lâm vào y ê lặng ngay tại nàng còn muốn hỏi gia nguyện nhi thời điểm bên hai truyền đến một câu không mặn không lạc trả lời ngươi biết cha ta quay đầu nhìn lại sở nôn mặc mới vừa chọn quần áo ánh mắt phức tạp đứng ở sau lưng n lão bản nương giờ phút này cũng không để ý những thứ kia cố kỵ nhanh chóng hỏi tới nói như vậy ngươi thật là anh ta con trai c a của ngươi sở nôn n g ẩ n ra chốc lát cẩn thận nhìn một chút mắt lão bản t r ư ớ c u ngạc nhiên phát hiện hắn cùng với ông chủ này u cũng có một chút tương tự chuyển sang nơi khác nói thật tốt lão bản nương đóng cửa tiệm mang sở nôn cùng gia nguyện nhi đi vào cửa tiệm lầu hai đây là nàng phòng ở một dạng n h ậ t dụng đồ ra dụng đồ điện đầy đủ mọi thứ trưng bày rất ấm áp mặt đất còn trải một tầm thảm đối diện đường cái bên cạnh cửa sổ để một tấm cũ kỹ bàn đọc sách trên bàn máy tính cạnh có một tấm ảnh chụp cả gia đình. sở nôn đổi g i à y sau khi vào cửa đầu tiên nhìn liền bị tấm kia ảnh chụp cả gia đình hấp dẫn đi tới cầm lên tương khung quan sát tỉ mỉ đến hình nhân vật đó là một nhà bốn chiếc g ấ m áp chụp chung cha cao dơ cao con trai đối mặt ống kính nụ cười rực rỡ mẹ ngồi s ổ m người xuống nốt c h ả y tóc sừng dê con gái đầu trên mặt tràn đầy hạnh phúc lão bản nương cuối cùng vào nhà đóng cửa lại đang chuẩn bị thay hai người rót c ố c nước liền phát hiện sở nôn n ắ m tấm kia ảnh chụp cả gia đình đang là người nàng đi tới đứng ở cao hơn nàng nửa cái đầu sở nôn bên người ôn nhu nói nếu như ngươi thật là anh ta con trai hình này đứa bé liền là phụ th sở nôn tâm tình phức tạp bung xuống ảnh chụp cả gia đình thật lâu không nói tiếng nào cha hắn cũng không nói hắn còn có một m u ộ i muội hình cái đó cùng hắn thời điểm d á n g dấp không sai biệt làm đứa bé thật là cha hắn sao nhưng hắn tại sao không có nghe cha nói qua chuyện cho tới bây giờ sở nôn cũng tin lão bản nương giải thích nàng có lẽ thật là phụ thân m u ộ i m u ộ i cũng chính là hắn cô cô chẳng qua là không biết tại sao cha chưa từng đối với hắn nhắc qua mình còn có người m u ộ i m u ộ i chuyện chẳng lẽ là cùng cha nói chuyện cũ có liên quan Trước sở nôn trầm mặc gật đầu một cái lão bản nương nói hết thảy cùng hắn biết hết thảy hoàn toàn đúng bên trên lấy được sở nôn xác nhận lão bản nương cuối cùng thở phào nhẹ nhõm nếu như vậy kia liền không có vấn đề gì rồi ngươi đúng là anh ta hải tử lão ngươi thật là cô cô ta sao vừa định kêu lão bản nương sở nôn lại đột nhiên phản ứng kịp thời cải trình nói lão bản nương ôn hòa cười cười ta gọi là sở hoài n u đúng là ngươi cô cô không giả chuyện này ngươi nên nghe phụ thân ngươi nói qua chứ sở nôn lắc đầu một cái cha ta từ không nói với ta hắn còn có một muộn muộn hắn chẳng qua là nói với ta hắn thật xin lỗi người nhà nhưng từ không có nói người nhà ta tên gì sở hoài nhu c a o mày nói hắn bây giờ thế nào hay là ở c u ố n quýt với ban đầu chuyện sao hắn rất tốt chỉ là mẫu thân chết sớm hắn ở nhà một mình thỉnh thoảng sẽ thấy đến phát chán ngay cả một người nói chuyện cũng không có ai tạo nguyên h ả tìm được khổ tìm nhiều năm h ì n h trưởng rõ ràng có rất nhiều muốn nói quay đầu lại sở hoài nhu lại chỉ còn lại một câu thở dài sở nôn không biết những trưởng bối này giữa ấ n đoán chẳng qua là hỏi kêu ông nội bà nội bây giờ còn đ a n g s a o đột nhiên ý thức được trong nhà khả năng còn có sở ngôn chưa từng thấy qua mặt ông nội bà nội ngồi ở trên ghế s a lon gia nguyện nhi rõ ràng khẩn trương rất nhiều sở hoài nhu lắc đầu nói cũng đi nha ngay tại phụ thân ngươi bỏ nhà ra đi sau da da của ngươi liền bệnh tim phát tắc qua đời n ã i n ã i ngươi một mực cơ thể không được năm thứ hai mùa đông không nhịn được cũng đi nha rốt cuộc xảy ra chuyện gì cảm giác sắp chạm đến chân tướng sở ngôn rất muốn biết cha năm đó rốt cuộc làm cái gì có lỗi với da da n ã i n ã i chuyện khiến hắn một mực hối hận đến bây giờ sở h o i n u nhìn về phía một bên giữ yên lặng gia nguyện nhi đột nhiên hỏi đây là bạn gái ngươi thật cô nương tốt biết được đây là sở nôn thân cô cô sau gia n g u y ễ n nhi giọng rõ ràng nếu so với mới vừa rồi tôn kính rất nhiều không có chối cũng không có thừa nhận ngược lại sở nôn bị những lời này làm cho tay chân luôn uống là nên gật đầu thừa nhận đây còn là nói bằng hữu quan hệ người tuổi trẻ diễn kỹ làm sao có thể giấu giếm được sở hoài n u hạng nhân vật này nàng cười một tiếng coi như là biết chính mình cháu cùng cái cô nương này quan hệ thế nào muốn nghe phụ thân người cố sự sao nàng hỏi ngài nói sở nôn cố gắng hết sức nghiêm túc gật đầu biểu tình nghiêm trọng đó là vài thập niên chứ rồi các ngươi người tuổi trẻ chắc chắn biết bây giờ thiên đao có nhiều h o ạ chứ nhưng các ngươi có thể không biết vài thập niên trước cũng có một trò chơi hỏa khắp toàn thế giới ngài nói là lò sở nôn nghi ngờ nói đây chính là điện tử c ả n h kỹ trong lịch sử khó mà vượt qua một khối phong bi là một điện tử c ả n h kỹ tuyển thủ nhà nghề dù là trò chơi này đã sớm dừng phục biến mất hắn là như vậy có ấn tượng đúng chính là trò chơi này sở hoài n u tràn đầy tưởng nhớ nói khi đó trò chơi này có thể phát hỏa khắp nơi đều có thể nhìn thấy phụ thân ngươi khi đó vẫn còn ở bên trên ban đầu trong nhà có tiền sắm thêm máy tính khiến hắn cũng vì vậy mê mệnh ọ thành tích học tập rất xuống ngàn trượng còn là một nghệ internet thiếu niên sở ngôn không nghĩ tới cha còn có đi qua như vậy không nhìn ra trong nhà cái đó ngay cả trí năng nòng cốt cũng không biết tao lao đầu tử đã từng cũng có theo sát thời đại thời điểm phụ thân ngươi là trong lớp học sinh khá giỏi thành tích rất tốt nếu như tiếp tục giữ vững rất có hy vọng thi được lúc ấy trong tình tốt nhất cao hắn thành tích biến hóa khiến hắn chủ nhiệm lớp rất thu tâm liền thường thường kéo da da của ngươi đi trường học nói chuyện da da của ngươi cũng là một bạo tinh khí nghe nói phụ thân ngươi bởi vì chơi game mà thành tích tuột xuống sau về đến nhà liền hung hăng dạy dỗ phụ thân ngươi lúc ấy chuyện ta còn nhớ ba của ngươi cùng da da của ngươi bảo đảm chỉ cần trong nhà không hạn chế chơi game hắn dưới sự bảo đảm lần n g u y ệ n khảo đứng đầu trong danh sách hắn làm được sao gia nguyện nhi thật tò mò nếu như sở nôn cha thật có thể làm được một điểm này kia sở nôn gia gia cũng quả thật không nên đi quản hại t ử bình thường chơi hay không trò chơi sở hoài nhu cười một tiếng ngươi cảm thấy một cái mười mấy tuổi đứa bé có thể có tự hạn chế tính hắn hướng sở nôn gia ra, ra làm cái này bảo đảm sở nôn gia gia cũng tin hắn từ đâu sau khi sẽ thấy cũng không hỏi tới hắn rốt cuộc có hay không chơi game kết quả hắn nguyệt khảo thành tích đi ra không chỉ không có chấm dứt tuột xuống ngược lại rơi đến niên cấp sau cùng cần ăn đòn sở nôn bình luận không t i a tự hạn chế bản lĩnh còn dám nói lời như vậy không nói tiến bộ bao nhiêu ít nhất trong nhà cũng loại thái độ này rồi dầu gì khôi phục lúc trước tài nghệ chứ kết quả lại còn rơi đến nghiên c ấ p sau cùng rồi đúng a i a g i a của ngươi lúc ấy đã nổi giận rồi trực tiếp đập phụ thân ngươi máy tính nhưng là đây căn bản vô dụng phụ thân ngươi là cái quỷ cơ chí trong nhà chơi đùa không được luôn có địa phương có thể chơi đùa hắn sau khi tan học đi những bạn học khác nhà chơi đùa ngươi ông nội bà nội cho tiền xài và không nỡ bỏ mua cho mình một cây b ư ớ máy toàn bộ nhét vào internet internet có thể đi vào người chưa thành niên sở nôn chừng mắt nhịn sở hoài nhu biểu n ô i nói khi đó còn được không biết ở đây sao nghiêm hơn nữa khắp nơi đều là lưới đen đi coi như là chính quy internet đối với bọn họ cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt bỏ mặc không quan tâm được rồi nghe đến bây giờ sở luôn còn tưởng rằng cha đã từng làm gì người người đoán trách chuyện hư hỏng n g u y ê n lai、like、cũng chỉ là chuyện lạc nghiện internet thiếu niên mà thôi ngươi đừng vội hả hãy nghe ta nói hết sở hoài nhu nói tiếp phụ thân ngươi cử động rất nhanh thì bị ra ra của ngươi phát hiện hắn càng tức giận hơn quyết định không bao giờ nữa cho cha ngươi tiền xài vặt hơn nữa quy định hắn mỗi ngày tan học phải đúng lúc về nhà không cho phép đi những bạn học khác trong nhà lưu lại n g ư ơ i biết phụ thân ngươi thật lợi hại sao sở hoài nhu cười một tiếng ta cũng không biết khi đó rốt cuộc là tình huống gì dù sao thì là có điện gia dụng một dạng thi đấu câu lạc bộ liên lạc phụ thân ngươi mời hắn đi thử giáo hấn thử giáo hấn thông qua liền hắn có thể trở thành một tên lọ tuyển thủ nhà nghề vê đút tờ ép còn có loại sự tình này sở nôn thật là không thể tin được cái này vốn là một cái mười tốt đẹp thiếu niên t r ụ y lạc ký làm sao lại đột nhiên mang đến đột nhiên thay đổi biến thành điện tử cạnh kỹ nói máu chó mở đầu rồi hả phụ thân ngươi khi đó thuộc về phản n ị c h kỳ cùng gia gia của ngươi làm ồn một trận b ả có có ra ra. kết quả hắn vẫn khiến n gia gia của ngươi thất vọng hắn có chức nghiệp cấp thực lực không biết sao tính khí không được thường thường cùng đồng đội cãi nhau đánh nhau chăn trở mấy nhà câu lạc bộ cuối cùng vẫn là rơi vào một cái không người dám dùng bước gia gia của ngươi mắng hắn không biết làm nhân vì đứa con trai này hắn quyết định mang theo phụ thân ngươi đi cho câu lạc bộ nói xin lỗi hy vọng bọn họ có thể lại cho cha ngươi một cơ hội phụ thân ngươi cảm thấy cái này quá thật mất mặt rồi không đồng ý ra ra của ngươi cách làm buổi tối hôm đó giữ lại thư liền đi từ nay lại không tin tức đây chính là làm hắn tuổi già hối hận bất an đi qua sao quả nhiên là chuyện cũ nghĩ lại mà kinh h ả sở nôn nghĩ thầm chương một trăm bảy mươi ngoài ý muốn mời khó trách lúc ấy gọi điện thoại nói cho cha chính mình trở thành một tên gọi điện tử c ả n h k ỹ tuyển thủ nhà nghề sau thanh âm hắn nghe quái dị như vậy ngươi lai、like, hắn còn có một đoạn như vậy chuyện cũ ta đây cũng là thừa kế nghiệp cha rồi hả sở nôn rợ khóc rợ cười thầm nói ngay cả một mực giữ yên lặng lắng nghe đối thoại g i a nguyện n g nhi nghe được sở nôn cha chuyện cũ cũng không khỏi thiêu mi liếc sở nôn liếc mắt cũng còn khá sở hoài n u cũng không biết những thứ này nếu để cho nàng biết rõ sở nôn cũng dẫm lên vết xe đổ đi lên tra lối cũ sau không biết trên mặt sẽ là như thế nào xuất sắc phụ thân ngươi ở nơi đó sở hoài n u trông đợi nhìn về phía sở nôn nhiều năm trông đợi bây giờ đạt được ước mớn nàng không kịp chờ đợi muốn phải đi tìm đến ta ngay mặt xem hắn mấy năm nay biến hóa sở nôn cho nàng biết nhà mình địa chỉ không yên tâm nói không nói dối ngài cha ta thật ra thì cũng mang ta đi đi tìm ông nội bà nội chỉ tiếc hắn đi địa phương đã sớm sách tiên không có thể tìm được các ngươi đây cũng là thật có chuyện như vậy sở nôn nhớ thời điểm cha đã từng dẫn hắn ra qua một lần xa nhà chỉ nhớ đó là một lần dài đằng đắng đường đi đ á n g t i ế c cuối cùng không thu hoạch được gì thật sao nhà cũ nơi nào quả thật phá hủy đây cũng là ta sơ sót sở hoài nu cười nói ba người ngồi ở phòng khách nói chuyện xa cách gặp lại cô cháu hai người tựa hồ có nói không hết lời nói sở hoài nu kéo sở nôn tay càng n ắ m hắn mặt mũi buộc phát là đứa bé này cảm thấy hài lòng thùng thùng ngay tại sở ngôn cùng cô cô vừa nói thời điểm chuyện lý thú lúc môn ngoài chuyển tới một trận làm người ta cau mày tiếng mắng chửi mở cửa sở hoài nhu ban ngày không làm việc tránh trong nhà trộm nam nhân đây mau mở cửa cho ta tới tới sở hoài nhu sắc mặt khó coi đạp dép đi tới là ngoài cửa nam tử mở cửa ba mở cửa trong nháy mắt một cái bạt thai liền phiến ở sở hoài nhu trắng non trên mặt một cái ngũ ba to cổ đang lúc tràn đầy hung dữ mặt chữ cốc nam tử hùng hùng hồ hồ nói ngươi cái này đàn bà thúi cả ngày lẫn đêm không trợ lý cũng muốn lười biếng không đi xuống coi tiệm ở nơi này làm gì vậy thích ăn đòn ngươi làm gì sở nôn chợ t đứng lên mắt lạnh nhìn về phía khuôn mặt này bất thiện nam tử dọn bất thiện nói mặc dù còn không có được t r a chứng tử nhưng sở hoài nhu không phải là cô ruột của hắn có khả năng ít ỏi tồn tại thấy người đàn ông này không nói phải trái đi lên đánh liền nhân sở nôn đi lên nắm sở hoài nhu hộ ở sau lưng có một lời không hợp sẽ vì cô cô hạ giận ý tưởng nói tỉnh táo đây là n g ư ờ i cô phụ sở hoài nhu vội vàng kéo sở nôn giới thiệu với hắn đạo đàn ông kia nhìn thấy sở nôn nhất thời sắc mặt giống như ăn tức như thế khó coi ta nói làm sao nửa ngày không mở cửa nguyên lai thật là trộm đàn ông có thể hạ tìm như vậy cái tế bị nộn nhục mặt trắng ngươi được a đây là ta chất tử sở hoài nhu biết rõ đây là một hiểu lầm vội vàng giải thích chất tử nam tử mắt liếc sở nôn c ư ờ i lạnh không dứt ngươi bất ở cái này sắp xếp ngươi lấy ở đầu chất tử lao tử t u ra đi nửa ngày thời gian ngươi liền cho trên đầu ta đội nón xem ta không đánh chết ngươi cái này đàn b à t túi đứng ở bên người nam tử ngửi trên người hắn kêu một cổ khó ngửi rượu hôi sở nôn nhất thời cao mày rượu này vị như vậy sợ là mới từ trong vòng rượu vất lên với hắn nói phải trái làm sao có thể đi nam tử xuất thủ chính là một cái tác bị sở nôn trở tay chế trụ cổ tay thấy hắn còn phải phản kháng sở nôn lạnh giọng nói miệng cho ta đặt sạch xét điểm huyền nhi giúp ta dưới báo cảnh gia nguyễn nhi gật đầu tỏ ý biết lấy ra một nhân t r í năng đầu cối u gọi thông điện thoại sở hoài nhu cũng không biết là ý tưởng gì vừa không có ngăn cản gia nguyễn nhi báo cảnh sát cũng không có đi lên khuyên nam tử ý vị thở dài người buông ta ra nam tử hai tay bị sở nôn thật chặt khó a lại uống rượu thần chí không rõ hắn nhất thời nổi lên nhấc chân phải lên liền hướng về phía sở nôn đá vào sở nôn không có gì kỹ xảo cận chiến nhưng hắn phản ứng nhanh hạ né người tránh khỏi xoay người một cước năm nam t ử đạp ra ngoài cửa sau đó ba thắp một chút liền khóa cửa lại không có sao chứ gia nguyễn nhi đi tới quan tâm nói sở nôn lắc đầu một cái người đàn ông này mặc dù nhìn ngũ ba to nhưng trên thực tế sớm bị t i ể u sắt móc rông thân thể hơn nữa men rượu dâng trào suy yếu vô lực hắn ngược lại không phí cái gì tinh thần sức lực sở hoài nhu mặt đầy h y náy ngượng ngùng hạ nói ngươi cô phụ hắn chính là một hồ nhân uống một chút rượu liền bắt đầu nổi điên ngươi đừng với hắn xó、so、đo hắn thường thường như vậy sao sở nôn hỏi sở hoài n u khổ sở nói thật ra thì hắn lúc trước không phải như vậy chẳng qua là mấy năm này mới bắt đầu đánh bài bịch bịch đ ú n g mở cửa bị n ố t ở ngoài cửa nam tử còn không an phận không ngừng quyền đấm c ư ớ p đá miệng hùng hùng hồ hồ tựa hồ càng nóng nảy sở ngôn l ờ i để ý hắn ngược lại chờ một hồi cảnh sát đã đến đến lúc đó tự có biện pháp tới xử lý loại này hồn nhân hắn coi như là đã nhìn ra đã biết cô cô mấy năm nay dường như trải qua cũng không được khá lắm than thượng một cái như vậy lão công dù ai ai cũng không chịu đ ổ i cái này cũng có thể coi là được cho nhà làm lộ hơn nữa nhìn tình huống còn chưa phải là một ngày hay hai ngày loại cặn bã này sở n ô n tại không muốn gọi hắn cô phụ đây trở lại phòng khách mấy người nghe ngoài cửa nam t ử tiếng g ả o cũng không tâm tình nói chuyện sở nôn uống một hớp ngồi ở trên ghế s a lon không chờ bao lâu ngoài cửa liền yên tính lại một lát sau tài vang lên một trận ôn nhu tiếng gõ cửa tới thông qua trên cửa mắt mèo biết là cảnh sát tới sau sở nôn cũng yên lòng mở cửa tình huống gì ở đồn công an làm xong ghi chép sở nôn cùng cô cô nói tiếng quay đầu lại thấy sau khi kéo ra nguyện nhi rời đi chỗ này đất thị phi hôm nay gặp gỡ quả thực quá làm cho hắn kinh ngạc đầu tiên là mua quần áo gặp cha chia lịa nhiều năm muộn muộn sau đó lại trải qua một trận đánh chửi không ngừng gia đình tranh chấp may là sở ngôn thần kinh cái cũng cảm thấy sốt ruột được rồi mỗi người có mỗi người cũng muốn pháp người cô cô ta xem là sẽ không đáp ứng ly hôn nếu nàng đều làm lựa chọn vậy thì thuận theo tự nhiên đi gia nguyễn nhi nhìn ra được sở ngôn rất t ứ c giận ôn n u an ủi sở ngôn bất đắc dĩ gật gật đầu đây là nhà cô c ô chuyện không nói trước bọn họ thân thích thân phận còn không có được chứng thật coi như là thật thân thích nhiều năm như vậy không có liên lạc hắn một cái van bối cũng quả thật không có tư cách đi quản bất quá suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy buồn dầu hạ rõ ràng là đi ra ước hẹn lại không nghĩ rằng gặp phải loại này sốt ruột chuyện bỏ qua cơ hội lần này lần sau còn muốn ước gia n g u y ễ n nhi đi ra vậy thì không dễ dàng buôn d â u sở nôn đưa gia n g u y ễ n nhi về đến nhà sau về nhà liền tiến vào trò chơi mang theo lửa dận tiến vào luận kiếm chẳng dùng một đám hóa cảnh báo cát thật tốt ra miệng ban ngày tức giận ngay tại hắn xếp hàng luận kiếm bên trên tiến hành cùng lúc sau khi cá nhân hòm thư nhận được một phần đặc biệt m ờ i kiếm đạn bắt hoang chức nghiệp thi đấu phim quảng cáo quay chủ m ờ i phát cá i nhân lập khoản bắc cực tinh tập đoàn game giả lập sự nghiệp bộ sở nôn nhìn phần này bưu kiện không khỏi lâm vào trầm tư đây chính là hiếm thấy mặt ngó toàn thế giới ló mặc cơ hội có muốn hay không tham gia sao nhưng nếu như tham gia lời nói có thể hay không chỉ hoan hắn chuẩn bị chiến đấu quý sau cuộc so tài chương một trăm bảy mươi mốt quay phim quảng cáo sở nôn cuối cùng vẫn đón nhận phần này mời hắn mãn không phải là vì ra cái này danh tiếng mà là bởi vì bắc cực tinh nói tham dự quay t r ụ có tiền đóng phim có thể cầm đây chính là một khoản không tệ thu nhập thêm hơn nữa những tuyển thủ khác muốn đi t r ụ còn không có tư cách đâu rồi hắn có cái gì lý do cự tuyệt vì thế hắn không thể không ngồi sớm nhất chuyến bay vội vã chạy tới đối phương nói cho hắn biết quay c h ụ địa điểm ở vào tổ quốc lớn nhất tây phương tổ mã tuyết sơn phim quảng cáo quay c h ụ địa trường tam cái nghe nói là bắc cực tinh chọn lựa phù hợp nhất bắt hoang môn phái địa mạo đặc thù địa điểm tám cái quay c h ụ p địa nam viên bắc triệt cách nhau khá xa thật may sở ngôn chỉ cần quay c h ụ p thái bạch đoạn phim không cần tham dự môn phái khác nếu không cái này tám cái quay c h ụ p địa chạy xuống sợ là nhanh nhất chuyến bay cũng không kịp đi tới tổ mã tuyết sơn cảnh khu bên ngoài trước tiên thì có bắc cực tinh phụ trách liên lạc chuyên viên liên lạc hắn người tốt ta là lần này phim quảng cáo người phụ trách tương khánh hành ngộ hành ngộ đây chính là bắc cực tinh nội bộ tập đoàn t r ư c cấp cực cao lão đối phương có thể tới đón hắn có thể nói là khiến sở n ô n thụ sùng được kinh đơn giản hoan n g h ê n sau khi tương khánh mang theo sở nôn lên xe dành riêng cho một đường lái về phía tổ mã tuyết sơn c ả n h khu chỗ s â u nhất lái xe tương khánh quay đầu liếc nhìn sở nôn đơn bạc quần áo cười nói quay lại ta cho ngươi s a o một món ý ý、ấy. chúng ta quay chụp là đang ở độ cao so với mặt biển cao nhất tuyết sơn nửa trên sườn núi nhiệt độ rất thấp cảm ơn tương ca sở nôn cũng là ra ngoài sơ sót giang xuyên ngược lại thật tấm áp không nghĩ tới chỗ này lạnh như vậy đây chính là nắng gắt cuối thu hung tàn nhất mùa hắn hoàn toàn không có chuẩn bị chống lạnh quần áo đúng rồi tương ca chúng ta không phải là chụp cái phim quảng cáo mà làm gì động can qua chạy xa như vậy. đây cũng là sở ngôn trước khi tới không nghĩ ra địa phương không phải là chụp một cái chức nghiệp thi đấu phim quảng cáo mà tìm mấy cái tuyển thủ nhà nghề ở ông kính chức trò chuyện không phải tốt làm gì thế nào cũng phải chạy xa như vậy tới bị tội bởi vì công ty có tiền hạ chúng ta chụp phim quảng cáo chịu xài tiền muốn chụp liền chụp tốt nhất được rồi lý do này thật đúng là không sơ hở nào để tấn công nhắc tới sở ngôn cũng quên kiếp trước các phim quảng cáo rốt cuộc dáng dấp ra sao rồi hắn kiếp trước vẫn đối với cái này không có hứng thú khắc phim quảng cáo không mời hắn s h s b lại bởi vì gia nguyện nhi chuyện lâm vào đê mê không tâm tình tham gia quái trụ hắn đối với lần này còn là rất hiếu kỳ bất quá rất nhanh là hắn biết làm sao chủ tổ m ã tuyết sơn giữa sườn núi vị trí giờ phút này đã biến thành một nơi điện ảnh căn cứ khắp nơi tuyết động trắng ngần không nói dốc vách núi cùng gáo thét do rét làm người ta không tự chủ được cảm thấy s i n h sợ ở một chỗ như vậy chủ thật khảo nghiệm sở nôn chịu rét năng lực cũng còn khá hắn từ sẽ không sợ lạnh mặc tương khánh vì hắn chuẩn bị ý n h ĩ lại còn có tâm tình đi bên ngoài chất người tuyết cái này làm cho mới từ châu âu bay tới rót cố gắng hết sức â m mộ ớt phụ ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi rót đứa nhỏ này lần đầu tiên thấy sở nôn vậy kêu là một cái kích động Mặc c dù bởi vì lần này ê n phim n quảng cáo quay trụ là mặt ngó toàn thế giới đầu phóng vì vậy tham dự tuyển thủ nhà nghề n các nơi trên thế giới đều có nhà dựa theo môn phái khác nhau đi bất đồng quay trụ địa điểm tham dự cuối cùng quay trụ dót n g ư ơ i biết đến mức nội dung cốt chuyện sao rót so với hắn tới trước đường này sở luôn cảm thấy người này hắn biết điểm kịch bản t h a n h thật mà nói hắn đối với bắc cực tinh như vậy trường kỳ cổ quay phim quảng cáo phương thức cũng cảm thấy hiếu kỳ muốn biết bọn họ rốt cuộc chuẩn bị chụp cái gì nội dung cốt chuyện t r u n g pin sẽ không đem bọn họ đám này tuyển thủ nhà nghề kéo đến trên tuyết sơn chính là đối với cái này ông kính nói rác dưới lời nói lẫn nhau dễu các chứ đó cũng quá xuống cấp bậc ta không biết hả đạo diễn không cùng ta nói rót lắc đầu một cái biểu thị chính mình đối với lần này cũng là không biết gì cả mặc dù không có thể từ rót cái này hỏi kịch bản nội dung nhưng sở nôn g vẫn phải là đến câu trả lời bởi vì nhân viên đều đến đông đủ cái nào thần bí đạo diễn phân phó người của gánh hát cho bọn hắn phát hạ rồi kịch bản sở nôn g liếc nhìn nội dung cốt truyện nhất thời sẽ không có hứng thú không có chút nào dinh dưỡng sở nôn g cũng chỉ có thể như vậy đánh giá rồi nếu không cũng không biết nên nói như thế nào mới phải giang hồ p trí giả bách hiểu xanh sắp xếp binh khí bảng các môn phái đệ tử nhận tình tham dự đối với kia đệ nhất thiên hạ hạng tình thế bắt buộc như vậy kéo ra kiếm đảng bát hoang màn chỉ đơn giản như vậy Dạ. c đúng rồi còn có một chàng đà hí bất quá cái này không có quan hệ gì với sở ngôn hắn chỉ cần lộ cái mặt là được còn lại sẽ tự có thế thân diễn viên hoàn thành vai diễn cực kỳ thưa thớt nội dung cốt truyện đơn giản thô bạo cái này làm cho sở ngôn trong nháy mắt không có hứng thú cảm giác tiếp việc này hoàn toàn chính là bị tội nói tốt chế tại đây được rồi nghĩ đến đây chẳng qua là phim quảng cáo sở ngôn liền hiệu bắc c ự c tinh dù sao chẳng qua là một bộ tuyên truyền tính chất danh thiếp làm nhiều như vậy loại loại đồ vật quả thật không cần phải ngược lại chỉ cần các tuyển thủ nhà nghề lộ cái mặt tiêu hô khẩu hiệu liền xong chuyện thật nếu để cho bọn họ diễn chế tác đối với đám này không có bị biểu diễn huấn luyện tuyển thủ nhà nghề mà nói hội làm hương thà khiến sở ngôn bọn họ hiện ra vụng về diễn kỹ còn không bằng chỉ đơn giản như vậy t h u bạo sắp xếp tư thế đứng chụp tiêu hô khẩu hiệu nhiệm vụ này tương đối mà nói không tính là khó khăn sở ngôn trận đầu vai diễn là đứng ở gió rét mặc đơn bạc thái bạch đồng phục học sinh theo rót đám người đồng thời luy cân nhắc đến đám này tuyển thủ nhà nghề cũng không có gì biểu diễn căn cơ cùng võ thuật căn cơ g i ả n chỉ tập trung làm một việc cái vân thai tam lạc liền xong chuyện người kế tiếp ống kính đã đến bố trí song tông môn điện mọi người thâm sắc mặt ngừng trọng địa nghe đóng vai trưởng môn phong vô ngân diễn viên vừa nói lời kịch người cuối cùng ống kính là tại hạ chưa hoàn thành toàn bộ người chơi quen thuộc thái bạch thần môn mặc trò chơi thái bạch môn phái cơ sở đồng phục học sinh đứng ở tuyết sân đỉnh rút kiếm lên t ạ ý lang vân kiếm đạn bắt hoang được cực khổ cực khổ vì vậy quay chụp đến chỗ này hoàn thành sở ngôn còn không có đã q u y ử n đâu rồi liền được cho biết vai diễn kết thúc có thể ngồi buổi tối chuyến bay trở về giang xuyên rồi cái này làm cho hắn không còn gì để nói quả nhiên là chế tác sớm biết không tới chạy chuyến này chịu tội không nói vai diễn cũng không có bao nhiêu không một chút nào đã q u y ử n thật may qua lại vẽ phi cơ ăn ở có bắc cực tinh thanh toán còn có tham diễn tiền đóng p h i m nắm nếu không sở ngôn tại không nhận việc này đây bất quá nhắc tới nhà vai diễn đều không khác mấy cũng là đồng dạng ống kính vẫn tính làm a n công bình bất quá đây chỉ là khắc mùa bóng như thế sợ rằng đến ép mùa bóng p h i m quảng cáo liền nên xuất hiện một cái chủ giác chẳng qua là không biết người kia có phải hay không là hắn sở nôn chương một trăm bảy mươi hai phân tổ công bố ngày thứ hai quý sau cuộc so tại phân tổ quy tắc ra lò rất nhiều người vốn tưởng rằng sẽ là rút tham phân tổ như vậy cũng có thể có thật nhiều n g o ạ i ý muốn tính cùng bất xác định tính nhưng không nghĩ tới bắc cực tinh căn bản không chơi đùa bộ này trực tiếp t i ể u lấy quý t r ư ớ c tích phân cuộc so tại hạng đan đôi là phân tổ đơn giản thô bạo cái này phân tổ quy tắc trước nhà cũng không ngờ tới ngược lại ở công bố sau đưa tới từng cơn sóng lớn bất quá bắc cực tinh làm ra cách chuyện cũng không phải lần một lần hai rồi giống như bọn họ tính sáng tạo địa làm ra bây giờ kiếm đãng bắt hoang thi đấu vòng tròn hệ thống cho dù có người cảm thấy loại này hạng phân tổ không thích hợp vẫn không thể làm gì cái này phân tổ quá chiếu cố đứng đầu tuyển thủ rồi có người nổ h nước bọc đạo nếu như là rút thăm phân tổ kia sở ngôn cùng thiện đức loại này đứng đầu tuyển thủ thì có thể bị phân vào cùng tổ cạnh tranh vào vòng kế vị trí như vậy không loại bỏ có thực lực tuyển thủ tổ cuộc so tài cũng sẽ bị đào thải trận đấu không thể biết trước tính liền tương đối khá nhưng là theo như hạng phân tổ A theo ổ tổ B quý sau n h cuộc h so tại quy tắc cùng công bố còn có cặn kẽ phân tổ danh sách cùng lịch trình ngăn bài a tổ sớm nôn thái bạch tam thiên luyến hồng trần thần uy huyết sát ca ca bảo hậu nhĩ thần đao lăng vân thái bạch khúc khúc thiên hương hảo thính tựu thị hảo hòa ngũ độc b tổ thiền ức trân vũ lãnh diễm thần uy Diệp、Vọng、Hồi, Thái Vọng Sơn, Bạch, Phách Sơn, Cứu mặc ô tiêu tiêu Môn,、Phong、Vông Lang lại Bang, Hoang Quân, Đường Phong Ân, Trần nổi sóng gió. Tiêu Tiêu Cái Bát Hiết, Tập Vũ Vũ, Hợp, m dù tiên đao chức nghiệp thăng bằng làm cố gắng hết sức hoàn mỹ nhưng từ người chơi tổng thể cơ số cao thủ hàng đầu thực lực sai biệt chờ nguyên nhân cái này mười hai người danh sách hay lại là xuất hiện một ít lệnh người im lặng hiện tượng quý sau cuộc so tài mười hai người danh sách thái bạch đ ộ c chiếm ba người là chúng môn phái đứng đầu cái này cũng trở thành nhà thảo luận tiêu điểm chẳng lẽ cái này phiên bản thái bạch rất mạnh sao tại sao cậu thái bạch một cái môn phái liền chiếm cứ một phần tư quý sau cuộc so tại vị trí hay lại là một cái chức nghiệp chiến đội chuyên nghiệp phân tích sư là nhà giải đáp nghi ngờ thái bạch tại chức nghiệp xác định vị trí bên trên đòi vui là bắt hoang mọi người đều biết nhiều người người chơi cơ số hiện ra một nhóm cao thủ cũng ở đầy tình lý thật muốn bàn về chức nghiệp cường độ ta cảm thấy được cái này phiên bản thần u y thiên hương mới là mạnh nhất mặc dù vị này phân tích sư nói họ mấu chốt nhưng hắn nói còn chưa đủ toàn diện theo sở nôn thái bạch vị trí nhiều tuy có người chơi cơ số mang đến dân số phúc lợi cũng có hắn cho rất nhiều thái bạch người chơi mang đến h khoa học kỹ thuật nguyên nhân thái bạch người chơi quả thật nhiều nhưng nhiều không nhất định là có thể mạnh thiên hương môn phái độc chiếm chín mươi phần trăm nữ tính người chơi có thể nói bát hoang số một môn phái cường độ cũng là trước mặt phiên bản con ruột nhưng là cường giả rất nhiều sao đương nhiên cũng không thể dùng thái bạch cùng thiên hương làm so với dù sao phái nam cùng nữ tính ở điện tử thi đấu tiên thiên hữu thế bất đồng nếu như không có hắn trước thời hạn nắm hậu thế thái bạch liên chiêu cùng cáo từ kiếm pháp cái này một giết địch vũ khí sắc bén xuất ra thái bạch dù cho dân số đông đạo cũng là không có phát hiện ở cái thành tích này diệp vọng hồi tình huống gì hắn không biết ngược lại lang vân tiến bộ hắn là nhìn ở trong m người này từ thành là tuyển thủ nhà nghề sau thường thường tới thỉnh giáo hắn liên quan tới đối chiến các môn phái thực chiến thao tác cáo t ử kiếm pháp chơi được vậy kêu là một cái lưu sở ngôn thậm chí có thể bảo đảm nước phục liền không tìm ra một cái so với lăng vân lĩnh nộ g cáo t ử kiếm pháp tinh túy nhanh hơn thái bạch người chơi người này không hổ là kiếp t r ư ớ c cầu vương nộ tính đó là thật cao mặc dù nói cáo t ử kiếm pháp nhà đều tại dùng nhưng chân chính dùng cáo t ử kiếm pháp đánh ra uy danh hiền hách còn phải là lăng vân cái này quỹ cơ chí nếu còn không có nắm giữ cáo từ kiếm pháp kia lăng vân là vô luận như thế nào cũng không xông vào được cái này quỹ sau cuộc so tài Hắn có trên h、so、nhờ có một ngón kêu lô hỏa thuần thành cáo từ kiếm pháp, miễn cương hoàn thành cái này không thể nào khiêu chiến. Lang Vân ví dụ không phải ể xông lô ngón miễn cương này nào Lăng Vân bản vào ví tài, so cáo quý sau cuộc kêu có cái một tử t kiếm là lệ. dụ độc thực tế sở nôn làm ra thần long bãi vĩ thiên phong kiểu kiếm bao gồm người k h á c nghiên cứu ra lăng ba vi bộ trời liên triều mặc dù đối với còn lại thái bạch người chơi đưa đến nhất định rút rút nhưng chân chính trên ý nghĩa thay đổi thái bạch luận kiếm c ô n g thoát nước địa vị hay là hắn đối trận thiền ức trận đấu kia sử dụng ra cáo từ kiếm pháp cáo từ kiếm pháp xuất hiện khiến rất nhiều thái bạch người chơi chân chính nắm giữ thái bạch nóng cốt mà pháp đây đối với thái bạch đấu pháp chiến thuật biến cách không thể nghi ngờ là to Cáo pháp từ kiếm k h ô nếu g không chẳng người không phải phải phản thao thức. chính h liên triêu, cái là là là là trên tác, rất một tay qua cơ có c sở ở ý Đó kỹ năng thông lúc, phải q a chạy chỉ đồ o ã như trận t đấu ờ i gian tới lấy đ ợ c q u y ề nói chủ như động. Nếu n trước lúc này thái bạch người chơi phổ biến đều là nâng kiếm mã phu đấu pháp thô giáp trực tiếp kia bị cáo từ kiếm pháp dẫn dắt để cho bọn họ biết một cuộc tranh tài nguyên lai、like、có thể đánh càng mềm mại linh hoạt hơn nếu như n chờ i hai là n g ư i đến s hai tứ vô ngân thời đại đó mới là thái bạch chân chân chính chính lúc đứng lên sau khi thái bạch ba người tạm dừng không nói thần uy chân vũ phân biệt có hai người tiến vào quý sau cuộc so tài đây mới là đáng chú ý trọng điểm thiên đao khai phục đã có nửa năm trong thời gian này toàn bộ người chơi cũng đã hiểu ai mới là trước mặt phiên bản sùng nhi thiên hương đây là giới t i n h chiếu c ô không nói trước thần uy rất mạnh có hai người tiến vào quý sau cuộc so t ả i cái này cũng hợp tình hợp lý nhưng là chân vũ dựa vào cái gì có hai người thiên ức rất mạnh chiếm một cái hố rồi coi như xong cái này phong vô ngân là nơi nào nhô ra t h a n h thật mà nói người này khởi danh tự này thật không sợ chọc giận tần xuyên nhân sau đó bị mở hồng đánh chết một ngàn lần sao phong vô ngân chân vũ sở nôn một lần nhìn liền không nhịn được cười một lần người này mới bắt đầu tên gọi tuyệt không phải cái này nhất định là tiến vào trò chơi sau tài đổi chẳng qua là không biết thái bạch nơi nào đắc tội hắn lại đổi một cái quá bạch trưởng môn tên ở t r ư ớ c nghiệp thi đấu sáng lên nóng lên một cái chân vũ lục mau bên trên đỡ lấy phong vô ngân ba chữ kia thực sự là hấp dẫn cựu hận ai sở nôn còn biết một món liên quan tới phong vô ngân chuyện lý thú nếu hắn nhớ không lầm lời nói phong vô ngân là một cái bang phái bang chủ tại hắn trong bang phái có một người gọi là trương n g ộ bạch thái bạch còn có một cái kêu đường tốt đẹp thần uy em nổi tiếng xảo quyệt bất quá khởi những thứ này bắt hoang trưởng m ô n tên nhất là môn phái còn không cùng ra ngoài kéo tiêu thật sẽ không bị kiếp sao bắc cực tinh hẳn muốn hạn chế một chút loại này ác cả ai đi nếu không người ta cả ngày đều nói quá bạch trưởng môn phong vông â n là một chân vũ ai đây chịu nổi hạ Trước ngôi、sao? ba ngày sau quý sau cuộc so tài không thể nghi ngờ là lập tức muôn người chú ý tiêu điểm kết quả ai có thể tài nghệ trấn áp quần hùng đoạt được nước phục hạng nhất vinh dự không riêng gì phổ thông người đi đường chú ý thậm chí ngay cả rất nhiều cùng giả tưởng điện tử cạnh kỹ người không liên quan cũng dính dấp đi vào được khen là là quốc dân nữ thần diễn nghệ giới ảnh hậu đường k h ả k h ả ở tân điện ảnh mở máy b ư i họp báo bên trên công bố mình cũng đang chơi thiên đao sự thật còn hoạt bát nói thích nhất sư h i n h sở luôn rồi hy vọng hắn có thể là thái bạch bắt lại đệ nhất thiên hạ vinh dự được rồi ta lúc nào có một cái ảnh hậu mê mội rồi hả đối mặt chen chúc tới bắt quái phóng viên sở luôn nghiêng đầu bất đắc gì đối với n h ạ c xanh tả và nói n h ạ c xanh mắt ghen tị căn bản không che giấu được ngươi rõ ràng chính là ở đại ý ngươi xem một chút ngươi cái này mặt nhọn hè tui ghen tị làm ngươi hoàn toàn thay đổi ta thay tại sao ngay cả ta nữ thần đều thích ngươi vung rồi vung trên c h á n phiêu giật nghiêng lưu hải sở nôn cố làm phiền nào nói không có cách nào vóc người x o á i nôn nhạc xanh một bộ ăn cất biểu tình đối mặt loại này vô liêm sỉ nói bừa ra hỏa hắn quả thực không chịu nổi gia nguyễn nhi la lị nhân vật mặc thương thành mới nhất khoản mạch bên trên hoa thời trang có lẽ là nghe được hai người nói chuyện đi tới t r e o kẹo nói sở nôn có phải hay không cảm thấy nhân sinh đã đạt tới đ ỉ n h phong đường khả khả, đều thích trao. đường khả khả nhưng là trích thủ khả nhật đang ăn khách nữ minh tinh hơn nữa chuyện này đã lên nhiệt lục soát toàn bộ lưới cũng đang thảo luận gia nguyễn nhi biết rõ cũng rất bình thường mặc dù gia nguyện nhi giọng rất bình thản nhưng không biết tại sao sở ngôn chính là cảm thấy có một loại không rõ cảm giác thuộc về một người nam nhân giác quan thứ sáu hắn cảm thấy cái này nhất định là gia nguyện nhi đen ha ha ha ha sở ngôn trên mặt lộ ra đắc ý biểu tình têu n g ư ờ i đối với ta p h ấ t lờ không để ý tới bây giờ biết ta là như vậy được h o ă n đen sinh ra cảm giác nguy cơ rồi hả ngươi biết giống ta ưu tú như vậy nam thần liền muốn đêm tối đom đóm muốn giấu cũng không giấu được người gia nguyện nhi hoài nghi trên giới quan sát sở ngôn s ở trắng non cằm nói ta cảm thấy phải dùng h ắ cám đom đóm để hình dung ngươi không quá thích hợp ừ sở nôn làm ra dựa hài lắng nghe tư thế chỉ nghe gia nguyện n g nhi cười nói trong tủ lạnh hột gà thúi như thế nào đây có phải hay không rất phù hợp ý ngươi sở nôn chẳng lẽ là tức giận sở nôn cảm giác mình khả năng đoán sai rồi vì vậy vội vàng bổ túc đạo dạ dạ dạ ngươi nói đều là đối với ta sở nôn ở đâu là hắc cám đom đóm chính là một viên trong tủ lạnh hư mất hột gà thúi đột nhiên này mở liếm không chỉ gia nguyện n g nhi cảm thấy kinh ngạc một bên nhạc xanh càng là cả người thẳng nổi da gà không chịu nổi ngươi cái này liếm chó có lẽ là bị sở nôn ám chỉ nhạc xanh đánh cách xa liếm cầu cờ hiệu cho bọn hắn hai sáng lập một cái đơn độc nói chuyện phiếm không gian đương nhiên cũng có sở nôn phát tới năm trăm kim tiền trà nước quan hệ ngươi nhận được một phong đ u kiện sở nôn cùng ngươi trò chuyện riêng cho ngươi năm trăm kim mau cút cái này có thể quá chân thực rồi gia nguyễn n g nhi tuyệt đối không nghĩ tới đây là sở nôn cố ý đẩy ra nhạc xanh kế hoạch nàng vẫn còn ở hiếu kỳ sở nôn rốt cuộc có hay không đường khả khả bạn tốt không có hả sở nôn biểu thị chính mình rất o a n người ta ngôi sao cứ như vậy thuận miệm nói ngươi cho rằng là là thực sự yêu thích ta、à? đừng nói thêm bạn tốt ta cũng chưa từng thấy nàng vô địch đường khả khả xin tăng thêm bạn tốt s ở nôn không phải đâu nhắc tào tháo tào tháo liền đến s ở nôn hoàn toàn không nghĩ tới hội vào lúc này nhận được một cái hư hư thực thực đường khả khả bản thân bạn tốt xin khiến cho hắn lâm vào trong nháy mắt thất thần đều quên sau đó phải nói với gia nguyễn n g nhi cái gì thế nào gia nguyễn n g nhi nhìn sắc mặt hắn không đúng tràn đầy nghi ngờ hỏi s ở nôn cái miệng hít một hơi khí lạnh cái nào đường khả khả xin tăng thêm bạn tốt À thật giả gia nguyễn nhi một đôi thu thủy như vậy con ngươi tràn đầy là tò mò cùng kinh ngạc hoàn toàn không nghĩ tới thật có chuyện này nàng vốn là cũng là t r e o g ẹ o sở nôn thuận miệng nói đúng như sở nôn giải thích như vậy ngôi sao có lẽ chính là như vậy thuận miệng nói có lẽ quay đầu liền quên nàng vậy mới không tin sở nôn thật có đường khả khả bạn tốt đây nhưng là bây giờ nàng nghe được cái gì đường khả khả phải thêm sở nôn là bạn tốt không phải là thấy tân văn đổi cái tên để gạt nhân chứ gia n g u y ễ n nhi đ o á n t r ư n g đạo cái này không phải là không thể có lẽ thật có buồn chán ra hỏa khi nhìn đến tin tức này s a u đổi rồi một cái tên giả mạo đường khả khả đi tăng thêm sở nôn bạn tốt sở nôn lại lắc đầu một cái chống lại đường khả khả đã ra ánh sáng chính mình nít nạm chính là để cho danh tự này vô địch đường khả khả thái b ạ c h lẽ vẹo ba mươi hoàn toàn giống in đường khả khả công bố tài liệu thậm chí sở nôn còn nghiêm túc nhìn một chút chắc chắn cái này nít nảm từ đầu đến cuối không tồn tại cái gọi là ký hiệu đặc thù cũng không sai chữ sai thật sự là đường khả khả bản thân thêm không thêm bạn tốt xin phát tới sở nôn ôm thấp thỏm không a n lòng tình đối với gia nguyện nhi hỏi cái này ngôi sao d ợ trò quỷ gì hả bất kể cái này đường khả khả từ cái gì con mắt tăng thêm bạn tốt cuối cùng là một người xa lạ đối với tăng thêm một cô gái là bạn tốt loại sự tình này nếu như gia nguyện nhi không biết rồi coi như xong ở nàng biết rõ dưới tình huống hay lại là hỏi ý nàng một chút ý kiến tương đối khá thêm hả giúp ta muốn một cái ký tên tấm hình gia nguyện n g nhi giờ phút này hóa thân đường khả khả mê muội cặp mắt chừng chỉ kém không cầm đao đe dọa sở nôn rồi sở nôn gật đầu một cái đồng ý phần này bạn tốt xin vô địch đường khả khả cùng ngươi trò chuyện riêng này sư minh ách ngầm đầu nhìn một chút bên người gia nguyện n g nhi sở nôn tràn đầy không giúp hỏi cái này làm như thế nào trở về lần đầu tiên cùng loại này ngồi sao giao thì với ngay cả là sở nôn cái này tiếng xấu lan xa luận kiếm b b máy cũng không biết nên làm thế nào cho phải trả lời nóng bỏng đi có cho cho có khác. thích thích lắc cái, cũng thích đó thể Trả một thị biết thế trả hay không để cho đối phương cho là mình lãnh như không thích hợp. Nhi không như hợp. để biểu Giang Nguyễn dụng giống nàng cũng không biết làm như thế nào đối đạm đi, đầu lời lại lời Ngươi rồi. là làm làm mà xem ý sở nôn nhất thời sắc mặt một suy sụp vắt hết vóc cũng nghĩ không ra làm như thế nào lý tới đối phương mắt thấy này cũng hảo mấy phút không quay lại phục người ta thì phải nổi lên lòng nghi ngờ đột nhiên sở nôn đầu linh quang trật lõe ngươi cùng vô địch đường khả khả trò chuyện riêng ngượng ngùng ta còn có việc chết xuống quay đầu trò chuyện không chọc nổi ta còn không trốn thoát lưu lưu sở ngôn quả thực không biết nên ứng đối như thế nào cái này n g ồ i s a u chủ động thăm hỏi sức khỏe cũng không dám tùy tiện trả lời nếu không ngày nào lên giải trí bắt quái tin ở dòng đầu cũng không biết đường khả khả nhưng là lăn lộn làng giải trí dù là trò chuyện riêng tin tức cầu t ử không cách nào thấy nhưng khó mà nói chắc được nàng liền chính mình tiết lộ cho cậu từ đây sở ngôn có thể không muốn trở thành người khác mượn cơ hội đồn thổi lên công cụ không chọc nổi hắn còn không trốn thoát mà hạ tuyến pháp không chỗ nào bất lợi trả lời xong rất sợ đối phương tiếp tục phát tin tức sở n ô n nói với gia nguyện nhi rồi âm thanh liền lập tức hạ tuyến từ hải thần vũ môn một nơi hoang g i trên một con ngự trắng vừa qua. trên lưng ngựa nhất cá diện cho đàn bà xinh đẹp nhìn một cái gợi ý của hệ thống phiêu đậu qua giờ khóc giờ cười bạn tốt sở nôn đã hạ tuyến là thực sự có chuyện hay là cố ý t r ư ớ c 174, thiên hương đều làm móng heo sở nôn không muốn cùng đường khả khả như vậy làng giải trí ngôi sao dính liễu quan hệ cho nên c ô ý không để ý nàng nhưng cho dù là như vậy phiền toái hay lại là tìm tới cửa mặc dù n h ư n g cái phiền toái này cùng đường có thể cũng không quan hệ nhưng không cần phải nói cũng là nàng mang đến đội săn ảnh có thể tưởng tượng đi nhà cậu đều có người gõ cửa hỏi ngươi có hay không cùng đường khả khả hẹn hò đáng sợ sao một cái nhà cầu công cộng tổng cộng có mười hai cái đ à o lỗ trừ hắn ra trở ra còn lại mười một hám hại vị tất cả đều là cậu tử loại này trận thế người nào chịu nổi hạ sở nôn cũng rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là siêu sao hiệu ứng người ta đường khả khả thuận miệng nói tỏ rõ chính là đùa lời nói lại cho hắn sinh hoạt mang đến nhiều phiền toái như vậy loại này bị đèn pha dựa theo cảm giác thật là không nói ra độc thoải mái ta chịu đủ rồi sở nôn đi ra nhà cầu công cộng kéo một cái từ buổi sáng liền bắt đầu theo đuôi hắn cậu tử hung thần áp sát uy hiếp nói không cần đi theo nữa ta ta nói hết rồi ta theo cái gì ngôi sao không nhận biết các ngươi có thể tha cho ta hay không ca trước buông tay được không cậu tử hốt hoảng thu hồi ống tay háo đang lúc mini máy quay phim sau đó mặt nợ nụ cười điệu giải thích muốn vừa cơm à lý hiểu một chút lạc hiểu cái quỷ s ở ngôn bung ra siết chặt cậu tử sau đó hận hận nói đừng cho là ta không biết các ngươi muốn làm gì không phải là làm cái tân văn chứ sao các ngươi không là am hiểu nhất nói b ữ a tin đồn nói sao l i ề u mạng như vậy làm gì ca ngươi nói đều là năm nào chuyện cậu tử dợ khóc dợi bây giờ nhân cũng không tốt lừa dối rồi không có thực đập đều không tin vì ta công trạng nhất định phải từ trên người ngươi tìm một chút tài liệu thực tế á quân quân cút sở nôn thái độ tồi tệ đuổi đi đám này không biết xấu hổ ra hỏa về đến nhà liền cho phòng khóa cửa lại còn nắm cửa sổ d è m cửa sổ kéo lên sợ bị quái dày tiến vào cho chơi đầu tiên là cùng trong liên minh một đội ngũ lăn lộn phó bản sau đó chính là sở nôn hưng phấn luận kiếm thời gian một tuần không làm sao bên trên phân hắn đã rơi ra cửa bại hóa cảnh hạng năm mươi hai tên gọi vũ thánh cũng không thể giữ được đã xuống thành vũ tôn nước phục hiện nay hóa cảnh bằng điểm trước mười cơ hồ tất cả đều là xa lạ nít nạm tuyển thủ nhà nghề phổ biến hạng hạ xuống rất nhiều. cái này cũng rất bình thường dù sao bọn họ đang so cuộc so tài đã thời gian rất lâu không có nghiêm túc hưng phân không phải là tuyển thủ nhà nghề khả năng cả ngày đều ngâm vào luận kiếm tràng cứ kéo dài tình huống như thế tự nhiên h ạ n g thì trở thành như bây giờ sở nôn đánh luận kiếm thích trước mở một cái luận bàn l ư ỡ i tay đợi tìm được cảm giác tài sẽ bắt đầu đẳng cấp xứng đôi luận bàn chiến đấu không nhìn công lực đẳng cấp xứng đôi một cái hóa cảnh cầu bại thần khả năng xứng đôi đến con số đoạn tuyển thủ loại này thú vị tính quả thực làm người ta mê mội đương nhiên sở nôn cũng sẽ không giống thiện ức như vậy hóa cảnh tay từ luận bàn xứng đôi đến một tên phi kiếm đoạn tuyển thủ, kết quả còn thất bại rồi. đây cũng là truyền thuyết hóa cảnh sỉ nhục thiện đức đồng hải đường đường toàn bộ phục luận kiếm xếp hạng thứ mười hóa cảnh cao thủ chức nghiệp thi đấu có hy vọng đoạt c ú t ngôi sao hy vọng lại thua ở kiếm chữ đoạt tay sở nôn cũng thay hắn cảm thấy xấu hổ tiến bảo sở nôn từ cảnh tượng hoán đổi cảm giác hôn mê tỉnh lại phát hiện trước mắt cảnh tượng đã biến thành kinh hồ tinh vân bãi luận k i ế m tràng lôi đài đối diện đứng một tên ăn mặc tinh xảo người chơi nữ nít nạm tên là kẹo thu thủy thiên hương có thể hạ đánh tới thu thủy đẳng cấp nói do thực lực không tệ ít nhất ý thức nhất định là đúng chỗ hơn nữa còn là một thiên hương nóng heo không đúng tỷ tỷ cái này thì kh thuận miệng nói một chút sở nôn kéo ra bản thân chiến đấu kinh mạch phối trí sau đó điểm kích chuẩn bị đối diện tỷ tỷ vừa mở mắt liền phát hiện đối thủ là sở nôn nhất thời bưng bích g ạ c h trời ơi sắp xếp như thế nào đến ngươi cái này yêu quái rồi hả đây chính là sở nôn thái bạch đệ tử một mươi bốn hai trăm tám mươi điểm công lực siêu cấp biến thái nghiền ép nàng hơn hai nghìn công lực đánh như thế nào mà công lực kém rồi nhiều như vậy nhân vật thuộc tính cũng không cùng đẳng cấp sở nôn hiểu ý suất so với nàng sự dẻo dai cao ước chừng năm mươi không nói đao đao bạo kích ít nhất m ư ơ i lần công kích có bảy lần là bạo kích mệnh giá so với nàng đón nữa cao duy nhất đáng được ăn mừng là sở nôn bộ tâm pháp này kim thạch kinh mạch là đi hạch bạch phối hợp mặc dù công kích thuộc tính nổ mạnh nhưng là phòng ngự rất thấp thì độ cơ hồ là số không sự dẻo dai đón đỡ đều rất thấp thái bạch là một cái cao cơ động bùng nổ môn phái mặc dù kéo dài phát ra không cao nhưng là trong nháy mắt bùng nổ năng lực không ai có thể ngăn cản hạch muốn không điểm là chất hiểu ý nếu như l à vợ hạch bạch kia còn cần sẽ làm bị thương sở nôn phong hoa hình thiên bi thương trở về phong cách tù la mặc dù còn không có đạt đến, đến mức tận cùng hạch nhưng là ở bây giờ phiên bản giai đoạn phát ra đã đầy đủ kinh khủng một bộ dây da giòn hai bộ dây th đây chính là bộ tâm pháp này kim thạch phối hợp kinh khủng chỉ cần cho hắn tóm lấy một cái đánh phát ra cơ hội một cái vũ lạc vần phi là có thể khiến đối thủ mang thai đối diện thiên hương tỷ tỷ mặc dù ý thức được sở nôn là hạnh b ạ c h nhưng là đối với hắn phát ra tổn thương không có rõ ràng nhận thức ngay từ đầu đã bị đánh ra hương dương quyết giải hòa khống ở sở nôn hậu khiêu giải trừ tán treo l a n lộn vông ngân đi lên điểm h u y ệ t sau một cái vũ lạc trở về phong cách hoàn thành phá định một đao sấm gió chém vào trên đ ộ mạch da máu số lượng siêu nhiều chừng sáu n điểm thương tổn mẹ ư tỷ bị dọa sợ đến bạo nổ to sắc mặt biến không trách nàng không cách nào ổn định quả thực thương thế kia hại quá rồn nổ một đao sáu nghìn hai trăm tám mươi lăm cái này cái nào thiên hương chịu nổi hạ trở lại một đao bị động sẽ không có thiên hương tỉ tỉ vội vàng ném tuyệt mệnh tán rút lui may sở nôn nội tức không nàng nhiều không đội kịp nếu không thừa dịp nàng còn không có trả lời định lực đi lên chém nữa một đao kia liền trực tiếp mất treo cái truyền n ọ c độc kẹo l à một chính thống tấm thép hương sự dẻo dai đón đỡ vượt qua lại nội công công kích không thấp vừa thịt lại có phát ra nàng cho sở nôn đỡ vượt qua lại đỡ khỏi phong tưởng cầm tâm ba điểm chủ động bắt người sở nôn l ư n g dương quét t ố lắm bị đánh bay trong nháy mắt tương dương quyết đạt được bá thể vẫn còn ở giữa không trung liền lợi dụng thương long nổi trên mặt nước vân thể hiệu quả đầm xoay người nàng quắt trở về phong cách phá định điểm huyện vũ lạc vân phi phong tưởng hưng ơ Y ngân cái này vũ lạc kẹo không thể ăn ăn thì phải bị sở nôn đánh ra bị động vậy thì quá thua thiệt phong tưởng thời gian kéo dài sở nôn không có đi tấn công bị kẹo mài đi một tí huyết sau đó bắt phong tưởng tiêu mất cơ hội sấm gió một kiếm như bóng với hình xuất thủ còn phải so với kẹo p ư ơ n g hoa một cái chớp mắt nhanh hơn、216. một đ a o này s ấ m g gió vận khí không được đụng phải kẹo vừa vặn trở về định tổn thương không có bao nhiêu bất quá không cần quan trọng gì cả sở nôn trong tay có vô ngân kiếm ý đứng im góc tường điểm h u y ệ t vũ lạc thương long vũ lạc một bộ đánh xong kẹo lượng máu đã chưa đủ hai mươi sở nôn về phía sau lăn lộn một bước quát hoàn trở về phong cách vừa vặn nổ ra thiên hương bị động cốt sát thiên hương vô ngân c điểm một bộ mang đi lại đánh chết một người khả ái tỷ tỷ mỗi khi thấy những thứ này móng heo trước khi chết hữu á n ánh mắt sở nôn đã cảm thấy tâm tình sung sướng vô cùng móng heo đến lượt đi phó bản mãi nhân đánh cái gì l u ậ t kiếm ừ chương một trăm bảy mươi lăm mặc dù nhưng cái này thu thủy đẳng cấp thiên hương không phải là sở nôn đối thủ nhưng phát ra rồi rất tốt nóng người hiệu quả trải qua t r à n g này l u ậ t bản sở nôn đối với chính hắn một hạch bạch bảng tổn thương có một cái cơ sở nhận thức đơn giản mà nói tổn thương ở công lực nghiền ép đối diện thời điểm rất cao nhưng là nếu như đối diện công lực gần giống như hắn thuộc tính tranh lệch không giới tình huống kia cũng không bằng mang bản rét bổ để rồi hạch bạch phát ra nổ mạnh điều kiện tiên quyết là nhất định phải có một cái có thể cung cấp phát ra cơ hội cơ hội như vậy không phải là đối thủ nội tức toàn bộ không chính là dùng hết giải không lương dương quyết không có cơ hội như vậy kia hạch bạch ở luận kiếm tràng ưu thế cũng liền còn dư lại không có mấy sư v i n h hóa cảnh có hạch bạch sao các khán giả nghe một chút ngay cả sở ngôn cũng không coi trọng hạch bạch tiền đường nhất thời quân q u y ế t không dứt hạch bột mì bạn rất dễ nhìn hạ hơn nữa tổn thương cũng đủ g i ã ngoại đánh nhau minh hội tranh phong phó bản vở thể nghiệm cũng không tệ nếu như còn có thể chiếu cố luận kiếm vậy thì quá tuyệt vời chỉ tiếc loại ý nghĩ này ngược lại rất không tồi không biết sao thực hiện có khả năng quả thực quá thấp sở nôn lắc đầu một cái hạch bạch không phải không cách nào luận kiếm mà là cho sai suất quá thấp giống ta ở luận kiếm c h à n g chơi đùa hạch bạch vấn đề không bởi vì ta ít ỏi khả năng xuất hiện sai lầm nhưng là giống như ta vậy thái bạch có thể có mấy cái hạch bạch luận kiếm vấn đề không ở chỗ xa cách chỉ riêng một cái cho sai suất quá thấp liền không cách nào thành là chủ lưu ở sở nôn loại này đứng đầu thái bạch mắt hạch thịt trắng bạch thậm chí là nửa thịt nửa hạch vùng bị tạm chiếm khác đều không cũng có thể đem ra bên trên phân tượng đoạn bởi vì bọn họ kỹ thuật căn c ư được cho sai suất thấp kém không tí, tí ảnh hưởng b n h đây là sở ngôn câu trả lời cũng là hắn từ tiền thế việc trải qua ra kết luận nếu như là không cân nhắc luận kiếm bình thường chỉ đánh nhau hạ bản người chơi chơi đùa hạch bạch vẫn là có thể tóm lại hạch bạch loại này lưu phái vô tâm luận kiếm cá mạng người chơi cùng thái bạch đứng đầu thần có thể chơi đùa người chơi bình thường hay lại là thừa dịp còn sớm tắt cái ý nghĩ này sở nôn cảm thấy thích hợp nhất trước mặt phiên bản tâm pháp phối trí là nửa thịt bạch cũng chính là phong hoa ngọc nát g i ế t bồ đề hình thiên biển cả bi thương trở về phong cách thuần thịt bạch thời đại còn chưa tới đến bây giờ phát ra vẫn còn cần ưu tiên bảo đảm thuộc tính hạch bạch cho sai suất thấp kém không thích hợp người chơi bình thường tổng hợp cân nhắc hay lại là phong hoa g i ế t bồ đề hình thiên bi thương trở về phong cách phối trí tương đối phù hợp nếu như cảm thấy bốn bản từ sắc tâm pháp áp lực quá hình thiên biển cả có thể không đổi liền phong hoa rét bồ đề bi thương trở về phong cách cuối cùng mang một quyền tu là cũng có thể bất quá ta đề nghị hay lại là mang một quyển hình thiên hữu tâm pháp tương sinh thêm được không nói hình thiên la chắn cũng là rất thực dụng tâm pháp kỹ năng cái này phiên bản còn không có gia kim sắc luyện võ hệ liệt tâm pháp bốn bản t ử sắc tâm pháp vẫn là rất khó khăn lộng sở ngôn cảm thấy hắn người xem có thể gọp đủ một bộ đầy đủ t ử sắc tâm pháp tuyệt sẽ không quá nhiều vì vậy hắn đề cử tu la tu la hậu kỳ phiên bản thuần túy gân gà ngay cả là hậu kỳ cao cấp đột phá biến thành t ử sắc tâm pháp tam giới tu la sau cũng là gân gà nhưng là ở lập tức ở khác màu xanh ra trời tâm pháp không chịu nội dùng dưới tình huống đây là một cái lựa chọt sở nôn hạch có chữ mảnh nghiệm đến đây chấm dứt luận kiếm luận bản hắn còn có thể dùng hạch sóng trắng một sóng nhưng là thật muốn bắt đầu đẳng cấp xứng đôi chiến đấu hắn vẫn ngoan ngoãn mang theo giết bổ để quyển này tâm pháp không mang theo giết bổ để tuy tổn thương chuyển hóa s u ấ t biến cao nhưng là cho sai s u ấ t quá thấp một sai lầm tiếp theo đưa đến b ă n g bản đây cũng không phải là bên trên phân lựa chọn tốt nhất có giết bổ để đương nhiên là phải dẫn một quyển giết bổ để tốt nhất sở nôn phong hoa ngọc nát điểm đầy tám trọng chỉ kém một quyển từ sắc tâm pháp trú giải liền có thể hoàn thành cao cấp đột phá để cao thuộc tính có thể nói nổ mạnh giết bổ để thiếu kim sắc kim thạch chỉ chọn rồi hình thiên biển cả sáu trọng bi thương trở về phong cách sáu trọng bốn bản t ử sắc tâm pháp thấp nhất cũng là sáu trọng cơ bản thuộc tính được để bảo đảm coi như trước nhất minh bạch tu vi d i ệ u dụng tiên tri sở ngôn tu vi tuyệt đối là toàn thế giới lớn nhất dẫn trước một nhóm người bây giờ bang phái kỹ năng nghiên cứu cấp bậc cũng không cao ở kim sắc tâm pháp xuất thế trước hắn sẽ không thiếu tu vi duy một điều phiền toái chính là kim sắc kim thạch khó khăn l ộ mạnh lãng trở thành trò chơi thương nhân sau giúp sở ngôn rất nhiều hắn sở được đến kim sắc kim thạch bất kể là mảnh vụn hay lại là hoàn chỉnh kim sắc kim thạch toàn bộ rơi vào sở ngôn túi nhưng ngay cả như vậy hắn kim sắc kim thạ hiện nay kim sắc kim thạch sản xuất con đường chỉ có cựu hoa phật quật một cái phó bản mà thôi sản xuất thưa thất lại nhu cầu người đông đảo loại này cũng không đủ cầu đồ chơi chỉ có thể từ từ đi lấy trang bị phương diện sở n ô n cơ hồ làm được trước mặt phiên bản cực hạn từng cái trang bị vị trí đều là phẩm chất cao nhất kim sắc thần phẩm hơn nữa đều có bốn phẩm phụ tố phụ ma tinh công suy nghĩ cấp bậc toàn mãn cái này còn phải là sở n ô n liệu mạng bỏ tiền kết quả nếu như không phải là hắn một tháng mấy trăm ngàn trên một triệu đập vào phòng chừng cũng không nhanh như vậy tốt nghiệp tốn nhiều tiền như vậy lấy một thân lóe sáng trang bị phải nói sở n ô n không đau lòng kia là không có khả năng chẳng qua là thương tiếc uy tâm đau nên bỏ tiền còn phải đập đây đều là cần phải đ ầ u nhập phương diện này không thể kéo kiện mà lại nói thật h ã n tử thiên đao kiếm đến người thường khó có thể tưởng tượng thu nhập cho dù khoản tiền này theo người khác rất khen nhưng cũng chỉ là cựu ngữ nhất mau mà thôi giả tưởng tình hình thực tế truyền trực tiếp phát triển đã có bốn tháng bốn tháng sở ngôn đặt người xem vững bước lên cao hết hạn đến bây giờ hắn đặt người xem số người là ba năm trăm tám mươi bảy trăm hai mươi chín nhân dựa theo mỗi một đặt mười đồng tiền nguyệt kế phí tiêu chuẩn hắn mỗi tháng chỉ là đặt thu nhập đã đột phá ba năm trăm vạn nhưng mà này còn không phải là toàn bộ sở nôn ngoại trừ tình hình thực tế truyền trực tiếp sân thượng đ ặ t thu nhập còn có cùng bắc cực tinh phân chia năm năm sổ sách lễ vật thu nhập phương diện này không sánh bằng đ ặ t thu nhập nhưng một tháng cũng có bốn năm trăm vạn ngoại trừ đến từ truyền trực tiếp sân thượng thu nhập hắn còn có vui ngu mang đến cố định tiền lương cùng bình thường buôn bán đại sứ hình tượng hoạt động sinh ra lợi nhuận phương diện này coi như là tiền xài vặt ở sở nôn danh tiếng còn không có khuyết t á n đến toàn thế giới lúc trước mắt hắn một tháng cũng chỉ có khoảng một trăm vạn mà thôi linh linh t á i toái c ộ n lại sở nôn còn không có bắt được đệ nhất thiên hạ một tháng trước thuế thu nhập liền vững vàng phá bốn vạn mặc dù đóng thuế sau muốn ít một chút nhưng một tháng khoản tiền gửi ở ngân hàng gia tăng hơn hai mươi triệu nhưng là không cạnh tranh sự thật thu nhập một tháng một ư ơ i triệu cái gì trương triệu lý một ư ơ i triệu cũng cực kỳ yếu ớt sở mười triệu không so với bọn hắn có mặt bài nghĩ đến tiền đức đám người coi như so với ta ít một chút cũng sẽ không ít hơn nhiều nhà thu nhập tổng thể hay lại là duy trì ở cùng tài nghệ sở nôn suy nghĩ đạo đ ề u nói hương nghĩ thế giới là một tòa mỏ vàng ở nơi này là mỏ vàng h ả mỏ kim cương cũng không sánh bằng được chứ tính toán hoàn chính mình thu nhập sở nôn lại lần nữa kiên định một cái tín nhiệm đánh trước nghiệp tiền đồ vô lượng bây giờ cũng đã thu nhập một tháng mười triệu rồi nếu là lấy được rồi thiên đao chức nghiệp thi đấu vinh dự cao nhất đệ nhất thiên hạ vậy còn không được cho thiên c h ư ơ n một trăm bảy mươi sáu trước khi so tài thời gian nửa năm có thể làm gì đây là phong vân biến ảo nửa năm vừa có hương nghị thế giới phổ cập thiên gia văn hộ cũng có bắc cực tinh tập đoàn lịch thế lên trở thành toàn cầu đệ nhất cổ càng la điện tử c ả n h kỹ vòng xào bài t r ọ n g lập nửa năm sở nôn rất vui mừng chính mình bắt được cơ hội này dựng lên cuối cùng một chuyên chuyến xe cuối đứng ở thời đại đầu gió trên đầu thế kỷ thứ hai mươi một có một vị sĩ nghiệp gia nói qua một câu nói như vậy đứng ở đầu gió bên trên cho dù là một con heo cũng có thể bay lên sở nôn chính là như vậy ví dụ mượn kiếp trước c h ứ c nghiệp kinh nghiệm rất dễ dàng liền trở thành nước phục hướng dẫn lẳng lơ c h ứ c nghiệp cường đạo ở nơi này thiên đao dã man phát triển nhân đại hắn cướp đoạt rồi vượt quá tưởng tượng chỗ tốt thẻ ngân hàng số còn lại chín vị cân nhắc chứng minh hắn nói không qua đây chỉ là một bắt đầu sở nôn rất rõ biết rõ tương lai hắn lợi nhuận chỉ có thể càng nhiều sẽ không càng ít hơn thực hiện kế toán tự do chẳng qua là bước đầu tiên hắn mục tiêu là phải đứng ở kia chức nghiệp vòng tột cùng nhất trở thành muôn người chú ý tiêu điểm đồng thời cũng vì thái bạch vì nước phục vì chính mình nắm một lần đệ nhất thiên hạ hắn có năng lực này cũng có lòng tin đi làm đến sống lại một đời hắn đối với kim tiền nhìn đến không phải là nặng như vậy nhưng là đối với kiếp trước bỏ lỡ vinh dự lại tràn đầy khao khát còn chưa đủ liên tiếp mười trang luận kiếm mặc dù ở các khán giả một mảnh sáu trăm sáu mươi sáu kêu lên hào lấy mười tháng liên tiếp nhưng là sở ngôn lại không thể không biết hài lòng luận kiếm trên sân nhà đều tại dấu chiêu không có người nào nguyện ý toàn lực với hắn tỷ thắng lợi như vậy không có chút ý nghĩa nào cho dù hóa cảnh hạng toàn cầu đệ nhất thì có ích lợi gì nghỉ ngơi chốc lát sở nôn bông tha ở luận kiếm tràng rèn luyện kỹ xào dự định không người nguyện ý phối hợp đúng là không có ý nghĩa hắn muốn tiến một bước mở mang tự mình ở hư ơ nghị n g thế giới tốc độ phản ứng cái này liền cần vô cùng áp lực mới có thể thúc đẩy mà t i ế c nối là luận kiếm tràng không cách nào mang cho hắn loại này cực hạn áp lực nước phục q u a n á quân tranh đoạt sau rất nhanh chính là thế giới chung kết quyết tái thời gian phá lệ cấp bách đối thủ cũng không phải ăn chay trên người hắn cảm giác bị áp bách rất nặng vì để cho chính mình thời khắc giữ tốt nhất thi đấu trạng thái sở nôn còn cần làm tốt hơn Nếu như có điều kiện, hắn nhất định là muốn cùng cằn đánh hai chàng nhưng là cằn mấy ngày nay tựa hồ là cố ý tránh ra hắn cho dù là hóa cảnh bài vị hắn đã lâu lắm không có gặp ẩn rồi cằn mới là hắn đ o ạ t được đệ nhất thiên hạ lớn nhất trở ngại không có giao thủ với hắn sở luôn cũng không biết hắn tiến bộ rốt cuộc có bao nhiêu tại hắn cái này con bơm cánh suối giục hạ kinh nghiệm kiếp trước đã hoàn toàn không đáng tin rồi hắn cũng chỉ có thể căn cứ hàn phục chạy ra cằn video tới quan sát thực lực đối phương nhưng càng quan sát hắn lại càng thấy được khó dây dưa hàn phục chạy ra liên quan tới cằn video tranh tài không nhiều hắn nhìn hết toàn bộ sau này sinh ra một cái ý nghĩ cái này cằn cố ý giấu、chiêu. đây là một cái đứng đầu tuyển thủ nhà nghề phán đoán hãng tự tin c ầ n thực lực tuyệt không chỉ thị tần biểu hiện tại được kém như vậy nếu là như vậy k i u c ầ n tuyệt đối là cố ý g i ấ u chiêu lấy một thí dụ cung cắn đều là hàn phục s o n g tử tinh sữa chua ở thi đấu vòng tròn biểu hiện có thể nói là k h ô n g chế lôi điện oi phong một c õ i đánh ai cũng là hay không sữa chua cái này cắn bại tướng dưới tay cũng cái này biểu hiện c ầ n làm sao có thể hội yếu thật là xảo trá xem ra trước khi so tài là hỏi dò không tới cái gì hữu dụng tin tức sở nôn chỉ đành phải mang lo âu để ở một bên chuyên tâm chuẩn bị chiến đấu khởi ba ngày sau nước phục quý sau c u ộ so tài tổ c u ộ so tài tổ có thể bắt được. Thí. người là i không biết chúng ta thật vũ sư huynh thực lực chân chính thiền ức vững vàng hạng nhất thiền ức coi như song đi phi kiếm đoạn cũng không đánh lại thực lực lượng nước quá nhiều hoàn toàn là thịnh thế đồn thổi lên đi ra ta gần đây đang nhìn lãnh diễn truyền trực tiếp ta và các ngươi nói hả người này chợt kém một bậc ra h u y ế t sát công lực mười lăm nghìn rồi thuộc tính nghiền ép những người khác kỳ mới nhất điện tử c ả n h k ỹ tiên phong tiết mục người chủ trì cũng đi theo thì hạ điểm nóng cùng đặc biệt khách quý đ à m b à n về liên quan tới quý sau cuộc so tại phân tổ cùng trận chung kết khả năng đề tài vương l á o sư người quan tâm mới nhất quý sau cuộc so tại phân tổ tình huống sao có thể theo chúng ta chia sẻ một chút ngài là thế nào nhìn sao nào đó nổi danh học điện tử c ả n h k ỹ hệ vương giáo sư cái này ta quan tâm không dối gặp nhà thật ra thì phân tổ danh sách vừa ra ta theo mấy người bằng hữu cũng đang thảo luận cái này tứ cường nhân tuyển vậy ngài cảm thấy ai sẽ biến đổi có hy vọng xung kích nước phục hạng nhất đây vương giáo sư cái này khó mà nói sở nôn thiện ức ba nghìn ta cảm thấy được đều có hy vọng sùng kích hạng nhất tuyển thủ ba người này thực lực quá rõ ràng kết quả ai có thể đoạt cút ta cảm thấy được vẫn là phải nhìn mỗi người lâm trận phát huy càng tốt kia liên quan tới tổ cuộc so tài vương giáo sư ngươi cảm thấy cái nào phân tổ phù hợp hơn người chơi cảm nhận bảng tử thần không có tuyệt đối bảng tử thần cái này phân tổ là dựa theo quý trước cuộc so tài tích phân hạng tới phân phối cho nên ngươi xem thực lực trên lệnh không tuyển thủ liền thắc hai hai cái tổ thực lực đều rất trung bình trên lý thuyết hai cũng có vào vòng kế khả năng được cảm tạ vương giáo sư cho chúng ta chia sẻ sở nôn xin xuống video xoa xoa mi tâm cảm giác lại lãng phí nhân sinh mấy phút con tưởng rằng cái này điện tử cạnh k ỹ giáo sư hội có cái gì kỳ lạ quan điểm không nghĩ tới trong bụng cái gì hàng cũng không có hoàn toàn chính là dập theo diễn đàn lên tiếng tiến hành không có ý nghĩa phân tích bất quá cái này cũng bình thường dù sao đây chỉ là khắc quý sau cuộc so tài các tuyển thủ nhà nghề thực lực còn có đợi quan sát ngay cả là sở nôn cái này quý trước cuộc so t à i xếp hạng thứ nhất hấp dẫn thật ra thì cũng không phải tất cả mọi người đều rất coi trọng hắn đoạt cút phe thứ ba giao chân vịt cơ cấu tỉ số bồi biểu hiện sở nôn đoạt cút tỉ số bồi là một Thiền、so、đây o ạ t tỷ cúp số b là mấy suất lớn nhất vào vòng kế suy đoán trừ phi tổ cuộc so tài có bạo lãnh nếu không a tổ vào vòng kế nhất định là sở ngôn cùng tam thiên luyến hồng trần so sánh với a tổ trong sáng biến hóa vào vòng kế tình thế bê tổ thế cục liền phức tạp nhiều lắm thiện ước lãnh diễm diệp vọng hồi tiêu tiêu vũ h i ế t cái nào cũng không đơn giản ngay cả là thực lực kém một chút lang quân cùng phong vô ngân cũng không phải là không có bạo lanh khả năng bê tổ chỉ có thể đoán một cái thiện ước những người khác không quá ổn thỏa húng chi coi như là thiện ước nếu như tổ cuộc so tài không nghiêm túc lời nói cũng không phải là không thể thất bại lãnh diễm tiêu tiêu vũ h i ế t diệp vọng hồi ba người này với hắn t r a n lệnh cũng không phải qua đây nếu như bê tổ đầu tiên là thiện ước cơ sở n ô n thích nhất ở tứ cường đụng phải đối thủ nhất định là diệp vọng hồi mà không phải lánh diễm hoặc là tiều tiêu vũ h i ế t kém g ỏ i nhất tình huống thiện ức tổ cuộc so tài thất bại không có thể đệ nhất vào vòng kế hàn tứ cường thì phải chống lại thiện ức cái này quá tệ chương một trăm bảy mươi bảy tổ cuộc so tài trận đầu khắc quý sau cuộc so tài có lẽ là cả nam độ chú ý cao nhất một cuộc tranh tài nước phục mười hai ngày vương ái tụ một đường quyết ra cuối cùng máy chủ định phong vương giả mười triệu người chơi m ỏ i mắt mong chờ quan phương quan cuộc so tài sân thượng tính tổng cộng người sử dụng cân nhắc đột phá nam ứ lại lần nữa chế người kế tiếp ghi nếch kỷ lục thế giới đơn cuộc tranh tài truyền trực tiếp xem số người nhiều nhất phá vỡ quý t r ư ớ c tích phân cuộc so t à i khai mạc chiến đấu quan cuộc so t à i ghi chép trở thành kỷ lục thế giới lại một cái tiệm độ cao mới giang hồ thật hào hiệp ra ngoài xuyên tất kết các vị hiện trường cùng truyền trực tiếp đang lúc thiếu hiệp buổi tối khỏe hoan g n ê n thưởng thức do tất kết quần áo trang sức nhà tài trợ duy nhất phát hình kiếm đáng bắt hoang khắp nước phục tái sự truyền tin nơi này là quý sau tổ cuộc so tài thủ vòng đấu hiện trường ta là bản cuộc tranh tài giải thích dữ tử nhà được ta là hồng mạo dữ tử cùng hồng mạo làm quốc phục nhân khí cao nhất hai gã giải thích bị vô số nước phục người chơi yêu thích chàng này thủ vòng tổ c u ộ so tài tỳ thí cũng sắp do bọ phụ trách giải thích. hai người vừa xuất hiện đang vẽ mặt đạn mạc bên trên lúc hiện lên một mảnh rầm r ạ m chẳng c h ị đạn mạc vượt qua năm trăm triệu người đồng thời xem tái sự chuyển trực tiếp có thể tưởng tượng được họ đạn mạc có nhiều tập trung trận đấu còn chưa bắt đầu d i ữ tử liền cười nói ở chỗ này trước cùng nhà làm một chuyện chúng ta mới từ bắc cực t i n h quan phương nhận được tin tức từ quý sau của so tài trận đầu tổ cuộc so tài bắt đầu sau khi mỗi một cuộc tranh tài chúng ta cũng sẽ ở quan phương quan cuộc so tài t r u y ề n trực tiếp trong phòng ngẫu nhiên rút ra nằm tên may mắn người xem đạt được do tất c á c quần áo trang sức nhà tài trợ duy nhất thời trang gói quả một phần hưng mạo gật đầu một cái phải cái này rút số là yêu cầu nhà chú ý quan phương trận đấu t r u y ề n trực tiếp đang lúc hơn nữa gửi đi chỉ định khẩu lệnh mới có thể rút ra sau này trận đấu tiến hành trong lúc chúng ta hội công bố chỉ định khẩu lệnh nhà không phải đi ra nhà rút ra thương thành toàn bộ thời trang sao hồng mạo đẹp như vẽ xích lưu xích lưu mọi người ở chỗ nào nhanh tới giúp sư huynh b ạ c cút thái bạch đệ nhất thiên hạ quan cuộc so tài số người còn đang kéo dài tăng trưởng càng ngày càng đạn nổ màn khiến cho chính ở xem tranh tài chuyển trực tiếp ra nguyện nhi cũng xuất hiện chút cả tổng bất đắc dĩ nàng chỉ có thể đóng cửa đạn mạc biểu hiện nếu không tự vô pháp tiếp tục xem so tài màn ảnh dữ tử cùng hồng mạo vẫn còn nói đến lời mở đầu không đáp sau ngự chuyện vớ vẩn hâm nóng trận đấu thủ vòng tổ cố so t à i tuyển thủ tranh tài đã cắt vào trận đấu phân tuyến tiến vào trận đấu vị diện tổ cố so t à i vòng thứ nhất trận đấu theo thứ tự là a tổ sở nôn đối trận huyết sát cùng b tổ thiện ức đối trận phách sơn cứu mẫu lang quân tổ cố so t à i tổng cộng một tuần mỗi ngày tổng cộng có hai chàng a tổ b tổ cắt một trận sở nôn cố gắng lên hạ gia nguyễn nhi siết chặt quả đấm nhìn đã làm tốt chuẩn bị sở nôn trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi mặc dù nàng biết nói thực lực nhưng là huyết sát công lực quá khoa trước hạ huyết sát có tiền có thế khoảng thời gian này điên cuồng bỏ tiền thu mua kim sắc kim thạch cùng t ử sắc tâm pháp tàn hiện tiềm tu công lực căng thật nhanh hiện nay đã trở thành nước phục công lực xếp hạng thứ nhất bánh nam huyết sát kk bảo h ộ nhĩ t h â n đ ao công lực 15012. sở nôn thái bạch công lực 1429 g n ă m kém hơn 700 điểm công lực đây cũng không phải là số lượng con mắt nếu như năm cái này dư thừa công lực chích toán thành dưới tiếp nối thuộc tính sở nôn ít nhất kém huyết sát tháng ba năm năm không điểm ngũ cơ sở thuộc tính sở nôn để công lực mặc dù không nói mau hơn ít nhất giữ được thái bạch đệ tử hạng vẫn là rất ổn công lực tăng trưởng càng về sau càng khó hoặc có lẽ là càng về sau càng đốt tiền theo gia nguyễn nhi biết huyết sắt vì ở công lực phía trên này cùng sở nôn đám người kéo ra trích lệch ít nhất đập mấy trăm triệu tốn mấy trăm triệu mấy ngày ngắn ngủi công lực liền từ một mươi n g h n bốn tăng tới rồi một mươi năm nghìn quả thật rất mạnh huyết sắt bỏ tiền khoảng thời gian này nước phục kim sắc kim thạch đô tăng tới rồi một trăm l vạn ldt một viên đổi thành ai cũng không chịu nổi hạ sở nôn cũng bỏ tiền nhưng là hắn tình nguyện tiếp tục lâu dài cũng không muốn giống như huyết sắt như vậy làm liều mấy ngày ngắn ngủi liền nói ra một n g h n công lực sở nôn nhiều tìm chút thời giờ thu tài liệu như thế có thể làm được cái hiệu quả này nhưng là huyết sắt tốn mấy trăm triệu hắn nhiều nhất tốn mấy triệu huyết sắt quá nóng lòng cầu thành hắn có thể là cảm thấy kỹ thuật bên trên không đổi kịp sở nôn đám người vì vậy liền muốn dụng công lực nghiền ép ở quý sau cuộc so tài đoạt được một cái không t h ể hạng chẳng qua là sở nôn đứng ở huyết sắt đối diện liếc nhìn hắn bảng không khỏi lắc đầu một cái nếu như huyết sắt cao hắn hơn mấy ngàn công lực kia quả thật có thể trực tiếp nghiền ép thủ thắng nhưng là liền cao bảy trăm điểm công lực trên thuộc tính tranh lệch còn chưa đủ để lấy lau sạch hắn cùng mình kỹ thuật tranh lệ hung chi huyết sắt là th thần đao đánh thái bạch cái này bảy trăm điểm công lực có tác dụng cái gì còn chưa phải là ba đánh con trai muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy huyết sát đập mấy trăm triệu không thể nói một chút dùng cũng không có ít nhất các hạng thuộc tính toặt h nhìn là không tệ nhưng là nói thật sở ngôn cũng không cảm thấy hắn có thể có chiến thắng hy vọng thần đao đánh thái bạch kia là tiên tiên hoàn cảnh xấu chỉ cần công lực kém cách không có như vậy to kết quả cũng sẽ không phát sinh q u á biến hóa cầu vương hôm nay đổi thời trang rồi h ả dữ tử nâng đỡ không kiếng hướng hồng mạo hỏi đây là thái bạch đệ tử dành riêng thời trang chứ hồng mạo gật đầu một cái đúng tịch dạ tinh sương xoái ta mắt đều hoa rồi dữ tử t r e o kẹo nói ngươi nói cái này còn thật có ý tứ tóc đỏ tóc trắng có phải hay không biểu thị những cao thủ này vì luyện công cũng tẩu hỏa nhập ma ha ha ha hồng mạo vui vẻ tiền ngưỡng hậu hợp cũng không phải sao sở nôn một thân hát nhuộm tịch dạ tinh xương tay phải cầm vỏ tay trái đeo kiếm tóc trắng xóa vai mà xuống mặc dù tướng mạo không phải là thị tươi loại hình nhưng là nhân dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cài yên loại trang phục này một chút liền sấn ra hắn tông sư phong độ khí chàng mượi phần đẹp trai một đám nữ sinh mắc nổ đom đóm huyết sát vẻ ngoài cũng không kém vì phối hợp trên đầu tóc đỏ. không có mặc thần đao đệ tử dành riêng quần áo trang sức mà l à mặc vào kinh đ i ể n hồng y nhân gian mộ hoa hồng y tóc đỏ bên hông một thanh trường đao màu đỏ ngòm phản phất địa ngục khách tới không nói ra yêu tả cuồng ngạo tối sầm một đỏ phân biệt rõ ràng đây là một trận đao và kiếm thị thí cũng là một trận thái bạch cùng thần đao ân đoán thanh toán bất kể là sở n ô n cũng tốt huyết sát cũng được cũng nắm trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất kiên nhận chờ bắt đầu tranh tài chấm mút với đỉnh, quảng trường, mấy ngàn danh tiếng đỉnh treo n h u m chữ liên minh dòng chữ người chơi tụ tập một đường tràn đầy bận tâm mà nhìn trận đấu truyền trực tiếp cái này không chỉ là một trận sở nôn cùng huyết sát tỉ thí càng có một loại liên minh tầm diện bên trên cạnh tranh sở nôn cùng huyết sát mỗi người mang theo liên minh cùng châu đế vương châu trì, bình thường cạnh tranh cũng rất kịch liệt vào giờ phút này hai vị mỗi người liên minh long thủ chạm ở một cái sân tỷ võ bên trên tỉ thí phải nói mỗi người thủ hạ liên minh người chơi không quan tâm thắng bại kia là không có khả năng huyết sát liên minh người chơi hy vọng bọn họ long thủ có thể đánh bại sở nôn trở thành nước phục mạnh nhất long thủ như vậy tại giã ngoại gặp phải chấm mút với đỉnh người chơi lúc cũng sẽ không nghe được bọn họ âm dương quái khi nói huyết sát liên minh chiếm bản long tổng đ ạ thì thế nào bọn họ long thủ còn chưa phải là không đánh lại được chúng ta long thủ giống nhau chấm mút với đỉnh người chơi cũng muốn thấy được sở ngôn chiến thắng huyết sát như vậy bọn họ cứ lấy không tới đế vương châu tổng đà cũng có thể quang minh chính nói quân đấu không đánh lại các ngươi huyết sát một mình đấu ai tới c h ư ơ n một trăm bảy mươi tám huyết sát t í n h kế huyết sát nhìn về phía sở ngôn ánh mắt phức tạp tâm lý không nói ra buồn khổ khó chịu khi tiến vào thiên đao trò chơi này trước hắn huyết sát bất kể là chơi đùa trò chơi gì vậy cũng là bài phong một có nhân vật cho dù là thi đấu nhân tố khá nhiều đối kháng cũng là một tay hảo thủ đáng tiếc lần này gặp được hai tên biến thái thiền ức không nói đỉnh cấp tuyển thủ nhà nghề hơn nữa hắn quả thật chơi được hảo cái này không đánh lại tình hữu khả nguyên dù sao huyết sát trước kia cũng không phải là tuyển thủ nhà nghề không có tiếp thủ qua chuyên nghiệp huấn luyện dạy dỗ đang đối mặt tuyển thủ nhà nghề lúc khó tránh khỏi có chút thua thiệt có thể sở ngôn người qua đường này vương dựa vào cái gì vượt qua hắn ở nửa năm trước người nào nghe nói qua sở ngôn cái này a i đi ai biết có cái này nhân vật số má nhưng chính là ngắn ngủi này nửa năm người này như sao trổi như vậy c u ộ thời luật đi vốn nên thuộc về bọn họ vinh dự hảo quang khiến một đám cao thủ hàng đầu ảm đạm phai mờ huyết sát phục thiền ước dù sao hai người không phải là cùng một cái hệ thống t h i ệ n ức thuộc về điện tử c ả n h kỹ câu lạc bộ hắn là t á n nhân hắn thua ở t h i ệ n ức đúng là không có gì hay t i ế ệ t đối sau khi tranh thủ thắng trở lại là được có thể sở ngôn bất đồng mặc dù thua ở hắn là tài nghệ không bằng người không bán được người bên cạnh nhưng sở ngôn quật khởi chân chính uy hiếp đến địa vị hắn t h i ệ n ức là tuyển thủ nhà nghề còn có điện tử c ả n h kỹ câu lạc bộ coi như dựa một loại người chơi tương đối tuyển thủ nhà nghề cao thấp thời điểm cũng sẽ không bắt hắn huyết sát đối phó với thiền ức so với nhưng sở ngôn cùng hắn đều là tàn nhân cũng đều mang liên minh mỗi người cầm dữ độn rất nhiều cái này thì hình thành một lo một cái liên minh muốn phát triển ngoại trừ không ngừng nhắc đến cao thành viên phúc lợi đãi ngộ bên ngoài biện pháp tốt nhất chính là đánh ra danh tiếng ở giải bóng đá chuyên nghiệp như dầu sôi lửa bỏng hôm nay còn có so với giải bóng đá chuyên nghiệp đánh ra thành tích tốt tốt hơn phương thức tuyên truyền sao nhưng là hắn không đánh lại sở ngôn h ả tức giận ô hát hai nhà liên minh tương hỗ là đối địch vốn là mâu thuẫn cũng rất nhiều g i ã ngoại đánh nhau cũng là bình thường như cơm nữa dưới tình huống này hắn cái liên minh này giang bà tử đánh bất quá đối diện lão đây không phải là mất mặt là cái gì h u ế sát có thể tiếp nhận chính mình bại bởi những người khác nhưng không cách nào cho phép chính mình bại bởi sởi sởi thua ở địch đối liên minh long thủ đây là kỳ sỉ n h ụ không thể n h ẫ n nhịt huyết sát mặc dù khát vọng chiến thắng sở nôn nhưng cũng rõ ràng bản thân cùng sở nôn ở thao tác ý thức bên trên tồn tại to t r ê n l ệ n h không chút nào khen nói t r ê n l ệ n h này tựa như danh trời không thể vượt qua thao tác ý thức không đội kịp vậy cũng chỉ có thể mở ra lối riêng tìm một chút khác biện pháp vì vậy huyết sát n à y sinh một chút tác động ở quý sau cuộc so tài phân tổ đi ra ngày thứ nhất lập tức nạp hơn trăm triệu nguyên l i ệ khoán điên cùng thu mua các hạng trò chơi tư nguyên khan hiếm để cao mình bản thuộc tính cùng công lực hắn bỏ tiền tốc độ lệnh từng cái người biết chuyện đều cảm thấy không cái này căn bản không là tiêu tiền đây là đang đốt tiền ngắn ngủi sáu ngày không tới thời gian một tuần huyết sắt tổng cộng là nạp rồi bốn trăm bảy mươi tám ước điểm khoán chiết toán tiền thật ước là bốn bảy mươi tám ước bốn bỏ năm lên chính là suốt năm cái ức tương h đương với một ngày đốt một cái ức cái này nhà nào đình chịu được dù là bình thường bị người nói là trong nhà có mỏ nhưng làm thành như vậy cho dù huyết sắt là trong nhà có mỏ cũng cảm giác sắp không chịu được nữa rồi cũng còn khá hắn đầu nhập chưa tính là không công những thứ này công lực cũng đều là thật thuộc tính trồng số liệu cao nhiều như vậy công lực chứng minh hắn nhân vật thuộc tính tuyệt đối là trước mặt nước phục yếu tố nhất chính sở vị thao tác không đủ thuộc tính tới tiếp cận móc trò chơi vốn là một loại nhân vật dưỡng thành trò chơi họ liên quan tới nhân vật bồi dưỡng cũng là nòng cốt mật pháp cái này không thể nói không công bình chỉ có thể nói loại trò chơi này vốn là như thế thuộc tính nghiền ép sở ngôn huyết sát tin tưởng cho dù hắn thao tác không kịp sở ngôn tới cao siêu nhưng là đủ để chế tạo ra một cái chiến thắng hắn cơ hội nhưng là hắn lớn nhất cậy vào theo sở ngôn lại không phải trọng yếu như thế huyết sát công lực tuy cao nhưng tuyệt không có đạt tới không thể vượt qua mức độ bảy một trăm điểm công lực đại biểu thuộc tính mặc dù rất nhiều nhưng là cũng vẫn còn ở sở ngôn có thể tiếp nhận phạm vi trong khoảng sự tranh l ệ n h này tuyệt đối không có huyết sát tưởng tượng như vậy vẫn còn ở có thể dùng thao tác đền bù khu trong phòng nói như vậy công lực nghiền ép ba nghìn trong khoảng đều có thể thao tác p h ạ vi nếu như là hậu kỳ phổ biến so với thị phiên bản cho dù là năm nghìn công lực kém cách cũng không phải là không thể vượt qua vượt qua giới hạn này cũng không phải là không có thắng khả năng nhưng hy vọng cực kỳ mong manh trừ phi đối diện hoàn toàn sẽ không chơi được một trận làm cản d ỡ mới có cơ hội thắng huyết sát hiện nay chỉ cao hơn hắn rồi bảy một trăm điểm công lực vẫn là có thể thao tác huống chi kiếp trước có một câu nói làm cho rất đúng thần đao đánh thái bạch cho dù để ép một ngàn công lực cũng không có gì huyền nhiệm thái bạch biết chơi là có thể thắng đây là chức nghiệm khắc chế vấn đề huyết sát cao hơn quá sớm đếm ngược còn không có kết thúc sở luôn cũng đã chuẩn bị khởi tay ứng đối huyết sát kế hoạch dựa theo huyết sát dĩ vãng thói quen mở đầu tất nhiên là gần người thiên tướng minh hắn đã sớm vì thế chuẩn bị kỹ c ả g có thể ở mang minh đón đỡ tư thế kết thúc bá thể biến mất trong nháy mắt điểm huyệt hắn sau đó vững vàng bắt lại nước trước nếu như đối diện là chân vũ phản chế kỹ năng là hân thiện về điểm tiêu huyệt tất nhiên sẽ bị phản chế nhưng là thần đao cách phản kỹ năng không có bá thể cũng không ứng đối điểm huyệt năng lực bá thể duy trì thời gian không cách nào bị điểm huyệt nhưng hắn chỉ cần khiến điểm huyệt kỹ năng phản định có hiệu lực sẽ ở bá thể kết thúc trong nháy mắt điểm chủ hắ thiên tướng minh là một cái mười giây cd bá thể phản chế kỹ năng có thể bị thần đao lướt sóng chém đổi mới kỹ năng này có một cái không không chỗ hỏng đó chính là thu chiêu cứng rắn thẳng thời gian dài đằng đắng rất dài đến chỉ cần luyện tập nhiều hơn bất luận kẻ nào đều có thể làm được một trăm phần trăm ở phản chế hiệu quả kết thúc lúc gáp chế thần đao mặc dù huyết sát trận đấu tài liệu sở nôn g nhìn không ít nhưng hắn vẫn không nghĩ tới huyết sát sẽ ở đ ế n ngược kết thúc chốc lát trong nháy mắt về phía sau l a n lộn gặp sở nôn g bực nào bén nhạy trong nháy mắt liền từ nơi này không giống tầm thường động tác bắt được một tia nguy hiểm tín hiệu phá huyệt chỉ quy nhưng là huyết s á t đột nhiên l a n lộn làm rối loạn hắn kế hoạch một chút rời đi có thể điểm h ẹ t phạm vi trong khoảng sở nôn đối trận thần đao kinh nghiệm không hề ít một chút liền hiểu huyết s á t ý tưởng tiếu hồng trần tiếu hồng trần tám m khoảng cách huyết s á t lộn một vòng không chỉ rời đi phá hủy chỉ quyết phạm vi không chế còn kẹt tiếu hồng trần cực hạn khoảng cách thật là không nên quá gà kẻ gian đáng tiếc đạo cao một thước m à cao một t r ư ợ n g t ù y ý huyết s á t kế hoạch tuy đẹp cuối cùng là quên hắn đối diện cái này thái bạch năng lực phản ứng có nhiều biến thái vẫn còn ở khổ tưởng huyết sắt hành động này ý muốn như thế nào thời điểm sở nôn tay trái rút ki Đã hoàn ta h h Phi à n Yến Nguyệt Trục trước ư đ dẫn dắt đều ộ n g cho c n là hắn kiếm Phi muốn cùng lộn một vòng khoảng cách lại bù điểm người huyệt nào biết như vậy quả quyết liền phi yến chủng nguyệt đặt lên h ồ n g mạo mặc dù không có d i u tử ánh mắt chuyên nghiệp nhưng nàng ánh mắt rất tốt phát hiện sở nôn ở huyết sắt lăn lộn lúc thủ bộ động tác vì vậy nàng nói hẳn là huyết sắt lăn lộn trong nháy mắt sở nôn liền chuẩn bị hào ép phi h i ế n trục nguyện rồi khoa chương chứ trong nháy mắt phản ứng là một thái bạch người chơi d i u tử không tin có người có thể mang phi h i ế n trục nguyện rất dài trước đưa dẫn dắt động tác áp chế đến như vậy cực hạn thời gian phải biết mới vừa rồi huyết sắt nhưng là lăn lộn động tác bắt đầu trong nháy mắt liền xuất hiện tiếu hồng trần kỹ năng phản định động tác nhưng ngay cả như vậy vẫn không thể nào đoạt lấy sở nôn cực hạn phản ứng tiếu hồng trần trước đ c ư ờ i chết ta rồi huyết sát này cũng không đọc giấy lãng phí không bảy mươi điểm nội tức l a n lộn mẹ hỏi ta tại sao quỳ xem so tài cái này đặc biệt nào thuấn phát phi hiến trục nguyệt h ủ chết người ai đây chịu n ổ i hạ đến l ư ợ t ta là huyết sát tâm tính cũng băng hiện trường đạo diễn rất thức thời thả về rồi mới vừa rồi giao thủ ngắn ngủi trong nháy mắt bởi vì có thập đội chậm thả phụ trợ một số người cũng thấy rõ vừa mới phát sinh ở không năm giây trong khoảng chi tiết đ ụ n g nhau đầu tiên là sở ngôn làm song phá huyện chỉ quyết trước đưa dẫn dắt động tác nhưng là ngay tại điểm huyện sắp phán định có hiệu lực t r ư không một giây huyết s á t lăn lộn động tác phán định có hiệu lực dù là huyết s á t lúc ấy còn không có vào vòng kế lăn lộn động tác hệ thống cũng lấy làm phép phạm v ì qua xa phán định sở nôn điểm huyện kỹ năng thất bại sau đó xuất sắc một màn xuất hiện ở sở nôn điểm huyện phán định sau khi thất bại huyết s á t nhân vật mới bắt đầu vào vòng kế lăn lộn động tác nhưng liền ở động tác này xuất hiện trong nháy mắt sở nôn theo bản năng thủ bộ bắt đầu vận động cầm kiếm câu hỏa phi yến trục nguyện trước đưa dẫn dắt động tác mà huyết sắt mặc dù nắm giữ tiên cơ nhưng tiểu hồng trần kỹ năng dẫn dắt động tác hay lại là trầm một bước mặc dù tiểu hồng trần trước đưa dẫn dắt động tác nếu so với phi yến trục nguy câu h ỏ a tốc độ cũng không phải là rất nhanh ngược lại thì sở nôn khi đó biểu hiện trên mặt rõ ràng là đang kinh ngạc với huyết sắt l a n lộn nhưng là động tác trên tay không chậm chút nào nước chạy mây trôi hoàn thành phi yến trục nguyện trước đưa dẫn dắt ta phục rồi thật ta phục rồi dữ tử nhìn xong thập đội chậm thả xuất sắc hồi tưởng nhất thời cao dơ hai tay làm ra đầu hàng chẳng nói khác không nói sư minh thói xấu đây là nhân có thể làm ra thao tác sao vừa mới cái kia phi yến trục nguyện tuyệt đối là hắn theo bản năng thao tác hắn suy nghĩ rõ ràng thuộc về huyết sắt lăn lộn mang đến kinh ngạc nhưng là tiềm thức khiến hắn hoàn thành cái này phi yến trục nguyện phán định cái này chẳng lẽ chính là truyền thuyết tiềm thức thao tác sở ngôn trở về thả ống kính trên mặt kinh ngạc với ánh mắt chốc lát hoảng hốt có thể không ra được một k h ắ c kia hắn rõ ràng là suy nghĩ chưa cùng ra thao trường làm có thể càng minh bạch một điểm này tất cả mọi người lại càng phát ra khiếp sợ suy nghĩ không có phản ứng kịp nhưng là tiềm thức giúp hắn hoàn thành cái này nước trước thao tác đây chẳng lẽ là thần tiên sao vượt qua suy nghĩ phản ứng thao tác ngoại trừ thần tiên những người khác cũng nghĩ không ra khác hình dung từ rồi hồng mạo muôn vàn cảm thấy nói chỉ bằng một màn này sở ngôn liền tuyệt đối phong thần rồi có lẽ đây không phải là hắn lớn nhất tú mắt sáng nhất thao tác nhưng tuyệt đối là có khả năng nhất chứng minh thực lực của hắn thao tác cái gì gọi là không cần suy nghĩ đi thi đấu đây chính là ví dụ rõ ràng hoàng hồn suy nghĩ còn không có suy nghĩ ra huyết sát hành động này ý muốn như thế nào nhưng là tiềm thức cũng đã cho ra tới phản chế phương án nói cách khác cái này nước trước có thể cướp được hoàn toàn là sở ngôn không nhúc nhích suy nghĩ theo bản năng phản ứng cho quỷ huấn luyện viên Ta nghĩ rằng học cái này. Cút. người cái gì cũng muốn học học cái hương tiêu bỉ không thấy ta cũng sẽ không mà không học được không học được cái này cần là siêu năng lực đi người bình thường nào có loại năng lực này truyền thuyết nhất tâm nhị dụng cũng không xê xích gì nhiều theo rất nhiều người cũng đối với mới vừa rồi một màn kia thán phục liên tục trận đấu còn không có kết thúc trên internet cũng đã truyền khắp mới vừa rồi một màn kia trận đấu đ ộ c đồ trên sân tình thế hay thay đổi huyết sát mở đầu ném nước trước vẫn còn ở tất cả mọi người xem thả về lúc bị sở nôn g hắt một cái giải khống kỹ năng trở về phong chém giờ phút này chính chuyển xe gió trở về đến đao ý sở nôn g đúng l y không thang ư ờ i mở đầu bắt được nước trước liền trực tiếp cưỡng ép ư ơ n g dương quyết giải hòa khống đổi đổi mới đổi mới đánh một lớp tổn thương nhanh chóng điểm huyệt thương long cáo từ đi tới sân tỷ võ bên trái thượng giác vũ lạc trở về phong hồi phục kiếm ý lướt s o n g chém lâm vào cd lại bị điểm huyệt hạn chế khinh công đuổi theo là khẳng định không đ ổ i kịp huyết sắt cũng chỉ có tại chỗ xe gió trả lời đao ý rồi sở n ô n ở xó x ỉ n h chờ đợi chốc lát kiếm ý khôi phục tràn đ ầ y cách ương dương quyết còn có ba giây thấy cách đó không xa nhanh muốn đuổi kịp huyết sắt đao cắm một cái mở ra chiêu uống biển cả trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm lúc này mở chiêu trầm nha cái này uống biển cả khai hoàn hắn ương dương quyết tốt lắm vô ngân cũng lập tức được l nếu như là mới vừa rồi hắn đổi mới hoàn chuẩn bị chạy trốn kéo ương dương quyết si đi trước mở c h i ê u vậy còn có thể đem hắn ngăn ở góc tường dùng c u ồ n g phong đao một hồi gọn nhưng là bây giờ hắn giải khống nơi tay ương dương quyết tốt lắm vô ngân si đi còn có năm giây cái này chiêu thật là lãng phí có câu nói nghi mang còn dư lại dũng đuổi theo giặc cùng không thể cô danh học bá vương mới vừa rồi trong tay hắn trừ một cái giải khống hậu khiêu bên ngoài kỹ năng gì cũng không có khi đó huyết s á t không đuổi theo hiện tại đang chờ hắn kỹ năng đều tốt trở lại làm hắn đây không phải là khôi hải má u ố n biển cả tất cả đi ra nhất định là muốn cho hắn đánh một bộ cái gọi là mặt mũi liên sở nôn không có bởi vì trong tay giải khống ưng dương quyết liền tứ vô kỵ đạn ngược lại đánh phá lệ cẩn thận bắt một cái ngừng chạy đánh bay trong nháy mắt lập tức ưng dương quyết đạt được bá thể không phiêu tuyết xuyên vân thiên cân truy l ặ c địa phong lôi áp chế thất bại lập tức xoay người lăn lộn muốn muốn chạy trốn huyết sát tự nhiên không cam lòng thả sở nôn rời đi mổ tinh thần cũng chính là người chơi thường nói thả ưng mổ nhân muốn lưu nhân nhưng mà hắn đoán sai rồi một chuyện sở nôn lăn lộn không giả nhưng là thật chưa từng nghĩ lúc này đánh cáo tử kiếm pháp lúc này đánh cáo tử kiếm pháp làm gì kéo đổi mới CD hay lại là kéo tiếng ứng k h i ế u trong ngáy mắt sở nôn liền xoay người phi yến trục nguyệt đẻ lên h ắ c ư n g kế hoạch đây đều là hắn thành thói quen thao tác m ộ tinh thần ứng kích hiệu quả là có thể thông qua xoay người phi yến trục nguyệt t h ậ t mất dùng phi yến trục nguyệt h ắ c thần đao hưng đây đều là thái bạch luận kiếm cao cấp cục cơ sở thao tác nói dễ làm được cũng không khó khăn chỉ cần thái bạch người chơi ý thức đủ xuất sắc tốc độ phản ứng cũng không cần quá nhanh đ ặ t tới tuyển thủ nhà nghề không năm giây tiêu chuẩn liền có thể làm được dùng phi yến trục nguyện hắc mất thần đao mổ tinh thần hiệu quả phi yến trục nguyệt là một kéo dài đà kích kỹ năng đang giải phóng phán định có hiệu lực sau hội căn cứ thái bạch trước mặt có kiếm ý cách cân nhắc đối với chọn mục tiêu phát động nhiều lần kiếm mang đà kích kiếm mang thời gian kéo dài có thể dài chừng ngắn nếu là một cách kiếm ý phi yến trục nguyệt kiếm mang sẽ không có hiệu quả áp chế đồng thời kiếm mang thời gian kéo dài quá ngắn nhưng sở nôn đây chính là ngũ cách kiếm ý phi yến trục nguyệt kiếm mang thời gian kéo dài chừng một sáu giây tràn đầy kiếm ý phi yến t r ụ nguyệt có hiệu quả áp chế sở nôn muốn lợi dụng cái này áp chế thời gian tận lực nhiều phát hắn quyết định mạo hiểm thử một lần mang phi yến trục u y ệ t áp chế thời gian lợi dụng lớn nhất biến hóa phi yến trục u y ệ t hội đang giải phóng quá trình cùng kỹ năng sau khi kết thúc đối với đối thủ tạo thành áp chế nhưng là phi yến trục u y ệ t kỹ năng sao dung rất dài chờ hắn kỹ năng sao dung kết thúc áp chế thời gian cũng liền còn dư lại không có mấy nhưng cũng không phải là không có biện pháp sở luôn biết rõ một cái biện pháp có thể đi trừ phi yến trục u y ệ t kỹ năng sao dung đồng thời cũng không ảnh hưởng phi yến trục miệt áp chế thời gian biện pháp rất đơn giản thậm chí không thể nói bí mật gì đó chính là ở tràn đầy kiếm ý phi yến trục sáu giây kiếm mang thời gian sắp kết thúc lúc thông qua lăn lộn hủy bỏ còn lại kỹ năng có thể động tác đồng thời nhanh chóng tăng thêm cao tổn thương kỹ năng đánh thỏa mãn ngạch phát ra thân ở vô tận kiếm mang chi bất kể là người xem hay lại là huyết sát đều không có thể thấy sở nôn khởi tay dự bị lăn lộn dẫn dắt động tác vì vậy đang bay hiến trục nguyệt còn dư lại không một giây sau khi xuất hiện d u n g lúc hắn trợ t hướng bên phải lăn lộn sau đó vũ lạc vân phi nhất đoạn khởi tay có thể nói là làm người ta không hiểu sở nôn đây là dữ tử cũng là thái bạch người chơi đồng thời hắn còn có một cái không muốn người biết bí mật đó chính là hắn luận kiếm đẳng cấp là tất cả giải thích cao nhất đăng phong đoạn bảy mươi hai phân là một đăng phong đẳng cấp thái bạch cao ngoạn d ữ tử chẳng qua là thất thần c h ố c lát liền lập tức suy nghĩ minh bạch sở ngôn ý đồ thông qua lăn lộn hủy bỏ phi yến sau dung giữ ổn định áp chế sao hồng mạo trần chờ nói nhưng là như vậy có thể hay không tạo thành áp chế thời gian giảm bớt không có thực hành thì không có quyền lên tiếng d ữ tử lắc đầu một cái cái này không biết nhưng là ta cảm thấy được áp chế thời gian hẳn là như thế ngươi xem sở ngôn đánh vũ lạc nhất đoạn thời điểm huyết sắc vẫn còn áp chế trạc vũ lạc nhất đoạn đánh xong áp chế thời gian còn không có kết thúc sở nôn vừa vặn xoay người một cái thương long thọ huyết sát lại lần nữa xoay người đánh xuống có thế chìm hiệu quả vũ lạc vân phi nhị đoạn thần long bãi vĩ cái này thần long bãi vĩ có thể nói là bắt được huyết sát không có ương dương quyết khe hở đánh một lớp hải l ư ợ n g phát ra giờ phút này huyết sát trở về phòng chém si đi kết thúc sở nôn liệu được chi tiết này s ớ m gió áp chế không nhanh không chậm đánh ra thiên phong ngũ vân kiếm cái này ngũ liên là ép giải khống huyết sát hội giao về phòng chém sao dữ tử phát giác chính mình càng ngày càng xem không hiểu sở nôn rồi mỗi lần cũng có thể mang đến cho hắ cũng không biết người này đầu góc là thế nào trưởng luôn là có thể xuất ra làm người ta cảm thấy vui mừng đồ vật giống như lăn lộn hủy bỏ phi yến sau dung sau đó đánh thần lòng bãi vĩ loại này ý nghĩ hắn là thế nào nghĩ ra được phải biết vừa mới cái kia lăn lộn thời cơ một khi nắm chặt không thích hợp vậy thì sẽ để cho huyết sắt thoát khỏi áp chế đưa đến b ă n g bàn lăn lộn hủy bỏ phi yến sau dung ở những môn phái khác người chơi thai nghe không khó nhưng dư ữ u tử là một m thái bạch đăng phong đẳng cấp người chơi sâu sắc cảm nhận được muốn sao chép cái này thao tác có bao nhiều khó khăn khó khăn không là như thế nào thao tác mà là nắm chặt lăn lộn thời cơ l hiệu quả áp chế khẳng định không đủ để khiến sở ngôn đánh ra thần long bãi vĩ khả năng sở ngôn vũ lạc nhất đoạn mới vừa khởi tay huyết sắt liền giải trừ áp chế trạng thái phản đánh lan lộn qua chỉ cũng không được lan lộn thời gian nếu như quá muộn khả năng này sẽ xuất hiện lan lộn p h á n định buổi tối vu phi yến sau dung tình huống vậy không gần không sẽ đưa đến kéo dài áp chế thời gian tác dụng thậm chí sẽ còn ở phía sau dung sau khi kết thúc vô dụng lan lộn uổng công bỏ qua cuối cùng áp chế thời gian lúc nào có thể lan lộn đây là một cái cần đem cầm chính xác thời gian không cho phép một chút sai lầm thậm chí còn được cân nhắc đến chính mình thả ra lan lộn trước đưa dẫn dắt thời gian. nếu như phản ứng cùng tốc độ tay theo không kịp kia cho dù nắm được thời cơ này cũng không thể làm được giống như sở ngôn thao tác đây là một cái thiên tài d i u tử hoàn toàn bái phục ở sở ngôn tịch dạ tinh x ư ơ n g bào h ạ g i ố n g như hồng mạo nhìn như vậy không hiểu còn cảm thấy không có gì nhiều lắm là chính là cảm thấy sở ngôn thực lực ổ n áp huyết sắt một đầu có thể rốt cuộc nơi nào cường ra không nói ra được ngược lại thì có thể xem h i ể u sở ngôn thao tác ý đồ cùng ý tưởng nhân mới có thể xuất phát từ nội tâm cảm thấy sợ hãi d i u tử là giải thích cũng còn khá ít nhất hắn không cần đối mặt kinh khủng như vậy đối thủ có thể chính đang quan chiến những thứ kia tuyển thủ nhà nghề cùng chiến đội phân tích sư mới là thật phát điên h ắ n tại sao lại trở nên mạnh mẽ thô bạo điều gái đầu không hiểu hỏi điều mặc dù không có chọn nước phục sáu mươi bốn tên gọi tuyển thủ nhà nghề nhưng thực lực cũng là lấy được nhà thừa nhận mặc dù so với hắn so với trọng điểm với vơ nhưng là tờ vờ tờ nhãn quang cũng không kém dĩ nhiên có thể nhìn ra sở ngôn thực lực và ban đầu quý chức tích phân cuộc so tài hoàn toàn là hai cái tài nghệ giờ phút này hắn cùng với thịnh thế câu lạc bộ một đám ký hợp đồng tuyển thủ cũng ngồi quanh ở chiến đội phòng phân tích nội quan nhìn hiện trường chuyển trực tiếp đây là chiến đội huấn luyện viên bố trí nhiệm vụ yêu cầu bọn họ không thể l à c u ộ c kế tiếp sở ngôn trận đấu nghiêm túc phân tích cái này thực lực cá nhân thao tác thông qua cùng sở ngôn so sánh đến tìm ra bản thân chỗ thiếu sót to lớn phòng phân tích hạo hạo đãng đãng mấy chục người giờ phút này nhìn hình ảnh bị đẻ xuống đất điên cuồng va chạm không có năng lực phản kháng chút nào huyết sát hoàn toàn t ĩ n h mịt không tiếng động đây chính là một trận quý sau cuộc so tài không phải là cái gì luận kiếm bài vị luận bàn chiến đấu hơn nữa bị đẻ xuống đất va chạm nhân cũng không phải là cái gì hôi cá nát tôm huyết sát ka ca, ca bảo hộ nhĩ công lực một nghìn năm trăm l i một hai không đề cập tới kia đột phá một mươi năm phẩy không không không toàn bộ phục cao nhất công lực chỉ là cái này ai đi liền đã nói rõ hết thảy đây chính là đứng ở trước nghiệp đỉnh phong huyết sát hay lại là đ ể ép sở ngôn ư ớ c chừng bảy trăm công lực huyết sát huyết sát danh tiếng nhưng là thật một đường đánh ra có thể không phải là cái gì thật giả lẫn lộn hàng người ngay cả là bọn họ thịnh thế câu lạc bộ phòng chừng cũng chỉ có thiện ức có thể ổ n áp huyết sát một đầu nhưng là phải đem huyết sát đẻ xuống đất điên cồn g v à chạm khả năng thiện ức cũng làm không được đi thiện ức xoa xoa mi tâm là nhà giải thích không phải là hắn lại trở nên mạnh mẽ mà là trước hắn căn bản không dùng toàn lực đây là một cáo giả Bất thấy thủ thực Ta thì thực thủ ta, kể đối đều đi đánh. giống người giác giao với lại chỉ như hắn chưa hắn hạn hắn cho dù là giao thủ với ta, cũng lưu lại dư lực lực, luôn là lưu lực. nào, dùng gần cũng dư sao qua cực cảm dù dù ừ huấn luyện viên mắt lóe lên quái gì ánh sáng tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì cái gì ung dung nói nhưng cũng không nên quá lo lắng sở ngôn lai lịch chúng ta không sai biệt lắm đã nắm rõ rằng rồi chúng ta cũng để cho thiện ức tiến hành đặc biệt nhằm vào sở ngôn huấn luyện tin tưởng đến lúc đó hội có hiệu quả hơn nữa cuộc tranh tài này không thể chứng minh cái gì thái bạch đà thần đao đúng là có chức nghiệp ưu thế chớ đừng nhắc tới cái này thái bạch ai đi kêu sở n ô n rồi Trước xung mãn khả i năng h ấ t t i đang bình thường người xem mắt cuộc tranh tài này kết quả đã được quyết định từ đâu ngoại trừ tiếp nối huyết sắt không có bạo lánh bên ngoài cũng chưa có khát tâm tình rồi vẫn còn ở trước khi bắt đầu tranh tài bọn họ liền biết huyết sắt không thể nào biết là sở nôn đối thủ tin tưởng huyết sắt có thể sáng tạo kỳ tích chứ hắn ra từ trúng phấn bên ngoài cũng chỉ còn lại có huyết sắt liên minh những thứ kia bang chúng rồi nhưng ở huyết sắt mắt cái này thì giống như trời sập một loại khó mà tiếp nhận dựa vào cái gì hả ta đặc biệt nào đầy nhiều tiền như vậy chẳng lẽ là bạch sung m a n sao coi như ta kỹ thuật kém đi nữa tại nhiều như vậy tiền dưới sự giúp đỡ ít nhất cũng có thể qua hai chiêu chứ tại sao một chút sẽ không có tổ cuộc so tài trận đầu kết thúc hồng mạo cảm khái rất nhiều nói ô i trao dữ tử ngươi có không có cảm thấy cuộc tranh tài này giống như là sở ngôn đè ép huyết sát bảy trăm công lực mà không phải huyết sát đè ép sở ngôn bảy một trăm điểm công lực rõ ràng là chiếm cứ thuộc tính một phe ưu thế lại bị đối diện đánh cho thành c h ó chết cái này rất giống nịch chuyển song phương công lực như thế không tưởng tượng nổi cho dù hồng mạo là sở ngôn f a n cũng cảm thấy sở ngôn t h ắ n g nhẹ nhàng như vậy rất không tưởng tượng nổi thắng q u a thuận chút nào vô tình tiết phức tạp huyết sát so với sở ngôn nhiều bảy một trăm điểm công lực giống như không tồn tại một dạng dĩ nhiên để cho nàng không hiểu được dữ tử cười một tiếng không thể nói như vậy hả ít nhất ta cảm giác huyết sát tổn thương quả thật tăng lên chẳng qua là sở ngôn né quá nhiều tổ cho nên không có thể hiện ra liên huyết s á t cái này bảng sợ nôn nếu như ăn một cái cồn u g phong đ a o phòng trừng lượng máu trực tiếp liền muốn rơi xuống hai mươi trở lên sợ nôn đồng ý thuyết pháp này huyết s á t tiền quả thật không phải là s a i h luồng nếu không phải hắn toàn bộ hành trình phá định không ngừng khả năng kỹ năng đánh vào huyết s á t trên người đều chỉ hội b ư ớ c lên màu trắng tổn thương con số không đến nơi lên trốn nhưng cho dù là phá định sau phát ra hắn toàn trường cũng không đánh ra mấy cái bạo kích đây đối với chủ hiểu ý thuộc tính thái bạch mà nói cơ hội là không tưởng tượng nổi một chuyện phải biết thái bạch hiểu ý thêm được cơ hội là toàn môn phái cao nhất chức nghiệp nói như vậy thái bạch bạo kích hiểu ý chắc là sẽ không ít nhưng lần này quả thật không ra mấy cái hiểu ý bạo kích về phần tại sao sẽ như vậy sở nôn cũng minh bạch họ nguyên nhân huyết sắt nhất luật mang theo một bộ đầy đủ kim sắc địa thế canh thạch bên trong ngoại công phòng ngự cùng sự dẻo dai cao đến đáng sợ nếu là đổi một cái khác thuộc tính không tốt thái bạch tới đánh phòng chừng cẩu nha cũng phải vỡ nhỏ đầy đất căn bản không cắn nổi huyết sắt tầng này vỏ rùa nghĩ tới đây sở ngôn đối với thu góp một bộ đầy đủ kim sắc kim thạch khát vọng cao hơn huyết s á t đã trở thành nước phục vị thứ nhất thu góp toàn bộ kim sắc kim thạch tuyển thủ nhà nghề rồi mặc dù tốn rất giá nhưng là có thể dự đoán đến sau khi loại này tuyển thủ chỉ càng ngày sẽ t ă n g nhiều lúc người khác đều mang một bộ đầy đủ kim sắc kim thạch lúc nếu hắn còn dùng đến từ sắc kim thạch nhất định phải thua thiệt hơn nữa người nào đều cảm thấy huyết s á t là nước phục thuộc tính người tốt nhất nhưng sở ngôn cũng không cho là như vậy thiên ư ớ c nếu như hắn nhớ không lầm lời nói Kiếp k trước h kim kim toàn toàn sở nôn c phục u nhớ n lại hôm nay trước khi tranh tài hắn dành riêng trò chơi thương nhân mạnh lãng nói với hắn chuyện huyết sắt làm thành như vậy thật là cái gì yêu ma quỷ quái tất cả đi ra sở nôn ngươi có biết hay không hôm nay kim sắc k i m thạch đang đấu giá thủ đô lâm thời bán ra một vạn kim nhất viên tiên liên giới cái này đặc biệt nào đội thành nhuyễn mọi tiền đều có hảo mấy triệu đang du cấp trò chơi vật liệu hẳn là có người hai phe mã họ một phe là huyết sát bên kia không biết đối diện mở rất nhiều bí danh thân phận tre giấu rất tốt ở huyết sát phát điên bắt đầu đập mạnh tiền lên vùn vụn trò chơi vật giá lúc lại còn có bên kia đội ngũ ở đục nước béo có len lén thu mua trò chơi vật liệu mặc dù đối phương ẩn núp rất sâu nhưng vẫn là bị mạnh lãng phát hiện cân nhắc đến tin tức này có thể sẽ đến giúp sở n ô n mạnh lãng trước tiên liền nói cho hắn thật ra thì sở n ô n cũng có chính mình suy đoán, huyết sát Ám bây ỏ tiền t kia là ai bên hắn cũng là m nắm làm lý hắn cũng không làm ra cái gì ứng đối các biện chắc. thuộc cái các pháp. Bất biết biết b quá đối rõ rõ, ra về gì â giờ đang là quý sau cuộc so tại như dầu sôi lửa bỏng tiến hành quý sau cuộc so tại sau khi kết thúc mỗi một máy chủ quan á quân nhân vật số liệu đều đưa lâm vào đông mức độ vào t u y ế n hạ trận đấu phục cho nên khoảng thời gian này sẽ có người len lén làm thuộc tính hắn là rõ ràng hắn cũng muốn làm hạ nhưng là nghe một chút kim sắc kim thạch đã tăng tới rồi mấy trăm vạn một viên hắn liền lên dăm túi một viên kim thạch mấy trăm vạn nhuyễn mỗi tiền cái này nhà nào đình chịu đổi hắn cũng không phải là lý bạch thanh hòa huyết sắc cái loại này coi kim tiền như phần thổ siêu cấp thổ hào đối với xài nhiều tiền như vậy chỉ vì đề cao mình một chút nhân vật thuộc tính chuyện hắn lại không làm được hơn nữa đời trước so với hắn bây giờ thảm hại hơn khi đó hắn kinh mạch nhưng là một viên kim sắc kim thạch cũng không có tất cả đều là t ử sắc kim thạch một chút kim quang cũng không có duy nhất kim sắc kim thạch hay lại là gia nguyện nhi phát động bang chúng góp vốn cho hắn mua dùng để đột phá tâm pháp nhưng ngay cả như vậy hắn cũng không như thường đánh hạ thiên hạ thứ nhì nào đời trước thảm như vậy cũng có thể nghịch thế lên sở luôn không tin mình đời này sẽ còn kém hơn khi đó điều kiện kém như vậy vì một viên dùng để đột phá tâm pháp kim sắc kim thạch còn phải phát động bang chúng cho hắn trúng tiền đặt của mua trang bị hư rồi cũng không nỡ bỏ tu mỗi ngày thượng tuyến liều mạng tập nạ ám sát chỉ là vì tiết kiệm một chút tiền đi nói thêm một chút công lực không để cho mình bị những thứ kia l á o hất ra qua xa sở nôn còn nhớ thế giới chung kết quyết tái khai mạc mấy ngày trước hắn còn đang là đi tuyến hạ tiền vé phi cơ dầu gì nếu không phải bắc cực tinh phương địa bao tất toàn bộ tuyển thủ dự thi ăn ở vé phi cơ hắn cái này khắc nước phục hạng nhất có thể sẽ thành là thứ nhất cái bởi vì không ra nổi tiền vé phi cơ mà vắng mặt thế giới chung kết quyết tái tuyển thủ cố gắng lên người là giỏi nhất ngày đó ngoài phi trường sở nôn toàn bộ đồng học đều tới vì hắn tiễn biệt cố gắng lên sở nôn còn nhớ k i ê n là năm đó trận tuyết rơi đầu tiên bên ngoài phòng nhiệt độ rất thấp mặt đỏ bừng ra nguyện nhi đỏ mặt cho hắn đưa một cái ấm áp bà bảo khiến hắn nhiều chú ý giữ ấm k h ắ c đông hư rồi rõ ràng bây giờ điều kiện tốt hơn đệ nhất thiên hạ hư danh đang ở trước mắt lại tại sao cười cười lại khóc từ trận đấu vị diện đi ra nhìn trống rông liên minh chỗ ở sở nôn mất mát thầm nói ta có phải làm sai hay không ngược lại không n g ờ sở nôn đặt mông ngồi ở chỗ ở lạnh giá bậc thang đá xanh bên trên nhìn tiền đường chân chời biến mất ánh năm chiều không khỏi suy nghĩ nổi lên chính mình trọng sinh tới nay cố gắng rốt cuộc có ý nghĩa hay không vì thiên hạ kia đệ nhất chấp nghiệm hãn t ự a hồ bỏ quên bên người rất nhiều phong cảnh cũng bỏ quên cái đó trọng yếu nhất nhân Trước 182, làn khối. Sở tâm tính thấp, thể thuận tóc trải ra đuôi ngựa thật cột tóc cài chặt, trắng nón mặt bật chặt theo một tú ra ra nương người nước cả cũng có Cô mặc cài chẽ, cắn cái làn màu dài, màu màu sóng nôn ngay mạnh vãn vãn nhìn xanh biển vánh đắn, nu ngựa dùng hồng nón mang đen Sở khối. hoa bối. đôi đôi môi dây đầu quá bề đây cũng không phải là sở nôn g lần đầu tiên thấy mạnh vãn vãn xách một túi rác dưới vẻ mặt đau khổ không biết như thế nào cho phải hắn có lúc cũng sẽ cảm thấy yêu kỳ tại sao không chuyên cần ném rác dưới mà là lựa chọn toàn một túi tài ném đây dầu gì là hàng xóm cùng người quen một gái nhận lấy cô nương sách tốn sức túi sở nôn g thu hồi chuẩn bị mở chìa khóa cửa quay đầu đi về phía dưới lầu chờ một chút ta mạnh vãn vãn hô to một tiếng vội vàng quan môn đuổi kịp sở nôn g hai người một chức một sao đi xuống lầu dưới đợi sở nôn cầm trong tay túi rác ném vào dưới lầu cạ nìn màu đen bên cạnh thùng rác sau tài quay đầu lại nói, mạnh văn vãn tuổi t ắ c nhưng nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh cũng không mới vừa vừa thấy mặt nàng liền phát hiện sở nôn sắc mặt khó coi liền vội vàng hỏi người làm sao vậy có phải hay không lại cùng n g u y ễ n nhi t ỷ gây gỗ sở nôn cùng g i a n g u y ễ n nhi quan hệ nàng cũng là biết rõ mặc dù cũng không thừa nhận với nhau là nam nữ bằng hưu nhưng mạnh văn vãn cũng không tin loại chuyện hoang đường này sắc mặt khó nhìn như vậy nhất định là cùng bạn gái gây gỗ nhân quỷ mạnh văn vãn tràn đầy bắt quái mà thầm nghĩ sở nôn không ly tới nàng tự nhiên đi lên bước chân lên lầu hắn không nói lời nào mạnh văn vãn đã cảm thấy đây là ngầm thừa nhận vì vậy liền xuất ra yêu đạo sư tư thái đội kịch khuyên gọi điện thoại cho nàng nói lời xin lỗi đi cô gái đều là kim ngư chỉ có bảy giây trí nhớ bất kể ai sai nói lời xin lỗi trước tiên đem quan hệ hòa hoãn nàng một chút liền có thể cùng ngươi bình thường trao đổi sợ nôn q u a y đ ầ u lại ánh mắt không nói nhìn mạnh văn vãn nếu như nhớ không lầm lời nói nha đầu này còn đang đi học chứ không cãi nhau không có quan hệ gì với nàng sợ nôn không muốn nói chính mình phiền não nguyên nhân một là cảm thấy không cần phải thứ y ế u chính là xấu hổ mở miệng nói thế nào chẳng lẽ muốn nói cho mạnh văn vãn chính hắn đi vào một cái tư tưởng vòng lần còn cả ngày suy nghĩ lung tung sau đó đem chính mình làm tự bế rồi hả ở một cái mội mội cấp trước mặt người khác sở nôn lòng tự ai khiến hắn không cách nào bày tỏ cửa ra mặc dù hắn cũng rất muốn tìm một người mà nói nói chuyện nhưng rõ ràng mạnh vãn vãn không phải là thích hợp nhất nhân tuyển a l o này mạnh vãn vãn giơ lên quả đấm quái mô quái d i ả n nói ngươi đây là đang trốn tránh biết không cái này có gì mà anh ta lúc trước không phải là hàng ngày cùng chị dâu ta làm ổn làm ổn hoàn anh ta nói lời xin lỗi cũng thì xong rồi nàng lẩm bẩm nói rất nhiều tựa h ồ là sở nôn không chọn lựa nàng đề nghị mà cảm thấy vô cùng đau đớn hai tử ý tưởng luôn là đơn giản như vậy mặc dù nàng cũng không tính được hải tử nhưng theo sở ngôn nàng cái gì cũng không hiểu ẩm nên đón mạnh văn vãn là chợ t đóng lại một cánh cửa còn có bên trong nhà chuyển tới nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ đi học cho giỏi thiếu nhìn một ít nguồn ngang sách mạnh văn vãn nháy mắt một cái đầu đột nhiên toát ra một nỗi n g h i hoặc hắn là làm sao biết chuyện lạ chuyện lạ lắc đầu mạnh văn vãn xoay người đẩy ra nhà mình cửa phòng mạnh lãng sắp hạ tuyến nàng phải mau chuẩn bị bữa trưa về phần sở ngôn phía não mặc kệ nó thượng tuyến địa phương vẫn là tối hôm qua đánh xong trận đấu hạ tuyến liên minh chỗ ở tiền đường k i u diệu sơn p â n đà nghị sự đường không giống với tối hôm qua hạ tuyến lúc lạnh canh sáng nay bên trên chỗ ở người người nôn náo phi thường náo nhiệt sơ lược phòng trừng nói ít cũng có mấy trăm người thế nào sở nôn đối chính ở nghị sự đường liên lạc liên minh mấy bang phái nhạc xanh hỏi liên minh chỗ ở luôn luôn lạnh canh sáng nay bên trên lại tới nhiều người như vậy còn thống vừa mặc vào rồi đế vương châu minh hội đồng p h ụ nhìn một cái liền là xảy ra điều gì chuyện thần yếu nhạc xanh bay đầu nhìn về phía sở nôn thiêu mi đạo ơ chúng ta long thủ nhân rốt cuộc muốn khởi mình còn có một cái liên minh ngươi gần đây không phải là bất kể những chuyện này sao dùng một cái từ để hình dung sở nôn cái liên minh này long thủ nhất loạt vung tay trưởng quỹ lại không quá thích hợp sở nôn từ mang theo cái liên minh này sau trừ đi giai đoạn trước tham dự quản lý sự vụ hậu kỳ cơ bản liền làm vung tay trưởng quỹ hoàn toàn không quản sự bất kể là liên minh giã ngoại đánh nhau hay lại là cạnh tranh đế vương châu bản lòng tổng đà từng cuộc một chiến dịch cơ hồ không tìm được sở nôn hình dáng nhạc xanh cái này phó long thủ này thường cũng không ít oán trách sở nôn tìm một cơ hội liền muốn s ạ c âm thanh đôi câu đối với lần này sở nôn sớm đã thành thói quen gặp hàng này vẫn là không hề bị lay động dừng dưng một tiếng nhạc xanh hoàn toàn phục vung tay nói còn có thể là chuyện gì người khác tuyên chúng ta chỗ ở cấp đ o ạ t chiến ta đang ở tập học nhân viên người nào tuyên sở nôn hỏi tới huyết sát một thân n u n g trang gia nguyện nhi đi vào lạnh n h ạ t nói người tối hôm qua nắm huyết sát đánh người ta bây giờ muốn tìm trở về mặt mũi chứ sao đây là một mình đấu bất quá dung đám người hầu ý tứ sao sở nôn có chút ngộng nhà đều là đế vương châu liên minh huyết sát liên minh tuyên bọn họ cấp đ o ạ t chiến đấu ngay cả là thắng cũng không có vật liệu khen thưởng đánh tới đánh lui liền là cho huyết sát cửa ra ác khí sao phải khổ vậy chứ nhất luật là cảm thấy sở nôn không quá thói quen loại này làm việc nhạc xanh nhún nhún vai thay hắn giải thích không cần kỳ quái chúng ta cùng huyết sắt mặc dù cùng chỗ đế vương châu nhưng là mỗi lần minh hội tranh phong đều phải kéo với nhau chân sau chỉ kém không v ạ c h mặt đánh một trận lẫn nhau so với đối phương cũng là cái ý này quý quyền ách ta vòng thật loạn sở nôn xấu hổ nguyên lai bọn họ cùng huyết sắt liên minh quan hệ kém đến nổi loại trình độ này nha hắn còn tưởng rằng coi như lẫn nhau thấy nứa mắt cũng không mâu thuẫn gì nhưng là theo như nhạc xanh từng nói kia cũng chỉ thiếu kém không đánh ra chân hòa tới muốn ta giút một tay sao sở nôn nao muốn thử nhạc xanh cùng gia nguyện nhi đồng loạt nhìn về phía hắn một lát sau gia nguyện nhi đầu tiên lắc đầu một cái không cần ngươi tham chiến không tham chiến ý nghĩa không hay là chuẩn bị một chút buổi tối tổ của sò、so、tài đi như vậy dò xét ta sở nôn tức giận cái gì gọi là có hắn không hắn đều giống nhau hắn chính là thái bạch đệ tử toàn bộ nước phục có uy tín danh dự lao cấp nhân vật không nói đem hắn cái này long thủ làm tổ tông thờ phụng ít nhất cũng không cần không nhìn hắn chiến lược uy hiếp ý nghĩa chứ thật không cần nhạc xanh lắc đầu nói ngươi tâm tình không tốt tự ra đi giải sầu một chút cả ngày ngâm ở trong game cũng sắp biến thành trạch nam rồi nghêu s ngay cả các ngươi cũng phát hiện sở nôn sờ một cái c h o n mũi có rõ ràng như vậy sao ngươi là làm thế nào thấy được ta tâm tình không tốt nhạc xanh cố nén nổ nước bọn phiên chứ bạch nhăn nói nói nhảm ngươi từ hôm qua liền không có gì h ả o sắc mặt toàn thế giới đều biết ngươi tâm tình không tốt cái này còn dùng nhìn khoe miệng khẽ quất sở nôn mang trên mặt một tia cười khanh khách nhìn dán g dấp hắn tâm tình tựa hồ có chút không không chế nổi muốn là trước kia hắn ngay cả là tâm tình c h ậ m trờn cũng sẽ không như thế rõ ràng biểu hiện ra c h ư một trăm tám mươi ba b ạ c bàn sở nôn rời đi nhạc xanh nói đúng hắn bây giờ tâm tình không tốt còn chưa sảm cùng bọn họ chuyện chính chẳng qua là không biết tại sao ở nói lên hỗ trợ gặp phải cự tuyệt lúc hắn đột nhiên cảm giác hào thất lạc loại cảm giác này tới không có chút nào nguyên do dù là biết rõ nhạc xanh cách nói không sai có thể hắn vẫn còn có chút không thoải mái mới vừa đi ra cựu diệu sơn phân đà sau lưng liền chuyển tới trận trận tiếng v õ ngựa xoay người nhìn lại cuối cùng gia nguyện nhi đuổi theo ở bên cạnh hắn dừng lại triệu hồi toạ kỵ gia nguyện nhi dễ dàng nói đi thôi ta cùng ngươi đi giải sầu một chút sở nôn trần chờ nói chờ hạ không phải là còn có cấp đoạn nhạc xanh sẽ an bài tốt có thể đi thôi gia nguyện nhi không nói lời gì vén lên sở nôn tay trái lôi hắn hướng tiền đường tôi luyện kiếm cốc lâm đi tới động tác thành thạo tự nhiên một chút cũng không nhìn ra đây là nàng lần đầu tiên tiếp xúc thân mật cha trở ra phái nam dù là đây chỉ là hư nghĩ thế giới sở nôn từ nàng ngừng đỏ lỗ thay nhìn ra nàng ngượng ngủng cảm thụ chỗ khựu tay mềm mại mất tự nhiên muốn c h t tay lại bị gia nguyễn nhi hung hăng bấm một cái bên hông t h ị t mềm cho dù là đã đem giả tưởng cảm giác đau điều chỉnh tới thấp nhất hay là để cho sở nôn cảm giác một trận làm đau chớ lộn xộn ồ lần này sở nôn đ à n hoàng lần này cũng đem hắn bất tỉnh nếu gia nguyễn nhi đều không ý kiến Hắn một người nam nhân còn nhăn nhăn nhó nhó há chẳng phải là lệnh người chê người nam còn người một cười. là bên ở ở i cưới ngựa, hai người đi vì không không nhanh, thưa ngựa, trong rừng có lưa dẫm t r lá khô, lá khô lòng khô, khô nghe chân đến hiếm bàn đến bị bể dắm thủ a ai n nhất cũng không nói lời nói. Đinh! Bên h thời h t lời nhìn lại xa xa một viên thanh tùng hạ một tên thái bạch người chơi sách đến trường thường chính đang sử dụng côn lôn ngọc tiến hành tầm b ả o bên hai chuyển tới thanh âm chính là côn lôn ngọc vỡ vụn phát ra đối phương nhất luật là không nghĩ tới sẽ có loại này quái nhân thật tốt mã không khởi thế nào cũng phải đi bộ chắc chắn bảo vật phương vị sau lấy r a lạc dương xúc thái bạch sẻng đất công phu còn đang chăm chú dừng bước lại q u á i nhân gặp nên không phải là xem ta khó chịu quyết định cướp ta bảo bồi chứ du hiệp nhất thời sợ hãi cách xa hắn không thấy rõ đối diện hai người nít nạm chẳng qua là hắn thấy được sở nôn đỉnh đầu phía bên phải nhức mắt hóa cảnh dấu hiệu nít nạm không thấy rõ có thể hóa cảnh đẳng cấp lóe sáng dấu hiệu hắn tuyệt sẽ không nhận sai nhất thời cái này mới vừa tràn đầy lẹ vẹo ba mươi không tới một ngày thần ý luôn uống hà hà hà đối diện hướng hắn đi tới có muốn hay không kêu sư phó đến giút đỡ nếu không tân tân khổ khổ tìm tới bảo tàng bị người đoạt khó chịu bao nhiêu hả thái bạch suy nghĩ lung tung không ngừng trên tay lại không có đ ỉ n h chỉ lạc dương xúc đào theo lên trước mắt mặt đất bị hắn mấy cái s ẻ n g đào ra một cái cái hố nhỏ bảo dương cũng là càng ngày càng rõ ràng sắp đào ra bảo dương rồi thái bạch không kịp nhìn sau lưng chính hướng hắn đi tới giường như tình nhân tổ hợp chỉ muốn vội vàng đào ra bảo dương sau đó lấy ra bên trong bảo vật chỉ cần bảo vật vào hắn ba lô vậy coi như là đối diện hai người mợ tự do kiểu đánh chết hắn cũng là không có thu hoạch nhiều lắm là xuống một ít trang bị sức b i n độ xong rồi san bằng đi bảo dương nóc một điểm cuối cùng đất xét thái bạch kích động khó nhịn miễn b ộ t đáy hố rõ ràng là một cái kim sắc bảo dương kim sắc bảo dương trở thành du hiệp đã có không ít ngày giờ rồi kinh hắn tự tay khai thác bảo dương đến không hết nhưng đa số đều là màu trắng bảo dương cùng màu xanh ra trời bảo dương coi như là t ử sắc bảo dương cũng không đào ra một lần không nghĩ tới lần này lại vận khí nhộn nhịp m g i ra một cái hiếm thấy cực kỳ kim sắc bảo dương may mắn bởi vì thường thường đào ra tớ lụa xích kim tinh thiết các loại tài liệu hắn cái này du hiệp cũng bị bằng hưu gọi l à tớ lụa hiệp xích kim hiệp tinh thiết hiệp hắn cũng thường thường hâm mộ hệ thống trong thông báo những thứ kia đáng chết cầu ký thác tại sao người khác đào bảo là có thể đào kim sắc kim thạch hắn chỉ có thể đào tơ lụa tinh thiết chẳng lẽ ta là một cái giả du hiệp bất quá hết t hệ các thứ này đều tại đây khắc thay đổi hắn bạch bàn rốt cuộc lén qua thành công đào được có thể nói du hiệp trung cực mơ mộng kim sắc thần phẩm bảo dương vừa nghĩ tới chờ chút toàn bộ phục hệ thống thông báo âm thanh n ầ m vang lên bạch bàn liền kích động đến như muốn n g ấ t xịu hắn không nhịn được đưa tay sở về phía rồi hố bùn chiếu lấp lánh bảo dương gợi ý của hệ thống du hiệp bạch b thần bí nhân đào nm ở đây thần bí nhân đào nm ở đây thần bí nhân du hiệp bạch bàn ở thiền đường tôi luyện kiếm cốc gan tưởng đ ị a nhắm hai mắt lại thiền ức đào nm hộp c h ò cốc đây thật lâu không xuất hiện cầu nhờ điều này hệ thống tin tức vừa ra nhất thời giật mình giang hồ gợn s ó n g một mảnh giang hồ tần đạo quần ma l o ạ n vũ g i ậ n phun cầu ký thác đã trở thành bắt hoang thiếu hiệp t h ư ờ n g ngày thói quen thấy những thứ này lên tiếng bạch bàn cũng không có tức giận bởi vì ở trước hôm nay hắn là như vậy ở giang hồ tần đạo ẩn danh phun cầu ký thác một trong số đó viên đương nhiên thiền ức lại đôi bại lộ chẳng qua là còn không chờ hắn cao h ứ n g xong đột nhiên phát hiện một món chuyện lạ cái hòm đ á o này tại sao không mở ra ngay tại hắn cảm thấy nghi ngờ không hiểu lúc bên hai đột nhiên chuyển tới một đạo quái dị tiếng cười kiệt kiệt dám động ra ra ta bà bối một đạo thân ảnh từ trên trời hạ xuống rơi xuống đất văng lên đầy đất bùn g cát bạch ban ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một cái lưng hùm vai gấu lạc t hai hồ cầm đao tráng hắn đứng ở trước mặt hắn đỉnh đầu màu đỏ thám danh sưng giang dương đạo thật sao quên cái này cha bạch ban cũng là nhất thời sơ sót quên mất từ sắc trở lên bảo dương mở ra trước đều phải cần đánh bại đặc định quá từ sắc bảo dương đưa tới kỳ liên sơn cự khấu hắn còn có thể miễn cưỡng đối phó nhưng là cái này giang dương đạo bạch bàn sắc mặt biến thành màu đen cảm giác một chút sẽ không tốt quái vật này hắn không đánh lại hả hắn vừa mới tràn đầy lẹ vẹo ba mươi công lực còn không đổi kịp bộ đội căn bản không có thể có thể đánh thắng cái này giang dương đạo hắn thật vất vả đ à o được kim sắc bảo dương chẳng lẽ cũng chỉ có thể tiện nghi phía sau hai người kia rồi hả ồ giang dương đạo ngay tại bạch bàn trải qua vui bi tình tự lên xuống sau đột nhiên phát hiện vốn là còn cách hắn rất xa hai người lại bất chi bất giác n h c h lại gần hắn n m nớp lo sợ quay đầu lại chỉ hy vọng cái đó hóa cảnh cao t h ủ coi thường cái này kim sắc bảo dương có thể tha hắn một lần khiến hắn cứ gọi bên trên sư phụ mình tới đánh dụ n g cái quái vật này nhưng là mới vừa quay đầu lại hắn liền n g â y n g ẩ n sau lưng đó là một chàng thanh niên bên người tựa sắt một cái lùn khả ái cô đ ư ơ n g áo đen như mực trên đó sao lôm đ ố m đầy trời phảng phất khoác một mảnh tinh thần đi thế gian bạch như tuyết tóc dài xóa vai mà xuống tấn giác đang lúc nháy mắt hoa nở khiến cho nhân không dám nhìn thẳng ở bên hông hắn thúc yêu bên trên buộc lên một khối tinh xảo n g ọ bài ý như sương tam tự khiến cho hắn hô hấp cũng rồn dập mấy phần s bộ này trang trí hắn thật là quá quen thuộc đây chính là lệnh vô số người triệu tư mộ tưởng thái bạch quần áo đệ tử đồ trang sức mà toàn bộ phục duy nhất nắm giữ bộ này thời trang cũng chỉ có kia sở ngôn một người nhìn lại đỉnh đầu hắn kia phảng phất mang theo ma tính nít nạm bạch bàn cặp mắt trừng thoáng chốc lên người sở ngôn hẽ miệng m ỉ m cười ở bạch bàn thất thần trong nháy mắt rút ra trường kiếm kiếm mang mát lạnh như trong ngọn núi thanh t u y ể n qua lại đi chương một trăm tám mươi bốn tỉnh ngộ hả bạch bàn kinh hô thành tiếng cho là sở nôn g không tránh khỏi kim sắc bảo dương cám dỗ quyết định xuất thủ cấp đoạn có thể một lát sau hắn mới phát hiện sở nôn g trên đỉnh đầu nít nạm hay lại làm à u xanh lá cây căn bản không có mở ra tự do tờ cờ tiểu hắn đang giúp hắn đánh giang dương đạo biết được chân tướng bạch bàn có chút không biết làm sao đột nhiên đụng phải bùn môn phái cấp độ truyền thuyết khác l a o vị này l a o còn trượng nghĩa ra tay giúp hắn giải quyết khó giải quyết giang dương đạo hết t hệ các thứ này giống như nằm mơ như vậy không tưởng tượng nổi muốn ta hỗ trợ sao giang dương đạo cũng không phải là dễ giải quyết k h á i bình thường vật gia nguyễn nhi đã rất lâu chưa thấy qua sở nôn xuất thủ, vì vậy vừa muốn đến phụ một tay. Nào ngờ nàng vừa dứt lời, yêu nhìn như hung mánh phi phạm giang dương đạo ẩm ẩm ngã xuống đất, đỉnh đạo lời, vừa rứt đất, phi yêu phạm ẩm ẩm đầu bạch á cái o con ra ta một làm tổn thương người kinh sợ số. v n tổn thương. b ạ ban nhìn đến chừng mắt cầu ngây ngô thiếu chút nữa không đem đầu lưới cho căn nước đây chính là lao thế giới sao một kiếm mười hai vạn tổn thương đây mà vẫn còn là người ư hắn tài hơn mười ngàn khí huyết một kiếm này tổn thương há chẳng phải là có thể miệu sát mười hai cái hắn bạch ban kinh ngạc sở ngôn nhìn ở trong mắt bất động thanh sắc thu hồi trường kiếm giải thích không khoa trương như vậy nổ thất sắc thương long ba mươi tầng bếp kiếm mà thôi thương long nổi trên mặt nước thất s á t kinh mạch chính là vợ kinh mạch ở mệnh đầu mục quái vật sau hội trồng vết kiếm hiệu quả sau đó mỗi lần công kích cũng có thể trồng vết kiếm tần g số lúc tần g số đạt tới ba mươi tầng sử dụng sấm gió một kiếm ẩm huyết kỹ năng liền có thể kích động kết xù tổn thương vết kiếm tồn tại là vì đền bù thái bạch vợ phát ra mất sức q u ấ n cảnh chỉ cần lợi dụng được cái hiệu quả này thái bạch đánh ra kết xù bùng nổ vợ tổn thương cũng không phải là không tưởng giang dương đạo có lẽ ở người chơi bình thường trong mắt hung mãnh dị thường dù sao cũng là hiếm thấy hoang dại đầu mục quái kỹ năng nhiều không thể chịu được một bộ kỹ năng đối phó một cái giang dương đạo hắn cũng không cần đóng yên hà mãn thiên đổi mới hắn bảng thuộc tính quá tốt tờ vợ thuộc tính cũng đã đến gần trước mặt phiên bản cực hạn tài nghệ chớ đừng nhắc tới hoán đổi vợ thuộc tính ban bạch bàn đánh giang dương đạo thuộc về sở nôn ý muốn nhất thời giải quyết xong cái này giang dương đạo chìa khóa cũng tự động rơi vào bạch bàn tay nhìn hắn mập m ạ p khắp khuôn mặt là con q u ý t sở nôn lắc đầu một cái liền dẫn ra nguyện nhi rời đi mặc dù kim sắc bảo dương quả thật rất khiến hắn kinh ngạc nhưng chuyện này cũng không hề có thể trở thành hắn thấy hơi tiền nổi máu tham lý do t h ú n g chi cái này bảo dương đỉnh xé trời cũng liền mở một viên kim sắc k i m thạch đối với hắn mà nói thật không tính là cái gì bạch ban nhìn sở nôn hai người tiêu sái xoay người đột nhiên phát hiện mình một mực giữ lòng cảnh giác hoàn toàn chính là một chuyện cười đúng vậy sở nôn lợi hại như vậy làm sao thấy được cho cái hòm đ ó n này hắn thất thanh cả cười đột nhiên nghĩ tới sư phó đã từng đối với hắn nói câu nào đến thái bạch có lẽ thật muốn lên đ ỉ n h rồi tiên đương khí trời nói thay đổi liền thay đổi ngay mới vừa rồi còn là mặt trời chói trang trời trong thoáng qua liền bắt đầu rơi xuống tích tí tích mưa không giống với nở t ợ cờ yêu cầu đột mưa thiết lập người chơi có đặc biệt bảo vệ cơ chế hạt mưa lạc ở người chơi trên quần áo sẽ tự động biến mất sẽ không làm ướp người chơi quần áo vì vậy cũng không cần đột mưa đi đi đã đến tôi luyện kiếm cốc bên ngoài nơi này là giang hồ đệ nhất chú tạo sư khổng tức đất t h ầ n cư cũng có trí v u sinh hoạt chế tạo người chơi kỹ năng học tập nơi nghe nói khổng tước đã chết bây giờ sống động ở tôi luyện kiếm cốc khổng tước chẳng qua là họ thị nữ g ã nhi đúc con rối nhưng cũng chỉ là theo thuyết phục sợ luôn đối với mấy cái này nội dung cốt truyện trí nhớ không sâu hắn cũng biết liên quan tới khổng tức nội dung nhiệm vụ nhắc nh c sở, sở nôn xông tức hồn vào y nước phục kiếm đang bắt hoang quý sau cuộc so tài đây là bọn hắn chấm mút với đỉnh liên minh vinh dự về tình về lý nhạc xanh đều hy vọng hắn có thể đi xa hơn tốt nhất là bắt lại trí cao vô thượng đệ nhất thiên hạ hắn ở cuộc thi đấu này khẩn la mật cổ thời điểm đột nhiên xuất hiện tâm tình vấn đề là một nhân cũng sẽ cảm thấy khẩn trương chẳng qua là sở ngôn không quan tâm người khác nghĩ như thế nào chỉ muốn biết gia n g u y ễ n nhi là thế nào nghĩ ngươi không nói ta cũng sẽ không hỏi có lẽ là đã sinh một trận bệnh ở quỷ môn quan đi qua một lần sau gia n g u y ễ n nhi tính cách thay đổi rất nhiều hoặc có lẽ là bây giờ nàng mới tính phù hợp hơn một người nữ sinh xác định vị trí chờ ngươi cảm thấy có thể nói cho ta biết ngươi dĩ nhiên là lại nói ngươi không muốn nói cho ta biết vậy ta hỏi ngươi cũng không chiếm được câu trả lời hình như là cái lý này sở nôn không nghĩ tới gia nguyện nhi đối với hắn tính cách thật không ngờ hiểu thật giống như dọc theo con đường này nàng quả thật không nói qua thế nào lời nói do dự một chút sở nôn mới hỏi ngươi cảm thấy ta có phải hay không có chút cử chỉ điên rồ giống như đầy đầu muốn chính là chứng minh chính mình cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua quá trình này hội mất đi cái gì đó ngươi quả thật có chút cử chỉ điên rồ gia nguyện nhi vén lên tấn rác chạy xuống một l ọ n tóc ngầm đầu nhìn một chút sở nôn ta trước đã cảm thấy ngươi rất quái lạ rõ ràng chưa có tiếp xúc qua loại này cho chơi lại chơi được so với ai khác cũng lợi hại rõ ràng không phải là như vậy tranh cường hào thắng nhân lại cực độ khát vọng thắng lợ thúc thúc nói ta tính tình mạnh hơn với ngươi vừa so sánh với ta ngược lại thật ra cảm giác mình tốt hơn nhiều ít nhất ta không giống ngươi như vậy cực đoan nhưng là ta có không thể không cố gắng lý do sở nôn cải c h í n h nói ta không cố gắng lấy cái gì thay đổi tương lai nếu ta có phương diện này thiên phú tại sao không hướng cái phương hướng này cố gắng đây còn có một câu sở nôn nói không ra lời nếu như hắn không cố gắng có tư cách gì đi yêu ngươi cũng không biết g i a n g u y ễ n nhi là thế nào nghĩ ở cái đề tài này hạ đột nhiên là thêm muốn nói thật là nhiều có thể ngươi liệu mạng như thế làm gì ngươi sẽ không cảm thấy mệt mỏi sao ngươi liền chưa từng nghĩ chính mình sao ta biết ngươi bây giờ truyền trực tiếp làm cũng không tệ mỗi tháng đều có hơn mấy triệu thu nhập đây đã là rất nhiều người muốn cũng không dám suy nghĩ chuyện rồi ngươi còn phải như vậy chèn ép chính mình rốt cuộc là vì cái gì là cái gì sở nôn ở gia nguyện nhi trách m ó c hạ đột nhiên nghĩ tới ngày đó trong quán rượu từng miếng từng miếng chút xuống liệt y ử u còn có kêu phong không có người nhận thơ biểu kiện cùng với cái đó vẫn chưa xong cam kết hắn rốt cuộc hiểu rõ từ vừa mới bắt đầu hắn điểm xuất phát đã sai lầm rồi nếu như không phải là gia n g u y ễ n nhi đột nhiên đánh thức hắn khả năng hắn còn đắm chìm trong giải mộng đệ nhất thiên hạ lấy được gia n g u y ễ n nhi y ê u ái hưu ra mộng đẹp hắn cho là mình biểu hiện càng tốt huyện nhi liền sẽ khai tâm nhưng trên thực tế cái này gia n g u y ễ n nhi đã không phải là kiếp trước người kia mà hắn làm hết thảy đến tột cùng là vì trước mắt gia n g u y ễ n nhi hay lại là trí nhớ cái đó mang bình oxy nụ cười sán lạn gia n g u y ễ n nhi đã không nói được chương một trăm tám mươi năm đột nhiên h i ể u chuyện sở nôn sở nôn biết mình đã làm sai điều gì chỉ đổ thừa hắn năm trí nhớ khắc trong lòng đạo thân t n h kia thêm ở bây giờ gia nguyện nhi trên người cho nên mới xuất hiện loại này thác loạn cảm giác nghe i ể u thật không được tự nhiên rõ ràng hai cái gia nguyện nhi cũng là cùng một người nhưng theo sở nôn đây đúng là hai cái không cùng người tất bất kể các nàng cũng gọi gia nguyện nhi vô luận tướng mạo tính cách hoàn toàn nhất trí nhưng vượt qua thời gian trường hạ nàng cuối cùng không phải là hắn trí nhớ gia nguyện nhi rồi người đang nói gì hả? gia nguyễn nhi đầu góc mơ hồ nàng có khuyên giải sở ngôn sao không sẽ theo liền trò chuyện mấy câu mà làm sao hàng này liền một bộ đốn ngộ siêu nhiên bộ dáng thật là quái nhân một cái mặc dù không rõ bạch hàng này rốt cuộc làn áo dạ n g kia bất quá nhìn quả thật không giống t r ư ớ c như vậy thấp gia nguyễn nhi như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm nếu sở ngôn nơi này không sao nàng kia liền có thể yên tâm đi thống lĩnh liên minh cướp đ o ạ t chiến vì làm giỏi một cái mặt trận thống nhất nàng gần đây nhưng là tự học không ít trò chơi binh pháp bị nhạc xanh cười cân nhắc chấm mút quân sư ngươi không việc gì ta đây an tâm ta trước sở nôn một cái kéo qua g i a nguyện n g nhi tay sau đó vội vàng không kịp chuẩn bị địa ôm lấy cái này khả ái la l ị trên mặt mang đầy di mẫu như vậy mỉm cười và ổ sói còn muốn đi có thể không dễ dàng như vậy hà hà hà người muốn chết nào màu vương ta ra bị sở nôn cứ như vậy d ơ lên g i a nguyện n g nhi một khuôn mặt tươi cười bên trên phủ đầy hồng vân d ơ tay lên liền muốn đập sở nôn loại trình độ này công kích ngay cả hắn huyết ra cũng đánh không hết sở nôn tài sẽ không để ở trong lòng đây bất quá cứ như vậy g ơ tay còn rất độc vì vậy hắn đổi dơ là ôm không che giấu chút nào chiếm nổi lên tiện nghi đột nhiên lưu manh gia nguyễn nhi cái này la lị dáng thật đúng là trời ban chi bảo ông chưa nói xong thật thoải mái ngược ấm áp dễ chịu cảm giác giống như một người hình ấm áp bà bảo hả gia nguyễn nhi sắp khóc lên tiếng thật tốt đột nhiên đùa bỡn lưu manh có thể quá chân t ư ợ c rồi còn có cái nào bắc t i n h không phải nói thiên đao có bảo vệ người chơi nữ không bị ác ý q u ấ y dày thiên lôi t r ừ n g phạt sao thiên lôi đây lôi đây kinh kiểm tra mục tiêu phù hợp giả tưởng thân mật điều khoản đ i ề u thứ ba quy định lại người chơi vô kháng cự ý thức trí nào phán định là ngài bạn trai có hay không chắc chắn nên quan hệ cũng thành lập quan hệ lập hồ sơ ba mươi s gia nguyễn nhi vô kháng cự ý thức vô kháng cự tôn k é p đồ chơi ngươi sợ là cái giả trí não nòng cốt ngươi điểm nào nhìn ra ta không có kháng cự ý thức nhắc nhở tình nhân liếc mắt đưa tình không có ở đây b u ồ n hệ thống bảo vệ phạm vi trong khoảng vì vậy gia nguyễn nhi tự bế rồi nàng cảm thấy quay đầu cần phải đi bắc cực tinh quan vong thật tốt khiếu lại một lớp cái này phòng quáy dày hệ thống cái gì phán định cơ chế m à rõ ràng là sở nôn đùa bỡn lưu manh làm sao lại biến thành đà tình mạng tiếu còn có kia người bạn trai dẫn đến gia nguyễn nhi có loại đập khoang giả lập xung động người buông ta ra thiên lôi là không giúp được nàng bây giờ chỉ có thể uy bức lợi d ụ cưỡng chế sở n ô n v ô n g ra hắn cái này hoang giao dáng ngoại lâu lâu ôm ấp còn thể thống gì lại nói từ xuất hiện dáng bột nhân vật chỉ có thể dùng la l ị r d n g sau g i a nguyện nhi liền đối với trò chơi những thứ kia tiếp xúc thân mật phá lệ cảnh giác nàng nhưng là biết rõ mình cái này la l ị bộ dáng có nhiều đ ò i vui nếu là gặp những thứ kia chán ghét quái thục thử coi như gặp không thả ngươi là bạn gái của ta sở n ô n quên được sau cởi mở cười một tiếng một chút cũng nhìn không tới mấy phút trước hàng này còn kéo một bộ lao bà cùng người chạy mặt tương thi không nói ra vui vẻ một chút cái gì đệ nhất thiên h ạ nào có ta huyền nhi trọng y Trước người ă m cái này n b ạ nói g danh vậy n u ta đ n lúc i nói, một nào đáp ứng làm bạn gái ngươi rồi hả gia nguyễn nhi bị người này vô xỉ trình độ sợ ngay người làm người tại sao có thể không biết xấu hổ như vậy ra nàng lúc nào đã đáp ứng hắn sở nôn thứ này chí ta chính là có bạn gái người tình điện hòa hổ sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu thiện ước cái này nhất định là giả huyết sát ca ca bảo hậu nhĩ tiền đường phòng đấu giá cách nhìn chăm nghe không bằng một thấy sở nôn cha ruột huyết sát ca ca bảo h ộ nhĩ đánh lầm rồi tình điện chính là lý bạch thanh giác gia nguyễn nhi mặc dù tính cách nói nói nhưng cuối cùng chẳng qua là một cô gái sở nôn đột nhiên đến ngón này khó tránh khỏi để cho nàng có chút kinh hoàng thất thố hung hăng bấm một cái sở nôn bên hông thì mềm gia nguyễn nhi nhốn nhắc nói sở nôn ngươi muốn làm gì ngươi còn như vậy còn như vậy ta coi như không có ngươi người bạn này rồi hừ mấy trăm ngàn lễ vật đ á m hỏi tiền đều cho ngươi còn muốn chạy hay sao ngươi hội đe dọa sở nôn hừ rên một tiếng nói ra lệnh gia nguyễn nhi hít thở không thông một phen cái gì lễ vật đ á n hỏi ngươi quên ta nhưng là tự tay đóng cho chú năm mươi vạn đó là mượn Ta k h ô nếu g ngươi phải cho i là v t giấy Giang nợ sao? y như n i tới trừng tắm mắt, hoàn toàn hoàn không nghĩ tới sở ngôn n h sở thế vô sỉ, rõ ràng là vai trong i miễn cưỡng nói lễ vật đám hỏi, cái ề n cưỡng này cùng thổ cướp cô dâu khác nhau ở chỗ nào? Nếu như đám cướp cô khác chỗ lệ là vật thổ t phỉ dâu ở lòng kết thời ra trước sở nôn tuyệt sẽ không dùng chuyện này đến t r e o chọc gia nguyện nhi rất sợ nàng hội cảm giác mình hiệp thân báo đáp nhưng là bây giờ hắn đều hoàn toàn không biết xấu hổ còn có thể khiến cái này còn d â u chạy hay sao cái gì giấy nợ ta đều xé chối giấy nợ nhất định là không được cho nên sở nôn liền nói mình đã xé xé giấy nợ còn có thể thành lập sao vậy khẳng định là không thành lập gia nguyễn nhi hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là như vậy kinh ngạc hỏi thật xé vậy còn là giả có thể có thể ngươi rõ ràng liền nói là mượn ta đổi ý ngươi thật không biết xấu hổ cảm ơn khen ngợi s ở nôn tràn đầy vui vẻ cái này có phải hay không liền đại biểu gia nguyễn nhi đã t h ầ m chấp nhận thật ra thì hắn đã sớm nhìn ra gia nguyễn nhi có cái loại này ý chẳng qua là trước hắn một mực ở c u ố n bít hắn muốn quang minh chính đạt được phần này h á i tình không muốn để cho phía trên này dính cái gì báo ân đồ vật cho nên hắn tại không có chủ động nói thời nhưng là hắn bây giờ đã nghĩ thông suốt bất kể nàng gia nguyện nhi có phải hay không từ báo ân tâm lý chỉ phải đáp ứng cùng với hắn là được mặc dù cái này có thể có chút vô s ỉ nhưng người ta cô em cũng chủ động chẳng lẽ hắn còn thế nào cũng phải nhăn nhăn nhó nhó coi là không nhìn thấy sau đó dùng cái gọi là quang minh chính phương pháp thắng được giai nhân trái tim đây cũng quá ngu xuẩn mặc dù đây chính là hắn trước cách làm t r ư ớ c 186, thiên cơ con dối đạt được ước muốn sở nôn đi khởi đường tới đều là như vậy thần thái phân chấn mặc dù ra mặt mỏng gia nguyện nhi cũng không gật đầu rõ ràng đáp ứng vốn lấy nàng tính cách mà nói loại biểu hiện này không sai biệt lắm cũng đã tương đương với thầm chấp nhận hy vọng nào nàng chính miệng thừa nhận kia hay là thôi đi mặc dù rất sát phong cảnh nhưng sở ngôn vẫn là cùng gia n g u y ễ n nhi tách ra không phải là hắn không muốn cùng nàng hay nói một chút mà là nhạc xanh phát tới riêng tin cấp đoạt chiến đấu bắt đầu sở ngôn không tham nộ chiến đấu bởi vì một trận địa bàn cấp đoạt chiến đấu nói ít cũng phải một cái lúc thậm chí còn lâu hơn mà buổi tối tổ cuộc so tài đợt thứ hai vội vàng ở trước mắt hắn cũng không muốn tiến vào cấp đoạt vị diện không ra được gia nguyện nhi đi tham chiến nghe nói còn là đảm đương bổn tràng cấp đoạt mặt trận thống nhất chỉ huy cũng không biết nàng có được hay không huyết sắt liên minh cũng không phải là dễ c h ơ i sở nôn không lo lắng cấp đoạt chiến đấu thắng thua coi như bại bởi huyết sắt liên minh bọn họ nhiều lắm là cũng liền mất một ít địa bàn sản xuất vật liệu rất nhanh thì có thể khôi phục nhưng đây là gia nguyện nhi lần đầu tiên đảm nhiệm mặt trận thống nhất chỉ huy thua có thể sẽ ảnh hưởng bằng chúng thông thường đối với nàng mặt trận thống nhất năng lực chỉ huy tín nhiệm bất quá gia nguyện nhi trước khi đi lòng tin tràn đầy dáng vẻ lại không giống giả bộ sở nôn cũng không biết rõ nàng là thật có lòng tin còn chưa khiến hắn lo lắng cố ý vi chi liên minh chiến đấu say sưa sở nôn cũng có chuyện mình phải làm mấy ngày trước đây mạnh lãng cho hắn một tin tức trước hắn giao cho mạnh lãng thay mặt nghiên cứu cổ quái con dối đã co đầu mối nghe nói cầm cổ quái con dối đi tôi luyện kiếm cốc tìm tới k h ô n g t ứ c có thể mở ra một đại đội vòng tu bộ nhiệm vụ vừa vặn đường tắt tôi luyện kiếm cốc sở luôn liền nhớ tới chuyện này vừa vặn cái đó cổ quái con dối cũng ở đây hắn ba lô chi không cần đi một chuyến nữa thương khố khứ thủ người tới dừng bước chủ nhân nhà ta mấy ngày trước bế quan nghiên cứu lệnh tôi luyện đúc kỹ thuật chủ nhân nếu không có phân phó bất luận kẻ nào không nên q u á n nhiễu còn chưa đi vào tôi luyện kiếm cốc cửa chính một đạo đẹp lạ người mặc màu xanh lá cây linh ý xinh đẹp thiếu nữ mặt lạnh đi tới sở n ô n trước mặt trên đỉnh đầu biểu hiện danh sưng chính là giã nhi tôi luyện kiếm cốc chủ khổng tức thị nữ giã nhi lv chín mươi quả nhiên là nàng các nhà chơi khả năng hiện tại cũng không làm sao chú ý tới giã nhi tên này tôi luyện kiếm cốc nờ ờ chỉ coi nàng là một người bình thường vai của chúng có thể sở n ô n cũng không dám dò xét nếu như hắn nhớ không lầm lời nói tại hắn trọng sinh trước s 3 mùa bóng kết thúc tân bức tư liệu tuyên truyền video xuất hiện cái này giã nhi đây chính là có hy vọng trở thành bức tư liệu cự đầu ờ ờ do xét nàng không phải là tìm chết sao sở nôn học thiên đao thế giới lê nghi hướng dã nhi chắp tay nói dã nhi cô nương thứ lỗi ta này tới làm u ố n cầu kiến khổng tức tiên sinh người cái này quá bạch tử thật vô lễ ta không phải đã nói mà chủ nhân nhà ta nhất l o ạ t không tiếp khách đây là có nhiệm vụ nói như vậy người chơi bình thường đi tới tôi luyện kiếm cốc trên căn bản nói hai câu có thể có được cho đi dã nhi không để cho hắn b ả o nhất định là bởi vì hắn mang theo nhiệm vụ nhu cầu vật phẩm cho nên kích phát mấu chốt nhiệm vụ cái này là mạnh lãng không có nói tới chi tiết hắn chỉ nói mang theo cổ q á i con dối đi tôi luyện kiếm cốc tìm khổng tức liền có thể mở ra liên hoàn tu đủ nhiệm vụ lại k h ô ngươi có nói cho hắn còn có nói hắn này loại t r ớ c chút cái đưa nhiệm vụ đối đột đầu đó sao quang ba ra hòa nhiệm ngôn không biết nên nghĩ nhiên linh thoại hạ. phật phó biết tiếp lời, làm một vụ trận lễ, từ quật, Sở suy bản lõe, lô lấy ra cái đó kiểu hòa phật quật, phó bản rơi xuống quái con đòn ngươi cổ dối. Ồ, lại có vật này dã nhi s ắ c m ặ t biến giống như là nhìn thấy gì khó lường đồ vật đi theo ta ta dẫn ngươi đi gặp chủ nhân a l o không phải nói b quan nghiên cứu sao đối với dã nhi lời mở đầu không đáp sau ngữ lời nói sở ngôn đã vô lực nhổ nước vào rồi t r ư ớ một giây vẫn còn nói khổng tức b quan không tiếp khách một giây kế tiếp liền dẫn hắn đi gặp khổng tức rồi k tôi luyện kiếm cốc ở vào tiền đường giữa núi rừng một nơi hồ đờ mờ đường có một cái cô đạo cô đạo trên có một khối cao hút trong mây thạch bi loang Loan thoáng có thể nhìn ra thái bạch kiếm bia bằng dáng cũng không biết làm tấm bia đá này thợ thủ công có phải hay không cũng tham dự thái bạch kiếm bia chế tác ở giữa hồ cô đạo phía tây trung điệp với vách núi giữa đình đài lầu cắt có thể thấy rõ ràng nơi này chính là tôi luyện kiếm cốc nòng cốt khu nhà rồi ở tôi luyện kiếm cốc người chơi hình dáng luôn là không thiếu bởi vì học tập trang bị chế tạo yêu cầu đến tìm khẩn tức mở ra đúc hệ nhiệm vụ cho nên tôi luyện kiếm cốc cũng được khen là sinh hoạt người chơi thiên đường sở nôn bị d ã nhi chỉ huy đi về phía khu nhà cao nhất lâu vũ que qua mấy cái cua quẹo đi qua rất dài hành lang sở nôn rốt cuộc đi vào khẩn tức đúc phòng ở lò lửa đang lúc nhảy ánh lửa phát hiện đứng ở xó sình nghiên cứu bản vẽ khẩn tước ứ c Quả thật kỳ nhân. Khổng kỳ đây là sở nôn lần đầu tiên thấy cái này đốt thần chỉ tiếc hắn trạng thái tựa hồ cũng không tốt điên điên khủng khủng không chút nào sư phong độ chủ nhân giã nhi kêu một tiếng cuối cùng khiến khổng tức ánh mắt từ trên bản v ẽ chuyển tới sở nôn trên người đến hắn là ai ta không phải là nói qua cho ngươi không nên để cho người khác q u á y dày ta thấy người ngoài đi vào hắn đúc phòng khổng tức khắp khuôn mặt là không nhịn được biểu tình nghĩ đến giã nhi trước lời nói tuyệt không phải tìm cớ xem ra khổng tức là thực sự bận h i ệ giã nhi tựa hồ rất sợ chủ người tức giận vội vàng báo cáo chủ nhân trên người hắn có thiên cơ con khổng tước nghe một chút nhất thời ngạc nhiên không thôi ngay cả tay bên trên quý báo phi phạm bản vẽ cũng không lo nhanh chóng đi về phía sở nôn nhanh cho ta nhìn xem một chút ngươi là nói cái này sao đây là cổ quái con dối không phải là cái gì thiên cơ con dối hơn nữa v ậ t này thật giống như đã hư rồi không có cách nào sử dụng sở nôn lại lần nữa lấy ra cổ quái con dối đưa cho khổng tước kiểm tra cái này cổ quái con dối ở n h ặ t s a u đã bản định không cách nào vứt không cách nào bán ra thậm chí không cách nào pha xấu hắn như vậy mật địa ném cho khổng t ư c cũng không lo lắng bị hắng mất ngược lại hắn đến con mắt cũng là nhìn khổng tức có thể hay không tu bổ cái này con dối nếu không phải có thể tu bổ vật này lưu ở trên tay cũng chỉ là một trưng bày quả thật là thiên cơ con dối hay hả hay hả ba t h ụ c đường môn tự phụ khôi lỗi thuật thiên hạ vô song nhưng đó cũng chỉ là bắt chước thiên cơ con dối chế vật như thế nào hơn được bực này tinh diệu khổng t ứ c vào tay con dối nhất thời giống như độc thân sáu mươi năm lao quan côn thấy mỹ nhân như vậy kích động khó nhịn hơn nữa hắn tựa hồ nói ra một cái không phải bí mật hắn cái này cổ quái con dối thật giống như cùng đường môn một chút quan hệ cũng không có ngược lại thì đường môn con dối chương một trăm ư tám mươi bảy cái gì gia đình nhà cổ hữu thánh hiển đúc cựu con dối trôn cất khắp thiên hạ cựu châu cựu con dối hết sức thiên hạ khôi lỗi thuật chi tinh diệu hai thiên ngoại vẫn diễm chi thạch với kiếp hỏa linh lung lò chế thành đoạt thiên địa nhật nguyệt chi tinh hoa có sửa đổi thiên cơ lực dĩ nhiên đây cũng chỉ là truyền thuyết p h ụ rất sợ sở ngôn tin là thật k h ô n g tước lắc đầu thở d à i nói thiên h i ề n thủ đoạn là thật quỷ thần khó lường nhưng là không truyền thuyết thần kỳ như vậy ngày nay máy con dối coi như là thiên hạ khôi lỗi thuật đỉnh đỉnh nhưng sửa đổi thiên cơ không thể nào vậy dạng này con dối còn có tám cái sở ngôn sợ n g â y người mặc dù đoán được cái này cổ cái con dối lai lịch phi phạm nhưng không nghĩ tới lại là thần kỳ như vậy đồ vật lại còn liên hệ cái thế giới này truyền thuyết thần thoại hơn nữa loại vật này không phải là hẳn hiếm thấy hiếm hoi sao làm sao còn có tám chín nhưng bị đường môn chiếm cứ ba cái chẳng biết xấu hổ địa gọi hắn là tổ truyền bí bảo thái bạch ngũ độc cắt chiếm một trong số đó khai phong vị hoàng đế bệ hạ kia cũng có một cái vậy coi như bên trên ta đây cái cũng chỉ có bảy cái à. ngoài ra hai cái đây khổng tước một trận thổn thức phá hủy phá hủy sờ nôn ngược lại không hỏi nhiều bất quá nghe được cái này thiên cơ con dối đáng nhiều như vậy thế lực cất giữ lại còn có thể bị hủy hai cái quả thật tiếp nối ngươi ngày này máy con dối tổn thương nghiêm trọng ta sợ là tu bổ không thể ôi chao cái này không đúng hả hắn chính là nghe nói khổng tức có thể tu m ư i đến làm sao lại nhải nói một nhóm kết quả là cho hắn đến một câu không có năng lực làm đây gặp sở ngôn tựa hồ không tin khổng tước mặt đầy ngạo nghề nói nếu nói là đúc k ỹ xảo ta tự nhận không thua gì với vị t i ê a tiên h i ể n phân lửa nhưng tiên cơ con dối chính là dùng kiếp h ỏ a linh lung lò đúc không có kiếp h ỏ a linh lung lò ngay cả là tài liệu đầy đủ kỹ thuật không thua tiên h i ể n cũng là tu bổ không được nguyên lai là như vậy k m cái lò liền không cách nào tu bổ vật này sở ngôn cuối cùng từ khổng tước nơi này nghe n ó n g đáng giá cao hứng tin tức nguyên lai tu bổ cái này thiền cơ con dối yêu cầu là kiếp họa linh lung lò xin tiên sinh báo cho biết kiếp họa linh lung lò hiện tại ở nơi nào thật ra thì nói hồi lâu sở ngôn không sai biệt lắm cũng căn cứ trí nhớ kiếp t r ư ớ c đoán được ngày này máy con dối rốt cuộc là cái gì thật ra thì hắn sớm nên đoán được ở đó cựu hoa phật quật nữ quỷ tên vừa vặn liền kêu công tôn hồng giờ phút này liên tưởng cho ra câu trả lời cũng không phải là cái gì về khó nếu quả thật là cái vật kia như vậy thiên cơ con dối ngược lại thật là cái bảo bối rồi tiếp h ỏ a linh lung lò cái này ta ngược lại thật ra không biết tục truyền yến vân tu la thành đảo là có người thấy qua món bảo bối này không tước lời nói không thể nghi ngờ là cho sở n ô n nhiệt tình tạt một chậu nước lạnh tu la thành đây chính là bốn minh tranh đấu chiến trường chính tu la vương càng là biến thái đến mức tận cùng b ộ t muốn từ tu la vương trong tay đoạt được bảo vật độ khó kia có thể tưởng tượng được kiếp trước tu la thành mở ra đạt tới thời gian nửa năm mới có nước ngoài một cái liên minh đánh vào tu la bên trong thành thành bắt lại tu la vương thủ giết vậy cũng là s p hai mùa bóng kỳ chuyện cách bây giờ nói ít còn có một năm chớ đừng nhắc tới bây giờ đều không mở ra tu la thành hắn muốn vào cũng không đi vào ta cũng biết là như vậy cầm lại cổ quái con dối sở luôn cười khổ rời đi tôi luyện kiếm cốc vật này quả nhiên không phải là bây giờ có thể đạt được xem ra đồ chơi này còn phải ở lại t ư ơ n g khố thanh thản ổn định chờ thêm một năm nửa năm rồi chờ đến đổi mới hệ thống sùng vật cái này cổ quái con dối tài có đất rụng võ tới ở hiện tại hay là thôi đi tu la thành đô không có mở thả đây mặc dù không có thể tu bổ cổ quái con dối nhưng sở ngôn chuyến này cũng thu hoạch không cạn không chỉ biết tu bổ cổ quái con dối cần dùng đến tiếp h ỏ a linh l u n g lò biến đổi ngoài ý muốn phát hiện cổ quái con dối phía sau màn trận tướng cũng coi như có chút thu hoạch rời đi tôi luyện kiếm cốc sau sở ngôn liền chạy thẳng tới tiền đường phòng đấu giá đi tới hắn cùng mạnh lãng hẹn xong đang đấu giá đi gặp mặt mạnh lãng sẽ cho hắn một ít gấp thiếu tâm pháp tàn hiệt cùng với hai khoả kim sắc kim thạch sở luôn bây giờ công lực thuộc tính đã đạt đến phiên bản cực hạng mặc dù còn có tăng lên không gian thế nhưng cũng hoa không được bao lâu hắn hy vọng có thể tại thế giới chung kết quyết tái khai mạc đông nhân vật thuộc tính trước nắm công lực tăng lên một chút không yêu cầu đạt tới huyết sắt biến thái như vậy 1 5 0 n g linh m ộ ít nhất cũng phải đột phá 14.500. khoảng cách cái mục tiêu này hắn còn kém hơn một trăm h ắ n cũng chỉ có thể khiến mạnh lãng giúp hắn lưu ý thị trường xuất hiện kim sắt k i m h thạch sau đó lộng một ít phong hoa ngọc thái tàn hiện đến tiềm tu tâm pháp mỗi một bản tâm pháp đều có thể sử dụng tàn hiện hoặc là toàn bộ bản tâm pháp tiến hành tiềm tu tiềm tu có căn cốt kinh khí nhìn do cùng thân pháp không sai chính là cơ sở ngũ tiếp nối thuộc tính mỗi một thuộc tính theo không ngừng tiềm tu tiềm tu cấp bậc cũng sẽ chú bước tăng lên sau đó tăng thêm một bước nên tâm pháp ngũ tiếp nối thuộc tính lấy một thí dụ sở nôn phong hoa ngọc toái nếu đột phá đến đệ tử trọng cung cấp nhìn do thuộc tính một trăm điểm kia sở nôn có dư thừa tàn h i ệ n lặn sửa một cái nhìn rõ khiến cho nhìn rõ tiềm tu cấp bậc biến thành cấp một như vậy toàn bộ b ả n tâm pháp nhìn do thuộc tính biến thành tháng một năm một không điểm tiềm tu đến m ư ơ i cấp biến thành hai một trăm điểm tâm pháp tiềm tu có thể bước tăng lên tâm pháp thuộc tính nhưng là cái này cũng tương đối phí tiền l i ê n lấy t ử sắc tâm pháp mà nói một tấm tàn h i ệ t có thể cung cấp mười điểm tiềm tu giá trị tiềm tu không một lệ v ớ i yêu cầu một trăm điểm tiềm tu giá trị một cấp hai yêu cầu tháng một năm hai không điểm hai cấp ba yêu cầu tháng một năm sáu không điểm mà một tấm tử sắc tâm pháp tàn h i ệ t giá thị trường ít nhất cũng là mấy trăm khối một tấm tâm pháp tiềm tu cấp một thấp nhất cũng phải hoa hơn mấy ngàn đồng tiền chỉ vì gia tăng mười điểm thuộc tính cái này thật không phải người bình thường ưa chuộng mấy ngàn khối tăng lên mười điểm ngũ tiếp nối thuộc tính đây đối với người chơi bình thường mà nói quá xa xỉ nhưng đối với sở ngôn loại nghề nghiệp này tuyển thủ mà nói không phải là không thể tiếp nhận hơn nữa c đây chính là tâm pháp khác biệt phong hoa ngọc thái chính là chủ nhìn rõ kinh khí thuộc tính tâm pháp vì vậy tiềm tu nhìn rõ kinh khí tăng lên so với tiềm tu l ự c đạo căn cốt tăng lên không cao nếu là sát bồ đề tiềm tu căn cốt cấp một cũng là một mươi điểm thêm được nhưng tiềm tu nhìn rõ sở luôn cũng là cắn răng mới dám liều mạng tiềm tu hắn ở những phương diện khác tăng lên không gian đã đến đầu muốn muốn tăng thêm một bước nhân vật thuộc tính chỉ có thể ở tâm pháp tiềm tu cái này động không đáy điên cuồng bỏ tiền cũng còn khá so với hắn so với khắc chế hắn cũng không có huyết sắt điên cùng như vậy đầu nhập mấy trăm triệu hắn cũng không nỡ bỏ nhiều lắm là chính là mỗi ngày tiềm t u một chút gom ít thành nhiều nước chảy đá mòn sở nôn yêu cầu không cao không cầu đổi kịp huyết sắt công lực ít nhất cũng phải tại thế giới chung kết quyết tái đến đạt tới trước mười bốn nghìn năm trăm công lực chương một trăm tám mươi tám đợt thứ hai tổ q u ố c so tài đợt thứ hai tình huống có chút vi d i ệ u a tổ tình thế một m ạ n h được sở nôn lang vân tam thiên liên hồng t r ậ n trận đầu chiến thắng đứng hàng một hai ba gã lui về phía sau chính là thua một trận huyết sắt ca ca bảo hậu nhĩ khúc khúc hảo thính tự thị hảo ba vòng thứ nhất huyết s á t đụng phải sở ngôn tích bại một trận ba nghìn lực khắc qua ca bắt lại một phần lan g vân vòng thứ nhất khi dễ a tổ thực lực tương đối yếu nhất khúc khúc tổng thể mà nói cũng không lánh m ô n bê tổ liền lộ ra không phải là bình thường như vậy rồi lãnh diễm diệp vọng hồi t h i ệ n ức thủ vòng thủ thắng tiêu tiêu vũ hết i phách sơn cứu mẫu lan g quân phong vô ngân tích bại một vòng phong vô ngân ở chân vũ nội chiến thua ở t h i ệ n ức tiêu tiêu vũ hết i không địch lại lãnh diễm diệp vọng hồi lâm trận phát huy xuất sắc đánh bại lan quân lực đoạt một phần bê tổ vào vòng kế tình thế tựa hồ không tưởng tượng đơn giản như vậy sở nôn cũng có nhìn bê tổ trận đấu truyền tin dù sao cái này bê tổ vào vòng kế tuyển thủ liền đem là hắn tranh đoạt nước phục hạng nhất lớn nhất trở ngại nhưng là làm hắn không nghĩ tới là tổ cuộc so tài vòng thứ nhất sau khi kết thúc biểu hiện tốt nhất thực lực mạnh nhất lại không phải là thiền ứ mà là một mực không quá nổi danh lãnh diễm coi như thần uy nhị đệ tử lãnh diễm danh tiếng không có tam thiên luyến hồng trần như vậy ở người chơi bình thường cảm nhận tồn tại cảm giác cơ hồ là số、0. ngược lại thì được khen là nước phục đệ nhất đường môn tiêu tiêu vũ hết danh tiếng biến đổi nhưng kết quả lại là một trận nghiền ép cục tiêu tiêu vũ hết toàn trường không có chút nào thành cựu đệ ép lãnh diễm hai trăm điểm công l ự c lại không có đánh ra phải có ưu thế ngược lại thì bị lãnh diễm cả chàng đệ xuống đất va chạm không nhìn ra có bất kỳ xuất sắc địa phương lan quân thua ở diệp vọng hồi trận này cũng ở đây sở nôn dự liệu chi dù sao hắn sớm liền biết cái này phách sơn cứu mẫu lan quân là một thủy hóa thực lực không rất mạnh ngược lại thì hứng thú với đồn thổi lên chính mình diệp vọng hồi coi như thái bạch nhị đệ tử thực lực không nói đổi kịp sở nôn đó cũng là quá rõ r à n g cường vì vậy ở b tổ liền xuất hiện hai cái nhị đệ tử đánh bại đệ tử truyền kỳ lãnh diễm là thân uy nhị đệ tử đánh bại đường môn đệ tử tiêu, tiêu Vũ Hiết. diệp vọng hồi là thái bạch nhị đệ tử đánh bại đệ tử cái bang p h á c h sơn cứu mẫu lang quân tiết tấu một chút là thêm cái gì giã kê môn phái đệ tử ngay cả chúng ta nhị sư huynh cũng không đánh lại đệ tử này sợ là giả chứ cái bang ít người đệ tử lượng nước nhiều lý hiểu một chút rồi đường môn nhưng là thế gia tộc đi tám đi tám các ngươi đệ nhất thiên hạ các loại tiết tấu ở tổ q u ố c so tài vòng thứ nhất chiến đấu thôi sau không cùng tầm suất tâm tính nổ mạnh cái bang đường môn người chơi như phụ nữ đánh đá chửi đồng một loại mắng bọn họ trước đó còn tôn thờ sư huynh nếu so sánh lại thiên hương các tỷ liền sáng suốt hơn nhiều mặc dù thiên hương sư tỷ khúc khúc không có thắng nhưng là thiên hương các tỷ tỷ tâm tính tốt không chỉ có không trách khúc khúc bại bởi lăng vân còn d ố i d í t ở nàng cá nhân trang chính hạ n h ắ n lại cho nàng cố gắng lên bơm hơi nhìn đến sở n ô n sửng sốt một chút sư tỷ cố gắng lên khúc khúc hướng vịt nam nhân đều làm móng heo ta tuyên bố thái bạch từ nay r ứ t sữa dám khi dễ sư tỷ thái bạch cậu cũng nhớ tên đi thiên hương các chị em đều không chuẩn lại hắn khiến hắn đi cùng dược phẩm thương nhân hai chân xong phi đi lăng vân từ nay dứt s ữ thật thảm hạ sở n ô n nhìn trận mắt ố mồm lăng vân đứa bé cái này cũng quá khó chịu đi vừa nghĩ tới lăng vân hàng này ngày sau hạ bản đánh nhau cũng không có bà vũ thêm huyết chỉ có thể khổ hề hề uống gấp chi nước đường hình ảnh sở nôn liền không nhịn được m u ố n cười ôi chao không đúng sở nôn cười chỉ chốc lát đột nhiên kịp phản ứng mình và khúc khúc cũng là ở cùng một cái tổ nhóm này cuộc so tài nhất định sẽ đánh một trận đây chẳng phải là nói không muốn hả dứt sữa âm ảnh lệnh sở nôn sợ h ã i không dứt vội vàng ở khúc khúc cá nhân trang chính hạ nhẫn lại hết sức liếm cầu bản sắc con mắt chính là vì không để cho mình bước vào lăng vân hậu trần ta là người tốt nếu không phải sinh là thân nam nhi ta nhất định là thiên hương lớn nhất đệ tử xuất sắc các vị tỷ tỷ nhìn ta một chút không muốn đoạn ta mãi có người hồi phục n g ư ờ i huyết sát ca ca bảo hộ nhĩ ha ha lang vân đừng như vậy ta không phải cố ý muốn gãy mời đoạn sư huynh mãi hảo thính t i ể u thị hảo hoa đi ngang qua bán cái manh nguyên lai lo lắng nhân không chỉ hắn một người bất quá đây chỉ là nói đùa thôi không có ai thật cảm thấy lang vân sau khi cũng chưa có bà vũ thương yêu rồi cũng sẽ không cảm thấy sở n ô n đám người gặp phải khúc khúc sẽ cố ý nhường nhà ở nơi này làm c à n n h ạ cũng chỉ là đùa dẫn một chút không người hội coi là thật sở nôn cùng oa ca nhiều lần ở bài vị vô tình gặp được đối với kia thực lực này cũng có một cái hơi rõ ràng nhận thức tổng thể mà nói sở nôn đối với oa ca đánh giá khá cao nếu như không phải là giới hạn với tuổi tắc quá phản ứng theo không kịp người tuổi trẻ a ca ít nhất cũng là thiền ức cấp bậc này tuyển thủ oa ca mặc dù bị một đám đứng đầu tuyển thủ i ê u ca cũng là bởi vì niên kỷ của hắn ở nước phục một đám tuyển thủ nhà nghề đứng hàng hàng đầu so với rất nhiều người lên một lượt không ít nay ba mươi sáu tuổi tuổi h a k a mặc dù không có âu phục bị tạp lao ra t ử như vậy lớn tuổi nhưng ở nước phục trung bình tuổi tắc không cao hơn hai mươi lăm tuổi tuyển thủ nhà nghề đã là thuộc về người lớn tuổi cấp bậc sở nôn cùng h a k a quan hệ không tệ bất kể là đời trước hay lại là đời này đều là như vậy mặc dù là bằng hữu nhưng là trận đấu vẫn là phải đánh một trận sở nôn cũng không khả năng bởi vì cùng h a k a nhận biết l i ề n hạ thủ lưu tỉnh dù sao trận đấu cùng giao tình không thể cơ đũa cả nắm vừa vạn oa ca cũng là ngũ độc sở nôn cũng đúng lúc dùng hắn cục đá m à i đao này là ngày sau đối chiến căng tích lũy nhiều kinh nghiệm thái bạch đánh ngũ độc là thật là một trận khảo nghiệm kỹ thuật thao tác trận đấu bởi vì hai môn phái này thao tác hạn mức tối đa đều là cực cao ự c c người chơi bình thường thái bạch ngũ độc theo c h â n bọn họ thái bạch ngũ độc hoàn toàn là hai cái hoàn toàn bất đồng c h ư ớ c nghiệp trận đấu vị diện là một nơi không gian độc lập không thấy được oa ca bảng sở nôn cũng không cách nào căn cứ hắn bảng đến quyết định lấy cái gì tâm pháp phối trí bất quá sở nôn vẫn là quyết định dùng phong hoa ngọc thái sắt bù đề hình thiên biệt cả bi thương trở về phong cách tổ hợp. phong hoa ngọc t o á i tâm pháp trọng cân nhắc cao nhất cũng là sở nôn g tiềm tu lo xa nhất pháp các hạng thuộc tính cũng cực kỳ xuất sắc đặt ở một trăm phần trăm lợi nhuận thêm được đệ nhất cách không thể nghi ngờ là không khơi ra khuyết điểm sắt bồ đề đặt ở thứ nhì cách đây là có khảo cứu một là bởi vì sắt bồ đề cung cấp lượng máu cùng phòng ngự thuộc tính xuất sắc nhị là bởi vì hắn đánh hoa k không dám mang toàn bộ phát ra tâm pháp ngũ độc nhưng là phát ra rất cao m ô n phái đánh ngũ độc mang toàn bộ phát ra tâm pháp vậy thì thật là muốn chết tiết ấ u nếu là một bộ đánh không chết thì phải bị ngũ độc trở tay một bộ mang đi cuối cùng là quý sau tổ c u ộ so tài sở nôn không dám chút nào ý đảng hoàng mang theo một quyển sát bồ đề chương một trăm tám mươi chín van cầu ngươi đừng tú rồi đã thua vòng thứ nhất hảo thính t i ể u thị hảo hóa áp lực rất tổ tái cậu ngũ vòng vòng thứ nhất tích bại ba nghìn đợt thứ hai nếu là lại bại kia còn lại ba vòng thì nhất định phải toàn thắng mới có vào vòng kế khả năng nhưng đó cũng chỉ là một cái khả năng mà thôi cũng chạy tới rồi quý sau cuộc so tài nếu nói là v a ca tâm lý không có một chút ý tưởng kia là không có khả năng nhưng hắn biết rõ thực lực của chính mình q u a n á quân nhất định là không với tới tứ cường ngược lại là có thể tranh thủ tranh thủ tổ cuộc so tài liền bị loại bỏ bị loại đó cũng quá cầm rồi n h sở dĩ người chơi hội sinh ra thái bạch rất mạnh ý tưởng hoàn toàn là bởi vì sở nôn biểu hiện thay đổi chức nghiệp ưu thế ở trước mặt người này cái gì phiên bản con ruột cũng phải biết điều bị đánh cho nên sẽ để cho rất nhiều người sinh ra thái bạch rất mạnh ảo giác thành thật mà nói ở rất nhiều tuyển thủ nhà người mắt thái bạch không mạnh cường là sở nôn cương đại đến làm người ta hít thở không、thông. Chống h ngôn, lại sở bắt h h n t đầu tranh g k ô n niềm g có tài vị phải song ô phương ắ n tỷ t tuyển thủ các cựu các vị hoa ca nơi này là tại chỗ đập cái phi tước muốn dọa một chút sở nôn nhưng là sở nôn không có bị hưu được thương long đâm tới ohhoh、oh oh oh. cái này thương long bị né sợ hãi kêu không ngừng đây là hắn giải thích nhiều chàng như vậy sở nôn trận đấu tới nay lần đầu tiên thấy có người tránh thoát sở nôn chính diện thương long nổi trên mặt nước hoa ca nhận chân nha t ử quang cười một tiếng nói tránh thương long trọng nếu không phải thao tác mà là ý thức hoa ca mặc dù tuổi tác không được nhưng là cái này ý thức rõ ràng cho thấy không thua gì với sở nôn phải nếu như là hợp lại thao tác thủ pháp kia sở nôn bảo đảm có thể đem hào thính t i ể u thị hảo h o a đẻ xuống đất va chạm giống như huyết sắt như vậy nhưng là hoa ca thao tác không được ý thức được vị cái này thì khiến hắn có chút không nghĩ tới rất khó giải quyết không thể so với vòng thứ nhất huyết sát k i a m ộ t cuộc tranh tài huyết sát mặc dù đ è ép hắn nước chừng bảy trăm điểm công lực nhưng là vô luận thao tác hay lại là ý thức đều bị hắn đ è ép một đầu vẫn là không cách nào thay đổi kết cục hoa ca cũng không giống nhau đều nói người dày dạn kinh nghiệm nội chú mặc dù thao tác theo không kịp người tuổi trẻ tiết tấu nhưng là cái này dự chủ thương lòng ý thức quả thật xuất sắc rõ ràng cao huyết sát không biết bao n h i ê u cấp bậc bạo nổ hồn trên cổ tiếp lấy mạng tiếp thân hát vụ thượng t i ê u phi tước sở nôn mở vông ngân ẩn thân đi đánh rất có trương pháp hạ chúng ta thi đấu vòng tròn lao tướng ở phương diện này đánh rất ổn có chút ấm nước sôi hút lên ý tứ bình luận hoa ca quả thật nếu so với rất nhiều người vững hơn đổi lại là những người khác cái này phi tức bị vông ngân bắn rất sau nhất định là tiếp tục tiến công dù sao lừa gạt ra vông ngân lại bước ra sở ngôn ư ơ n g dương quyết liền kiếm lời nhưng hoa ca nơi này liền lựa chọn ổn một tay trực tiếp thân thân không cho sở ngôn điểm huyệt hắn cơ hội nếu như hắn tiếp tục tham tổn thương muốn đánh ra sở ngôn ư ơ n g dương quyết hoặc là giải khống vậy khẳng định liền cái điểm này huyệt sau đó bị sở n ô nắm lấy cơ hội phản đánh nhưng hắn đang bay tức bị vô ngân hóa giải trong nháy mắt liền ẩn thân điều này cũng làm cho sở ngôn chuẩn bị xong điểm h u y ệ t không có đất dụng võ chút nào không chỉ như vậy hắn ẩn thân còn khiến sở ngôn còn lại vô ngân thời gian kéo dài t h ư ồ n g phí hết tương đương với dùng một cái phi t ứ c đoạt mang liền phế hắn vô ngân quét xem vẫn còn ở quét xem sở ngôn quắt một cái trở về phong cách không có cạo một đ a o này có muốn hay không thọn nghi vấn theo a c a hoàn toàn là nói nhảm tại sao phải thọn một đ a o này tiếp tục kéo dài khống si đi không được chứ mạo hiểm đi thọn một đau này tuy có thể đánh ra tổn thương nhưng là hắn giải không còn kém chút thời gian thoạt hoàn nhất định là muốn ăn một bộ kỹ năng mặc dù đ ầ u là nghĩ như vậy nhưng là nhìn cách đó không xa sở ngôn hoa ca đột nhiên có loại thọt một đao này ý tưởng rốt cuộc thọt không thọt hắn đang do dự thọt một đao này khẳng định liền giải trừ ẩn thân giải khống còn chưa khỏe trở tay sở ngôn là có thể đánh ra hắn lương d ư ơ n g quyết nhưng là mạo hiểm cùng lợi ích cùng tồn tại một đao này thống xuất khứ không nói trước tổn thương n ổ mạnh chính là bức ra sở ngôn một cái hậu khiêu cũng kiếm lời nếu như phản ứng mo hơn nữa nhiều ở sở n ô n hậu khiêu rơi xuống đất trước linh tính l ã lộn đến tiếp sau này cũng sẽ không dùng bị đánh ra hương dân quyết m ắ trong thấy thân thời gian sắp kết thúc, hoa ca chẳng qua là hơi do dự một chút, liền nhích tới hoa chẳng hơi nhích ẩn chuẩn gian liền gần ngôn, đâm ca qua sắp sở là do dự bị a kia a trí mạng một đ t r o đoạn thời gian hắn đã cân nhắc qua trình sự kiện hơn thiệt không thọt nhất định là ổn nhất nhưng là đánh hắn như vậy cuối cùng vẫn là thất bại bởi vì hắn đụng nhau không đánh lại sở nôn mở đầu ưu thế không coi là cái gì nếu muốn thắng hắn vẫn phải là thọt một đ a o này dù l ư n g dương quyết làm ra sở nôn đổi mới ý tưởng là được ý nghĩ rõ ràng suy luận hoàn chỉnh không có chút nào sơ hở có thể nói nhưng hắn sai lầm đ i ệ đoán chừng cái này ẩn thân một đau mệnh xuất tại hắn gần sát sở nôn chợ đâm ra một đau này lúc sở nôn một cái động tác thiếu chút nữa không khiến hắn p h u n máu ba lần xoay mở sở nôn người này tại hắn thọt đau thời điểm trong n g á y mắt kịp phản ứng eo nhẹ xoay giống như khiêu vũ một loại hoạt lưu đ ị a thác khai hắn đâm ra lưới đao cái này cũng quá đáng rồi hắn lơi đao khoảng cách sở nôn xoay mở phần eo chỉ có ba cm nhưng chính là cái này gần trong gang t ứ c ba cm khiến trí nào phán định là né tránh tổn thương không có đánh ra lại cũng không hiệu quả áp chế cái này sóng bệnh thiếu máu ta trời ơi giống như đã từng quen biết một màn lại là này dạng cực hạn phản ứng sở nôn một lần nữa đổi mới chúng ta đối với hắn nhận thức ở đây sao cực hạn phản ứng trong thời gian tránh ra đến từ và ca ở đông giờ phút này quan vương quan cuộc so tài truyền trực tiếp trong phòng một mảnh đều nhịp 666 phiếu đo qua sở nôn một lần nữa dùng c h ấ n nhiếp nhân tâm thao tác sẽ không thể có thể biến thành khả năng hắn không thể nào dự trù và ca thọt đ a o thời gian trên thực tế sở nôn cũng quả thật không phải là dự trù hắn làm được né tránh mấu chốt hoàn toàn là ở và ca lưới đ a o đâm ra trong nháy mắt ánh mắt của hắn phát hiện gần trong gang tấp lưới đau sau đó dùng cực độ khen năng lực phản ứng cực hạn tránh thoát một đau này cá mặn chỉ có thể yên lặng tiêu sáu tất cả ngồi xuống cơ lở sở nôn đây là muốn nhận thầu kiếm đáng bắt hoang xuất sắc tốt bản sao mẹ hỏi quỳ hệ liệt giờ phút này tất cả mọi người bất kể là ở xem tranh tài người xem hay lại là giải thích cũng muốn nói ra một câu nói kia van cầu ngươi đừng tú rồi đây là cá nhân nào đừng chọn tay muốn bể đầu cũng không làm được xuất sắc thao tác tại hắn tay phản phất hạ bút thành văn như vậy dễ dàng sở nôn một người bao tất kiếm đáng bắt hoang quý trước tích phân c ủ a so tại xuất sắc tốt video tập cầm mãn bộ phận là tất cả tuyển thủ nhà nghề xuất sắc thao tác nhiều người nhất số lượng so với hạng nhì đến tên thứ m ư ơ i cộng lại còn nhiều hơn c h ư ơ n một trăm chín mươi bị diệt môn ngũ độc ra rồi. không đấu lại các ngươi những người tuổi trẻ này rồi khó khăn từ dưới đất đứng lên ở trí não cho hắn khôi phục trạng thái khí hết u y lúc hoa ca chán nản đánh chữ nói mặc dù bắc cực tinh đối với bên ngoài sân đi giam q u ả n cực kỳ nghiêm khắc nhưng cũng không hạn chế trên sân trao đổi nhiều lắm là lại không thể thực thì giọng nói nói chuyện phiếm ở trước mặt địa khu tần đạo lên tiếng vẫn là không có trở ngại đơn giản một câu nói nói ra hoa ca vô tận chán nản hắn thua bị bại rất hoàn toàn mặc dù tự phụ thực lực không kém hơn người tuổi trẻ nhưng là ai nấy đều thấy được hắn quả thật phản ứng theo không kịp ý thức nếu là tuổi trẻ m ư ơ i tuổi hắn có lòng tin đánh bại sở n ô n đáng tiếc hắn cái này không thể nào sẽ không bị ta đánh tự bế đi sở nôn cảm giác tâm lý có chút tay náy thành thật mà nói hoa ca hắn thấy đúng là già rồi đã qua cuộc đời hắn cường thế nhất tuổi tác nhưng là hắn có thể xông vào quý sau cuộc so tài chứng minh hắn thật ra thì cũng không kém chẳng qua là cùng sở nôn tên biến thái này so với hơn một chút thôi không biết nên nói cái gì vậy thì đánh một chuỗi im lặng tuyệt đối đi hoa ca khổ sở cười một tiếng mang theo vẻ mong đợi lên tinh thần đến trận đấu vẫn chưa kết thúc hắn vẫn không thể lời nói nhẹ nhàng b u n tha hắn còn có cơ hội nhất định có sau mười lăm phút hắn một lần nữa te xuống đất ván này hắn làm đủ tốt các loại chi tiết cũng phát huy đến trước mặt cực hạn không biết sao sở nôn là thật mạnh hơn ở trước mặt hắn oa ca hoàn toàn không tìm được thắng cơ hội chỉ có thể tiếp nối x a sút bo ba trận đấu tại hắn thua hai tràng sau cũng đã kết thúc oa ca té xuống đất hoàn toàn không nghĩ tới đến hắn làm xong thua chuẩn bị vốn tưởng rằng sẽ ở kết quả sau khi ra ngoài thư thái tiếp nhận nhưng thật đến tranh tài kết thúc hắn tài phát hiện mình thật thật là khổ sở thật xin lỗi hắn nhắm mắt yên lặng đối với những thư kiêm ộ t đường ủng hộ hắn ngũ độc người chơi nói tiếng xin lỗi không phải là hắn không nghĩ thay ngũ độc tiếp tục đi tới đích mà là hắn thật không có thực lực đó. vừa nghĩ tới những thứ kia trước khi so tài mong đợi ánh mắt trong lòng của hắn liền hết sức áy náy thật xin lỗi t a tự a hồ làm hỏng mặc dù tổ cuộc so tài còn có ba vòng không chiến nhưng là liên bại hai l ợ t hắn vào vòng kế thật chỉ còn lại có một cái khả năng tranh tài kết thúc trong nháy mắt hắn nhận được thê t ử phát tới riêng tin tam thiên luyến hồng trần hai không đánh bại khúc khúc hào lấy lưỡng liên thắng tổ tích phân đứng sau s ở nôn đứng hàng thứ hai cái này thì ý nghĩa hắn vào vòng kế hy vọng chỉ có tam thiên luyến hồng trần tiếp theo ba vòng tổ c u ộ so tài toàn bộ bại mới có thể chỉ cần tam thiên tiếp theo ba trận tổ cuộc so tại thắng một trận mà hắn cho dù tiếp theo thắng liền ba vòng cũng sẽ bởi vì thắng bại quan hệ mà không cách nào vào vòng kế tam thiên luyến hồng trần liên bại ba trận cái này tựa hồ cũng không thể nào nhìn một chút tam thiên tiếp theo đối thủ đi l a n g vân huyết sát sở nôn chống lại sở nôn tam thiên có lẽ sẽ thua nhưng là đánh người khác nhất định có thể thắng cái này vào vòng kế vị trí đã hoàn toàn không có hắn phận ngũ độc tổ cuộc so tài d i ệ n môn nghĩ tới cái này sự thật thân là nước phục ngũ độc đệ tử và ca thống khổ che chính mình mặt nồi trồm hổm dưới đất khóc không thành tiếng xem cuộc tranh tài này tất cả mọi người đều cảm nhận được loại này không nói bi thương giờ phút này hào thính t i ể u thị hảo hoa cái này a i đi không chỉ có đại biểu chính hắn còn đại biểu nước phục thiên thiên vạn vạn ngũ độc người chơi nhưng là giờ khác này ngũ độc dừng bước tổ cuộc so tài ta không biết người khác là thế nào nghĩ nhưng cá nhân ta cảm thấy cáp hoa ca tận lực thật tận lực hy vọng cái này sau khi nhà không nên đoán giận hoa ca hắn làm đủ tốt nhưng là không có biện pháp hoa ca không giống với huyết s á t hắn cho mọi người lưu lại ấn tượng vẫn luôn là một cái người hiền lành hắn phan cũng gọi hắn phật hệ ngũ độc bất kể là giải thích hay lại là phổ thông người đi đường đều rất thích vị này nghiêm túc cố gắng lớn tuổi ngũ độc đệ tử huyết s ắ t cũng liền bại hai đợt mất đi vào vòng kế cơ hội nhưng là không có ai sẽ đi đồng tình hắn thậm chí thần đao người chơi cũng sẽ không cảm thấy chính mình môn phái bị diệt môn có cái gì khó lấy tiếp nhận đây cũng là có nguyên nhân huyết s ắ t liên minh mặc dù là nước phục số một số hai siêu cấp liên minh nhưng là trong ngày thường cũng không ít khi dễ người chơi bình thường cái này cũng đưa đến không ít người đối với huyết s ắ t cũng không có hào cảm nhưng là oa ca bất đồng đây là một cái đáng tất cả mọi người kính n g t u y thủ nghe nói lúc ấy kiếm đang bắt hoang tuyển trọn đấu vòng loại tự xưng lão cá mặn oa ca không muốn tham dự Cảm giác m ì n hắn tuổi đi đ n giờ.、So、giờ phút o à này khóc không thành tiếng đối với một cái đã ba mươi sáu tuổi đàn ông mà nói quả thực có chút mất mặt nhưng hắn là thực sự cảm giác mình làm hỏng hết thảy thật xin lỗi sau lưng tia thiên thiên vạn vạn ngũ độc người chơi mong đợi ánh mắt sở ngôn sẽ không cảm thấy va ca giờ phút này không kiềm chế được nỗi n ò n g là xấu hổ mất mặt mà là rất có thời gian đảo lưu cảm giác đời trước hắn cũng có giống nhau áp lực kiếp trước khắc mùa bóng quý sau cuộc so tài chỉ có hắn một cái thái bạch mà thái bạch người chơi số lượng có bao nhiêu hắn áp lực thì có nhiều nhưng hắn so với va ca làm tốt hơn hắn coi như không bị nhân coi trọng thái bạch tam đệ tử nghịch thế lên tuyệt s á t một đám đệ tử lên đỉnh nước phục lấy được rồi thành kia vô phong kiếm biến đổi là trở thành nước phục nhất hào hạt giống xuất ngoại v i ệ n trinh kiếm đang bắt hoang khắc thế giới chung kết quyết ái một lần kia hắn lấy dung động thế nhân hắc mã tư thái bên ngoài môi giới không địch lại bên ngoài tạm châm cho hạ xông vào trận chung kết hắn là thiên hạ thứ nhì hắn không có cô phụ thái bạch người chơi kỳ vọng đời này tại hắn trước thời hạn mở mang ra cáo từ kiếm pháp sau thái bạch người chơi thực lực ngôi sao mới không ngừng nhẹ lên hắn không cần một cái nữa nhân cô độc địa gánh lên thái bạch c h i ế n kỳ nhưng vận mệnh thay đổi lại để cho hoa ca cùng huyết sát trở thành cái loại này người đáng thương ngay tại hoa ca nước mắt rơi xuống sân tỷ võ lúc một đôi không tính là trắng nón cũng rất kiên định tay hướng hắn hắn ngạc nhiên ngẩng đầu lên đối mặt sở nôn vậy đối với tràn đầy h áy náy ánh mắt hắn cho là sở nôn là áy náy với đào thải ngũ độc bị loại nào ngờ sở nôn áy náy là đang ở là thay đổi vận mệnh cảm thấy h áy náy bất an nếu không phải hắn cái này còn bướng vũ cánh khắp nước phục quý sau c ủ a so tài vốn có hai cái ngũ độc nhưng là bởi vì hắn thay đổi rất nhiều ngũ độc vốn nên lên cấp nhị đệ tử ở quý trước tích phân c ủ a so tài thất lợi không có thể đi vào vào quý sau c ủ a so tài đây là sở nôn này náy nhưng a ka không hiểu hắn lắc đầu một cái tỏ ý sở nôn không cần áy náy với kết quả tranh tài p h ủ mông một cái đứng dậy bạch nhuộm ngũ động đệ tử dành riêng quần áo trang sức thư thanh e m bảo làm nổi bật lên hắn khí chất xuất t r ậ n ngay tại hai người sắp truyền tống ra trận đấu bản đ ô i lúc hắn đi lên trước ôm sở nôn sở nôn g ẩ n ra chốc lát sau đó vô vai hắn một cái hai cái gánh vác đồng môn sư đệ mong đợi nam nhân mặc dù cũng không lên tiếng nhưng đã hiểu với nhau tâm ý cố gắng lên hạ người cũng phải c h ư n một trăm chín mươi mốt huyết sát toán niệm t h ắ n g trận đấu sở nôn tâm tình cũng không phải rất tốt hắn biết rõ mặc dù hoa ca đã tận lực nhưng là kết quả tranh tài vừa ra vẫn sẽ có vô số thanh em trói thai chuyển tới không phải là mỗi người cũng có thể cảm nhận được qua ca loại cảm giác đó sợ rằng rất nhiều người ở sau trận đấu cũng sẽ nói xấu sau lưng một cái ba mươi sáu tuổi nam nhân ở sân tỷ võ khóc tỷ tê sự tình hắn bị sở nôn đánh khóc sở nôn không muốn nghe đến như vậy thanh â m những người này cái gì cũng không hiểu chỉ có thể thắng tuổi thua dẫm đạp cho ra như vậy kết luận là thật là đang ở ba ca trên vết thương sắc mới ngũ độc tổ cuộc so tài chịu khổ diêm môn cạn bàn về giữa đệ tử thực lực sai biệt ngũ độc đệ tử l ệ rơi v ã i sân tỷ võ phía sau ẩn tình làm lòng người độc một loại gạo nuôi trăm loại người diễn đàn xuất hiện đủ loại âm dương quái khí thanh âm cũng ở đây hoa ca dự liệu chi từ hắn thua bo ba ván đầu tiên bắt đầu hắn thì có chuẩn bị tâm tư những thứ này cũng người nào hả bọn họ như vậy có bản lãnh tại sao không đi cùng sở ngôn tam thiên đánh một trận vợ hắn tức t ố i bất bình nói diễn đàn nhân đều hóa cảnh cầu bại cũng không phải là lãng đắc hư danh truyền thuyết con số đoạn chỉ điểm cầu bại thần cũng không phải câu nói đùa hoa ca dù sao cũng là một thành thục nam nhân trên trường đấu không kiềm chế được nỗi n ò n g chẳng qua là chốc lát sau khi khôi phục tích táo hắn cũng sẽ không đi để ý tới những người này đối với thê tử than thiền hắn chẳng qua là cười một tiếng an ủ không việc gì cuối cùng là ta không biểu hiện tốt để cho bọn họ thất vọng ngươi nếu là cảm thấy phiền đừng xem diễn đàn là được không phải là ta phiền là bọn hắn nói chuyện thực sự quá phân cái gì gọi là kiếm chữ đoạn đánh cũng so với ngươi tốt những người này lại không thể nội dung chính m à sao đối diện nhưng là nước phục mạnh nhất sở ngôn ngươi có thể đánh cho thành như vậy đã rất không dễ dàng làm sao dưới cái nhìn của bọn họ chính là món ăn gà. ngươi xem một chút những thứ này lên tiếng ra hỏa l u ậ t kiếm đẳng cấp cũng chưa có cao hơn tâm kiếm thật không biết bọn họ lấy ở đâu dũng khí ở nơi này bi bi một cái hóa cảnh tuyển thủ nhà nghề thê tử nói lại nại h lệnh oa ca tâm tình tốt rất nhiều ngay cả là toàn thế giới cũng đang mang hắn thê tử cũng v i n h v i ê n đứng ở bên cạnh hắn đây là để cho hắn cảm thấy vui vẻ một chút được rồi được rồi oa ca vén lên thê tử tay trái cười hỏi ngươi không phải là một mực rất muốn mang bảo đi sung sướng c ố c mà chờ hai ngày nữa tổ cuộc so tài kết thúc ta liền không rảnh rỗi chúng ta một nhà thật tốt đi ra ngoài chơi một lần kia được trước thời hạn mua vẽ h ả ngươi người này muốn vừa ra là vừa ra này cũng đầu năm chuyện ngươi bây giờ mới nhớ thê tử mặc dù ngoài miệng than phiền không ngừng nhưng ánh mắt vẫn là tràn đầy ôn lu được rồi vừa vặn qua mấy ngày bảo trường học của bọn họ nghỉ ta đi đặt nhóm chúng ta đi ra ngoài chơi một chút cũng có thể ừ m g ông thế tử hoa ca cuối cùng từ trận đấu thất lợi âm ảnh đi ra cảm giác trò chơi cuối cùng chẳng qua là trò chơi nhân sinh còn rất nhiều cái gì tốt đẹp chờ đợi hắn đi phát hiện ta bất kể các ngươi làm sao làm ngược lại ta không muốn gặp lại những thứ này bãi bốt vội vàng cho ta xử lý không làm được ngươi ngày mai sẽ không phải tới đi làm cúc điện thoại huyết sát tại vị ở hải thị tâm nhà sang trọng khí p h n điền lưng địa đi vòng quanh ngũ độc tổ của so tài bị diệt môn vận mệnh đã đi trước mà thần đao cũng giống như vậy tạo thành sự thật này kẻ cầm đầu đúng là hắn huyết sát chính là bởi vì như vậy hắn s ở gặp phải chửi rủa châm trọc tới so với ai khác đều nhiều hơn trên mạng thậm chí có nhân biên ra hắn tiết mục ngắn dùng để dễ cợt hắn ở tổ cuộc so tài tệ hại biểu hiện loại cảm giác này quá tệ huyết sát khi nào bị loại này khí bị sở ngôn tam thiên thay phiên treo lên đánh thì coi như xong đi dù sao thực lực quá rõ ràng hắn v u a được nhưng là diễn đàn đám này bùi đời ngay cả một hóa cảnh cũng không có cũng dám đến măng hắn nếu so sánh lại h a ca mặc dù cũng không thiếu nhân phun nhưng cùng phun huyết sát kích thước hoàn toàn không được tỷ lệ huyết sát hàng này quá khiến người ta h mặc dù bản thân hắn chưa từng làm đắc tội người chơi k h á c chuyện nhưng thủ hạ của hắn liên minh t i ế c nhưng mà cái gì lông gà chuyện hư hỏng cũng làm qua giá ngoại đào bảo bị người đ o ạ n làm nhiệm vụ bị tự dưng mở hồng áp tiêu bị cướp phàm là gặp phải loại sự tình này chỉ cần hỏi một chút cơ hồ tất cả đều là huyết sát người liên minh được một cái liên minh hở một tí hơn mấy ngàn và người nhiều người như vậy khó tránh khỏi ra một hai đức hạnh không tốt thành viên cái này cũng không coi vào đâu nhưng là huyết sát liền rất kỳ quái khác liên minh nhiều lắm là rất ít người miệng hôi lại yêu gây sự huyết sát liên minh nhưng là một số người cũng miệm chửi mắng nhân ái gây sự chỉ có rất ít người tài biết điều bụn p ậ n cái cũng khó trách rất nhiều người ghét huyết sắt rồi coi như đế vương châu tổng đà liên minh cũng là toàn bộ phục số một số hai siêu cấp liên minh nội bộ lại cũng là loại hóa sắt này kích thích người chơi bình thường b ầ y phẫn cũng ở đây tình lý chẳng qua là huyết sắt mặc dù minh bạch họ nguyên do nhưng chính là không chịu nổi loại này khí hắn khi nhìn đến diễn đàn phô thiên cái địa chửi rủa dán sau lập tức để cho thủ hạ phái người đi liên lạc bắc cực tinh xóa tột ít đầy mấy trăm triệu còn bị người luân phiên lựu đánh huyết sắt vốn là tâm tình không tốt chỉ kém một cái sao hỏa là có thể điểm hắn cái này trái lựu đạn v v v vạn cái này sao hỏa xuất hiện vì vậy huyết sắt giận dữ cũng thuận lý thành trương. duy nhất hy vọng cũng chỉ là sở ngôn cùng tam thiên còn lại ba vòng toàn bộ bại nhưng là lấy hai người này thực lực tài nghệ điều này có thể sao chúng lại còn có một cái lăng vân đây nghĩ tới lăng vân huyết sắt liền khó nén tâm nội hỏa đặc biệt nào không đánh lại sở ngôn cái này thái bạch đệ tử thì coi như xong đi liền một cái thái bạch tam đệ tử cũng không đánh lại hắn thật là phật rồi bại bởi sở nôn huyết sắt có thể tiếp nhận bại bởi tam thiên huyết sắt cũng có thể tiếp nhận hai người này là công nhận a tổ tối cường tổ hợp hắn vốn là không quá hy vọng nhưng là bại bởi lăng vân cái này đặc biệt nào để ép ước chừng một nghìn công lực h ả huyết s ắ t công lực một nghìn năm trăm linh m ư ờ hai coi như thái bạch tam đệ tử lăng vân hiện nay công lực cũng mới quá miễn cưỡng đột phá mười bốn nghìn suốt một n g h n trích l ệ n h lăng là bị người đánh cái hai một cái này làm cho huyết sắt làm sao không tức giận các ngươi sung mãn là tiền chẳng lẽ ta sung mãn chính là giấy vụ sao đây chính là nhiều cái hạ đặc biệt nào ván đ thứ, thứ ba ngay t từ đầu lăng vân liền biết không thể đầu thiết cùng hắn trao đổi tổn thương toàn trường chạy đổ kéo vông ngân hắn cứ như vậy bất đắc dĩ nhìn lăng vân bằng lưng lại không có cơ hội thua huyết sắt chỉ hận thần đau tại sao chân ngắn như vậy mà thái bạch tại sao như vậy hoặc lưu cũng không bắt được nhân hạ hắn dù cho tổn thương cao hơn nữa đánh không tới nhân khiến hắn làm sao đi thắng chương c một trăm h chín chết, chết mươi hận hận hai thần bí thổ hảo hai đợt tổ cầu so tại kết thúc a tổ vào vòng kế tình thế cực độ trong sáng biến hóa hiện nay a tổ sáu người có ba người thắng liên tiếp hai tràng theo thứ tự là sở nôn tam thiên luyến hùng trần lam vân còn sót lại khúc khúc huyết sát hoa ca là tiếp nối lưỡng liên bại nếu không có chuyện ngoài ý mớn a tổ vào vòng kế vị trí là sở nôn tam thiên cùng lăng vân giữa cạnh tranh bọn họ hội sau đó ba vòng tổ cuộc so tài phơi bảy cường cường đối thoại cuối cùng quyết r a a tổ đệ nhất đệ nhị nhưng mà cái kết quả này tới nếu so với tưởng tượng nhanh hơn vòng thứ ba sở n ô n đối mặt lăng vân hai người trước mặt tổ cuộc so tài chiến tích đều là hai thắng không phụ chú chắc chắn lúc một tour này quyết r a thứ nhất vào vòng kế vị trí đây là một trận thái bạch nội chiến xem chút rất nhiều đầu tiên là tam đệ tử lăng vân p h i ê u chiến sư huynh sở n ô n đây là kế bê tổ thiện ức vs phong vô ngân sau trận thứ hai nội chiến vai diễn đồng thời hai người này còn là bạn tốt sống chung chấm mút với đỉnh liên minh q u a thái ệ mất bạch nội chiến chú trọng rất nhiều nhưng mà hắn ở phương diện này cũng không phải là rất giỏi nhưng là làm hắn không nghĩ tới là hắn cảm giác mình thái bạch nội chiến đã quá thức ăn không nghĩ tới còn có người so với hắn biến đổi món ăn h người thật đúng là sở nôn bưng bí ngạch, ai có thể nghĩ tới lăng vân người này nội chiến thật không ngờ chi món ăn ngay cả cơ bản ý nghĩ cũng không có thuần túy là theo như thói quen đ a n g đánh đây cũng quá đần chẳng lẽ hắn dạy lăng vân như thế nào đánh môn phái khác người này liền bỏ quên thái bạch nội chiến kiến thức cơ bản đơn giản hai không kết thúc toàn trường ngộng du lăng vân sau trận đấu không khỏi buồn b ự c nói ta sẽ không đánh nội chiến hạ ta bài vị cũng không gặp được mấy cái thái bạch trận đấu cũng rất ít gặp phải lại vừa là một cái thái bạch thiên về môn học sinh sở nôn không vô ác ý mà thầm nghĩ chẳng lẽ đây cũng là thái bạch truyền thống q u a n vinh người nào cũng sẽ không đánh nội chiến gặp phải đồng môn sư huynh đệ thuần xem a i mặt hảo bạo kích nhiều thật may không là tất cả thái bạch đều giống như hắn và lăng vân cực đoan như vậy diệp vọng hồi nội chiến căn cơ cũng không kém thực sự cầu thị nói sở nôn rất nội phục diệp vọng hồi người này diệp vọng hồi đối chiến thái bạch đó là thật có ý đồ bất kể là tao bộ sách võ thuật cũng tốt kiến thức cơ bản cũng được kia cũng rõ ràng nếu so với lăng vân tốt quý sau cuộc so tài mười hai người bất kể là biểu hiện xuất sắc tam thiên lãnh diệm thiên ư ớ sở nôn đều có lòng tin tuyệt đối đánh bại bọn họ nhưng là diệp vọng hồi cái này dị số sở nôn là thực sự không có niềm tin chắc chắn gì. cuối cùng là thái bạch nội chiến trong này chú trọng chi tiết quả thực quá dườm ra rồi sở nôn cũng không thể nào làm được chu đáo chu toàn diệp vọng hồi là thật làm so với hắn tốt hơn nhưng hắn vẫn có rất tỷ lệ sẽ thắng rất đơn giản bởi vì diệp vọng hồi không có hắn thuộc tính được sở nôn đánh huyết sát có thể không n h ì n bảy trăm điểm công lực kém cách tùy ý nghiên ép nhưng là ở các bên trong môn phái chiến đấu cho dù là một trăm điểm công lực kém cách đó cũng là sẽ xảy ra chuyện cũng còn khá diệp vọng hồi rõ ràng công lực so với hắn thấp hơn sở nôn ngược lại không cần lo lắng sẽ bị thuộc tính áp chế tổ cuộc so tài vào vòng kế vị trí cạnh tranh tiến vào giai đoạn ác liệt hiện nay a tổ tình thế trong sáng không ra ngoài dự liệu tổ đệ nhất sẽ là sở ngôn tổ thứ nhì sẽ là tam thiên luyến hồng trần theo tổ cuộc so tài bước vào hồi cuối tứ cường cuộc thi vòng loại vội vàng ở trước mắt sở ngôn vì chính mình quyết định mục tiêu lại còn kém một ít h ắ n yêu cầu ở quý sau cuộc so tài quyết ra các máy chủ quan á quân bắc cực tinh lấy ra quan á quân nhân vật số liệu trước đem chính mình công lực tăng lên tới một mươi bốn năm trăm trở lên nếu là bỏ lỡ thời gian này bắc cực tinh lấy ra quan á quân số liệu sau vậy thì cũng không có cơ hội nữa t i ế n đang bắt hoang khắp thế giới chung kết quyết tái mang ở đầu tháng sau khai m ạ n chính trị tháng m ư ơ i hai địa điểm là nằm ở xích đạo phụ cận một ngọn núi lửa t r ê n đ ả o bởi vì là tuyến hạ trận đấu toàn bộ hành trình sử dụng trận đấu phục tiến hành xứng đôi cho nên bắc cực tinh hội tại thế giới chung kết quyết tái khai mạc tiền để lấy các tuyển thủ dự thi số liệu sung mãn vào trận đấu phục dự bị qua lấy ra thời gian liền vô dụng sở nôn phải nắm chặt cuối cùng này thời gian cơ hội là để lại cho có chuẩn bị nhân hắn dù là nói không được bao nhiêu công lực nhưng cuối cùng là lo trước khỏi họa giờ phút này hắn liền vô cùng â m mộ huyết sát nếu là hắn có huyết sát tiền vốn đây còn không phải là muốn cái gì sẽ có cái đó nửa phút là có thể đập cái mười mấy hai mươi ước nắm nhân vật thuộc tính tăng lên tới trước mặt phiên bản cực hạn nhưng là khả năng này sao sở nôn mặc dù bằng vào giả tưởng tình hình thực tế chuyển trực tiếp kiếm không ít tiền nhưng là trừ đi hắn cố định đầu nhập tiên đao một bộ phận lại trừ đi một ít thực tế chi tiêu thật ra thì cũng không có bao nhiêu địa chủ nhà cũng không dư lương hạ mặc dù bị gia n g u y ễ n nhi n ổ nước bọt là cậu nhà cũng có than nhưng là sở nôn không phải là không thật nghèo đây tân tân khổ khổ đi thi đấu hiện nay còn không thấy tiền thưởng ánh sáng chính là chuyển trực tiếp bán mặt kiếm một khoản tiền cái này câu nào hắn hoa nói đến cái này sở nôn nhớ tới một chuyện gần đây không biết từ đâu mà nô ra một cái tên là bình thản chịu được gian khổ xa lạ thổ hào điên cùng cho hắn quét qua mấy trăm vạn lễ vật nhìn bộ dáng kia hẳn là người hái mộ trung thành nói đến người này đến sở nôn có lúc cũng rất thấp thỏm bất an người này chẳng lẽ là cái hacker nào có mấy trăm vạn lễ vật nói soát tự quét thật coi tiền là gió thổi tới hay sao nếu không phải hậu trường biểu hiện hắn quả thật nhận được lễ vật phân chia hắn đều cảm thấy đây là một trận cá tháng tư đ ổ dỡn dù sao hắn chưa từng phát hiện mình có cái này p a n lúc trước cũng chưa từng thấy cái này i đ xuất hiện ở hắn chuyển trực tiếp đ á n lúc nhưng là hai ngày trước đột nhiên liền toc ra quét quét x o á t t i ể u là một trăm phát phi thuyền vũ trụ cũng làm hắn bị dọa sợ đến đi tiểu cũng lưu mấy dọn một cái giả tưởng tình hình thực tế chuyển trực tiếp sân thượng xa lạ một lẹ vẹo người sử dụng ngắn mũi ba hát ngay tại hắn chuyển trực tiếp đang lúc lên tới mãn cấp lẹ vẹo một trăm theo thủy hưu tính toán người này ít nhất quét qua giá trị năm trăm vạn lễ v ậ t đây cũng quá mạnh không trách sở ngôn không từng va chạm xã hội đem người lúc hacker thật sự là an ca phát ra quá mạnh hắn không chịu nổi hạ sở n ô n mấy ngày nay bận điệu tổ c u ộ so tài ngược lại không mở thế nào chuyển trực tiếp nhưng này họ an ra hỏa coi như biết rõ hắn không có ở đây nhìn hắc bình cũng phải cho hắn quét quét lễ vật thổ hào khí nhất thời c h ấ n nhiếp đến sở nôn rất sợ khiến thổ hào sinh ra chính mình ôm tiền chạy trốn à o giác sở nôn thừa dịp vòng thứ ba tranh tài kết thúc mở ra chuyển trực tiếp chứng minh người một nhà còn sống không có mang đến bình thản chịu đựng gian khổ lễ vật chạy trốn không phát mở man chiếu một triệu người khí l i ê n hỏi còn có ai c a y người đàn ông hôm nay sẽ đến sao ai có thể nói cho ta biết tổng bảng đệ nhất độ công hiến làm ấy vị cân nhắc ánh mắt ta thật giống như mù bảy năm một nghìn năm bốn mươi tám độ công hiến bảy trăm năm mươi mốt vạn đổi thanh thép vật có thể đập chết ta không mang hoạt náo viên sở nôn ngươi phát hỏa nha sở nôn cũng là kinh ngạc làm sao mấy ngày nay trả lại cho hắn thâu s u ấ t một hai triệu cái này bình thản chịu được gian khổ rốt cuộc là ai vậy nhà ở quáng sơn hay lại là quáng sơn có nhà gặp loại này thổ hảo làm như thế nào liếm trao hỏi t à i không thất lễ mạo tại tuyến các loại rất cấp bách c h ư một trăm chín mươi ba xảy ra chuyện gì chúc mừng sư huynh tổ của so tài tam liên thắng sở nôn phan đều là thái bạch người chơi chiếm đa số bình thường cũng thích xem sở nôn trận đấu đối với hắn mới vừa ở tổ c u ộ so tại vòng thứ ba hai không đánh bại lăng vân kết quả dối rít biểu thị chúc mừng dưới cái nhìn của bọn họ sở nôn tổ cuộc so tài vào vòng kế cơ bản không là vấn đề thậm chí tứ cường cuộc thi vòng loại cũng không phải là cái gì trở ngại chân chính có huyền nhiệm không thể nghi ngờ là sở ngôn hội dương dương đoạt cúp hay lại là dương dương đoạt cúp đây đối với mấy cái này thổi phồng l ờ i nói sở nôn g đã có thể làm được theo thói quen không thấy bộ phận người chơi đều là như vậy đánh thật hay đem ngươi thổi thượng t i ê n đi là bọn hắn đánh thái đem ngươi dẫm đạp vào vực sâu cũng là bọn hắn thời khắc giữ được tỉnh táo đây là sở ngôn làm là tuyển thủ nhà nghề đệ nhất giới luật nếu là đơn giản một đôi lời thổi phồng là có thể khiến hắn gắc ý với báo đó cũng quá nhìn sở nôn định được rồi dù sao đời trước sóng gió gì chưa thấy qua há lại sẽ lâm vào loại này vòng lẩn quẩn tiếp trước hắn lên đỉnh nước phục vì hắn hát vang tán ca nhân có thể không phải sỗi nhưng là tại k h á c thế giới chung kết quyết tái thất lợi sau còn không phải cùng dạng tiếng mắng như nước thủy triều sở nôn rất thích một câu nói năng lực càng trách nhiệm càng hắn sẽ không là hiện nay lấy được thành t i ể u dương dương tự đắc hơn nữa hội thời khắc cảnh tình chính mình đây đều là hắn ứng làm từ hắn quyết định trưởng thành là tuyển thủ nhà nghề một khắc kia trở đi hắn liền đảm đương nổi là thái bạch chính danh nghĩ c ả m ơn nhà tổ có so tài còn không có kết thúc ta hội tiếp tục cố gắng tranh thủ không để cho nhà thất vọng lập lờ nước đôi giọng quan l ờ i nói không chỉ người khác lại nói sở nôn cũng sẽ hắn sẽ không tiêu ngạo cũng sẽ không quá đáng k i ê m tốn nên là dạng gì liền nói trưởng thành cái dạng gì nếu như nhất định phải hắn ở chỗ này thổi l ă n g vân mạnh bao nhiêu chiến thắng hắn có bao nhiêu biết bao không dễ dàng như vậy mặc dù đủ k i ê m tốn nhưng nói ra không cảm thấy chán ghét sao bất quá hắn cũng không nói mình nhất định liền có thể xuất tuyến cũng không có nói mình nhất định là có thể đoạn cút chỉ nói là hội càng cố gắng không để cho toàn bộ tin cậy người khác cảm thấy thất vọng như vậy là đủ rồi được không biết lúc nào đi vào bình t h ẳ n g chịu đ ự n g gian khổ nói ra hắn câu nói đầu tiên sau đó liền đẩy trời đặc hiệu bay lên siêu cấp tên lửa coi như thiên đao giả tưởng tình hình thực tế truyền trực tiếp sân thượng đứng sau phi thuyền vũ trụ lễ vật một phát hai nghìn khối siêu hỏa cũng là lệnh không thiếu chủ truyền bá ước mơ lễ vật nhưng là tại vị này bình t h ẳ n g chịu đ ự n g gian khổ đồng hải trong mắt giá trị hai nghìn khối lễ vật hay cùng hai mao tiền lễ vật không sai bị lắm đúng đúng mấy cái liền điểm một trăm phát điểm hoàn một trăm phát sở nôn đã kích động đến sắp hít thở không thông một phát siêu hỏa hai n g h n khối mười phát hai chục ngàn một trăm phát đó chính là hai mươi vạn mẫu thần ư coi như lễ vật tiền muốn cùng bắc cực tinh chia năm năm đó cũng là ước chừng mười vạn đồng mặc dù sở nôn thu nhập một tháng mười triệu nhưng người nào cũng sẽ không hiểm nhiều tiền phải không cảm ơn ta một phát tăng ca sở nôn lời còn chưa nói hết chỉ nghe thấy bên thai chuyển tới một trận khổ nao t h ă n g nhẹ bình thản chịu đựng gian khổ tay cũng điểm chua nghỉ một lát trở lại chuyện này ta còn có thể nói cái gì vậy đây chính là lao thế giới sao chúng ta cá mặn chạy xuống tên là nghèo khó nước mắt g i đều là giả cái gì siêu hỏa phi tuyển đều là giả khắc kéo chấm chấm k ô n g điên a n n g ư ơ i thật là mạnh ta muốn làm a n ca lắc đầu chế i n tướng đừng nói đám này thủy hữu kinh hãi sở nôn cũng biểu thị không chịu nhận có thể nhà ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào vì sao có tiền như vậy điểm siêu hỏa điểm tới tay độc loại phiền não này thật đúng là quá khó chịu vào giờ phút này sở nôn cũng không để ý chính mình coi như nước phục mạnh nhất thái bạch tôn nghiêm nghề gì tuyển thủ mặt mũi nào có chân kim bạch ngân tới hấp dẫn người a n n g ư ơ i thật là mạnh sở nôn đỏ mặt một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng x í lưu vừa nói vẫn không quên lẹ lưới hư không liếm một liếm giống như bình thản chịu đ ự n g gian khổ ngay tại trước mắt hắn như thế yên lặng mới vừa rồi còn tiết mục ngắn đều xuất hiện thủy hữu môn nhất thời bị một bộ này tao thao tác sợ ngây người tất cả mọi người trong đầu đều muốn cùng một cái vấn đề ta rốt cuộc phấn cái đồ chơi gì người rẻ ở đây bị c h o ăn rồi sao tình điện lợi hại coi như sở nôn c h u y ề n bạn gái từ vừa mới bắt đầu ra nguyện nhi thì có sở nôn truyền trực tiếp đang lúc quản lý thân p h ậ n hắn còn cố ý làm thành rồi đặc biệt chú ý vì vậy nàng lên tiếng trong nháy mắt liền bị sở nôn bắt được nhất thời sở nôn trên mặt xuân tâm dạo rực thoáng chốc liền đọc lại làm sao chị dâu được cho chị dâu quý an nổ ra chị dâu rồi coi như sở nôn phan những nước này h ữ u sao có thể không biết cái này tình điện là ai nhất là sở nôn còn không biết xấu hổ tuyên bố qua đây là hắn bạn gái vì vậy cái này chuyển trực tiếp đang lúc người xem cơ bản đều biết gia n g u y ễ n nhi thân phận bất quá vẫn là có người không biết bình thản chịu đựng gian khổ chị dâu sở nôn kết hôn rồi thổ hào vấn đề ưu tiên cấp tương đối cao sở nôn suy nghĩ một chút trước tiên đem gia n g u y ễ n nhi đột nhiên nổi bỏ sự tình đề ở một bên trả lời không hả đây là bạn gái của ta kết hôn hắn ngược lại muốn đâu rồi nhưng vấn đề là gia nguyện nhi có thể đáp ứng chỉ là cô bạn gái này thân phận đều dùng dốc hết sức lực bình sinh tài lắc lư tới tay muốn linh chứng kết hôn vậy còn không được mài một trận không kết hôn kia tính là gì chị dâu bình thản chịu đựng gian khổ câu nói tiếp theo nhất thời sẽ để cho sở ngôn phát giác có cái gì không đúng làm sao cái này mùi thuốc súng nồng như vậy tình điện có ý gì bình thản chịu đựng gian khổ không có gì chính là kết hôn rồi cũng không liên quan cáp kết hôn lại ly hôn cũng không ít lần này đừng nói sở ngôn cảm thấy không đúng ngay cả truyền trực tiếp đang lúc phổ thông người xem cũng phát giác giữa hai người này không hợp nhau cái này bình thản chịu đựng gian khổ dợ trò quỷ gì sở nôn cảm thấy có chút l u n g túng rõ ràng là thật ủng hộ hắn một cái thổ h ả o vì sao lại cùng gia nguyện n g nhi đột nhiên sặc bên trên đây chẳng lẽ hắn nhận biết gia nguyện n g nhi còn có qua một ít va chạm cái này không nên hả gia nguyện n g nhi coi như tính cách kém một chút nhưng cũng không phải vô duyên vô cớ dẫn đến người khác tính tình húng chi giống như bình thản chịu đựng gian khổ loại này trên internet tiêu tiền như nước thổ h ả o thực tế thân phận nhất định vô cùng ghê gớm gia nguyện n g nhi lại làm sao có thể chọc phải thứ người như vậy là nguyên nhân gì đây? chuyện này quay đầu còn phải hỏi một chút gia nguyện nhi nếu nàng thật nhận biết cái này bình thản chịu đựng gian khổ Vẫn thuẫn, cùng hắn có mâu thuẫn, kia sở nôn lo lắng tình huống sẽ là hắn dự đoán như vậy vội vàng cho gia nguyện nhi phát đi riêng tin hỏi ta không nhận biết hắn chính là cảm giác người này nói giác thương đáy bổng không có lệ phép không nói còn cố ý nhằm vào ta không nhận biết sở luôn vốn tưởng rằng hai người này hẳn là nhận biết ta sẽ nhận ra với nhau sau nói lời ác độc nhưng l à n à o ngờ ra n g u y ễ n nhi lại nói mình căn bản không nhận biết cái tên này kêu bình t h ẳ n g chịu đựng gian khổ ra gia hỏa cũng không trêu vào người có tiền liền gì như vậy liền có ý tứ chương một trăm chín mươi bốn đặc hấn ta cảm thấy được hai người này có vấn đề coi như sở luôn tìm đến phân tích cầu đầu quân sư nhạc x a n h đầu mở ra địa suy nói người ta như vậy ủng hộ ngươi nhất định là có nguyên nhân hơn nữa ngươi tựa hồ quên mất trọng yếu nhất một chút cái gì quên cái gì sở nôn không nhớ có cái gì chuyện trọng yếu bị hắn quên rồi nhạc xanh thấy hắn không chút nào t ì n h ngộ lắc đầu một cái tài điểm ra chuyện này mấu chốt nhất một chút cái này bình thản chịu đựng gian khổ không đúng là người nữ sinh là người phân nữ rất thích ngươi cái loại này ngươi nghĩ như vậy có phải hay không đã cảm thấy hợp lý nhiều nữ phấn sở nôn kinh hãi hắn cũng có nữ phấn loại này đ o à n thể sao không phải nói nữ sinh đều là nhang khống chỉ thích dáng dấp đẹp trai hỏa từ sao tại sao hắn loại người này cũng có thể có nữ phân à nhìn ra sở nôn nghi ngờ nhạc xanh không khỏi cười khanh khách đạo vấn đề mấu chốt không ở nơi này được rồi Ta sở nôn ó cái nhất thời t h ầ n trờ hắn chính là ở truyền trực tiếp lúc kêu lên rất nhiều lần ăn ca người ta nếu không chối tiếng xưng hô này vậy làm sao sẽ là cô gái đây ai biết được nhạc xanh bày ra tay nói ta chỉ là có cái suy đoán này mà thôi cũng không nói thật chính là như vậy hả bất quá muốn chứng minh cũng đơn giản người đi hỏi một chút không phải rồi nàng kia có thể nói sở luôn không phát hiện là ở nhạc xanh nói lên suy đoán này sau hắn đã trong lúc vô tình mang bình thản chịu đựng gian khổ trở thành là nàng có lẽ hắn cũng cảm thấy sự thật như thế giả tưởng tình hình thực tế truyền trực tiếp sân thượng tài khoản mặc dù tương đối độc lập nhưng vẫn là có thực danh nghiệm chứng đóng một cái sở luôn chỉ cần kiểm tra bình thản chịu đựng gian khổ tài liệu cá nhân giới tính có thể có được câu trả lời sau đó bình thản chịu đựng gian khổ, nữ, thật đúng là nữ sinh sở nôn nhất thời lâm vào hưng phấn cùng quân quyết chi hưng phấn là mình lại thật có f a n nữ tồn tại hơn nữa còn là có tiền như vậy phú la lị quân quyết là cái này phú la lị thật giống như phá lệ căm t h ủ g i a nguyện n g nhi hơi b ỏ tay làm sao bây giờ là lui lễ vật tiền coi là vô s ả ra chuyện hơn nữa từ nay đoạn tuyệt qua lại hay lại là cực kỳ c h ấ n an lưu lại cái này tiêu tiền cho hắn quét lễ vật thổ hảo có hay không lưỡng toàn kỳ mỹ phương pháp có sở nôn nghe một chút liền tinh thần tỉnh táo hỏi tới cách gì nhạc xanh liếc mắt một cái sở nôn rất đơn giản làm đồ cặn bã đi dùng hư tình giả ý l ừ a bịp thổ hào lừa gạt tài sản lừa gạt tình sau đó chuyển trực tiếp kết thúc tiếp tục cùng hội trưởng nhân lân â n ái ái kết hôn sinh con đi người nha s ở nôn đ ạ p một cước nhạc xanh cái này là chủ ý xấu gì coi như là thật muốn c h â n an thổ hào cũng không cần phải để gạt tài sản lừa gạt tình một chiêu này chứ làm hắn giống như là chân đứng hai thuyền người cặn bã tựa như hắn cùng cái này bình thản chịu đựng gian khổ chính là đơn giản hoạt n ã o viên cùng thủy hữu quan hệ lấy ở đâu hư tình giả ý bất quá nhạc xanh chủ ý ngược lại có thể được chấn an thổ hào cũng không ảnh hẳn và gia nguyện nhi cảm tình cái này lại có thể rồi cái gì chứ sở nôn phiền náo tạm lại không nói ở cả nước trình độ s â m vất số một số hai hải thị thiện ức đang ở câu lạc bộ dưới sự an bài tiếp nhận nhất nghiêm khắc giả tưởng thích hướng tính huấn luyện do phòng thí nghiệm tạm thời sửa đổi huấn luyện tâm chỉ tiếp đại thiện ức một người hắn mang ở khoa học kỹ thuật hiện đại dưới sự giúp đỡ tiến một bước quen thuộc hư nghị thế giới cơ thể đ ề cao các hạng thực chiến thao tác tài nghệ ước chừng mười lăm vị thần kinh vận động học chuyên gia một dạng lãnh đạo một nhóm giả tưởng điện tử cạnh kỹ nghệ thâm niên huấn luyện viên vì hắn lập g a hạng nhất phức tạp đặc hơn kế hoạch giờ phút này đang tiến hành chính là có con gi t h â n ở thí nghiệm đoàn đội vì hắn xây dựng giành riêng huấn luyện giả t ư ở n g phòng cảm thụ cùng thiên đao giống nhau như lúc giả t ư ở n g phản hồi cảm giác thiền ức có loại tiến vào thiên đao thế giới cảm giác không chân thật không cần nghi ngờ chúng ta phòng thí nghiệm cùng bắc cực tinh tập đoàn có độ sâu quan hệ hợp tác vì vậy có thể bắt được một bộ phận thiên đao thế giới số liệu ngươi vị trí cái này một cái không gian chính là chúng ta dựa theo số liệu trả lại như cũ sân tỷ võ ngươi tiếp theo huấn luyện đều đưa ở chỗ này tiến hành người phụ trách hết lòng tận trách địa vì hắng i ả i thích đây là thịnh thế câu lạc bộ n g h i ê n hết tất cả chế tạo phòng thí nghiệm tuyệt đối có thể th lý bạch thanh đặt phê một khoản năm vạn khoản tiền chỉ để lại thiện ức sáng tạo tốt nhất hoàn cảnh huấn luyện thấy bên trên vòng đỏ rồi sao túi đầu xuống đánh giá dưới chân đường kính chưa đủ ba m vòng đỏ thiện ức mở mịt gật gật đầu người phụ trách hài lòng nói tiếp theo thời gian ngươi không thể đi ra cái này vòng đỏ phạm vi chúng ta biết dùng mỗi dây sáu phát đạn cận đại vũ khí đối với ngươi tiến hành bắn càn quét công kích ngươi cần chỉ có thể là nhiều né tránh tổn thương cái gì cái này không thể nào thiện ức sợ thất sắc ở đường kính ba m bán kính một m năm vòng đỏ bên trong xê dịch né tránh công kích cái này còn dễ nói có thể phải dùng tới mỗi giây sáu nghìn phát run cạnh tranh phương diện binh khí chẳng sao đây chính là sống sờ sờ cơn bão kim loại làm sao có thể trốn được hắn hộ i trong nháy mắt liền bị đạn lưu sẽ thành mảnh nhỏ được chứ người phụ trách bình tĩnh nói không cần lo lắng chúng ta sẽ không ngay từ đầu liền hỏa lực mở hết ngươi cũng không cần né tránh toàn bộ đạn chỉ cần tránh thoát năm mươi trở lên đạn coi như ngươi hoàn thành huấn luyện k i a cũng làm không được hạ thiện ức không ngừng kêu khổ ngay cả là năm mươi công kích đó cũng không phải là nhân có thể tránh đạn tốc độ bắn vượt qua tốc độ âm thanh tia người bình thường có thể làm được biến thái như vậy phản ứng sở nôn có thể ngươi làm sao lại không được câu lạc bộ huấn luyện viên đồng thời đăng vào huấn luyện không gian rất bất mãn nói chúng ta khảo nghiệm qua thiên đao thế giới nhân loại cực hạn năng lực phản ứng hạn mức tối đa là thế giới hiện thật một nghìn vạn lần sở nôn là người đoạn cúp trên đường lớn nhất c h ứ a n g ạ i vật nếu như ngay cả hắn có thể làm được chuyện ngươi đều làm không được đến vậy ngươi nói chi là đi đánh bại hắn hắn biến thái như vậy mặc dù không chỉ một lần nghe huấn luyện viên khen ngợi sở nôn nhưng lần này vẫn là đem thiện ước hủ dọa ở đây sao trong vòng né tránh xuống năm mươi trở lên đạn công kích hơn nữa còn là được khen là cơn bão kim loại đặc chế bản gạt lỉnh xuống máy đây thật là sở nôn có thể làm được chuyện sao phải ta chưa bao giờ gạt người huấn luyện viên mặt đầy thành khẩn người nào cũng không nhìn ra sau lưng của hắn ẩn nút đủ cười sở nôn quả thật phản ứng khen nhưng cũng không có hắn nói lợi hại như vậy theo phòng thí nghiệm đánh giá sở nôn giả tưởng cực hạn phản ứng thời gian ước chừng ở không một giây tới không không năm giây giữa cái này rất cường không giả nhưng vẫn là không tránh khỏi gạt lỉnh khoảng cách gần năm mươi trở lên đạn đã kích nhiều lắm là ba mươi thiện ức chỉ cần có thể tránh năm mươi còn sợ thất bại huấn luyện viên rất là lạc quan mà thầm nghĩ Trước băng c cực tinh cử、động. Lộc cọc tinh động. b lãnh vô tình x u ố n g máy miệng phun ra một chuỗi ngọn lửa ở ngọn lửa hai mươi m ở bên ngoài trên đất trống theo cơn báo kim loại quét qua thiện ức yếu đớt giống như một tờ giấy mỏng không tới một giây liền bị xé nước trưởng thành tạp bã cũng còn khá đây chỉ là huấn luyện giả tưởng không gian sống lại lên thiện ức đã không giống lần đầu tiên bị đạn xé sống lại lúc hai chân như nhút ra lệnh cả người mồ hôi nhưng hắn vẫn sinh ra sợ hãi không người nào có thể ở một lần lại một lần đối mặt đạn cuồng triệu mà thờ ơ không động lòng dù là ở cái không gian này hắn cảm giác đau chỉ có năm cái loại này trong nháy mắt bị đạn xé căn bản không kịp suy nghĩ nhiều cảm giác chấn động khiến cho hắn cảm thấy hít thở không thông thiện ức rõ ràng hắn biểu hiện quá tệ không nói tránh đạn chính là đối mặt cơn bão kim loại giữ ổn định đều làm không được đến có phải hay không có chút quá gấp rồi hả phòng thí nghiệm người phụ trách nhìn màn ảnh tê liệt v é xuống đất mặt đầy sợ h ã i thiện ức không đành lòng đạo hai tay ôm ngực đứng tại chỗ huấn luyện viên mặt vô biểu tình một lát sau mới lên tiếng chúng ta không có thời gian muốn n ắ m hạn nhất đây chính là khảo nghiệm nếu là ngay cả loại này khảo nghiệm cũng chịu đựng không được kia nói chi là chiến thắng sở nôn thiện ức thực lực mặc dù không kém nhưng hoàn toàn không phải sở nôn đối thủ nước phục trí cao vô thượng c u ố c vô địch bọn họ thịnh thế câu lạc bộ khát vọng lấy được vì thế thiện ức liền cần bỏ ra khó có thể tưởng tượng cố gắng mới có thể đổi kịp sở nôn bước chân đứng lên huấn luyện tiếp tục cầm lên trên bàn điện thoại vô tuyến huấn luyện viên hung hăng khiển trách thiện ức t liệt ngã xuống đất biểu hiện nó tay nhập lại thị nhân viên làm việc lập tức chuẩn bị một chút một lần gạt lính công kích thiện ức nghe được bên th mê mang chốc lát hồi phục lại khôi phục bình thường ta có thể đi ngược lại cũng sẽ không chết thật ta đang sợ cái gì thiện đức cho mình c u c khí nhìn về phía xa xa kêu q u á n không người thao túng gạt lình tràn đầy ý chí chiến đấu trở lại tại phía xa hải vài trăm dặm bên ngoài giang xuyên lúc này đang giữa c h ư a phân thị khu cao ốc hạ đang lúc bắc cực tinh hạ không thể nghi ngờ là giang xuyên khu nhà lớn nhất lóe sáng một viên tinh cao đến 666 m é t bắc cực tinh hạng chính là giang xuyên cao nhất một tòa nhà mới xây với hai một năm vốn là giang xuyên một nhà địa sản tập đoàn toàn bộ trước đây không lâu bị một đêm trợt giàu bắc cực tinh tập đoàn thu nhập túi trở thành khởi trụ sở chính chỗ giờ phút này ở bắc cực tinh hạ tầng c h ó c nhất một trận liên quan tới tức sắp đến kiếm đang bắt hoang khắp thế giới chung kết quyết tái trận đấu địa điểm thảo luận chính hấp dẫn toàn cầu toàn bộ người chơi ánh mắt ta đề nghị giang xuyên thành phố sân thể dục tổ chức nơi này cách trụ sở chính gần đây trận đấu toàn bộ hành trình giám sát tiện lợi đồng thời giao thông tiện lợi thuận lợi các nơi tuyển thủ dự thi đến không ổn có bắc cực tinh cao tầng lắc đầu một cái sau khi mấy giới có thể cân nhắc ở giang xuyên tổ chức nhưng lần thứ nhất kiếm đáng bắt hoang nhất định phải ở những địa phương khác cử hành mặc dù vị này cao tầng không có nói do nguyên nhân nhưng có thể tham gia chàng này hội nghị đều là người thông minh nhất thời biết làm như vậy sự tất yếu thiên đao dù sao cũng là t r ư ớ c nhất phổ cập toàn thế giới gây b ả o ở phổ biến quá trình vốn là cùng các nước đ ạ t thành một loạt đi giao dịch nếu là mang lần thứ nhất kiếm đáng bắt hoang chung kết quyết tái chọn ở quốc nội tổ chức khó tránh khỏi đưa tới một ít tranh cãi đây đối với bắc cực tình toàn cầu hóa bố trí mà nói có hại vô lợi chọn ở giang xuyên quả thật không ổn vậy thì mỹ đi l o t g i n g dơ lết như thế nào đây cao ò tầng cũng rất khó khăn nếu không phải cảm thấy chuyện này khó giải quyết cũng không cần bắt được tầng quản lý trong hội nghị thảo luận vốn đang hy vọng nào bên dưới đám người này có cái gì tốt đề nghị kết quả nói tới nói lui còn không bằng không nói cái nào đ ế từ bắc cực tinh thị trường vận doanh bộ một tên tổng giám y ê u đất địa giơ tay lên thanh em y ê u đất nói không bằng chúng ta đi thái bình dương mua một đảo không trách hắn không có sức b ả n tới c h ợ vận doanh bộ tổng giám ở bắc cực tinh nội bộ cũng coi như khó gặp cao tầng nhưng là ai bảo hôm nay tham dự lao nhiều nhi không nói chủ tịch hội đồng quản trị cùng ceo chính là các lộ đồng sự cùng phó tổng thì có hơn hai mươi cái ở nơi này nhiều lao trước mặt một cái tổng giám vừa có thể coi là cái gì ôi chao cái này có thể thấy một mực không hề bị lay động chủ tịch hội đồng quản trị trên mặt lộ ra một tia ý động ceo định bợ trần lập các hội ý đạo ta cảm thấy được đề nghị này rất không tồi nhà cảm thấy thế nào mua đảo cái này bố trí cũng phải tốn không ít tiền chứ còn phải tu sân bay chi tiêu có chút hả dự hội mọi người có chút chân trờ cái này mua một đảo dùng để làm trận đấu có phải hay không có chút quá xa xỉ bọn họ bắc cực tinh mặc dù là quốc doanh không xí nghiệp tư doanh nhưng là không nhiều tiền như vậy đốt hả không hiểu chuyện định bợ trần có thể làm được bắc cực tinh tập đoàn ceo một tay tuyệt hoạt chính là nhìn sắc mặt nghe lời nói bất rõ ràng đề nghị này chủ tịch hội đồng quản trị thập phân động tâm kết quả bên dưới đám này không nhãn lực tinh thần sức lực ra hỏa còn ở đây mù bb thật là không hiểu chuyện h ả lo liệu đến chủ tịch hội đồng quản trị nói đều là đối với nguyên tắc đ ị n h vợ trần cương muốn thay chủ tịch hội đồng quản trị nói ra tiếng lỏng không ngờ một tiếng không nhẹ không nặng ho khan làm hắn trong nháy mắt liền an tĩnh ngồi cao chủ vị vẫn không có phát ngôn chủ tịch ánh mắt q u é t qua m ọ i n g ư ờ i ở đ ư a đ ề nghị đạo tổng giám trên người dừng lại chốc lát phương mở miệng nói tốt lắm không cần nói liền theo đường nói đi làm đi đi chọn một cái có sân bay đảo bỏ tiền mua đi xuống bố trí xuống. không muốn không nỡ bỏ tiêu tiền cái này đảo thì tương đương với chúng ta bề mặt húng chi cái này kiếm đáng bắt hoang cũng không phải là chỉ làm một lần sau khi phải dùng tới chủ tịch hội đồng quản trị anh minh nịnh vợ trần không hổ là nịnh vợ trần ở chủ tịch hội đồng quản trị sau khi nói xong lập tức phụ hòa nói những người khác cũng không đốc chủ tịch hội đồng quản trị đều nói như vậy ngươi còn dám lắm m ổ m ta cũng cảm thấy không tệ chủ tịch hội đồng quản trị có thấy xa h ả đùng đùng tiếng vô tay vang lên mọi người rối rít quên mất một khát trước vẫn còn ở lẩm bẩm mua đạo tệ ban là chủ tịch hội đồng quản trị anh minh quả quyết hát vang tàng ca lần đầu tiên tham gia tầng quản lý hội nghị kiến thức loại trang diện này bị chủ tịch hội đồng quản trị thân thiết xưng là đường thị trường vận doanh bộ tổng giám bắt đầu hoài nghi nhân sinh này cũng người nào hả chẳng lẽ tầng quản lý tất cả đều là chủ tịch hội đồng quản trị liếm cầu sao n i n h b ợ trần t h ì coi như xong đi làm sao ngay cả các ngươi cũng như vậy không có liêm sỉ còn là nói phải làm hảo chủ tịch hội đồng quản trị liếm cầu mới có cơ hội tấn thăng làm tầng quản lý ra đây tính là gì đường phồng lên bàn tay không hiểu thầm nói hội nghị sau khi kết thúc một tin tức chuyển ra lập tức nổ dư luận thế giới bắc một trăm chín mươi sáu luyện ký viên mãn cùng chúc cơ sơ kỳ bắc cực tinh mua đảo tin tức trong một đêm chuyển khắp giang nam bắc người bình thường rối rít là bắc cực tinh số lượng cảm thấy chắc lưới hết hà mà đứng ở xã hội loài người tầng chót nhất tinh anh môn chính là từ dòm ngó đến bắc cực tinh ý đổ chỗ về phần sở ngôn hắn đã sớm biết tin tức này ngược lại không có quá mức khiếp sợ hơn nữa hắn còn biết cái này đảo tương lai sẽ là thế giới thế lực khắp nơi đấu sức chiến trường kiếm đang bắt hoang nhìn chẳng qua là một trận hư nghị thế giới tuyến hạ thịnh sự nhưng làm sao không phải là giữa các nước xoay cổ tay sân tỷ võ đây cao tầng tính kế sở ngôn không nhìn tấu h cũng không muốn nhìn tấu h hắn đã sớm biết thiên đao không chỉ là một cái vượt thời đại gây mào đơn giản như vậy như n g vậy thì như thế nào những thứ này núp ở người phía sau màn loại cao tầng kế hoạch với hắn một cái vô danh tốt không có chút nào liên quan hắn chỉ muốn làm tốt chính mình ứng làm là được cần gì phải sò、so、đo nhiều như vậy. Thế giới c đồng thời liên quan tới kiếm đạn bát hoang khắp mùa bóng thế giới chung kết quyết tái vé vào cửa bán ra cũng bắt đầu chuẩn bị lên sở ngôn thông qua t r ư ớ c ở giả tưởng tình hình thực tế chuyển trực tiếp bên trong khe đá lúc làm quen bắc cực tinh đường lấy được rồi năm cái vé khách quý giang nguyện nhi giang khánh phong cái tia ngây ngô tại gia tộc vô tri vô giác cả ngày say rượu bất tỉnh tra một tấm còn lại hai tờ chính là sở ngôn chuẩn bị đưa cho hàng xóm mạnh lãng hai huynh n ộ i lễ vợt mạnh lãng từ bị hắn lắc lư trở thành trò chơi thương nhân sau là thật giúp hắn không ít việc hơn nữa sở ngôn luôn đi cọ mạnh vãn b á t cơm về tình về lý cũng nên bày tỏ một chút năm cái nhóm đây đã là đường có thể vì sở ngôn tranh thủ được lợi ích nhất rồi mặc dù đường nghe nói đã thăng chức là bắc cực tinh thị trường vận danh o bộ cao quản nhưng tổng thể mà nói quyền hạn cũng không có tăng quá nhiều có thể xem ở ngày xưa phương diện tình cảm thay hắn nắm nắm cái nhóm sở nôn rất cảm kích đường trợ giúp đừng nói trước những thứ này ta thật ra thì trả lại cho ngươi giữ lại một tấm đường ở trong điện thoại cười một tiếng nhưng ta hy vọng tấm này nhóm ngươi không có cơ hội dùng đến sở nôn minh bạch hắn là ý gì nếu như hắn không cách nào trở thành nước phục quan á quân vậy dĩ nhiên là không cách nào tham gia tuyến hạ chung kết quyết tái đường tấm này n ó m hẳn là chuẩn bị để lại cho không cách nào tiến vào tuyến hạ chung kết quyết tái hắn. k i ế n g n g ư ơ i chính là đưa cho người khác đi tấm này nhóm ta không có cơ hội dùng đến vào giờ phút này sở nôn phong mang tất lộ ta muốn nào không đi kiếm đáng đ ả o đi thì nhất định là tuyển thủ dự thi thân phận hắn kiêu ngạo không cho phép hắn làm một người xem đi đến kiếm đáng đ ả o nếu quả thật không cách nào dự thi vậy hắn tình nguyện ở tại nhà xem so tài truyền tin cũng sẽ không dùng đến tấm này nhóm đi làm người xem cố gắng lên hạ cho chúng ta cạnh tranh giọng đường đã là bắc cực tinh cao quản giai cấp rồi có tư cách tra cứu một ít nội bộ tập đoàn bí mật cực sâu tài liệu hồ sơ vì vậy hắn rõ ràng biết rõ chàng này kiếm đang bắt hoang trung kết quyết ái tuyệt đối không có tưởng tượng đơn giản như vậy là một m nước phục người chơi hắn trung tâm hy vọng sở nôn có thể đại biểu nước phục trạm tại thế giới chung kết quyết tái trên võ đài thay bọn họ cạnh tranh một hơi thở ta biết trọng sinh trở về sở nôn mơ hồ có chút suy đoán hắn hiểu được đường ý tứ truyền tin cắt đức suy nghĩ tức sắp đến tứ cường cuộc thi vòng loại sở nôn giàu d ì địa xoa xoa mi tâm là sắp đ ố i chiến trọn cảm thấy được nhức đầu quý sau tổ cuộc so tài trải qua thời gian một tuần kết thúc toàn bộ trận đấu họ a tổ vào vòng kế vị trí là hắn cùng tam tiên luyến hồng trần b tổ là thiên ước diệm vọng hồi đây thật là niềm vui bất ngờ ở b tổ vòng thứ năm giao phong giống nhau ba tháng một thua lãnh diễm cùng diệp vọng hồi rốt cuộc chống lại hai người đều là đánh bại những người khác phân biệt thua ở thể nữ b tổ hạng nhất đã không được c á i hạng nhì vào vòng kế huyền n h i ệ m lại cất giữ đến cuối cùng một vòng ở b tổ tổ cuộc so tại vòng thứ năm lãnh diễm cùng diệp vọng hồi cường cường đối thoại được khen là là quý sau、so、tổ cuộc so tại toàn bộ trận đấu đặc sắc nhất một trận diệp vọng hồi cùng lãnh diễm thực lực t r ê n lệch không đánh có tới có lui trận đầu lãnh diễm viện cảnh bối thủy lệnh diệp vọng hồi hậu thủ mất đi hiệu lực giành được trận đấu thắng lợi trận thứ hai tình thế đột biến diệ vọng hồi biến chuyển ý nghĩ. học tập sở ngôn cùng lăng vân hai người cáo từ tinh thúy hợp với hắn nghiên cứu hồi lâu trầm chu bạch chiến thuật miễn c ư ơ n g bắt lại trận thứ hai trận thứ ba sinh từ cục hai người đều là sát t h i ê u xuất hiện nhiều lần đủ loại lệnh người xem hô xuất sắc thao tác hạ bút thành văn cuối cùng là diệp vọng hồi kỹ cao nhất chủ cuối cùng mười tám nhỏ máu tuyệt thế lật bản thu được b ê tổ người cuối cùng vào vòng kế vị trí trận này mười tám huyết lật bản chiến đấu có thể nói là nước phục giải bóng đá chuyên nghiệp tiến hành đến nay đặc sắc nhất một trận đối cục không phải nói một phương diện tú lên chính là xuất sắc trận đấu chỉ có song phương lực lượng tương đương với nhau lẫn nhau tú mặt đầy đó mới là xuất sắc sở nôn dĩ vang đối cục mặc dù xuất sắc thao tác nhiều như phồn g tình nhưng là thật không có một trận là đủ xuất sắc trận đấu rất nhiều lúc đều là hắn ở một phương diện tú đối thủ chết sống diệp vọng ngồi vào vòng kế cũng để cho tứ cường người cuối cùng c h ố n ngồi bụi bẩm l ă n g xuống đến đây tứ cường đối chiến đồ công bố a tổ đệ nhất sở nôn đối trận b tổ thứ n h ị diệp vọng ngồi b tổ đệ nhất thiền ức đối trận a tổ thứ n h ị tam thiên luyến h ồ n g trần người thắng tiến vào cuối cùng trận chung kết tranh đoạt máy chủ hạng nhất đầu hàm người thua lẫn nhau chiến đấu một trận tranh đoạt máy chủ quỹ quân danh sưng tại sao là diệ vọng ngồi đây sở nôn khổ não cực kỳ hắn vốn tưởng rằng sẽ ở tứ cường cuộc thi vòng loại gặp lãnh diễm vì vậy cô ý luyện mấy tay đối với chiến thần vì sát chiêu nhưng là ai có thể nghĩ tới cuối cùng từ bê tổ đột xuất vòng đây lại là trước khi so tài không thế nào bị người coi trọng diệp vòng hồi đây cho dù là những người khác cũng tốt h ả tại sao hết lần này tới lần khác chính là diệp vòng hồi đây chẳng lẽ ngay cả trời cũng biết do hắn nội chiến thái như cậu đây là tới nhắc nhở hắn nên bù lại thái bạch nội chiến kỹ xảo chiến thuật nội chiến hạ sở nôn thái bạch nội chiến thật là một lời khó nói hết mặc dù cũng không kém cỏi đến ai cũng có thể ngược hắn như giết chó nhưng nói thật lấy trước mắt hắn nội chiến tài nghệ chống lại diệp vọng hồi đó là thật có năng lực thất bại h ả mặc dù quý trước tích phân cuộc so tài cũng đụng phải qua diệp vọng hồi hơn nữa còn thắng nhưng lúc đó diệp vọng hồi ngay cả trầm chui bạch chỗ mấu chốt đều không hiểu rõ trong đầu còn không có tạo thành hoàn chỉnh đối địch ý nghĩ d u n g tu chân nói ngôn ngữ để hình dung quý trước tích phân cuộc so tài diệp vọng hồi thuộc về mới vừa đột phá căn cơ chưa ổn đối với cảnh giới mới vẫn còn ở tìm tòi bây giờ diệp vọng hồi đã hoàn toàn hiểu rõ săn phong cách chìm thuyền pháp tâm cảnh viên mãn thuộc về cùng cảnh giới viên mãn mặc dù sở ngôn cảnh giới còn cao hơn diệp vọng hồi một tầng nhưng một cái luyện k h í viên mãn tu sĩ cũng không phải là không thể giết chết hắn cái này nội chiến kẻ gian thái trúc cơ tu sĩ sơ kỳ chương một trăm chín mươi bảy thuế biến tiên ước sở ngôn thật ra thì cũng không cần phải khẩn trương như vậy mặc dù diệp vọng hồi rất mạnh nhưng dù sao còn không có tiến hóa thành hậu thế tần xuyên hung nhất no ọ ông cái này thái bạch cầu nha miệng còn có đợi c h u i luyện hắn sở ngôn dù sao kèm theo ba năm t r ư ớ c nghiệp kinh nghiệm nếu là ngay cả hôm nay diệp vọng hồi cũng không đánh lại vậy thật không bằng về nhà chăn heo một cái luyện ký viên mãn tu sĩ còn có thể n ị c h t i ê n hay sao trúc cơ có thể xuất thủ. diễn liền kiến hôi, dù cho cái này, luyện khí con kiến hôi cuối phải nghiền chấn luyện chính con này luyện con săn phong cách chìm thuyền pháp, cũng không cách nào ngăn cản cùng là phải bị hắn tay thể tu tập thế, là là có cho được cách chìm cách khí khí pháp, áp ác. sĩ, dù bị ừ thật coi toàn thế giới chỉ một mình người thái bạch dùng chìm thuyền nhìn tâm pháp logo mới vừa đột phá đến đệ lục trọng săn phong cách chìm thuyền sở n ô n xấu xa thầm nói đây là hắn giặt sạch đi tôi vào nước lạnh truyền n ọ c độc sau len lén điểm ra đến phòng trường diệp vọng hồi cũng chưa từng nghĩ hắn hội có dư thừa tu vi điểm săn phong cách chìm thuyền cho nên tự động bỏ quên loại khả năng này đến lúc đó nhất định là một kinh h ỉ sở nôn tẩy đi truyền nọc độc trọng cân nhắc điểm chìm thuyền không chỉ là vì nhằm vào diệp vọng hồi mà là còn có một cái ẩn nút con mắt hà nội n dung chính t ỉ n h cái này lóm sâu trầm chu bạch ra hỏa khiến diệp vọng hồi minh bạch hắn đi l ò m đường trầm chu bạch coi như là một cái không tệ bộ sách võ thuật nhưng không thích đứng bây giờ phiên bản nếu là ngày sau sử dụng chiêu này nhất định sẽ có dùng nhưng là bây giờ chứ sao dầu gì là đồng môn sư huynh đệ cũng là thái bạch trừ hắn ra thành tựu cao nhất nhân sở nôn cũng không nợ tâm gặp diệp vọng hồi cứ như vậy lóm sâu trầm chu bạch hố to vẫn là phải đem hắm kéo về đường chính làm chì chìm thuyền dù sao hạn chế quá đối với thần uy mà nói coi như là lương vối đối với thái bạch sẽ không hữu hảo như vậy rồi nếu như diệp vọng hồi nắm nghiên cứu trầm chu bạch tinh lực vùi đầu vào chấn nhạc bạch tương lai thiền ức coi như phải nhức đầu ở sở ngôn kế hoạch thiền ức tuyệt đối là ảnh hưởng thái bạch lên đỉnh nước phục lớn nhất trở ngại chỉ cần giải quyết hàng này tiếng ngay cả là hắn không anh dũng đi nữa chống không nổi thái bạch cái này chính kỳ diệp vọng hồi cũng có thể mang theo một quyển khiếu thiên chấn nhạc giết được thiền ức đều cha gọi mẹ về phần nói như vậy nhằm vào thiền ức làm trái đạo nghĩa vậy thì không có ở đây sở ngược lại hắn là không có khả năng trơ mắt nhìn diệp vọng hồi đi vào lối rẽ thật tốt thái bạch không mang theo phong hoa ngọc thái cũng biết bạn bị thương trở về phong cách đi thế nào cũng phải nghiên cứu cái gì săn phong cách chìm thuyền tiếp tục như vậy sớm muộn nhân cũng thế tha nhìn diệp vọng hồi truy lạc không bằng cho hắn một cái tân nghiên cứu phương hướng sở nôn cũng là thật cảm thấy khiếu thiên chấn nhạc không tệ mới có thể muốn đề cử cho diệp vọng hồi khác không nói khiếu thiên chấn nhạc tâm pháp kỹ năng mang đến trả lời định lực rất nhiều lúc liền có thể cứu thái bạch một mạng hơn nữa đi thì thấy thế nào đều phải so với đi hạch tiền đồ xa chứ huỳnh hạch bạch là không có tiền thật vất vả mượn trao đổi khuyên trở về một cái la vân kết quả diệp vọng hồi cái này nhị đệ tử lại đi làm đường đám này sư đệ thật không khiến hắn người sư huynh này mất lo ai bất động như con rùa thái bạch cầu nha cũng không cắn n ổ i ta thiện ức mở rộng vòng tay chưa bao giờ cảm giác tâm tình có như vậy sung sướng từ quý sau cuộc so tài bắt đầu hắn vẫn ở hải phòng thí nghiệm tiếp nhận địa ngục huấn luyện kéo dài suốt nửa tháng đem hắn hành hạ đến ra cũng xuống một tầng bất quá thu hoạch cũng là to nếu như nói đang tiếp thụ đặc hơn trước hắn cảm thấy chiến thắng sở ngôn tỷ số tháng chưa tới một thành kia hiện nay đã biến thành năm phần m ư ơ i đây là chất biến tăng lên Cảm g i cả rất tốt huấn luyện viên nghe được cái này tỉ dụ đầu tiên là khoe miệng giật một cái chập trên mặt mang đầy đủ cười tứ cường cuộc thi vòng loại lập tức phải bắt đầu chúng ta đặc hấn không sai biệt lắm cũng có một kết thúc tiếp theo ngươi cũng không cần mỗi ngày tranh tài kết thúc liền đến phòng thí nghiệm tiếp nhận đặc hấn có thể chuẩn bị thật tốt tiếp theo cuộc thi vòng loại cùng với trận chung kết trận chung kết người nhất định phải thắng huấn luyện viên nói vang vang có lực thiện ức cũng minh bạch trên người vai chịu trách nhiệm t r ỉ n h trọng kỳ sự gật đầu ta minh bạch câu lạc bộ ở trên người hắn đầu nhập nhiều như vậy trong khi đại huấn chỉ là đề cao thần kinh sống động độ quý trọng dược vật liền cho hắn lúc thức uống uống đủ loại lĩnh vực giáo sư chuyên gia cũng ở đây thời khắc chỉ điểm hắn coi như là một con heo tại loại này bồi dưỡng hạ cũng sẽ biến thành cường giả chớ đừng nhắc tới bản chính là cường giả thiện ức rồi chỉ cần sở ngôn chưa từng xuất hiện giống như ta to tiến bộ vậy hắn t ấ t bại từ trước đến giờ thờ phượng khiêm tốn vô phong thiện ức cái này là lần đầu tiên lộ g a thuộc về mình phong mang. người thường chỉ nói hắn cái này nước phục thứ nhì cao thủ không có gì ngạo khí đại nhân tiếp vật đều rất bình dị gần gũi nào ngờ thiện đức là một nước phục thứ nhì cao thủ cũng có thuộc về hắn kia một phần ngạo khí chẳng qua là thông minh hắn chưa bao giờ sẽ ở trước mặt người khác biểu lộ ra húng chi một cái thứ nhì có cái gì có thể t i ê u ngạo hắn không muốn làm người khác mắt vạn n i ê n l ã o nhị bất kể là luận kiếm cũng tốt trận đấu cũng được hắn cũng muốn làm số một nếm thử một chút cái loại này bị vạn người nhìn chăm chú cảm giác đáng tiếc trên đỉnh đầu từ đầu đến cuối có một ma vương hắn cái này dũng sĩ đối mặt ma vương căn bản không phải đối thủ hắn chỉ có thể thu từ bản thân phong mang tính tính nhận nút mà đợi một ngày nào đ ó nhảy lên bây giờ hắn cơ hội đã đến chỉ cần ở trận chung kết chiến thắng sở nôn vậy hắn di vang thứ nhì cũng sẽ bị nhân tự động quên mất tất cả mọi người đều sẽ hiểu chân chính nước phục vương giả là thiền ức cũng chỉ có thể là thiền ức sở nôn cũng nên ngươi làm một lần đệ nhị ở nơi này đang lúc tràn đầy khoa huyễn khí tức phòng thí nghiệm thiền ức cười vô cùng tàn rỡ chẳng qua là rất kỳ quái tiếng cười lại có như vậy vẻ bị thương huấn luyện viên bưng b í c ngạch không dám nhìn đứa nhỏ này ngốc cười ra tiếng bộ dáng xem ra bị sở nôn ép dưới thân thể cảm giác Quà thật cảm thụ không được tốt cho lắm nhìn đứa nhỏ này cũng nghẹn mắt lỗi rồi đ ộ n g một chút là bắt đầu cười n g â y n h g ô mặc dù nơi này không người chú ý thiện đức thất thố nhưng huấn luyện viên hay lại là nhắc nhở hắn đạo được rồi được rồi đừng cứng coi cười n g â y n h g ô cái này còn không thắng đâu rồi đừng có ý chờ ngươi thắng rồi t i ê u n g h ĩ thế nào cười đều có thể bây giờ cho ta thu hồi ngươi tử cười n g â y n h g ô thật tốt nghe ta cho ngươi phân tích tứ cường đối thủ huấn luyện viên dùng trí năng đầu cuối điều tra tam thiên l u y n hồng trần gần đây mấy cuộc tranh tài thu hình cân nhắc một lát sau nói tam thiên tên này tuyển thủ thiên phú rất mạnh không thể dò xét ta hi t a m thiên ở bài vị gặp phải chân vũ tỷ số thắng cao đến tám mươi bảy phần trăm là tất cả môn p h á i đứng sau đường môn nói cách khác tam thiên tên này tuyển thủ rất giỏi đối phó đường môn chân vũ t h ầ nào đ chờ một hồi ta cho ngươi một phần hắn liên chiêu thói quen ngươi cần phải thật tốt ghi nhớ tránh cho đến lúc đó bởi vì chưa quen thuộc đối thủ mà phạm sai lầm hắn khuyên giải không đối thủy thói quen bình thường là ở t h i ê n ứ c đứng ở một bên nghiêm túc lắng nghe huấn luyện viên phân tích đây đều là câu lạc bộ đông đảo phân tích sư tổng kết ra quý báo tài liệu kiểu càng nhiều hắn càng có phần thắng chương một trăm chín mươi tám nhanh nhất kiếm bên trên ngày mười một tháng 11, nước phục tứ cường cuộc thi vòng loại đây là một cái ý vị thâm trường thời gian tục xưng lễ độc thân không chỉ là rất nhiều độc thân nhân sĩ ăn mừng ngày lễ hay lại là rất nhiều điện thương bất bán giảm giá cuồng hoa ngày bất quá năm nay có chỗ bất đồng năm trước lễ độc thân bất kể độc thân hay không cũng sẽ chọn mua mua mua được trải qua một năm này lớn nhất cô độc ngày lễ nhưng là năm nay rất nhiều điện thương sân thượng mặc dù đã rất sớm đã bắt đầu song thập một bán giảm giá tuyên truyền nhưng là đồng ý lượng lắc đắc không có mấy nguyên nhân cuối cùng hay là bởi vì hôm nay cuộc so tài văn cái gì tay hảo hảo ở tại nhà xem so tài không được chứ nhạc xanh đối với bạn gái thanh trừ sạch sẽ mua đồ xe để nghị khịt mũi coi thường đây là suy nghĩ nước vào mới có thể để tứ cường cuộc thi vòng loại không nhìn lại mua đồ nha trở về coi trọng truyền bà mà xem so tài nào có theo ta trọng yếu bạn gái không tha thứ nói ra nhạc xanh ống tay áo liền muốn lôi kéo hắn đi rang xuyên học bên ngoài thành mua đồ còn g trường ba đừng hiểu lầm nhạc xanh cũng không phải là cái loại này đã nữ người cặn bán a m hắn chẳng qua là vỗ một cái chân hết sức tức giận nói bạn gái nào có trận đấu trọng yếu phải đi chính ngươi đi ta hôm nay không có đi đâu cả ngay tại nhà xem so tài、người. bạn gái tức bực dập chân hận không được đẩy ra người đàn ông này suy nghĩ nhìn một chút bên trong rốt cuộc là cái gì cấu tạo không thể nói lý xú nam nhân một cuộc tranh tài có trọng yếu như vậy mà ngay cả bạn gái đều có thể không muốn đưa đi thở phi phò bạn gái nhạc xanh xoay người liền đ ă n g vào khoang giả lập ở liên minh chỗ ở trên một mảnh đất chống tìm được chính đang hoạt động gân cốt sở ngôn gia n g u y ễ n nhi hầu ở bên cạnh hắn ánh mắt không khỏi có chút lo âu nàng nhưng là biết rõ sở ngôn thái bạch nội chiến tài nghệ không kịp diệ v à ngồi chàng này tứ cường cuộc thi vòng loại có lẽ là sở n ô n gian nan nhất một cuộc tranh tài húng chi ban kết cùng trận chung kết đều là bo năm của so tài chế sở nôn chưa bao giờ đánh bo năm không biết có thể hay không ổn định so sánh mọi người lo lắng sở nôn bản thân là bông lòng rất nhiều t i ế n nào diệp vọng hồi ta cũng không phải không giao thủ với hắn qua đối với hắn vẫn có nhất định hiểu thực lực của ta các ngươi còn không rõ ràng lắm mà khẳng định bắt hắn lại được chứ vì để cho gia n g u y ễ n nhi yên tâm sở nôn còn kê vào l ỗ thai ở bên thai nàng nói một câu lặng lẽ nói gia n g u y ễ n nhi mới đầu cũng xem thường nghe song tài ngạc nhiên như đầu thật giả sở nôn gật đầu một cái đương nhiên là thật nếu không ngươi nghĩ rằng ta mấy ngày nay cũng đang làm gì vậy h、oh. ô biết được tin tức này gia nguyễn nhi cuối cùng yên tâm bất quá thoáng qua suy nghĩ một chút đột nhiên lại là sở ngôn tâm đau cái này xài hết bao nhiêu tiền à? nhạc xanh không nghe được hai người lặng lẽ nói nhưng nhìn mặt mà nói chuyện cũng đoán được nhất l o ạ n húng chi sở ngôn làm vật này thời điểm cũng chưa từng nghĩ lừa gạt đến hắn vì vậy hắn vẫn chỉ có vài tên người biết chuyện một trong thấy gia nguyễn nhi nhức nhối biểu tình nhạc xanh liền cười nói nhập vai tuồng hạ cái này còn không gả cho sở ngôn đâu rồi liền bắt đầu thương tiết tiêu xài người đi ra đối với nhạc xanh gia nguyễn nhi cũng chưa có tốt như vậy thái độ liết một cái liền đi hướng cách vách nghị sự đường nàng lo lắng nhất chuyện không phải là sở nôn g bán kết thất bại kết quả từ sở nôn g miệng biết được hắn là bán kết c h ú tâm chuẩn bị lá bài tẩy nhất thời liền yên tâm trận đấu lập tức bắt đầu nàng cũng không muốn váy dày sở nôn g chuẩn bị chiến đấu ngay tại sở nôn g cùng nhạc xanh vội vã nói đôi câu sau bên hai lập tức chuyển tới trí nao nhắc nhở chuẩn bị tiến vào trận đấu vị diện nhắc nhở kiếm đạn g b ắ t hoang nước phục chức nghiệp thi đấu bán kết sở nôn g trước hết tiến vào trận đấu vị diện sau đó là bổn tràng bán kết đối thủ diệp v à ngồi hai người đứng ở sân tỷ vo nam bắc lưỡng đoan cách nhau mười mấy mét mắt đối mắt chốc lát chất vui đầu b bán kết trên võ đài lần đầu tiên xuất hiện người chủ trì hình dáng ở song phương tuyển thủ leo lên võ đài thời khắc người mặc chế tác riêng l âu phục thời trang tóc bóng l o á n g cao gầy người chủ trì bắt đầu vì tất cả người xem giới thiệu trên sân hai gã tuyển thủ để cho chúng ta hoan nghênh đến từ thái bạch kiếm phái đệ tử sáng tạo nước phục chức nghiệp thi đấu thắng liên tiếp ghi chép tổ quốc so tài liên chiến liên thắng được khen là nước phục chiến thần s ở ngôn cao ngất ngôn hào giỏi một cái ngôn tự bị người chủ trì này dám kéo mười mấy giây cái này không ai sánh bằng lượng hô hấp không hổ là bắc cực tinh tìm đến người chủ trì nhìn một cái chính là chuyên nghiệp chẳng qua là sở ngôn tại chỗ bên trên nghe b u ồ n b ự c trước mặt giới thiệu từ còn dễ nói nhưng hắn lúc nào có một nước phục chiến thần mỹ danh rồi hả ta biết điều như vậy mặc dù đối với cái này danh hiệu chiến thần cảm thấy xấu hổ nhưng lúc này sở ngôn trên mặt nhất định là không thể t o á t ra quá nhiều biểu tình hướng về phía các khán giả có thể thấy toàn cảnh góc độ gật đầu một cái trên mặt vẫn là bộ kia phong khinh vân đạm lạnh lẽo c ủ quản bộ g á n g không thể không nói sở ngôn f a n là thực sự nhiều liền đang chủ trì nhân giới thiệu s o n g sở ngôn bên ngoài sân quan phương truyền trực tiếp đang lúc ngay lập tức sẽ quét nổi lên mãn bình ngôn phải làm dòng chữ rất nhiều nữ sinh càng là không biết liêm xị gọi lên la thét lên xem so tài gia nguyện nhi lắc đầu tha n thở cảm giác những nữ sinh này quả thực quá điên cuồng sau đó là diệp vọng hồi tiếp theo ra sân là diệp vọng hồi giống nhau một cái trở về chữ kéo dài rất dài khiến toàn trường đều tràn đầy người chủ trì này k h à n cả giọng tiếng gieo họ chẳng qua là tương đối sở ngôn kia cao hơn giới thiệu từ đến diệp vọng hồi cái này cũng chỉ có một câu nói khiến rất nhiều xem tranh tài diệp vọng hồi phan rối rít cảm thấy bất mãn diệp vọng hồi bản thân ngược lại không biểu tình gì chẳng qua là sở ngôn lắc đầu một cái, cái này làm đến quá phật rồi mặc dù với hắn so với diệp vọng hồi là thật không có gì mắt sáng chiến tích nhưng người ta nếu xông vào bán kết nên có tôn trọng vẫn là phải có liền giống như vậy không mặn không lạt giới thiệu tử qua loa lấy lệ ai đó không biết đây là người nào dở cho quỷ sở nôn cảm thấy có thể là một cái thích hắn phan ở bắc cực tinh đảm nhiệm chức vụ trọng yếu cố ý cho diệp vọng hồi khó chịu nhưng làm như vậy không có chút ý nghĩa nào sở nôn trừng mắt nhìn ánh mắt tỏ ý chuyện này với hắn không ánh sáng hắn cũng không hy vọng bởi vì chuyện này mà làm hư rồi hắn và diệp vọng hồi quan hệ diệ vọng hồi khe gật đầu một cái biểu thị hắn hiểu được trong n à y chuyện sở n Mặc dù b ì người h t một tiếng liền làm chủ gì cũng chưa có phát sinh、qua. Người trì giới thiệu xong trên sân hai gã tuyển thủ sau đó chính là cho các khán giả phổ cập khoa học b u ồ n tràng bán kết rút số quy tắc đến mức chính là như trước kia gửi đi đạn m ạ c là mỗi người người ủng hộ cổ võ trợ uy thắng được đủ loại kiểu dáng khen thường thôi bất quá cái này thường s u ấ t quá thấp rất nhiều người tham dự qua sau liền hết sức chuyên chú nhìn trận đấu truyền tin mong đợi thứ nhất tiến vào nước phục quý sau cuộc so t à i trận chung kết nhân tuyển sinh ra thái bạch nội chiến s ở nôn người mặc hát nhuộm thịt dạ tinh xương tóc trắng như tuyết diệp vọng hồi hát phát như mực bạch nhuộm nháy mắt sinh diệt không n h i ễ một m bụi đây là một trận trắng hay đen giao phong cũng là nước phục mạnh nhất kiếm khách sinh tử quyết chiến người thắng mang có hy vọng lên đỉnh nước phục đứng ở tỷ tỷ chí ly ống hay một nghìn tỷ nước phục người chơi đình phong c h ư n một trăm chín mươi chín nhanh nhất kiếm thành thật mà nói cái này h n g hỗ xuất giải thích do dự một、chút. trận cười nói rất ra ta dự liệu ta còn tưởng rằng sẽ là nghiêng về đúng một bên 77% phần trăm cùng 23%, phần trăm thật ra thì cũng là nghiêng về đúng một bên đi hợp tác giải thích cũng không phải là quen thuộc từ quang mà là từ một cái khác tổ tạm thời điều đi đến h ồ n g bạo nghe nói một nam một nữ giải thích tổ hợp biến đổi được người xem hoan nghênh、OH. ô h ồ n g bạo đối với đạo diễn cho nàng ủng hộ s u ấ t tiến hành phân tích sở nôn coi như đ o ạ t cúp hấp dẫn có 77% phần trăm ủng hộ s u ấ t chẳng có gì lạ ngược lại thì một mực lấy hắc mã tư thái quật khởi diệp thần lại cũng có thể ở sở nôn cố đẻ xuống bắt được h a phần trăm ủng hộ xuất là thật lợi hại phải Cái này, ngôn, có có xuất, thủ, giờ, lên, cho á i này ủng ộ xuất m ặ dù là quý trước tích phân cuộc so tài gặp phải thiện ước tên này nhân khí tuyển thủ sở nôn vẫn là bắt lại tám mươi lăm phần trăm ủng hộ xuất đây cũng là hắn ủng hộ xuất thấp nhất một cuộc tranh tài bất quá cái kỷ lục này bây giờ bị đánh vỡ ở nơi này chàng quý sau bán kết sở nôn bắt được người xem ủng hộ xuất chỉ có bảy mươi bảy phá vỡ đối chiến thiện đức lúc sáng tạo thấp nhất ghi chép từ tám mươi năm hạ xuống bảy mươi bảy phúc độ làm người ta chắc lưa hết h ả nhìn dán g dấp hay lại là có rất nhiều người coi trọng diệp thần trước khi so tài cũng là làm rất nhiều môn học một vốn một lời chàng bán kết tuyển thủ tài liệu rõ như lòng bàn tay cười nói bất quá nói thật diệp thần mở mang ra t r ầ m c h u bạch k i a tổn thương quả thật n ổ mạnh khả năng rất nhiều người không có cảm giác được vậy ta đây trong có một con số có thể cùng nhà chia sẻ xuống từ chức nghiệp thi đấu trận đầu tích phân cuộc so tài bắt đầu đến trước mắt bán kết diệp thần tổng cộng lấy được sáu mươi tháng chín bại ngạo nhân c h i ế n tích ở nơi này sáu mươi chín cuộc tranh tài h ắ n tổng cộng sáng lập một trăm bốn mươi năm bốn vạn tổn thương phát ra đứng hàng toàn chức nghiệp thứ hai đứng sau sở nôn mà sở nôn phát ra tổng số so với diệp thần cao hơn một mươi mà hắn nhiều tháng bại tràng nói chưa dứt lời nói xong nhất thời tất cả mọi người đều ngược lại hít một hơi khí lạnh thua nhiều t r à n g như vậy kết quả đánh ra tổn thương tổng số lại còn có một trăm bốn mươi năm vạn trung bình một trận hai không vê đút phát ra cái này cũng quá kinh khủng phải biết hiện nay rất nhiều người hv đều không đột phá hai mươi ngàn ngay cả là tuyển thủ nhà nghề trừ đi thần uy loại này chúa tê môn phái những môn phái k h á c lượng máu đột phá hai mươi ngàn cũng là lác đắc không có mấy như vậy nhìn một cái đ a n chẳng hay không vê đút phát ra diệp vọng hồi là thật kinh khủng sở nôn mặc dù cũng làm được số này theo nhưng hắn vẫn so với diệp vọng hồi nhiều tháng mấy trận từ góc độ này mà nói sở nôn không tính là nổ mạnh phát ra nhưng tỷ số thắng cực cao diệp vọng hồi tỷ số thắng không kịp sở nôn nhưng phát ra nổ mạnh mỗi người đều mang đặc sắc tâm pháp phương diện sở nôn vẫn là làm cái gì chắc cái đó mang theo một quyển s á t bồ đề chống đỡ lượng máu phòng ngự diệp thần không có mang s á t bồ đề phong hoa chìm thuyền bi thương trở về phong lưu độc đây là muốn mang phát ra tận cùng tiến hành diệp vọng hồi không thể so với sở nôn hắn tu vi không có sở nôn nhiều như vậy muốn lộng s á t bồ đề thì nhất định phải ở độc hoặc là chìm thuyền bông u tha một quyển vì cực hạn tổn thương hắn lựa chọn bông u tha s á t bồ đề trên người trang bị phụ tố phụ ma cũng không có đón đỡ làm như vậy mặc dù làm hắn thân thể giòn như giấy mỏng nhưng tổn thương con số nhưng có thể cao đến làm người ta chắc lưỡ hít hạ mức độ bình tĩnh mà xem xét nhìn xong diệp vọng hồi bảng sở nôn cảm thấy duy nhất có thể cùng hắn ngay thẳng mặt ra hỏa cũng chỉ có thu góp toàn bộ kim sắc kim thạch huyết sắc rồi có lẽ thiền đức cũng có thể bằng vào vỏ rùa kháng trụ nhưng phòng chừng vẫn khó thoát khỏi cái chết cùng diệp vọng hồi ngay thẳng mặt hay là thôi đi sở nôn cũng không bởi vì chính mình chịu được diệp vọng hồi tổn thương cuộc tranh tài này muốn thắng cậu thả ở mới là mấu chốt nếu như bị diệp vọng hồi bắt một cái cơ hội đánh bộ thái bạch cả nhà dũng kia kết quả chỉ có một danh máu thanh trừ sạch sẽ tại chỗ thăng thiên ngược lại nếu như hắn nắn nắm lấy cơ hội cũng đánh một bộ cả nhà dũng, chỉ bằng diệp vọng hồi cái này yếu ớt thân thể cho dù không chết được cũng là trong nháy mắt tàn huyết không thể cứu vãn tổng kết một chút hai người bọn họ người nào trước phạm sai lầm người đó liền chết không có may mắn còn sống suốt khả năng tây kim so với cọng dâu hả kích động nói quả nhiên là kiếm khách tỉ thí đây là muốn so với ai khác kiếm nhanh hơn chuẩn hơn sao cực đoan như vậy không lưu cho mình đường sống hả hoặc là đánh chết ngươi hoặc là bị ngươi đánh chết cực hạn hạch bạch sở nôn dành thời gian liếc nhìn diệp vọng hồi trang bị phụ tố phát hiện nhiều lấy mệnh hiểu ý ngũ tiếp nối khi kình nhìn rõ làm chủ cái này đã nói lên diệp vọng hồi là thực sự không có ý định cho chính mình lưu đường lui hoặc là một bộ mang đi sở nôn hoặc là bị sở nôn một bộ mang đi nhưng là hắn thật có thể một bộ mang đi sở nôn mắt liếc chính mình là trận chung kết chuẩn bị sát chiêu rất là thương tiếc diệp vọng hồi tha cho ngươi cực hạn phát ra thủ pháp kinh người có thể ngươi có nghĩ tới hay không vạn nhất đánh không chết đối thủ trong tay vừa không có kỹ năng không thì trở thành đợi làm thịt d ê con kim sắp kim thạch ta cũng có hả sở nôn âm thầm thở dài đây cũng là có lỗi với diệp vọng hồi rồi phòng chứng hắn hoàn toàn chưa từng nghĩ sở nôn hội có bản lãnh thu góp cả bộ kim sắc kim thạch cho nên mới có loại này liệu mạng tư thế nếu như thay trong kinh mạch chân vũ vỏ rùa phương án phòng trường diệp vọng hồi thì phải t r ậ n tròn mắt nhưng là dùng kim thạch ưu thế chiến thắng diệp vọng hồi cái này thuyết bất đắc tâm lý sẽ cảm thấy hay n ấ y vì vậy sở nôn không có mang kim thức khối đá án kiện hoán đ ổ i trường thành chân vũ vỏ rùa mà l à như cũ sẽ dùng từ sắc kim thạch bộ đối trận diệp vọng hồi trận đ ầ u cứ như vậy đi nếu là trận đấu thua kia suy nghĩ thêm có muốn hay không dùng kim sắc kim thạch bộ nếu như có thể sở nôn nhất định là muốn đưa cái này sát chiêu lưu đến trận chung kết nhưng là cũng phải xem tình thế như thế nào nếu như không cần sát chiêu là có thể đánh bại diệp v ọ ngồi h vậy dĩ nhiên là tốt nhất nhưng nếu như không được vậy thì thật phải dùng bắt đầu tranh tài đếm ngược kết thúc sở nôn không cho diệp v ọ ngồi h bất cứ cơ hội nào phi yến c h ụ g u y ệ n ép tới hắn thiếu chút nữa không cắn nát răng vẫn là không có đợt lấy cái này bê phản ứng thật là nhanh diệp v ọ ngồi h mặc dù đoán được sẽ là như vậy nhưng ở mở đầu phi yến đối với cấp thua ở sở nôn hay lại là cảm giác có như vậy một tia khổ sở đã sinh du sao lại sinh lượng tại sao luôn là kém như vậy một t i ế hạ rốt cuộc lúc nào mới có thể có người đang mở đầu đoạt lấy sở nôn phi y ế n t r ụ n g n g u y ệ t phá giải cái này khốn n h i e u đông đảo tuyển thủ nhà nghề nguyện rùa giống như đã từng quen biết một màn sở nôn lại một lần nữa giành được nước trước thành thật mà nói thái bạch nội chiến đụng phải sở nôn cùng hắn hợp lại phi y ế n t r ụ n g n g u y ệ t tuyệt đối là ngu x u ố n nhất lại bắt đầu miệng cường hóa cảnh phân tích nếu như là ta vậy khẳng định mở đầu kéo dài khoảng cách sau đó cho hắn treo truyền n ọ c đ ộ c n ế m thử nữa dành trước tay diệp thần như vậy hợp lại không sai biệt lắm thì đồng nghĩa với tặng không nước trước ưu thế hả cũng không thể nói như vậy diệp vọng hồi đối với nước trước lâm vào hoàn cảnh xấu cũng không m bởi vì tại hắn kế hoạch vốn là nước trước cái này hạng nhất chính là muốn đưa cho sở nôn g phi yến có thể c ư ớ p được tốt nhất không giành được đó cũng không phải là không thể thắng chương hai trăm linh một ta có một kiếm nhanh như thiểm điện ohhoh o oh, oh, oh. nguyên lai、like、là như vậy nhân tạo trọng tài không có gì nắng mắt tự nhiên không biết chuyện đã xảy ra nhưng là theo dõi trận đấu bắc cực tinh trí nào không gì không thể cho ra câu trả lời có đạo diễn nhắc nhở rất nhanh thì biết được sở nôn g cái này thao t á c tiền nhân hậu quả chúng ta cũng lầm sở nôn đúng là dùng đổi mới cùng thiên phong ngũ vân kiếm nhưng là thứ tự nhưng là thiên phong ngũ vân kiếm ở phía trước đổi mới ở phía sau hưng mạo nàng không có chuyên nghiệp như vậy nhưng vẫn là nhắm thẳng vào vấn đề mấu chốt đối với chúng ta minh minh thấy là trước có yên hà mãn thiên kỹ năng hiệu quả sau đó mới là thiên phong ngũ vân kiếm kỹ năng hiệu quả hơn nữa sở nôn khi đó hẳn là áp chế trạng thái tại sao có thể thả ra thiên phong ngũ vân kiếm cái này là tất cả mọi người đều không hiểu vấn đề quét kỹ năng mới hiệu quả ở phía trước sau đó mới là sở n ô thiên phong ngũ vân kiếm để lại chế diệt v o ngồi t h sở ngôn hạ ở trí não theo bạch gió đi hạng c n đúng là hoàn thành trước rồi thiên phong ngũ vân kiếm kỹ năng dẫn dắt động tác phán định có hiệu lực trong nháy mắt lập tức thả ra sau đó mới ở đoạn thứ nhất thả ra lúc hoàn thành yên hà mãn thiên kỹ năng dẫn dắt động tác nhưng là bởi vì thiên phong ngũ vân kiếm có kỹ năng chức dùng mà yên hà mãn tiên không có chức dùng toàn bộ ở đỉnh ngũ vân kiếm đoạn thứ nhất còn không có mệnh diệp thần lúc yên hà mãn tiên có kỹ năng hiệu quả xuất hiện yên hà mãn tiên sẽ không đánh gãy thiên phong ngũ vân kiếm đây là thứ tự thành lập n ấ u chốt giơ lên hai ngón tay phía dưới là vấn đề thứ hai sở nôn lúc ấy thuộc về áp chế trạng thái hẳn là không thể thả ra trừ giải khống vô ngân đổi mới trở ra kỹ năng tại sao hắn có thể thả ra thiên phong ngũ vân kiếm đây tại sao hưng mạo nháy một đôi thu thủy như vậy con mắt dò hỏi cũng không vòng vo vò. bởi vì hắn biết rõ bây giờ có rất nhiều người cấp thiết muốn biết rõ câu trả lời vì vậy hắn mở miệng giải thích áp chế là có thời gian hạn chế diệp thân đã hoàn vũ lạc nhị đoạn muốn phong lôi một kiếm tiếp tục á p chế sau đó tiếp thiên đỉnh ngũ vân kiếm nhưng là gió này lôi một kiếm cùng vũ lạc nhị đoạn giữa có một cái rất dài kẻ hở mà vũ lạc nhị đoạn đánh ngã áp chế thời gian thì không cách nào bổ túc kẻ hở nói đến đây lấy ra quan phương số liệu cho nhà nhìn vũ lạc nhị đoạn sau khi kết thúc có một hai giây áp chế thời gian kéo dài mà vũ lạc nhị đoạn kỹ năng sau dung đạt tới không tám giây diệp thân phản ứng cùng tốc độ tay đều là nhất lưu. ở không bốn giây trong khoảng liền hoàn thành rồi phong lôi một kiếm trước đưa dẫn dắt động tác sau đó thả ra phong lôi một kiếm một cái đơn giản số học đề không tám không bốn một hai giây vũ lạc nhị đoạn áp chế thời gian vừa vặn cũng là một hai giây hồng mạo mặc dù đoán được câu trả lời nhưng lúc này vẫn là phải ra vẻ hiểu biết cố ý hỏi lên đây chẳng phải là vừa vặn sao vũ lạc nhị đoạn áp chế thời gian mới vừa kết thúc phong lôi một kiếm áp chế thời gian tiếp tục có hiệu lực là như vậy không sai nhưng là trên mặt lộ ra một tia lực lượng thần bí mỉm cười chúng ta nhất loạt đều quên phong lôi một kiếm có không một giây kỹ năng chất dung cái này trước dung thời gian quá ngắn ngắn đến rất nhiều người vốn không có để ý qua chi tiết này nhưng chính là bị nhà theo thói quen coi thường không một giây khiến sở ngôn chuẩn bị xong thiên phong ngũ vân kiếm có thể thả ra ngoài sáu trăm sáu mươi sáu bản thái bạch cầu biểu thị sợ ngây người vô phụ nói thương tiếc diệp thần đây là lại là một lần hoa lệ bối cảnh bản van cầu ngươi là một m nhân đi giải thích xong chỉ cần là thiên đao người chơi cũng nghe do họ mấu chốt nhất thời thương tiếc diệp vọng hồi đạn mạc như măng mọc sau cơn mưa như vậy không cùng tần suất đừng nói bọn họ bỏ quên phong lôi một kiếm kỹ năng trước dung liền là rất nhiều tuyển thủ nhà nghề cũng không nhớ có chuyện này đặc biệt nào không một giây thời gian ngắn như vậy người nào sẽ để ý cái này hả phòng chừng chín mươi chín phần trăm thái bạch người chơi cũng không biết phong lôi một kiếm cái này thuấn phát kỹ năng lại tồn tại trước dùng thời gian coi như biết rõ cũng không nhân hội để ở trong lòng không một giây có nhiều ngắn ngủi rất nhiều người nháy mắt một lần mắt cũng không dừng không một giây cái này trước dung thời gian coi như biết rõ lại có ý nghĩa gì nhưng là hôm nay sở nôn liền cho bọn hắn cực kỳ lên bài học đừng nói không một giây chính là ngắn nữa tạm c h ư ớ dung hắn đều có thể nắm lấy cơ hội đánh người một bộ b ấ y cha liên chiêu ta có một kiếm nhanh như t h i ể m điện chẳng biết tại sao đứng ở sở ngôn trước người diệp v ọ n g hồi đột nhiên liền nghĩ đến một câu nói này đối với vào giờ phút này hắn mà nói một kiếm này là thật nhanh như t h i ể m điện ngay cả hắn đều chưa từng nghĩ sở ngôn hội lợi dụng phong lôi một kiếm không một giây trước dung thời gian làm văn chớ đừng nhắc tới phổ thông người xem bị bại không oan hả hắn là thua ở sở ngôn dưới chân tuyển thủ nhà nghề cảm thấy bội phục mặc dù thua ở sở ngôn tuyển thủ nhà nghề đến không hết nhưng thật sự hiểu chỗ trên nghệ nhân lại có thể có mấy cái đây quả nhưng i bây giờ hắn là thật chịu phục người sư huynh này quả nhiên không phải là lãng đắc hư danh tồn tại có đồ vật bất quá như thế vẫn chưa đủ sở nôn càng mạnh diệp vọng hồi đánh nhau bại hắn khát vọng càng quá mức mặc dù là không tranh quyền thế diệp vọng hồi cũng có một phần thuộc về cường giả giữ vững hắn đối với danh lợi không có hứng thú đối với muôn người chú ý sợ như bọ cạp nhưng hắn khát vọng chiến đấu khát vọng chứng minh chính mình trầm chu bạch là hắn nghiên cứu rất lâu bộ sách võ thuật hắn cũng biết trên internet một mực có người quảng cái này gọi là tà giáo hắn cũng muốn thông qua trận chiến này chứng minh trầm chu bạch cũng không phải là cái gì cũng sai cũng không phải là cái gì tà môn ngoại đạo tàn huyết hắn mới là mạnh nhất săn phong cách trầm chu trầm chu ý quyết đánh đến cùng s ở nôn làm sao không biết trầm chu ở tàn huyết lúc lực bộc phát ngay cả là chiếm cứ trên sân ưu thế nhưng hắn cũng không dám sinh ra chút nào ý mang theo trầm chu đối thủ chỉ cần lượng máu thấp hơn 50%, n g ư ơ i căn bản là không có cách dự đoán đối thủ sẽ ở tuyệt cảnh sáng tạo cái dạng gì kỳ tích trầm c h u tâm pháp kỹ năng hiệu quả là một đám tử sắc tâm pháp giới thiệu nhất hàng hồ chỉ có ngắn ngủi t á m chữ khí huyết càng thấp tổn thương càng cao sở ngôn nội tức còn có một nửa diệp vọng hồi so với hắn tốt hơn một chút nhưng đ ỉ n h thiên cũng liền so với hắn nhiều lộn một vòng theo trận đấu sau khi tiến vào nửa trận hắn cảm giác đối nội tức khống chế cũng càng ngày càng lực bất bằng tâm diệp vọng hồi quá tặc từ lâm vào hoàn cảnh xấu bắt đầu Người này vẫn ở hạn ở chương ế thiết hắn nội tức, không ngừng lăn lộn tuy có thể tránh khỏi một ít không h nội ngừng lăn lộn cần thiết tổn một tức, tuy ít t có n hai ư n n g là rất h n n h ộ t ứ c sẽ không có. m ộ t k h i k h ô n g có nội tức, nội vậy h ắ n t hai ì tương đương với bị người cắt đứt đương người với bị h tay hào a bao i nơi chân, chỉ có thể bao vây một nơi không thể h vây động、đậy. Trưng một đậy. 202, hào vô nhân tính đặc biệt là truyền mọc độc q u y ể n này tâm pháp quả thực mang đến cho hắn không ít phiền thái d i ệ p vọng hồi biết rõ mình chỗ yếu giống nhau cáo từ kiếm pháp ở sở ngôn người sáng lập này dùng để nhất định là nếu so với hắn thuần thục hơn vì vậy hắn đã sớm đề phòng sở ngôn không để cho hắn đánh cáo từ kiếm pháp chỉ cần truyền n ọ c độc si đi truyền một cái được lập tức liền cho hắn p h ụ lên truyền n ọ c độc cũng còn khá truyền n ọ c độc cũng không phải là không hạn chế sử dụng nếu không hắn vẫn thật là tê dại máu rồi bất quá cho dù diệp vọng hồi có n g ú t trời chi tư trầm chu tâm pháp càng là không chỗ nào bất lợi cuối cùng vẫn ở sở ngôn cái này đụng cái bể đầu chảy máu không thể nào thấy mình thật vất vả nắm lấy cơ hội đánh ra thần long bãi vĩ trải qua thương long nổi trên mặt nước cường hóa sau vũ lạc nhị đoạn ở phá định dưới trạng thái chỉ b ồ bốn tổn thương diệp vọng hồi nhất thời sắc mặt biến đây chính là trầm chu hiệu quả mạnh nhất giai đoạn. Nhưng là, tại sao sẽ như vậy? k h i huyết chưa đủ mười phần trăm diệp vọng hồi bản hy vọng nào lần này đánh tàn phế sở ngôn sau đó phong lôi cắt lấy nào ngờ sở ngôn cứng rắn chịu được ăn cái này vũ lạc nhị đoạn lại chỉ xuống bốn nghìn huyết cái này làm cho hắn khó mà tiếp nhận sở ngôn cười hắn và diệp vọng hồi lúc này đều đã tiến vào cuối cùng chém c h ế t tuyến nhưng là hắn còn có một cái hậu khiêu mà diệp vọng hồi cái gì cũng mất ván này hắn thăng c h ắ c diệp vọng hồi kế hoạch vốn là cực tốt vũ lạc nhị đoạn trải qua thương long cường hóa sở n ô n lại là cực hạn không định trạng thái hơn nữa tự thân lượng máu chưa đủ mười phần trăm trầm chu hiệu quả một kiếm đánh xuống không nói đánh ra ngược h hắn cần lại ngươi ô n l ợ đánh không chết ta sở ngôn chính là muốn khiến diệp vọng hồi đối với trầm chu bạch cảm thấy thất vọng mới được nếu không một cái thái bạch thanh niên tốt cứ như vậy lòm sâu ma đạo quá đáng tiếc phong lôi một kiếm một kiếm này chung kết diệp vọng hồi sở có hy vọng cũng để cho hắn biết mình trầm chu bạch bộ sách võ thuật cũng không phải là đối với người nào cũng có thể không có gì bất lợi ít nhất hắn không đánh nổi sở nôn g người sự dẻo dai sống lại sau diệp vọng hồi đầu tiên mở ra sở nôn g tài liệu cá nhân nghiêm túc tra cứu khởi trước bị hắn xem nhẹ các hạng cơ sở thuộc tính khi thấy sở nôn g sự dẻo dai cao đến một trăm năm mươi hai hai phần trăm lúc hắn nhất thời biết không phải là trầm chu không góp sức là thật là hắn bỏ quên cùng sở nôn g thuộc tính trên lệch cao như vậy sự dẻo dai khó trách hắn trận này đều không ra khỏi mấy lần bạo kích chớ đừng nhắc tới sở ngôn kia khen ngoại công phòng ngự cùng nội công phòng ngự cuối cùng kia mưa một chút lạc nhị đoạn đánh ra bốn ngàn chết cũng ở đây tình lý ta đổi k i m thạch diệp vọng hồi tự cho là tìm được câu trả lời không ngờ sở ngôn lại n g ự a xuất kinh nhân nói ván trước bảng thuộc tính không có cao như thế à diệp vọng hồi n g â y n g ẩ n cái gì gọi là ván trước không có cao như thế bảng thuộc tính bởi vì thuộc tính tranh l ệ n h quá mà thua mặc dù bực bội nhưng diệp vọng hồi còn có thể tiếp nhận nhưng hắn nghe được cái gì sở ngôn lại còn nói ván trước hắn không có dùng mạnh nhất bảng ra chứ hai người trao đổi đều là ở trước mặt địa khu tần đạo lên tiếng vì vậy tất cả mọi người đều có thể thấy thứ nhất phát ra nghi ngờ thật giả ý là sở nôn ván đầu tiên chưa dùng tới mạnh nhất bảng ây cái này hình như là thật hông mạo trí nhớ rất tốt nàng cẩn thận hồi tưởng tựa hồ có lẽ ván đầu tiên bắt đầu trước sở nôn bảng còn lâu mới có được hiện tại ở đ â y sao hoa lệ xảy ra chuyện gì chẳng lẽ là sở nôn không đành lòng dùng thuộc tính nghiền ép đồng môn sư đệ ván đầu tiên cố ý nhường đạo diễn trợt cho ra câu trả lời khiến cho mọi người cười khanh khách ở quan cuộc so tài thị g i á h ạ là có thể thấy trên sân tuyển thủ tâm pháp kinh mạch logo cái này cũng không coi vào đâu xâm phạm riêng tư quyền tất lại có những tài liệu này trên sân giải thích mới có thể tốt hơn phân tích trận đấu người xem cũng có thể minh bạch một ít bố trí chiến thuật không đến nổi hai mắt tối thui cái gì cũng xem không hiểu giờ phút này đạo phát hình ra hình ảnh rõ ràng là song phương tuyển thủ kinh mạch tinh thần đồ d i ệ p vọng hồi kinh mạch cùng ván đầu tiên như thế một hàng tử sắc k i m thạch đốc mạch toàn bộ lựa chọn võ khúc tờ vờ tờ chuyên dụng kinh mạch mà sở ngôn nơi này ngoa tạo ánh mắt ta có người xem không chịu nổi kinh mạch này đồ hảo n ư mắt nói tốt linh khắc linh sung mãn báo từ đầu ngươi lại một bộ kim k i n thạch hồng mạo che miệng thở dài nói đây cũng là chúng ta n ư ớ c phục cái thứ nhì thu góp toàn bộ kim sắc kim thạch tuyển thủ nhà nghề chứ chỉ thấy đại biểu sở nôn kinh mạch đồ từng cái có thể khảm nạm kim thạch tinh thần cũng tản mát ra trói lóa mắt kỳ quan g từng viên lóe lên lóa mắt hào quan g kim sắc kim thạch cứ như vậy lẳng lặng nằm ở sở nôn kinh mạch tinh thần đồ thổ hào khí vừa ra tứ hải chấn động mặc dù đã bị huyết sắc khiếp sợ qua một lần có thể hay lại là khó mà che giấu chính mình kinh ngạc có tiền nhiều người như vậy sao đây chính là giá thị trường ít nhất trên một triệu n h u ễ n m ộ i tiền một viên kim sắc kim thạch người chơi bình thường có thể thực hiện được nhưng thực tế rất khó làm được tồn tại kết quả bị người khảm đầy kinh mạch đồ hào khí ngất trời phúc hay giờ phút này tất cả mọi người đều tin sở ngôn lời nói ván đầu tiên hắn là thật đường bằng không cũng sẽ không bây giờ t à i ra ánh sáng bộ này vô cùng chân quý kim sắc kim thạch bộ quá p h ậ n nha không nhịn được thay rộng rãi người xem nói ra tiếng lỏng ngươi cũng mạnh như vậy lại hợp với một bộ kim sắc kim thạch khiến người khác xưng làm sao đây sở n ô n cũng không phải là huyết sát huyết sát kỹ thuật thao tác không được ngay cả là thuộc tính áp chế người khác cũng sẽ không quá ảnh hưởng thăng bằng dù sao kỹ thuật không đủ sung mãn tiền đến tiếp cận nó i chính là huyết sát chứ sao nhưng này là sở nôn hạ vốn là người này cũng đã ngang dọc nước phục vô địch hậu thế rồi còn trình bộ hiện nay không ai có thể ngăn cản kim sắc kim thạch bộ đây là muốn thượng thiên đi cùng ngoại tinh nhân vai sóng vai sao diệp vọng hồi lạnh hạ sở nôn lấy ra lá bài tẩy đừng nói phổ thông người xem chính là cùng hồng mạo như vậy giải thích cũng cảm thấy diệp vọng hồi lần này là không có cơ hội ván đầu tiên sở ngôn cố ý ẩn dấu thực lực dùng cùng hắn nhất trí thuộc tính cũng có thể thắng được diệp vọng hồi bây giờ sở ngôn chiêu đã xuất diệp vọng hồi nếu như không có chống lại thủ đoạn đó hơn phân nửa là không có cơ hội diệp vọng hồi hữu chiêu sao tất cả mọi người dối dít mang tầm mắt nhìn về phía vị nhưng bất động diệp vọng hồi mong đợi hắn cũng có thể giống như sở ngôn như vậy ném ra một đòn sát thủ đến nếu như song phương đều có đòn sát thủ kia đánh tài có ý tứ diệp vọng hồi cũng không trở thành không còn sức đánh trả chút nào liền xa suốt với bán kết nhưng là hắn thật không có hả đừng xem diệp vọng hồi giờ phút này không phản ứng chút、nào. nhưng đây là bởi vì hắn không thấy được sở nôn kinh mạch đồ nếu như nếu là hắn biết do sở nôn đổi lại một bộ cùng huyết sắt giống nhau như đ ú c kim sắc k i m thạch phòng trừng cũng chưa có hiện tại ở bình tĩnh như vậy rồi lúc hai người một t r ư ớ c một s a u điểm kích chuẩn bị ván thứ hai bắt đầu đếm ngược xuất hiện ở sân tỷ võ bầu trời diệp vọng hồi vẫn là không có thay đổi bất kỳ tâm pháp kinh mạch phối trí tất cả mọi người đều thở dài đáng tiếc chương hai trăm linh ba đối đ ạ i với ta đệ nhất thiên hạ gà ta như vậy được chưa khắc kiếm đang bắt hoang một v một bán kết tấm màn rơi xuống chúc mừng sở nôn thái mạch thiện ức chân vũ hai gạ tuyển thủ thành công đánh bại đối thủ lên cấp trận chung kết. thái bạch kiếm pháp cùng chân vũ đạo pháp người nào càng hơn một bậc ngày mười lăm tháng mười một năm t r m ộ t chín h để cho chúng ta đồng thời làm chứng nước phục vương giả sinh ra kiếm đảng bắt hoang hải hà châu bang phái chỗ ở n g ồ i xếp bằng ngồi ở thái bạch xây hiệp cạnh huyết sắt cười lạnh không ngừng cảm giác sâu sắc bực bội bắc cực tinh nhất định là cố ý cái gì đáng bắt hoang không được thế nào cũng phải nói kiếm đảng bắt hoang thái bạch c h â n vũ được rồi cũng chỉ dùng kiếm cái này hai môn phái tiến vào trận chung kết ngược lại phù hợp kiếm đảng bắt hoang ngụ ý chẳng qua là bắc cực tinh khởi cái này thi đấu vòng tròn tên của sau khi rốt cuộc có suy nghĩ hay không qua bọn họ những thứ này thần đao người chơi ý tưởng đi đặc biệt miêu kiếm đảng b ắ t hoang thần đao đệ nhất thiên hạ một cái tiếp một cái địa h ư ớ n g liệt a cửu cảm thụ trong cơ thể tăng gia tu vi huyết sắt càng nghĩ càng thấy được bực bội đặc biệt là bên người cái đó thái bạch say hiệp còn ở bên cạnh không ngừng bibi thiếu hiệp thêm một ly nữa như thế nào đến mỗi n g ư ờ i hả tại sao liền một cái chỗ ở uống rượu hoạt động nờ tờ cờ đều là cầu thái bạch ta thần đao nơi nào không tốt tại sao không phải là một thần đao say hiệp coi như không phải là thần đao thấy thế nào cũng là cái bang tương đối phù hợp chứ đặc biệt nào thế nào cũng phải toàn bộ thái bạch say hiệp có lẽ là quý sau cuộc so tài bị loại bỏ b n khổ khiến huyết sắt liền một cái nở t ờ cờ đều cảm thấy chứng mắt nhất là cái này nở t ờ cờ hay lại là thái bạch cầu thời điểm càng khó chịu vốn định xoay người rời đi chỗ ở tránh cho nhất thời g i ậ n dơ đ a u làm thịt cái này thái bạch say hiệp có thể vừa nghĩ tới cùng thái bạch say hiệp đối ẩm cung cấp khen thưởng hắn lại do dự được rồi liền coi đây là cái thần đao say hiệp đi huyết sắt tràn đầy vô lực thầm nói một ngày này nước p h ụ phá lệ náo nhiệt sở nôn đánh bại diệp vào hồi thì đức đánh bại tam tiên luyến hồng trần trận chung kết vị trí đã xuất vô luận trận chung kết kết quả như thế nào cuối cùng thay thế nước phục mười triệu người chơi t r i n h chiến thế giới chung kết quyết tái nhân tuyển đã chọn lựa đi trên đường đều có người tiến lên chúc mừng đãi ngộ như vậy sở nôn kiếp trước cũng không hưởng thụ qua chớ đừng nhắc tới còn có nhiệt tình f a n nữ l i ề u mạng cạnh bạn trai l á o công xanh mét s á t mặt đầu hoài tống b a o rồi đương nhiên sở nôn là một quốc tử trong lòng ngươi nhất định là chỉ mong tiếp nhận chứ ở bên cạnh hắn gia nguyễn nhi dọm sâu thì nói chính quy bạn gái liền ở bên người coi như cấp cho sở nôn mười mật hắn cũng không dám cùng những nữ nhân kia dính hữu quan hệ hả ta không phải là như vậy nhân vì tự chứng thuần khiết sở nôn không chút do dự liền đem một bên xem náo n h i ệ tibút t bê lôi xuống nước ta thể không có thu các nàng phương thức liên lạc một điểm này cùng ta đi đồng thời tibút bê có thể làm chứng gia nguyễn nhi nghiêng đầu nhìn về phía tibút bê không mặn không l ạ t hỏi thật sao tibút bê gật đầu một cái nhận được sở nôn ánh mắt cầu cứu lập tức trở về cái ta làm việc ngươi yên tâm ánh mắt không sai sở nôn một cái phương thức liên lạc đều không thu toàn bộ giao cho ta thu rồi ừ sở nôn vốn là nghe trước mặt lời còn thật hài lòng nhưng là nghe phía sau nhất thời sắc mặt biến hận không được bóp một cái chết tibút bê cái này leo đồng đội ngươi nói ta tịch thu không phải rồi tại sao phải cộng thêm phía sau một câu kia cho hết ngươi thu rồi đây chẳng phải là liền bại lộ hắn sau khi có thể đi thu hồi những thứ này phương thức liên lạc con mắt quả nhiên gia nguyễn n g nhi một tiếng không nhẹ không trở lại ứng nhất thời liền để cho hai người hoàng hồn tibút b ê trong lòng biết mình nói sai vội vàng từ trong túi sách móc ra sở ngôn tội chứng một chồng viết đầy phương thức liên lạc mảnh giấy khẩn cầu t ừ nhẹ xử lý c ò n n ữ a không gia nguyễn n g nhi trắng nón như mặt ngọc bên trên vẫn là không biểu tình gì tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý chuyện này như thế bất quá sở ngôn cùng tibút b đều là tâm lý rõ ràng gia nguyễn nhi càng như vậy phản ứng bình thản đã nói lên nàng càng là sinh khí tibút b vội vàng xé ra chính mình túi láo biểu thị bên trong thật không có gia nguyễn nhi liếc mắt một cái xác định là thật không có s a o t à i phất phất tay được ngươi đi đi rất tốt tibút b như được xá cho sở nôn trở về lấy huynh đệ tự cầu đa phúc ánh mắt sau đó quay đầu chạy về phía ký túc xá to lớn sông sân trường một góc giờ phút này cũng chỉ còn lại có sở nôn cùng gia nguyễn nhi hai người sở nôn bất an xoa xoa hai tay vừa nói đạo cái này lời còn chưa nói hết đã nhìn thấy gia nguyễn nhi bốc lên kia một sấp giấy mạch nhỏ c h n g nón như thông bạch tay lúc lên lúc xuống trong nháy mắt sẽ đem điệp mảnh giấy xé thành mảnh nhỏ không muốn hả sở nôn lòng đang dìm á u đây chính là hắn bị lực t ự ợ n g trưng còn hy vọng nào nhờ vào đó làm giàu bà bối lại cứ như vậy bị vô tình xé nát mặc dù cúi đầu không nói nhưng gia nguyện n g nhi dư quang cũng ở đây thời khắc chú ý sở nôn sắc mặt biến hóa thấy hắn n h ư ớ n g mày một cái nhất thời giận không chỗ phát tiết làm sao không nỡ bỏ mặc dù là một câu t r e o chọc lời nói nhưng gia nguyện nhi thể nếu như sở nôn thật gật đầu nói không nỡ bỏ nàng kia nhất định sẽ làm cho cái này không biết xấu hổ ra hỏa minh bạch cái gì gọi là phu đức cũng đã có nàng vẫn còn ở cùng bên ngoài những hồ ly tinh đó câu câu đáp đáp cái này ai chịu đổi cũng còn khá sở nôn rất hiểu chuyện địa lắc đầu một cái để thể hiện rõ chính mình chẳng thèm ngọt tới còn chủ động nhận lấy gia nguyễn nhi trong tay một đoàn giấy vụn tiết ném vào bên cạnh thùng rác xé được sở nôn nghĩa chính ngôn từ nói mới vừa rồi ta chỉ muốn xé nếu không phải tibút bê cái này độc thân c ầ u khổ khổ c ầ u khẩn ta há lại sẽ thu những thứ này qua loa lấy lệ mặc dù biết sở n ô n là đang nói láo nhưng gia nguyễn nhi giờ phút này tâm tình tốt cũng sẽ không muốn ở trên mặt này làm nhiều dây dưa đi thôi hôm nay tâm tính tốt cho phép ngươi mời ta ăn bữa cơm coi như là ăn mừng ngươi tiến vào trận chung kết bắt được thế giới chung kết quyết tái tư cách như thế nào đây được a nếu không nắm nhạc xanh bọn họ một khối tê ơ sở ngôn đề nghị thành công lên cấp trận chung kết ý nghĩa hắn đã lấy được rồi thế giới chung kết quyết tái tư cách dự thi đây đúng là đáng ăn mừng một chút chuyện vui bất quá sở ngôn còn không muốn làm quá rõ ràng trận chung kết còn không có đánh liền bắt đầu tứ ăn mừng quả thật không ổn vì vậy hẳn chỉ muốn mời nhạc xanh mấy người có thể h ngươi đi thông báo bọn họ ta gọi là hơn mấy cái khuê mật ngươi cũng đừng tê quái sự thật chứng minh g i a nguyện nhi vẫn đủ thận trọng sở nôn nghĩ đến nàng cũng có thể nghĩ đến thậm chí còn thay sở nôn nghĩ ra một lý do tốt ta hãy cùng ta khuê mật môn nói là phòng ngủ quan hệ hữu nghị ngươi cũng như vậy cùng nhạc xanh bọn họ nói a n mừng chuyện hai chúng ta biết rõ là được khác truyền đi khiến người chê cười có cái gì buồn cười lời nói ta đ ề u sở nôn mặc dù đồng ý g i a nguyện nhi cách nói nhưng vẫn là mạnh miệng mà nghị muốn nói rõ một thế giới chúng kết quyết tái tư cách dự thi khó khăn thế nào nhưng hắn lời còn chưa nói hết gia nguyện nhi liền nhẹ nhàng đạp hắn một cái đẩy hắn đi về phía cách đó không xa phòng ngủ lâu được rồi được rồi biết rõ ngươi lợi hại nhưng quyết cuộc so tài không phải là còn không có đánh mà hơn nữa trận chung kết hoàn toàn có thế giới chung kết quyết t ái chờ ngươi thật lấy được rồi đệ nhất thiên hạ chúng ta lại ăn mừng liền không ai nói lời ong tiếng ve đệ nhất thiên hạ sở nôn đột nhiên có một mật ý tưởng cũng trong nháy mắt nghĩ tới hợp lý giải thích đột nhiên xoay người đối với gia n g u y ễ n nhi hỏi ta lấy đến đệ nhất thiên hạ ngươi nguyện ý gả cho ta không dĩ nhiên không sẽ chủ động nói tới có thể hà sở nôn lúc nào bắt lại huyền nhi theo chúng ta thật tốt nói một chút gia nguyễn nhi khuê mật kiêm bạn cùng phòng lưu tĩnh sở nôn t r e o nói nàng những lời này nói một chút lập tức đưa tới mọi người ghé mắt đúng vậy sở nôn người này lúc nào bắt lại gia nguyễn nhi người khác thật là gà kẻ gian ban đầu là ai nói học kỳ đang lúc không nói yêu thương là ai hả lưu tĩnh ý vị tiêu mi chế nhạo ý giật vu n ô n biểu gia nguyễn nhi sao có thể nghe không hiểu nàng lời nói gắp một cái đùi gà cho nàng sau hận, hận nói ăn ngươi cơm nhiều như vậy ăn còn không chặn nổi ngươi cái miệm này h vậy tất nhiên không được nói một chút mà nhà cũng là hiếu kỳ ngươi nói ngươi cái này ngoan ngoan b ả o bảo làm sao lại đột nhiên nói yêu đương gia nguyễn nhi không muốn nói cho sở ngôn ném rồi một cái ánh mắt vì vậy sở ngôn lập tức hội ý tiếp lời cha thay nàng giải thích lên dầu gì là thi đậu trọng điểm học cao tài sinh nên biết như thế không kém sở ngôn dĩ nhiên là mang tội quá toàn bộ lam ở trên người mình nói g i a nguyễn nhi sở dĩ phá lệ hoàn toàn là bởi vì hắn quấn q u y ế t chặt lấy còn thừa nhận chuyện này không nên lừa gạt đến nhà phạt ba ly rượu ngược lại rất có chứng pháp vừa nói như vậy lưu tính những người tài giỏi này an phận đi xuống bất quá các nàng cũng chỉ là t r e o g ẹ o sở nôn hai người thôi ngược lại không có ý nghĩ a khác dù sao gia nguyện n g nhi cũng không phải là tốt như vậy đuổi theo từ vừa mới bắt đầu gia nguyện n g nhi người theo đuổi liền đ ế n không hết nhưng vẫn không có nhân thành công hái được cái này đoá sông băng hoa sở nôn thành công bí mật dĩ nhiên là đưa tới nhà hiệu kỳ biết được sở nôn theo đuổi gia nguyện n g nhi trải qua sau gia nguyện n g nhi bản thân không có gì biểu thị ngược lại những người khác nhất thời hâm mộ lên thật hâm mộ huyện nhi nha liệu t i n h tay c h ố n g cảm mặt đầy đào hoa nói ta lúc nào mới có thể gặp được thuộc về mình bạch mã vương tự ạ ngồi ở bên tay phải của sở nôn ti bút bê không nhị được hỏi ta ạ ta có bạch công tử lưu tính ngươi cảm thấy p h ù không phù hợp ngươi cảm nhận bạch mã vương tử hình tượng khoan hay nói sở ngôn thật không nghĩ tới tibút bê người này lại đối với lưu tính có ý tưởng hắn nghi ngờ nhìn về phía tibút bê lại nhìn một chút mặt đầy dấu lưu tính lắc đầu một cái hai người này sao có thể tại một cái hả l i ê n lưu tính tính tính này tử tibút bê loại này n u nhược nam sinh có thể c ư ờ i ở mới là lạ húng chi nhân lưu tính tỏ rõ coi thường tibút bê hắn có chút tự mình đa tỉnh đi ngươi l a nương tại không lạ gì cái gì bạch công tử đây cũng là người quen lưu tính nói chuyện nói, nói. thẳng thắn nói bất quá nếu là sở nôn cưới bạch công tử theo đ u ổ i ta đó cũng không phải q u á i nhiêu chết ngươi cái này đồ đĩ nàng lời còn chưa nói hết liền bị gia nguyễn nhi gãi g ã i ngừa ngáy thịt nhất thời cười ngã nghiêng ngã ngựa không nói ra lời hảo tỉ tỉ t h a cho ta đi còn dám hay không nói như vậy không dám ta cũng không dám nữa sở nôn là ngươi ngươi ta không với ngươi cấp được chưa nhìn gia nguyễn nhi cùng bạn cùng phòng đùa g i ỡ n sở nôn ngược lại nhìn đến cực kỳ kinh ngạc bình thường nàng ở sở nôn trước mặt cũng đều là một bộ người sống chớ gần mặt lạnh không nghĩ tới cùng những thứ này bạn cùng phòng quan hệ cũng không t ệ lắm cái này làm cho hắn cảm thấy thật ngoài ý m u ố n đúng rồi nhạc xanh làm sao không có tới sở nôn ở trường học bằng h ữ u không nhiều ngoại trừ đường hải trở ra cũng chỉ có nhạc xanh cùng ti bút bê hai người xác định vị trí từ t r ư ớ c hắn cố ý cho ba người cũng gửi tin nhắn không nghĩ tới đường hải cùng ti bút bê đều đến nhạc xanh lại nói mình có chuyện không tới được đường hải cắn một khối gà cơ ép c ờ miệng đầy dầu mơ nói đừng hỏi họ chính là bạn phím hộp điều khiển t v sở nôn được rồi quả nhiên là lại bị bạn gái c ấ m túc nhạc xanh kia người bạn gái sở nôn chưa thấy qua mấy lần bất quá đối với nàng ấn tượng còn rất khá cần cù có thể làm không hư vinh mặc dù tiêu tiền có chút tay chân nhưng người ta kiếm tiền bản lĩnh cũng không kém nếu như sở nôn nhớ không lầm lời nói nhạc xanh cùng hắn bạn gái hẳn là tiết học kỳ là số không nhiều tu thành chính quả sân trường ái tỉnh hắn làm gì tại sao lại là quỳ hộp điều khiển tivi lại vừa là quỳ bàn phím xốc lên một đống kích xào thích đáng về khẩu vị dai sợi củ cải đưa vào miệng sở nôn không khỏi tò mò hỏi thăm đường hải lắc đầu một cái hắn cũng không biết hai người này náo rồi mâu thuẫn gì c h ẳ ngay q u là một chút là nguyên nhân này sở nôn ngược lại hiểu bất quá vừa nghĩ tới sự tình căn nguyên là nhạc xanh muốn xem chính mình trận đấu không theo bạn gái đi dạo phố sở nôn hết ý kiến nhạc xanh hàng này rốt cuộc là làm sao tìm được bạn gái liền tình thương này ngay cả hắn cũng không bằng hạ đừng nói cái gì trận đấu có thể coi trọng truyền bá rồi thì là không thể coi trọng truyền bá đó cũng là theo bạn gái trọng yếu hạ sao có thể bởi vì này nhiều chuyện trì h o a n theo bạn gái đi dạo phố nghiệp đây nói đến tối hôm qua trận đấu mọi người lập tức thất truy bắt thiệt thảo l u ậ n lên diệp vọng hồi đáng tiếc đúng vậy nếu là không gặp sở nôn ca nói không chừng liền vào trận chung kết rồi nghe nói hắn hôm nay truyền trực tiếp thời điểm cũng khóc lòng tốt đau rát sở nôn g ư ợ c lại không nghĩ tới giống như ra nguyện nhi mấy cái này bạn cùng phòng cũng thật thích diệp vọng hồi vì hắn đào thải mà tiếp cho bất quá cũng nói xôi được diệp vọng hồi dù sao cũng là thái bạch thập đệ tử nhan giá trị cao nhất tồn tại tuyển người thích cũng ở đây tình lý dù sao trước nghiệp v ọ n g giống như diệp vọng hồi như vậy nhan giá trị có thể so với làng giải trí đang ăn khách nam tài t ử trắng non ca không thấy nhiều một số người vẫn là cùng sở ngôn không sai b i ệ t lắm dáng dấp bình thường không có gì lạ đối với loại này minh minh có thể dựa vào mặt ăn cơm lại nhất định phải dùng thực lực chứng minh nhà mình hỏa sở ngôn thật là hâm mộ không nhẹ ta bây giờ đi toàn bộ cho còn kịp sao sớm biết như vậy đòi cô em thích hắn ngay tại sống lại làm lúc đi len lén toàn bộ cho rồi sở nôn g k h mới vừa vui mừng bất quá chốc lát liền nghe một bên gia nguyện n g nhi xen vào nói diệp vọng hồi thua rất bình thường đi dù sao hắn duy nhất có thể chiến thắng sở nôn cũng chỉ có nhan đăng giá duy nhất có thể chiến thắng sở nôn cũng chỉ có nhan đăng giá、Và h ả o đâm tâm hạ sở nôn có loại che mặt mà khóc xung động chỉ cảm thấy có người dùng đao ở ngực t h ọ t vô số đao mặc dù nói đây là sự thật nhưng là chương hai trăm linh năm nhất trí đối ngoại bữa này được đặt tên là ăn trung thật là tiệc ăn mừng cơm làm cho sở nôn rất buồn dầu cũng còn khá hắn trời sinh tính khoát đạn buồn dầu chẳng qua là c h ố c l á t liền biến mất đi đưa đi mọi người sau hắn liền trở lại chính mình ở vào bờ sông khu ổ chó dốc lòng chuẩn bị chiến đấu ba ngày sau nước phục chung kết quyết tái đây là một trận không cho sơ thất trận đấu mặc dù nước phục hạng nhất cùng á quân cũng có tham gia thế giới chung kết quyết tái tư cách nhưng là hạng nhất đáy ngộ hơn o toàn không phải á quân có thể so sao so vào vào vào à tài n không quân Giống như quý sao tổ、so、tài vào vòng kế tư cách như nhất vòng cùng nhì vòng thể tổ tư thế, tổ đệ nhất vào vòng kế cùng tổ thứ nhì vào vòng kế, có khác biệt trời kế kế kế, khác phải cách h với. Á quý có cổ có vực. đệ nữa không thể không nói một điểm là cho dù không cân nhắc thế giới chúng kết quyết tái công việc hạng nhất cùng á quân đồng dạng là hai loại bất đồng đ á n ngộ máy chủ hạng nhất không chỉ có thể đạt được bắc cực tinh năm mươi v đốt tiền mặt khen thưởng còn có một cái ngân loẹ loẹ kiếm đ n g cút hơn nữa hạng nhất còn có thể vị trí máy chủ tiền đường lôi đại khu đứng lên một tòa vĩnh hằng bất hủ pho tượng pho tượng này cho đến trò chơi rừng phục cũng sẽ không biến mất hội vĩnh vĩnh viên, viên cất giữ ở tiền đường lôi đại khu nhìn trăm chú chỗ với nhớ. người chơi toàn bộ phục Á quý â n sau cuộc h so tài trước hắn duy nhất đem ra được chiến tích chính là ở nước phục giải bóng đá chuyên nghiệp hào lấy vượt thời đại thắng liên tiếp ghi chép nhưng ngay cả như vậy hắn bằng vào phần này nhân khí như cũng thu hoạch khó có thể tưởng tượng chỗ tốt nếu hắn bắt được nước phục hắn nhất một buổi sáng lên đỉnh vinh dự ra thân khi đó hắn nhân khí cơ sở hội càng rộng rãi giá trị buôn bán cũng càng hoàn toàn có thể dùng một cái nước phục hạng nhất đến bảo đảm sau khi ăn mặc không lo đây là hắn nhất định phải tranh thủ đồ vật vì thế hắn mang không tiếc hết thảy nếu như không phải là biết được thiện ức ở hải tiếp nhận đặc hấn tin tức hắn cũng không cần v i ế t vào biển lượng kim tiền ở nơi này trước mắt tiếp cận một bộ kim sắc k i m thạch người thường chỉ nói hắn dấu thâm nào ngờ sở ngôn cũng là bị ép tại như vậy bất kể giá kiếp trước thiện ức khắc thời điểm cũng không có tiếp thụ qua cái gì đặc hấn từng có cái này đương tự chuyện cũng là ở s hai thế giới chung kết quyết tái đêm trước b â kim kim nơi này là một nơi hãn hữu người chơi qua lại địa giới chỉ có vài tên nở đợt cờ thái bạch thái bạch môn phái nở đợt cờ sẽ không phát ra bất kỳ nhiệm vụ hơn nữa hẻo lánh cùng dốc tuyết sơn trở ngại cho nên sẽ không có người nghĩ đến nơi này cuối cùng sở ngôn bế quan tu lẫn chỗ trắng xóa trên mặt tuyết linh linh tán tán m ư ờ i mấy người chen trúc c h u n g một chỗ chung nhau xem chàng hai đạo kiếm ảnh giữa t ỷ thí diệp vọng hồi đeo kiếm mà đứng lắc đầu thở dài nói lang vân đấu pháp quá gấp rồi không đủ c h n g ổn sư minh phong lôi một kiếm thật là nhanh lang vân phải thua bên người mấy người nói chuyện chuyển tới bất quá chốc lát chính đang luận bản tỷ võ hai người cũng đã quyết định thắng bại một phen đánh nhau sở ngôn cả người làm ồ hôi đưa tay ra ném ngã xuống đất lang vân vô xuống trên Đến. Đối kế tiếp. kế tiếp Người Người Vọng Diệp Hồi. với là sau ở ngôn k h i năm phút diệp vọng hồi sợ từ thái bạch thập đệ tử đến thái bạch nhị đệ tử mọi người tại đây đều cùng sở nôn giao thủ đối với sư huynh thực lực mạnh cảm thấy khâm phục đồng thời cũng ở đây khổ não một chuyện thái bạch ngũ đệ tử phong hào kiếm như hồng cười giang nam bưng bít n g ạ c h nói chúng ta như vậy không được hả sư huynh bây giờ cần nhất hay là tìm một cái chân vũ bội luyện như vậy huấn luyện căn bản không thành quả gì không thể nói như vậy vẫn có thu hoạch sở nôn đầu tiên là lắc đầu sau đó mới giải thích các ngươi khỏe ngạt là triệu chọn một thập đệ tử một thân kỹ thuật thao tác tuyệt đối là nước phục hàng đầu cùng các ngươi giao thủ mặc dù không có thể luyện tập đối chiến chân vũ bộ sách võ thuật nhưng là ta cũng không thiếu thu hoạch đây tuyệt không phải qua loa lấy lệ sở nôn quả thật từ những sư đệ này trên tay học được rất nhiều mặc dù đánh nội c h i ế n n h ì n tỷ thí cuộc so tài vô ích nhưng hắn cũng ở đây cùng các sư đệ giao thủ từng bước hoàn thiện chính mình thân pháp cùng thao tác chỗ sơ hở cử một đơn giản nhất ví dụ trước lúc này sở nôn phong lôi một kiếm từ khởi tay dẫn dắt đến mệnh đánh g a tổn thương tối thiểu có không ba mươi lăm có lúc tay chậm c h ỉ có thể lâu hơn nhưng là bây giờ hắn đã có thể làm được mang phong lôi một kiếm biến thành cổ thân thể này theo bản năng toàn bộ quy trình không cao hơn không một giây mỗi một lần đều thuộc về đột phá nhân loại nhận thức cực hạn thao tác cho nên mới vừa rồi tại hội có người cảm thán hắn phong lôi một kiếm trở nên nhanh hơn đúng là như vậy ở không có được thái bạch thập đệ tử hết sức ủng hộ trước hắn cũng không tìm được nhiều như vậy ưu tú bồi luyện không có thập đệ tử coi như áp lực nguồn hắn làm sao đột phá chính mình cực hạn phản ứng cảm ơn nhà sở nôn rất làm rung động những người này trợ giút phải biết nơi này mỗi một người đều là có thể ở thái bạch môn phái trên bảng xếp hạng lưu danh tồn tại thậm chí còn có hai người là tới từ bất đồng công hội liên minh với nhau tương hố là đối địch còn có một người đến từ huyết sắt liên minh cùng sở ngôn cũng là quan hệ thủ địch đừng nói là hắn coi như là bắc cực tinh ra mặt muốn đem những này nhân tụ tập lại cũng rất khó làm được nhưng bọn hắn vẫn chủ động tới diệp vọng hồi coi như nhị đệ tử cũng là thái bạch trừ sở ngôn ra thành tích tốt nhất một cái hắn mở miệng nói nhà hôm nay cũng không có khác thân phận phải nói có đó cũng chỉ là một cái thái bạch đệ tử ngươi bất kể nói thế nào cuối cùng đại biểu hay là chúng ta thái bạch chúng ta về tỉnh về lý cũng nên đến giúp ngươi một cái đúng a sư m i n h ngươi đừng suy nghĩ nhiều người giang nam cười nói ta trước khi tới cùng hội trưởng báo bị rồi hội trưởng cũng đáp ứng huyết sát sở nôn yên lặng không nói người giang nam là thái bạch ngũ đệ tử đồng thời còn có một cái thân phận chính là huyết sát liên minh thuộc hạ bang phái một cái ban chủ hắn vốn là sở nôn đối địch nhưng chiếu cố đến thái bạch cục vẫn chủ động trước đến giúp đỡ cái này làm cho sở nôn rất làm rung động đồng thời hắn cũng cảm thấy rất t y náy huyết sát đều bị ta đệ xuống đất điên c u ồ n g ma sát không nghĩ tới lúc này lại độ đến cho phép thủ hạ đến giúp sở nôn lần sau gặp phải huyết sát thay ta nói tiếng cảm ơn sở nôn cũng không quá khách qua đường khí đúng như d i ệ p vọng h ồ i từng nói nhà hôm nay tới chỉ vì thái bạch cố gắng lên không vì sở nôn bơm hơi coi như duy nhất may mắn còn sống sót thái bạch bề mặt hắn sắp ở nước phục trận chung kết cùng thiền đức cái này chân vũ đệ tử quyết r a nước phục hạng nhất lúc này không lo chuyện khác nhân nghĩ như thế nào bọn họ thái bạch đệ tử nhất định phải đoàn kết lại nhất trí đối ngoại cuối cùng sở nôn lên đỉnh nước phục đối với bọn họ mà nói cũng là một loại vinh dự s khác không nói muôn ngàn lần không thể khiến thiện ức cái kia rủa lông xanh lên địch rồi ta có thể không muốn nhìn thấy thiện ức cả ngày xuất hiện ở tiền đường lôi đại khu ô nhiễm không khí thái bạch kiếm pháp đệ nhất thiên hạ chương hai trăm linh sáu thơ ma thất không phụ trọng thác tuy là lòng tin mười phần nhưng sở ngôn chưa chắc tâm lý chưa từng đánh c h ố n g chỉ bất quá tại nhiều như vậy sư đệ trước mặt hắn khó mà nói ra loại này ủ rủ lời nói đưa đi diệp vọng hồi đám người cái này chìm kiếm chỉ bờ liền chỉ còn hắn cùng với gia nguyện nhi hai người. người làm sao vậy người thường chỉ nói gia nguyện nhi nói, nói không giống thân con cái nào ngờ nàng cũng là t ầ m tư cẩn thận kín đáo nữ nhân ở lăng vân đám người sau khi đi nàng liền phát hiện sở nôn có chút kỳ quái không khỏi lên tiếng hỏi có chút không biết làm sao đi không người bồi luyện sở nôn liền dứt khoát đ ặ t mông ngồi ở cái này trên mặt tuyết ngược lại hắn đã mặc vào bắc cực tinh đặc chế khoang giả lập nội phục đủ loại cảm giác đã là tiêu chuẩn thấp nhất cho dù là ngồi ở băng thiên tuyết địa giã ngoại cũng sẽ không cảm giác giá rét khó chịu đối với gia nguyễn n g nhi vấn đề hắn buồn bã thở dài áp lực ra cái này nếu bị thua vẫn không thể bị chử chết người sợ gia nguyễn nhi rất kỳ quái sở nôn một mực cho nàng một loại tự tin nội nhiệm thiên lào hắn l a o nhị ra hỏa lại có một ngày cũng sẽ cảm thấy áp lực phải nói áp lực cũng không phải hôm nay mới có chẳng lẽ liền bởi vì đây là trận chung kết quan hệ sở nôn nhìn thấu gia nguyễn nhi nghi ngờ khẽ gật đầu một cái nếu là tầm thường trận đấu thua cũng liền thua nhưng này là trận chung kết nước phục kiếm đãng bắt hoang chung kết quyết tái được rồi hai người này là có chút bất đồng trước trận đấu nhiều lắm là coi như là một nhân thắng bại tranh còn chưa lên lên tới vinh dự toàn diện nhưng cuộc tranh tài này bất đồng người thắng cùng người thua đãi ngộ khác nhau trời vực hạng nhất cùng á quân mặc dù là kém một chữ nhưng hưởng thụ được chỗ tốt có thể nói là một cái thiên một cái địa hơn nữa cái này cũng trở thành thái bạch cùng chân vũ hai môn phái giác đấu tràng bất kể bình thường quan hệ nhiều kém nhưng chỉ cần là thái bạch người chơi tin tưởng cũng sẽ trông đợi sở ngôn bạc ú t thiền ức nơi nào chẳng qua là là đồng dạng nói trên người hai người gánh vác mỗi người môn phái hy vọng không chút nào khen người thắng vinh dự ra thân muôn người chú ý mà bại người sẽ không cái vận tốt này rồi mặc dù không về phần người, người phỉ nổ nhưng là chú chắc chắn lúc buồn môn phái người chơi tâm lý lưu lại không ấn tượng tốt chúng ta như vậy tín nhiệm ngươi kết quả ngươi vẫn là thua thái bạch cầu rùa lông xanh ta nhổ vào từ thi đấu cái từ này sinh ra bắt đầu thua cùng thắng đều là hoàn toàn bất đồng hai mặt huống chi điện tử thi đấu không có á quân thua chính là thua tất cả mọi người đều nhớ hạng nhất là ai dáng dấp ra sao nhưng chỉ có một bộ phận rất nhỏ nhân tài nhớ á quân là ai không thể không nói đây cũng là thi đấu bên thua bi ai sở ngôn không muốn trở thành như vậy bên thua hắn phải đứng ở toàn thế giới mấy tỷ người chơi đình phong đệ nhất thiên hạ hư danh chỉ có hắn có tư cách chấm ú t ngươi sợ cái gì nha Muốn chỉ sở ợ c nôn ức ngươi rồi, quét miệng cười một tiếng người này phòng chừng cũng không tốt gì không biết lần này hải đặc giáo hơn lữ trình có hay không nắm người này tâm ma phá nếu là không có phá tâm ma vậy coi như gặp nha phòng chứng ngay cả t h i ệ n ức chính mình cũng không phát hiện hắn đang đối mặt sở nôn thời điểm tổng hội vào vòng kế một ít không nên có sai lầm cùng khẩn trương t hình thế câu lạc bộ tổ huấn luyện viên phân tích đây là bởi vì t h i ệ n ức quá trọng thị sở nôn quá nhớ thắng hắn cho nên mới sốt sáng như vậy vì vậy cũng không có làm chuyện thậm chí có phân tích sư cảm thấy cái này ngược lại là một chuyện tốt t h i ệ n ức coi trọng sở nôn vậy hắn liền sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào đánh bại hắn cơ hội loại này coi trọng rất có cần phải thiền ức cũng cho là như vậy mặc dù thỉnh thoảng hồi tưởng lại chính mình cùng sở nôn mấy lần giao thủ hắn luôn cảm thấy có một chút như vậy vấn đề nhưng đúng như sở nôn suy đoán như vậy hắn cũng không có cảm thấy cái này có vấn đề gì hiểu rõ nhất nguyên nhân thường thường là người đệ nhân sở nôn không nhớ những lời này là ai nói rồi ngược lại thật thích hợp dùng tại hắn cùng t h i ệ n ức trên người t h i ệ n ức coi hắn là trưởng thành cả đời địch biết do hắn từng cái thao tác thói quen cùng chiến thuật ý tưởng đây cũng là thịnh thế câu lạc bộ cao tầng nhất trí cho rằng t h i ệ n ức có thể đánh bại sở nôn lên đỉnh nước phục mấu chốt nguyên nhân nhưng tương tự thiền ức hiểu sở nôn thậm chí dựng lên biết cha mình còn nhiều hơn nhưng sở ngôn cũng giống nhau hiểu hắn thậm chí biết do hắn mặt đối với chính mình có một loại ma t r ư ớ n g cái gì ma t r ư ớ n g d u n g tu đạo giả lời nói đây chính là thiện ức tu hành chi lộ bên trên gặp phải tâm ma xử lý được thứ n a y tu hành thuận b u ồ m xuôi gió xử lý không thỏa đáng sợ là tại chỗ t ẩ u hỏa nhập ma hóa thành hôi hôi tàn đi thiện ức có tâm ma cái này sợ là ngay cả thiện ức mình cũng không tin nhưng sở ngôn tin chắc có chuyện này trên t r ư ờ n g đấu thiện ức đối mặt hắn ánh mắt không giả được đó là thật sợ khả năng hắn mình cũng không biết hắn lại biết sợ sở n ô n cũng sợ như bò cạp sức chiến đấu giảm cũng vì vậy đi vào chết tuần hoàn h ắ nếu vừa c ù n không i a phải biết rõ sở nôn là vô thần luận giả không tin gì thần phật chi lưu phòng chứng hắn đều được hoài nghi người này là cái tôn giáo nào tín đồ của người rồi cho dù không phải là cái gì của một tín đồ hơn phân nửa cũng là một nhị thiếu năm khát vọng tu chân lịch thiên nhị bệnh thời kỳ cuối nói cái gì thiện ức tâm ma n à y sinh một thân thực lực khó mà phát huy đây không phải là tán gốc mà coi như là nói thiện ức có trận đấu sợ hai chứng cũng so với cái này tới hợp lý nhiều cái gì tâm ma bàn về gia nguyễn nhi cảm thấy đây chính là sở nôn người này lừa mình dối người đùa dỡn người không tin ta sở nôn mặt đầy vô tội người khác không tin hắn tình hữu khả nguyên coi như ngay cả gia nguyễn nhi cũng không tin hắn cái này thì rất khiến hắn bị thương t r ắ n g mắt người này gia nguyễn nhi biểu môi nói ngươi nói ta không tin ta đây xin hỏi ngươi lời này của ngươi chính mình tin sao thật coi lão nương không có đi học dễ lừa gà còn thiền ức đối với ngươi có tâm ma tại sao không nói thiền ức làm một được âm thầm ái mộ ngươi đây được rồi có lẽ là sở ngôn cũng minh bạch bộ này giải thích khó mà thuyết phục gia nguyện n g nhi đổi một cách nói thiền ức đúng là đối với ta có không biết tên sợ hai chứng một điểm này người khác cũng không phát hiện chỉ có một mình ta phát hiện ngươi chẳng lẽ không nhìn ra hắn ở cùng ta giao thủ thực lực tài nghệ hoàn toàn thấp hơn rồi một cấp bậc sao nếu như không phải là đối ta có sợ hai chứng làm sao biết ngay cả vốn là thực lực cũng không phát huy ra không nhất định hả gia nguyện nhi chống cầm cố làm cân nhất trạng nói không chừng người ta là thực sự thích ngươi có ý nhường Sở ư quá tốt có thể yên tâm ở nhà xem so tài rồi theo giang xuyên ô trong trường ra đi âu vang lên một lát sau khu trường học cầm ẩm c h ậ vang các ban học sinh huyên náo một mảnh trong tòa nhà dạy học thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười cùng tiếng hoan hô đang ở cho lớp một mươi bốn giảng bài số học giáo sư nghiêm phòng hoa cười một tiếng cả nước nghỉ thật đúng là hào khí phách cũng không biết cái này thiên đao rốt cuộc có cái gì m ị lực không chỉ có khiến vô số người mê mệnh họ không muốn tỉnh lại còn khiến toàn thế giới chính phủ phối hợp phổ biến rộng rãi tuyên truyền vì một cuộc tranh tài cả nước nghỉ đường này thật là khác người cử chỉ đặt ở hương nghị thế giới xuất hiện trước nhất định sẽ lệnh d â n chúng chỉ trích hành động này nhưng ngày hôm nay nhà chỉ có thể nhảy cấm hoan hô cuối cùng là thời đại khác nhau rồi trong ngày thường bị học sinh gọi đùa là nghiêm lão hổ nghiêm tòng hoa hiếm thấy không có ngăn lại đường hạ học sinh ồn à ồn ào đây đối với luôn, luôn coi trọng lớp kỷ luật nghiêm lão hổ mà nói cũng không thấy nhiều khu khu. đợi nhà cũng kịp phản ứng lớp này là nghiêm lá o hổ lúc nghiêm phẳng hoa lại thu hồi trên bàn soạn bài bản chắp tay nhìn về phía đường hạ học sinh nhà tâm tình kích động chắc hẳn cũng nghe không vô cái gì hàm số bao nhiêu rồi kia còn lại cái này nửa tiết hóa nhà tự học đi nói là tự học trên thực tế hay là cố ý để cho bọn họ bông lòng một chút nghiêm phẳng hoa cười một tiếng thu từ bản thân ly trả khoan thai rời phòng học hắn biết rõ mình tiếp tục ngây ngô ở phòng học bọn học sinh áp lực cũng không dám ồn ào như vậy không tốt văn võ tri đạo nhất trương nhất t h trong ngày thường dạy dỗ hơi nghiêm hôm nay liền hãy để cho những thứ này hầu tử bông lòng một chút đi vừa vặn hắn cũng muốn chuẩn bị một chút đến lúc đó thật tốt nhìn một chút kia bị học sinh thổi phồng thượng thiên hư nghị thế giới thái bạch đệ nhất thiên hạ ly huyên không phá t r ă m sông thành biển hải quốc tế đạo một nhà kiện thân trung tâm giải trí bên trong, bất bên giải kể là p hưu í a t r ớ c đến kiện thân h ư nhàn khách hàng hay lại là trong tiệm huấn luyện viên thể hình cùng chiêu đãi muội rồi rít nhìn về phía bị vây quanh ở đám người hai cha con lớn tuổi người kia mặt đầy hung dữ mắt lộ ra h u n g quang cộng thêm kia một thân cơ bắp nhìn một cái thì không phải là tốt chọc người này khách hàng đều biết chính là nhà này kiện thân hội sở ông chủ chu cửu văn cũng là một gã giải ngũ lính giả đ ông chủ láo bản chu cựu văn con độc nhất chu tòng vũ hai cha con này từ vào cửa liền cũng m beng đến bây giờ mọi người vây xem cũng chia rõ ràng giữa hai người quan hệ cùng với ồn ào nguyên do lao chu cùng nhi từ quan hệ rất tốt thừa dịp con trai trở về hải con đầu kéo hắn đến từ trong cửa tiệm nhìn một chút nhưng ở trên đường hai cha con này nhưng bởi vì một món được không thể lại chuyện lại một lần ồn ào người nào cũng không muốn cúi đầu rốt cuộc là tại sao mà cãi vã lao chu mặt trầm như nước chỉ con trai liền mắng n g h ị c h tử lao tử tiêu tiền mua cho ngươi khoang giả lập là cho ngươi đi vào lúc rùa l ô n g xanh đó là chân vũ chân vũ chu không cam lòng yếu thế hai cha con tử đổi đến chỗ nào đã là bình thường như cơm nữa hắn cũng không lo lắng cha thật tức giận thái bạch cầu đều không là đồ tốt sau lưng làm cho người ta khởi tức hiệu chu lẩm bẩm chu cựu văn tự nhiên nghe được ngay lập tức sẽ nổi giận ngươi tử còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy nắm thái bạch cầu đôi ta ồ nhà cười heo hắc các ngươi chân vũ cũng không là thứ tốt gì ta bất kể ngược lại các ngươi thái bạch chính là đánh không lại ta trấn vũ lao chu trợn mắt trợn tròn ngươi nói năng h gì đó thái bạch kiếm pháp chính là thiên hạ đệ nhất kiếm pháp ngươi chờ b ố i biết được cái quá mức bớt đi những thứ này thiền ức tất lên đỉnh chu cứng cổ chết cũng không chịu thừa nhận cha nói chuyện muốn hắn thừa nhận thái bạch kiếm pháp đệ nhất thiên hạ vậy hắn tình nguyện đi chết ngươi nghịch từ này lao chu cuối cùng lá tức không nhịn nổi xốc lên một bên đặt lên bàn tay tập tạ liền tới đấm chết chu tức giận nói da da của ngươi khi còn sống hận nhất những thứ kia gạt người tiền tài qua đường sĩ ngươi lại la hó lại tin cái gì đó can qua rừng võ khẩu hiệu trong h Thái Bạch kiếm Pháp không học, lại đi học cái gì khu ảnh yêu Pháp.、Ta、đánh chết một cái thằng nhóc. Nhà thông suốt. Đây là muốn đánh nhau. ậ t tốt Ta một suốt. t muốn cái cái kiếm lại đi ngươi gì là Đây yêu tiệm khách hàng r ố i d í t ngược lại hít một hơi khí lạnh là hai cha con này h ủng h ổ trình độ cảm thấy khiếp sợ lại nói còn có thể vì chuyện này cãi vả có thường đến lao chu nơi này kiện thân ông già không đành lòng nhìn cái này cha con tương tàn một màn tiến lên ngăn lại lao chu lời nói dịu dàng khuyên giải đạo ôi cha ôi cha ôi chao chu l á o bà ngươi làm cái gì vậy đó là ngươi con trai còn có thể thật giết hay sao đều là người một nhà không cần phải một mực cái gì chân vũ thái bạch đều là cái trò chơi mà người ta khu ảnh cũng không phải yêu pháp là đạo pháp lao chu tỉnh táo lại t r ấ n mắt nhìn về phía lao giả lưu lão người cũng chơi đùa thiên nao lưu lão cười gật đầu đúng a ta kia cháu ngoại biếu cho ta cũng mua đài khoang giả lập này nha nếu không phải ta cháu ngoại ta lại sao có thể tiếp xúc được bực này kỳ diệu và tập không thể không nói vậy thật võ nhưng là chân đạo gia truyền thừa chu lão bản giáo hấn con trai thuộc về giáo hấn con trai cũng không thể thuận tiện đeo xấu ta chân vũ khu ảnh là yêu pháp các ngươi vậy quá bạch kiếm pháp hoa hổ không được phản loại chó theo ta thấy không phải là cái gì đứng đăng kiếm pháp ta coi là cái hòa giải không nghĩ tới lại là đầu rùa lông xanh đi ra phun nước đám người lại đi ra một người lão chu nhận ra hắn chính là ngày thường cùng lưu l ã o sống c h u n g tốt lắm mã lão cái này hai lão đầu người người lai lịch không nghe nói trong nhà van bối làm quan làm quan kinh thương kinh thương l ã o chu có thể không chọn đuổi ô hát mã ca đây là lưu l ã o đầu c a o mày nhìn về phía mã l ã o đầu ánh mắt rất là bất tiện phan c h â n vũ đệ tử kiên kỵ nhất nghe được tam tự tia tam tự rùa lông xanh vậy cái này mã lao đầu nếu biết hắn là trân vũ lại c ò người d ù n dựa lông xanh lông làm là đến nhục hắn, thật là cái lao hôn thất phu lao đầu t này g n h tìm chết tới thì tới người nào sợ ngươi cái này lao ra khỏi lần này không dùng hết chu đ n g thủ cái này hai lao đầu cũng đã tay máy tay chân đánh cho thành một đoàn cho ngươi n h a thái bạch cầu xem ta cắn không chết được ngươi dừng tay hả nhanh im miệng khắc cắn khắc cắn hai cái số tuổi c ậ u lại đạt tới hơn một trăm tuổi láo g i a hỏa liền không biết xấu h ổ như vậy ra từ đánh tình cảnh hôn loạn tương bừng ngay cả lão chu cũng không biết người nào l é n lén ở sau lưng nện cho hắn một chút còn thấp giọng mắng thái bạch cầu đi chết hắn đứng dậy ngắm nhìn bốn phía phát hiện mình con trai ánh mắt tránh né nhất thời mắt bút hông q u a n g giận dữ hét nguyên lịch từ này còn dám động thủ xem ta không đánh chết ngươi cái này rùa lông xanh đoàn đoàn chương hai trăm linh tám trà giá lâm này cũng chuyện gì hả tiện tay ném trong tay hộp điều khiển tv sở nôn rất không nói thở dài nói trong tv đang ở phát ra hôm nay phần tin ở dòng đầu họ khiến người c h ú mục nhất nhất định là hải một nhà kiện thân hội sở vào vòng kế kích thước vũ đấu tân văn khi thấy trong tv dâu tóc bạc p h ơ lao ra tử nghĩa chính nôn từ hô lên thái bạch kiếm pháp đệ nhất thiên hạ thời điểm phải nói sở nôn không làm rung động là không có khả năng nhưng là làm rung động thuộc về làm rung động lao nhân ra cũng không thể động thủ đánh người h ả đánh người thì coi như song đi còn t á n người cái này thì thực gì đó rồi nhìn một chút trong tin tức một vị khác người trong cuộc lao gia tử bị lao đầu này cắn tay đều chảy máu thật là tạo nghiệt tại sao sẽ như vậy đây trận chung kết còn chưa bắt đầu bầu không khí cũng đã trở nên túc giết thái bạch chân vũ hai phái đệ tử tranh phong tương đối người nào cũng không chịu khiến người nào cũng muốn chứng minh tự ra môn phái mới là mạnh nhất l i ê n làm cho này hai cha con quyền cước gia tăng anh em ruột như người d ư n g nước lã thậm chí chuyển gia có sắp kết hôn người mới vì thế mỗi người một ngã không nữa qua lại thiên đao là một trò chơi không giả nhưng cũng là vượt thời đại tế bào mượn từ hương nghị thế giới trò chơi này đã sớm thẩm thấu mọi người sinh hoạt mọi phương diện cho nên vào vòng kế loại này trái với lẽ thường sự tình sở luôn cũng không cảm thấy kỳ quái cái này tính là gì qua hai năm thậm chí sẽ có lập pháp tuyên bố thiên đao trong trò chơi tài sản được luật pháp bảo vệ có thể sắp nhập vào di sản hàng ngũ truyền thừa con cháu nếu như còn nắm thiên đao trở thành một cái phổ thông trò chơi người kia không phải là ngốc chính là thật ngu xuẩn bây giờ bởi vì một trận liên quan đến môn phái ân o á n trận chung kết đưa đến thế giới hiện thật sóng gió đột ngột sở luôn cũng là rất bất đắc dĩ hắn làm không là cái gì chỉ có thể tận tâm tận lực đánh giống như cuộc so tài không để cho toàn bộ tín nhiệm hắn nhân thất vọng trừ lần đó ra hắn cái gì cũng không làm được tin tưởng tiền ứ cũng biết cái lý này cho nên hai ngày này cơ bản không thấy hắn sống động ở công chúng trong tầm nhìn thời b u i rối loạn hạ sở nôn sâu kín thở dài cảm thấy hay lại là không nên suy nghĩ quá nhiều hắn chính là một cái phổ thông tuyển thủ nhà nghề yên ổn làm tốt chính mình chức vụ mình công việc những thứ này loạn tượng tự nhiên có người đi thu thập không cần hắn bận tâm t h u n g t h u n g s ú tử mở cửa nhanh một trận khí mười phần kêu lên mang sở nôn thất tỉnh nghe được cái này thanh nhầm quen thuộc hắn sao có thể không hiểu cái này là mình lao kia trả tới từ trên ghế xạ lòn bật h ở i đạp dép đi tới cửa mở cửa ngoài cửa đứng một cái cao hình dáng mặc thổ hoàng sắc ý, ý. Trên đỉnh đỉnh hồng đầu đầu bọc sở ắ c cái dẹt một tinh thần tử. len len láng khiêng hành quân sáng niên nam sợi s mũ, bao, nôn cha, sở hoài viễn. Ba, ngươi làm sao đến cũng hoài không Ba, sao sở làm viễn. ngươi nói đến m ộ tận tiếng, ta t đi đón ngươi xong đón nôn hả? h Sở u tay nhận lấy cha khiêng hành quân bao đặt ở tủ g i ạ y cạnh sau đó dẫn cha vào nhà tiện tay đóng cửa lại mới vừa cho cha rót ly nước liền nghe sở hoài viễn tả và nói đừng nói nữa mới vừa xuống xe liền phát hiện ví tiền bị trộm điện thoại di động cũng bị kêu kẻ gian mò đi rồi cũng còn khá ngơi cho ta phát địa chỉ ta gánh vắt rồi h còn có chuyện này sở nôn nghe một chút liền nóng này vậy ngài bảo ăn chưa ném rồi chứng kiện gì sao nhân không có sao chứ sở hoài viễn cầm ly trà lên nhấp một miếng hô đến hơi n n g nói d â y chứng nhận ta đều đặt ở trong nội ý n h ĩ ngược lại không ném cái gì vật quý trọng trong bao tiền cũng liền hai trăm đồng tiền ngược lại đáng tiếp tia điện thoại di động vậy thì tốt không ném d â y chứng nhận liền có thể n g h e một chút sở hoài viễn không ném chứng kiện gì chẳng qua là ném hai trăm đồng tiền cùng một cái điện thoại di động sở nôn nhất thời yên tâm không ít tiền đều là chuyện chỉ sợ một cái d â y chứng nhận bị kẻ gian trộm đi làm chuyện xấu hơn nữa g i y chứng nhận những thứ này nói là có thể bổ sung có thể bổ sung lên cũng thiệt t o á i về phần điện thoại di động sở nôn biểu thị không có vấn đề điện thoại di động ném liền vứt đi ta đều nói với ngài rồi bây giờ là trí năng đầu cuối thời đại cho ngài làm một trí năng đầu cuối ngươi lại không cần nhất định phải lấy cái gì lão cổ hủ điện thoại di động sở hoài viễn dựng dâu trận mắt nói ta muốn là hội lấy cái gì trí năng đầu cuối ngươi còn phải nói chó má công nghệ cao dùng còn không có điện thoại di động thuận lợi được rồi được rồi ngài vui vẻ là được nhà mình cha sống ở hai mươi thế kỷ thập kỷ chín mươi mạng nếu là buổi tối hai năm ra đời chính là chính nhi bắt kinh không không sau tại hắn sinh hoạt niên đại điện thoại di động thông minh đi kỳ đạo người, người đều dùng cái này đã nhiều năm như vậy mặc dù điện thoại di động nghiệp vụ còn đang phát triển nhưng đã rõ ràng thuộc về triều tà sản nghiệp tức sẽ kết thúc hắn cũng không phải không khuyên qua nhà mình cha bình thường vừa ở không cũng đang dạy hắn dùng mới nhất cá nhân trí năng đầu cối nhưng là không biết dùng không có phương tiện không học được nhà mình cha cự tuyệt t â m liên có lúc thật làm sở ngôn dở khóc dở cười đối mặt như vậy lao đầu tử làm con gái còn có thể làm sao đây lướt qua cái điện thoại di động này đề tài ở sở ngôn nói lên quay đầu cho hắn mua nữa một máy điện thoại di động sau lao đầu tử quả quyết liền không lộn xộn bất quá hắn lời kế tiếp thật ra khiến sở ngôn có chút không biết làm sao ta nói ngươi từ số tuổi cũng không rồi lúc nào dẫn người bạn gái trở về đến cho ta nhìn xem một chút rất sợ sở ngôn không đem chuyện này để ở trong lòng sở hài viễn thanh tình t ị n h m ộ n tình cảm dặn dào nói ta biết ngươi phiền nói thật ta lúc còn trẻ cũng phiền nhưng ai mà không như vậy tới có b ạ n thân liền vội vàng bắt lại xã hội này người nhiều c h á u ít không thể so với lúc trước nơi cái một hai năm cảm thấy thích hợp có thể tiếp nhận vậy thì nhanh lên nắm kết hôn rồi quả thực không được trước hết nắm này nhân luân chuyện cho được rồi sinh người mập mạc ngươi cũng đừng sợ mang hải tử đây không phải là còn có lao tử ở chứ sao mẹ của ngươi chết sớm ta cũng vậy từ đem ngươi mang cái này phải nói mang hải tử dừng một chút dừng lại sở nôn nhất thời cảm thấy nhức đầu cái này cha vừa nói vừa nói làm sao lại liên hệ mang hải tử đ ể tài hơn nữa còn s u ố i r i ụ c hắn làm cái gì có bầu trước khi lập gia đình đây không phải là họa hại con gái người ta chứ sao lúc trước làm sao không phát hiện nhà mình cha lại còn là một hồn nhân ngay cả lời như vậy đều nói cho ra ta có bạn gái được trước thời hạn cho sở hỏi v i ệ n ăn viên thuốc can thần khiến hắn biết con trai mình hiện nay đã có đối tượng đừng nữa cả ngày suy nghĩ lung tung những thứ kia có hay không sau đó sở nôn liền dặn dò ngươi nếu là muốn gặp ta đây dẫn ngươi đi gặp một chút bất quá chúng ta đầu tiên nói trước loại này lời cũng không thể ngay trước người ta mà nói được cân nhắc một chút ngươi tương lai con dâu cảm thụ đúng không nghiêm túc sở nôn gật đầu một cái đương nhiên là nghiêm túc ngươi nghĩ rằng ta không việc gì cùng ngài đùa dẫn đây lấy kết hôn là tiền đề sở hoài viễn lại hỏi sở nôn lần này không dám gật đầu hơi có chút chần chờ ta ngược lại thật ra có ý tưởng này nhưng người ta thật giống như không đáp ứng quả thật không đáp ứng c h ư ế c sách đầy miệng nói cái gì hắn nếu bắt được đệ nhất thiên hạ liền g ả hắn kết quả ra nguyện nhi căn bản không phản ứng đến hắn cái này thì rất xấu hổ sở hoài viên trắng mắt nhà mình cái này ngốc rượu hận hận nói ngươi là ngốc cả loại sự tình này ngươi khiến nhân cô nương nói thế nào cùng ngươi nói yêu thương không phải là chạy bạc đầu dai lao đi cũng đáp ứng với ngươi lui tới rồi còn không biết chương hai trăm linh chín cha con cha già dặn đi dặn lại dạy bảo nghe sở ngôn đó là một cái lung túng hết lần này tới lần khác hắn còn phản bác không thể luôn cảm giác nhà mình cha nói là đúng đúng rồi sở ngôn bỗng nhiên nhớ đến một chuyện tự m cô, cô sở hoài n viễn t rất kích động nhiều năm như vậy cuối cùng là nghe được liên quan tới người nhà tin tức khiến hắn làm sao có thể không kích động ra hơn nữa nàng lời muốn nói tin tức hoàn toàn đúng bên trên số hiệu sở nôn lại đem cô cô đã nói với hắn trong nhà phát sinh chuyện từng cái nói cho rồi cha ai biết vậy chẳng làm sở hoài viên tâm lý ấ y nay sao đó là khẳng định nếu không phải hắn ban đầu khư khư cố chấp sở ngôn kia chưa từng gặp mặt ông nội bà nội cũng sẽ không cứ như vậy sớm sớm cứ thế chuyện cũ nghĩ lại m à kinh lưu lại một tiếng thở dài sở hoài viên cho sở ngôn trí nhớ luôn luôn là kiên nghị yên lặng cha hình tượng hắn chưa bao giờ nghĩ tới một ngày nào đó sẽ thấy cha lệ rơi đẩy mặt một lần n h ẹ n ngào đến khó lấy ngôn ngữ một màn đây là một khoản sổ sách lung tung cha làm có đúng hay không chuyện này không tới phiên hắn một đứa con trai đến phân biệt hắn chỉ biết là những thứ này đều đi qua nhân luôn là muốn nhìn về phía trước không thể trầm luân ở ngày xưa bị thương húng chi cái này cô cô ta rốt cuộc là nhận thức còn chưa nhận thức người c ô cô bây giờ trải qua như thế nào đây sở h o à i viên thanh nhâm khẳng khẳng trước sở ngôn mặc dù miêu tả sở h o à i nhu sinh hoạt xấu cảnh nhưng cuối cùng là không có tận mắt thấy hắn vẫn còn có chút lo lắng sở ngôn nhất thời chần chờ muốn không cần nói ra cái đó hôn chướng cô phụ sự tình cái này nói cho cùng chẳng qua là nhà cô c ô chuyện chớ nói chi là nàng khẳng định cũng không muốn khiến bao năm không thấy ca ca biết mình mấy năm nay trải qua cũng không tốt cho nên chuyện này có nên hay không giàu dếm sở n ô n có chút do dự được rồi phòng trường ngươi cũng không biết hỏi ngươi cũng là hỏi vô ích sở hoài viên t a o mày nói hai ngày nữa chờ ngươi lần tranh tài này kết thúc rảnh rỗi rồi chúng ta cùng đi ngơi ư nhà cô cô nhìn một chút bất kể như thế nào kia cuối cùng là nhà chúng ta duy nhất huyết thân sau khi còn phải phải nhiều nhiều qua lại mới được sợ là ta kia cô phụ được mắng chửi người s ở ngôn một hồi thổn thức ngày đó hắn chính là gặp qua đã biết hôn t r ư ớ n g cô phụ xấu xí diện m ụ nói thật hắn khoảng thời gian này vẫn không có nhớ tới cái này cô cô chưa chắc không có chán ghét ý tưởng hắn không ghét cái này cô cô nhưng nghĩ tới chồng của nàng trong nháy mắt liền tắc q á y dậy nàng tâm tư cha ý tưởng như vậy dự tính ban đầu là được nhưng chỉ sợ lòng tốt làm chuyện xấu cuối cùng chọc cho cái đó cô phụ không vui đông dưng cho cô cô tăng thêm phiền não bất quá chuyện này cũng không tiện nói hắn coi như lo lắng cái này cũng không thể ngăn cản mình cha đi gặp m u ộ i muội chỉ có thể đến lúc đó đi một bước nhìn tương b ước hy vọng đối phương là cái biết lý lẽ nhân nếu không phiền thoái cũng không í t cô cô chuyện sở ngôn không nghĩ nhắc lại tránh cho cha nhớ tới c ô khứ ông nội bà nội mà cảm thấy thương tâm vì vậy hắn liền đổi đề tài nói tới chính mình bây giờ sự nghiệp ngươi đang ở đây đánh trước nghiệp quả nhiên từ cô cô từng nói với hắn cha chuyện c ú sau sở ngôn cũng biết cha sẽ để ý chuyện này nhìn một chút nhà mình cha sắc mặt sở nôn nhất thời có chút thấp thỏm lo âu cái này cha năm đó nhưng cũng là cái điện tử c ả n h k ỹ tuyển thủ nhà nghề còn vì vậy chọc g i ậ n ông nội bà nội bỏ nhà ra đi huyên áo bây giờ coi như là cửa nát nhà tan sở nôn không dám nghĩ tới cha hội định thế nào chính mình mặc dù lo lắng nhưng sở nôn hay lại là gánh chuyện tốt nói cho không chơi qua thiên đao sở hoài viễn giải thích cái gì là kiếm đạn g bắt hoang cái gì là thái bạch khi hắn nói ra bản thân sắp tham gia kiếm đạn g bắt hoang nước phục chúng kết quyết tái tranh đoạt nước phục hạng nhất sau sở nôn rõ ràng cảm giác sở h o i viễn sắc mặt thay đổi Người, do dự một chút, sở hài viễn cuối cùng là cái lỗi lạc h ắ n tử công nhận sở nôn cố gắng ngươi mạnh hơn ta nếu là năm đó ta có thể có ngươi một nửa bản lĩnh cũng không trở thành lạc cho tới bây giờ cái kết quả này â sở nôn mặt một chút liền hoàn toàn vừa cảm thấy vui vẻ lại vì phụ thân lợi này cảm thấy ngượng ngùng hắn cũng không phải lần thứ nhất bị người tán dương nhưng bị cha mình nói một câu ngươi rất mạnh cái này thì khiến hắn có chút ngượng ngùng s ở một cái s a u sở nôn rất là khiêm tốn nói có khỏe không thật ra thì ta cũng không phải thật liền vô địch chẳng qua là ở nước phục cái này cái ao tác u y tác p h ụ thôi vậy thì đánh ra chứng minh chính mình sở hoài viễn đừng xem ra rồi nhưng có thể làm ra bỏ nhà ra đi đánh c h ứ c nghiệp ra hỏa kêu một thân dũng khí tự nhiên bất phàm ngươi tử làm rất khá có năm đó ta phong độ bất quá ta được cảnh cáo ngươi ta con trai của sở hoài viễn quyết không thể là một ngoại chiến nhuyễn chân tôn sợ vãi hà ngươi không phải là khiến ta với ngươi đi nhìn cái gì thế giới chúng kết quyết tái mà nếu cũng đánh ra quốc môn rồi vậy sẽ phải đánh ra chúng ta người trong nước tự tin đến cái gì đó quốc vô địch đúng rồi các ngươi người quán q u â n này là sợ nôn âm thanh nhắc nhở đệ nhất thiên h ạ đúng chính là cái này đệ nhất thiên h ạ ngươi có thể bắt được ta cho ngươi cao hứng không lấy được cũng không có gì nhưng là muôn ngàn lần không thể cho lão tử đánh thiên hạ thứ nhất đến ngược nếu không ta không thà cho ngươi sở hoài viễn tàn bạo nói đạo sở nôn đầu đầy mồ hôi đệ nhất thiên hạ ngược lại có vấn đề là nào có thiên hạ thứ nhất đến ngược bất quá cha lo lắng đơn thuần dư thừa hắn sở nôn coi như d ầ u gì ít nhất cũng là đ ờ i trước tam a vương không nắm qua đệ nhất thiên hạ thiên hạ thứ nhì cũng là kém c ỏ i nhất thành tích làm sao có thể nắm thiên hạ thứ nhất đến ngược húng chi hắn lần này chính là chạy đệ nhất thiên hạ đi đợi trước kiếm đang bắt hoang khắp thế giới chung kết q u y ế tái hắn bởi vì không cầm ra tiền được h thể có nhà nhìn rồi đời trước hắn dường như chính là cha trong mắt ngoại chiến nhuyễn chân tôn sợ vãi hà khó trách đời trước cầm nhiều tiền như vậy cho cha dưỡng lao kết quả còn chưa cho hắn sắc mặt tốt nhìn lần này nhất định bất đồng sợ nôn siết chặt hai quả đấm thế phải chứng minh chính mình bất quá nói những thứ này còn qua sớm cha hiếm thấy tới một lần giàn xuyên được dẫn hắn thật tốt vui đùa một chút ba ấ t quá hôm n y rồi coi ngươi h ư x o n nay cũng xế chiều, ngày mai còn có trận chung kết, nhất định phải đánh xong n mai chiều, có xế kết, phải ớ c phục chung cha chút trận kết tài một mang giang xuyên. đi dạo ư còn không có ăn cơm chưa chứ chúng ta đi ra ngoài ăn sở nôn từ trên ghế xạ lòn nhấc lên áo khoác một bên mặc quần áo vừa nói sở hoài viên không muốn lãng phí tiền liền khoát tay một cái đi ra ngoài ăn cái gì liền ở nhà tùy tiện ăn một chút ngươi kiếm tiền cũng không dễ dàng còn đang đi học lại nói chuyện người bạn gái sau khi hoa tiền nhiều chỗ lâu rồi có thể tiết kiệm điểm là điểm con của ngươi thiếu tiền bữa cơm này sở nôn mặc quần áo tử tế cảm giác mình thật giống như quá vô danh rồi đây cũng không phải là cái thói quen tốt quay đầu thì phải cho cha nhìn một chút chính mình khoản tiền gửi ở ngân hàng hắn cũng không tin vẫn không thể chinh phục lao già này tử chương hai trăm mười là mai ngày mười lăm tháng mười một giang xuyên t i n h không vật lý trong ngày mùa đông một vệ nắng ấm từ b ệ cửa sổ c h i ế u xuống toàn bộ căn phòng ngủ đều tràn đầy lưỡi biếng n g ụ vị sở l u ô n trèo rời giường dựa mặt sau tinh thần dịch dịch nhìn kính chính mình khẽ mỉm cười ư ớ tay vỗ một cái gò má tràn đầy hăng hái địa đi về phía phòng bếp cha biết nấu cơm ngày hôm qua liền nói xong rồi hôm nay hắn cái gì cũng không cần làm thật tốt chuẩn ba sở nôn đi, trận trận đi vào nhìn một cái quả nhiên là sở hoài viễn ở bên trong làm việc món ăn trên nền để một cây rửa sạch củ cá rốt một bên gác trên lò trưng một nồi mùi thơm tràn ra móng heo canh khiến nhân nhìn một cái liền tràn đầy thèm ăn ta không có mua móng heo hả ngài mới đến cũng biết chợ rau ở đâu cái này không khoa học cái này bờ sông khu nhà ở sở nôn tài mua không bao lâu cha t ừ chưa từng tới hắn lại không có nói cho cha sở hoài viễn là làm sao tìm được chợ rau đăng đăng đăng nhanh nhậu nắm củ cà rốt cắt thành khối bỏ vào nồi hầm cách thủy sở hoài viễn cười giải thích không phải đi chợ rau mua đây là ta t ừ lao ra mang cho ngươi móng heo không y thức ăn gia súc đồ ăn ngon lắm ta còn mang cho ngươi xúc xích thịt muối cùng phơi thật là thơm n ấm đều là từ nhà khó trách ngày hôm qua phụ thân đến lúc khiêng một cái túi hắn vốn tưởng rằng đó là hành lý không nghĩ tới bên trong còn có nhiều như vậy bà bối cha luôn là như vậy quan tâm con gái cũng không thiện lời nói một loại được đặt tên là làm rung động tâm tình tràn đầy bụng tim sở nôn mạch trần trong s u ố t nắp nồi túi đầu ngửi một cái nhất thời say mê được không thể tự mình hay lại là loại này móng heo được chợ rau mua heo chân chính là hầm một ngày cũng sẽ không có loại mùi thơm này sở nôn có thể không phải cố ý lấy lòng cha mà là sự thật liền là như thế trong thành có thể mua được thịt heo móng heo hơn phân nửa là nuôi dưỡng nhà trong nhà uy thức ăn gia súc kích thích tố trưởng xuất chuồng nhanh là chỗ tốt nhưng thịt kém cũng là không cạnh tranh sự thật từ đi tới giang xuyên n h ệ p học sở nôn tiếp nối nhất không thể nghi ngờ là trong nhà những thứ kia thổ vị mượi phần nhà nông món ăn cho dù là đường thường bên là có thể thấy giã quyết thái trải qua một đạo nước nóng chắc qua lại trộn phía trên một chút nước tương hồ tiêu chính là hiếm thấy mỹ vị giang xuyên mặc dù phốn hoa được khen là giang nam mỹ thực chi đô nhưng là nói thật cho dù là ở chỗ này sinh sống đến mấy năm sở nôn hay lại là thói quen không được nơi này thức ăn ngươi thích là được lần sau muốn ăn liền gọi điện thoại cho ta sở hoài viên cầm lên xào nồi đặt ở một cái khắc gắt trên lò đốt l ử a chào nóng sau đó bên rót dầu vừa nói trong nhà còn có mấy con mẹ già heo vốn là suy nghĩ trộp tới kết quả lâm lão nhị nói với ta không có cách nào mang g i cầm lên xe Gà xong. mẹ rồi coi như、xong. sở nôn vội vàng q u o á c tay ta lại không phải là cái gì phụ nữ có thai sản phụ ăn cái này thật lãng phí lao nhân ra chính mình giữ lại ăn quả thực không nỡ bỏ cho n g à i tương lai con dâu giữ lại cũng được chỉ là sợ kia gà mẹ không sống được lâu như vậy cái này không thành vấn đề sở hoài viên thuần thục điên nổi thức ăn x à o tựa hồ bị cái đề tài này đưa tới hứng thú không khỏi hỏi nhà đầu kia tên gọi là gì trong nhà là tình huống gì cha mẹ thấy qua sao sở nôn thật la miệng tiện thật tốt thế nào cũng phải nói cái này làm gì như thế rất tốt cha đột nhiên hứng thú khởi muốn hỏi cho ra nhẽ cái này ngược lại thì thôi có thể nếu như hắn nói lên phải gặp gia n g u y ễ n nhi một mặt sở nôn làm sao bây giờ kêu gia nguyện nhi giang lưu sông huyện ước huyện sở nôn bẻ ngón tay cúi lầu nói nhà nàng tình huống chứ sao có chút có chút gì sở hoài v i ế n nghe một chút liền sửng sốt chẳng lẽ nhà nàng nhân không vui ngươi có phải hay không cùng nhà nàng nhân gặp mặt thời điểm không biểu hiện tốt làm cho nhân ra bất mãn hay lại là cha ngươi thật là biết liên tưởng sở nôn t h a n phục đạo không phải là liền là nói như thế nào đây cha mẹ của nàng qua đời sớm từ đến cũng là theo chân nhị thúc nàng nhị thúc ta đã thấy đối với ta ấn tượng rất tốt ồ vậy cũng được cái khổ mệnh h ả i tử sở hoài v i ế n h i ể u đầu đôi sau đột nhiên đề nghị đạo vậy ngươi cùng nhà nàng cái đó thúc thúc nói một chút chúng ta ước cái thời gian gặp một mặt các người b ố i ra mặt mỏng không tiện mở miệng hôn sự này chúng ta trưởng b ố i đến đàm là được sở nôn cặp mắt thẳng n h á n g lửa hận không được b a thắp hôn một cái cha quả nhiên là cha ruột cái này phục vụ quá chú đáo đây chính là hiếm thấy chuyện tốt sở nôn như thế nào lại cự tuyệt nếu như nhà mình cha cùng giang khánh phong nói xong hai người bọn họ hôn sự vậy có cha mẹ chi mệnh môi giới nói như vậy ở gia nguyễn nhi còn có thể phản thiên dám không đáp ứng đương ợ c Ta nhiên sở nôn biết rõ cái này là không có khả năng đừng nói có thể thành hay không coi như cha cùng giang khánh phong thật nói xong vậy cũng phải đi nhất định trình tự mới có thể nắm con dâu cưới vào môn lại không phải là cái gì tránh cưới tàu hôn đây nên đi theo quy trình vẫn là phải đi hơn nữa cũng không nhanh như vậy giang ra coi như là đáp ứng cửa hôn sự này Phòng Giang Khánh Phong nghiệp lập phải Khánh không muốn nhìn thấy Giang Nhi học không đình, Thật còn trường Giang cũng muốn Giang Nguyện liền vẫn bận gia tốt rộn loại. các có là sở a o hả? s nôn ung dung thở dài rất là tiếc mối hắn còn là có chút nóng n ả y không biết như vậy có thể hay không nắm g i a nguyện n g nhi bị dọa cho phát sợ bất quá hắn cũng là thật không kịp đợi đ ờ i trước hữu duyên vô phận hắn chịu đủ rồi nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng chớ khiến cho kim t ô n đối không nguyện lao tổ tông đều hiểu đạo lý hắn há có thể không hiểu còn hắn khỉ rõ mọi việc hắn chính là nhận đúng gia nguyện nhi chính là muốn cưới nàng chờ đến ta tám nhất kiệu đi sở nôn hận, hận cắn răng đem thả giả ở nhà gia nguyện nhi phát đi những lời này phát xong hắn liền hối hận có phải hay không có chút quá dở hơi rồi hả đây nếu là trước mặt treo cái nương bị gọi h á chẳng phải là thành những hoàng khố đó con em t r e o đội phụ nữ đàng hoàng vô s ỉ kim câu đúng như dự đoán trả thù theo chủ tới đây chính là ngươi nói ta cất giữ chứng c ứ nhìn xong sở nôn liền bất đắc dĩ chuyện xấu tại sao có thể như vậy chứ ta liền nói ngưng cười rồi người nữ nhân chết bầm này còn thật không cái này cũng không phải là vài thập niên trước hắn đi đâu đi kiếm cái gì tám nhất triệu khoan hay nói hiện nay chính là bốn n h ấ t mềm mại k i ể u sẽ không tìm được chớ đừng nhắc tới kết hôn chuyên dụng tám n h ấ t v u i tiệu bất quá nữ nhân này không có ác ngôn ác ngữ nói cái gì lời gác đây cũng là lệnh sở ngôn rất là cao hứng điều này nói do cái gì hắn rốt cuộc thấy một tia ánh sáng rồi nha mặc dù những lời này nói do không là cái gì nhưng thái độ ít nhất mềm mại rồi sau khi có là cơ hội năn nỉ một chút lời nói cái này cũng không dễ dàng sở ngôn hiếm thấy thấy gia nguyện nhi nói với hắn loại này mập mờ không rõ lời nói nhất thời giống như hít thuốc lắc như vậy tràn đầy ý chí chiến đấu đừng nói buổi tối đối trận thiên ước chính là muốn hắn bây giờ đi đánh ngoại tinh nhân hắn cũng tuyệt không hai lời quả nhiên thầy đồ nói đúng nữ nhân mềm mại nông lời nói nhỏ nhẹ mới là nam nhân tốt nhất thuốc hưng phấn về phần là cái nào thầy đồ nói sở nôn cũng không biết chương hai trăm mười một nước phục hạng nhất một ta dương ánh triều tả tứ hải ồn ào tối nay nhất định là minh khắc hậu thế giới thi đấu xử một đêm vừa qua khỏi bốn giờ chiều tiền đường bên trong thành liền tiếng người v u y n áo t r ê n vai thích cánh mấy triệu người chơi từ các điểm truyền t ố n g đi ra rồi d í chạy tới chỗ ngồi này tiên đao trụ thành chuẩn bị thân lâm hiện trường làm chứng lịch xử vị thứ nhất nước phục hạng nhất sinh ra tiền đường thành cố nhiên là một một trả lại như c ũ lịch sử cự thành nhưng thành nở tờ cờ cũng không d ư ớ i triệu số bây giờ lại tràn vào nhiều như vậy người chơi đã là không chịu nổi gánh nặng đi chật vật vạn bất đắc dĩ bắc cực tinh tập đoàn tạm thời sửa đổi bản đồ kích thước mang tiền đường thành chờ so với thả thập bội rồi mới miễn cưỡng tiếp nhận được cái này s ó n g sung kích những phục vụ khác khí ngược lại rất bình thường dù sao lệnh r a hạt cũng không có người trong nước yêu xem náo nhiệt thiệt tính ngay cả là có như vậy thói quen bọn họ cũng thu thập không đủ nhiều người như vậy hả đây chính là mấy triệu một số gần như mười triệu người chơi cùng trên một triệu nở tờ cờ cùng tồn tại một thành thịnh vốn như thế những phục vụ khắc khí vỗ ngựa không kịp sở dĩ sẽ xuất hiện mười triệu người chơi tràn vào tiền đường thành một màn chủ yếu vẫn là bắc cực tinh tạm thời quyết định các cuộc so tại khu trận chung kết không sử dụng nữa trận đấu vị diện ngay tại tiền đường trung tâm thành cử hành cái này cử động bản là vì làm nổi trận đấu bầu không khí có thể sao đoán nước phục lại xuất hiện mười triệu người chiều trong nháy mắt tệ phá thành tri chuyện chẳng ai nghĩ tới cái này đặc biệt nào rốt cuộc có bao nhiêu nhân hả đi ở tiền đường cửa thành đông trên đường nhìn bị b ầ y người trong ba vòng bên ngoài ba vòng bao quanh một cái n ở tờ cờ lang vân cảm giác mình yêu cầu tích một giọt nhãn r ư ợ c nước nếu như cái này n ở tờ cờ có nhiệm vụ gì phát ra vậy còn nói được dù sao thiên đao khai phục thời gian xuất hiện qua loại này tình huống có thể cái đó n ở tờ cờ đặc biệt nào chính là bán băng đường hồ lô không sai bị b ầ y người vây khốn được nước chạy không lọt n ở tờ cờ chính là một cái bình thường b u ồ n bán kẹo hồ lô n ở tờ cờ không có nhiệm vụ có thể chọn cùng hắn đối thoại chỉ có hai cái lựa chọn hoặc là móc một kim bạc vụn mua một chuỗi đường hồ lô hoặc là cũng ngay gian thương hạ nhạc xanh từ bên trong ép ra ngoài cầm trong tay một cái kẹo hồ lô đầu tiên là phân cho lăng vân một chuỗi sau đó lại cho tibút b một chuỗi những thứ này nờ ở t c ờ quá gà tặc đều biết bây giờ làm ăn hảo làm một kim nhất chuỗi đường hồ lô lại bán mười kim nhất chuỗi mới vừa cắn một cái lăng vân bị cái giá tiền này d ọ a sợ không phải đâu còn có thể như vậy mặc dù thói quen tiên đao nờ ở t c ờ không giống tầm thường trí tuệ trình độ nhưng là hắn cho là đây chẳng qua là nội dung cốt truyện nờ gờ hoặc là trọng yếu nờ gờ đặc biệt không nghĩ tới ngay cả ven đường một cái bán băng đường hồ lô phiến nờ gờ đều có cao như vậy trí tuệ còn biết kỳ hóa khả cư đạo lý nhà ạ xanh cười khổ một tiếng ai ngươi nói những thứ này n ở đỡ cờ gà tặc g i á thì thôi những thứ này người chơi cũng nổi cái quái gì điên xài nhiều tiền như vậy liền vì ở hư nghị thế giới ăn một chuỗi đường hồ lô ây các ngươi xem ta làm gì không có gì lăng vân lúng túng cực kỳ nhà ạ xanh hàng này có phải hay không suy nghĩ thiếu g ầ n ngươi mắng thì mắng chính mình còn vui tươi hớn hở bỏ tiền đi mua đây không phải là ngay cả mình cũng cùng chửi rồi hả nhà ạ xanh cũng là nhất thời hồ lô gặp lăng vân cùng tibút bê cũng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn một lát sau liền kịp phản ứng đừng nhìn ta cũng không phải là ta nghĩ rằng đi mua còn chưa phải là tibút bê nói muốn nếm thử cái này hư nghị thế giới băng đường hồ lô có cái gì bất đồng theo ta cũng không quan hệ nhạc x a n h nghĩa chính n ô n từ địa vấy nổi cho tibút bê ngược lại đứa nhỏ này cũng không phải lần thứ nhất thay hắn và sở nôn vác nổi rồi không có chút nào tâm lý c h ứ n g ngại hãn tài sẽ không thừa nhận là mình miệng tham muốn ăn băng đường hồ lô mới đi mua ha ha tibút bê cười lạnh không dứt đối với người này đức hạnh hành vi thường ngày đã không ôm bất kỳ hy vọng nào nói là cho ta mua nhưng ta tại sao tài chia được một cái người nha trong tay lôi kia một đồng kẹo hồ lô là cái gì Đúng khoảng i ạ cách bắt đầu tranh tài còn có một đoạn thời gian bất quá bây giờ thành quảng trường đã thay đổi bộ dáng vốn chỉ là một mảnh đất chống quảng trường giữa đêm quật khởi một tòa đài cao đài cao tả hữu hai bên có phủ không thang gỗ mười bậc mà xuống bốn phía thủy tinh trong suốt màn tường ngăn chở đài cao đứng ở tiền đường thành mỗi một xó xỉnh đều có thể nhìn đến chỗ kia trên đài cao tình cảnh đó chính là tối nay trận chung kết chiến trường chính dưới đại cao lúc này đã chiếm hết các nhà truyền thông tòa báo phóng viên cùng máy quay phim v ị trường thương đoàn pháo thẳng tắp nhắm ngay sân tý võ đối với máy quay phim cùng máy chụp hình loại này rõ ràng cùng tiên đao bối cảnh lịch sử hoàn toàn xa lạ sản vật chính là bắc cực tinh đặc phê cho chư nhiều ký giả truyền thông bà bối có thể đừng tưởng rằng hư n g h ĩ thế giới những thứ này tự là phế vật trên thực tế cho dù là có tùy thân thu âm chức năng nhưng những thứ này bắc cực tinh đặc chế máy quay phim cùng máy chụp hình giống y trang hiệu quả như cũ cao hơn người chơi tùy thân thu âm chức năng đây cũng là tại sao các phóng viên cho dù đến hư nghị thế giới Chứ ngay h ữ n thứ này r p h ó n vừa i mới rồi hắn thấy được một cái nước ngoài vương tử cùng nhà giàu nhất trò chuyện với nhau thật vui bên người còn có một t h ú n g phú hào bảng trên có tên i gọi lao đi theo đội hình là thật rung động liếc mắt một cái nhạc xanh liền thu hồi tầm mắt nhìn về phía cách đó không xa thành lâu nghiêng đầu đối với lăng vân hỏi nghe nói đợi một hồi còn có văn nghệ diễn xuất có lăng vân mặc dù không có thể xông ra tổ c ộ a so tài nhưng cuối cùng là có chút bản lãnh cũng có thể nhờ vào đó tiếp xúc được một ít bắc cực tinh nhân viên làm việc đối với một ít nội mạc biết không thiếu nghe bọn hắn nói hội có mấy cái ca vương trình diễn miễn phí hát còn có kinh kịch ca múa khi nào thì bắt đầu nhạc xanh nhìn đồng hồ phát hiện đã đến năm giờ chiều nữa khoảng cách bắt đầu tranh tài cũng không bao lâu rồi nếu như là trước khi tranh tài biểu diễn đó cũng quá đòn chứ sau khi cuộc tranh tài kết thúc l a n g vân đốc định nói trước khi tranh tài nhất định là không cái trò gì nếu không nhà cũng nhìn chớ đi kia có tâm tư xem so tài cho nên những công việc này động nhất định là đặt ở trận đấu hậu tiến hành vậy thật tốt nhà ạ xanh ngắm nhìn m ộ n phía đánh giá người đến người đi bất đồng ngày thường cảnh tượng nhiệt á o âm thầm là sở ngôn cầu nguyện nhất định phải thắng hạ nhiều người nhìn như vậy mặc dù á quân cũng là không được vinh dự có thể vậy phải xem với ai so với cùng diệp vọng hồi bực này bán kết liền bị loại bỏ nhân so với á quân quả thật rất không tồi nhưng nếu là cùng cuối cùng hạng nhất so với như vậy coi là rồi cái gì chứ muốn người chú ý bên dưới hạng nhất chỉ có một vậy chỉ có thể là cuối cùng vẫn đứng ở sân tỷ võ thượng nhân hưởng thụ bực này vinh dự nhạc xanh hy vọng người kia là sở ngôn chương hai trăm mười hai nước phục hạng nhất nhị hôm nay có thể thật náo nhiệt d i ữ tử tràn đầy cảm khái đối với bên người hợp tác giải thích nói lúc trước ta giải thích bóng đá trận đấu một cái sân đỉnh thiên có một mấy vạn người tiếng kia thế hạo làm người ta khó quên khi đó ta đã cảm thấy lại cũng không có so với cái này lợi hại hơn hôm nay coi như là kiến thức rộng mười triệu người chơi thì coi như xong đi không nghĩ tới bên dưới lại còn có nở bờ cờ đúng rồi cái này nhất l u ậ t mới là giữ tử kinh hại nhất sự tỉnh các nhà chơi đến tham gia náo nhiệt không tính là kỳ quái đừng nói mười triệu chỉ bằng thiên đao bây giờ h ỏ a bạo trình độ nước phục trận chung kết coi như mang đến hơn trăm triệu người chơi thân lâm hiện trường cũng không đáng giá được ngạc nhiên nhưng là làm sao lại ngay cả nở tờ cờ c ũ n g tới nhìn một chút dưới trận cái đó đặc thù quan cổ so tại khu trong ngồi đều là người nào quá bạch trưởng môn phong vông ân thật vũ trưởng môn trương ngọc bạch đế vương châu minh chủ diệp chi thu thùy long lâm minh chủ đường thanh phong tống hoàng đế tống người phát tơ khâu cục cái này không tính là tóm lại thiên hạ này bốn minh bắt hoang nên đến đều tới ngay cả hồi lâu chưa từng lộ diện diệm khai hai cái cũng tới tống hoàng đế trình diện càng là lệnh toàn bộ nờ ở cờ trở nên hành lễ có thể nói là bài tràn g mười phần về phần hoàng đế kiêng người tướng mạo lôi đồng anh em ruột tống người phát thơ ngược lại không người đi để ý dù sao trừ những thứ này ra có danh tiếng nờ ở ở hôm nay trình diện giang hồ vô danh tốt cũng không í t đúng rồi khiến cho nhạc xanh ba người trước t h ẩ m mắng không dứt gian tặc kẹo hồ lô phiến cũng tới nếu như nói những thứ này n ở cờ trình diện chỉ là làm các nhà chơi cảm thấy kinh ngạc lời nói tiếng n a y sau đó ra sân nờ ở nhất thời làm tiền này đường bên trong thành một ư ơ i triệu người chơi trở nên mín thở công tử vũ một bộ bạch đi t h ì phát như mộ tuyết mặt lộ v ẻ thanh đồng quỷ thủ hình dáng như quỷ mị dược nhiên mà xuống thét lên các nhà chơi tê cả ra đầu đây không phải là cuối cùng một sao có người mắt lộ ra tham lam hung quang trong tay đao kiếm không tiếng động nắm chặt tựa hồ là đang suy nghĩ lúc này đi lên đâm chết công tử vũ hội tuân ra cái dạng gì khen thưởng nhưng là rất nhanh các nhà chơi liền dập tắt đấy lòng loại ý nghĩ này công tử vũ lờ vờ một trăm hai mươi thanh long hội long thủ võ lâm đệ nhất nhân khi có người thử thăm dò dùng mỗi một người chơi cũng sẽ thuật thăm dò điều tra công tử vũ bản g sở kỳ h i ệ u lúc mới phát hiện bên trong tất cả đều là một mảnh dấu hỏi căn bản không nhìn ra cái gì hơn nữa lớn nhất làm người ta hít thở không thông là ở nơi này mãn cấp là lẹ vẹo ba mươi phiên bản công tử vũ cái này thanh long hội bốt cấp bậc lại cao đến lẹ vẹo một trăm hai mươi mặc dù cấp bậc đối với người chơi mà nói không quá trọng yếu nhưng là đối với nở tờ cờ mà nói muốn phán xét một cái nở tờ cờ thực lực như thế nào chỉ cần nhìn hắn cấp bậc là được tỷ như bốn minh đế vương châu minh chủ diệm chi thu võ công cao nhất hắng cấp bậc là còn lại ba minh minh chủ cấp bậc khó khăn lắm đột phá lẹ vẹo một trăm đây chính là t r ê n l ệ h hạ người ta diệp chi thu võ công cao chỉ hơn công tử vũ những người khác là thấp rồi một cấp bậc mặc dù cũng là cường đạo nhưng cuối cùng không coi vào đâu nhân vật về phần chân chính nhân vật đương nhiên là lẹ vẹo một trăm hai mươi công tử vũ cùng phổ biến một trăm mười lăm cấp các môn phái trưởng môn lệnh rất nhiều người chơi không nghĩ tới là ở nhà xem ra vốn phải là yếu gà một cái tống hoàng đế cấp bậc lại cũng có lẹ vẹo một trăm đây cũng là thật khiến người ngoài ý thuận môn nhắc tới tống người phát thơ cũng là lẹ vẹo một trăm người cái này không nghe dạy bảo tặc tử làm sao tới rồi hạ tống hoàng đế chỗ cao vị trí đầu não gặp công tử vũ vợ chồng mang theo thanh long hội trước mọi người đến có chút hăng hái hỏi nghĩ đến đã tới rồi công tử vũ lời vừa nói ra nhất thời đưa đến các phe ghé mắt các nhà chơi càng là kích động đến khó mà nói nên lời đánh hả các ngươi ngược lại đánh hả các ngươi không đánh chúng ta làm sao còn chiếm tiện nghi so sánh với xem náo nhiệt không chê chuyện người chơi nợ vợ cờ đối với công tử vũ cùng hoàng đế lời nói r ồ i rít cân nhắc không nói hai người này người nào là hảo sống chung một người chấp trưởng vạn dân sinh tử hoàng đế đương triều một người khác tuy không đế tên gọi vốn lấy thanh long hội bây giờ n h thế cũng có thể xưng được là giang hồ hoàng đế tên một là thế tục hoàng đế một là giang hồ hoàng đế hai người này trao đổi ai cũng không dám quấy dày rất sợ đưa tới thai họa lúc đó mất mạng về tây nhưng hai người tựa hồ không muốn dẫn khởi sự đoàn tuy tống hoàng đế đối với thanh long hội sớm có vẻ bất mãn nhưng cũng sẽ không ở trường hợp này cùng công tử vũ hồ nào về phần công tử vũ ta này đến chỉ vì giết người công tử vũ lời nói nhất thời nổ toàn trường các nhà chơi càng không dám t i tưởng biết rõ lao ngưng l ặ n mạ có thể ngươi trực tiếp như vậy hay nói ra chính mình con mắt h a chẳng phải là không nhìn thẳng bọn họ những thứ này bắt hoang đệ tử công tử muốn rất hay sau lưng công tử vũ t ố i sờ mặt văn sĩ hỏi nhỏ tại hắn sau khi mở miệng có nhận ra hắn diện mục phong vô ngân mắt lạnh tức nhìn ngày mùng một tháng mười một cái gì cái này hát diện thần lại chính là thanh long hội chấp trưởng gia pháp ngày mùng một tháng mười một có giang hồ nhân sĩ kinh thanh lên không thể tin nhìn về phía công tử vũ sau lưng kia mặt đen văn sĩ tin đồn thanh long hội sở hạt búa quản lấy xuân hạ thu mùa đông làm tên quan tâm hạt búa đường chia ra làm phụ trách mục tiêu một tháng phụ trách thấm vào tháng hai phụ trách truyền tin tức ba tháng phụ trách tài nguyên tháng tư phụ trách hình phạt tháng năm phụ trách huấn luyện tháng sáu phụ trách bày ra thất nguyện phụ trách hành động tám cựu tháng mười phụ trách quét sạch phản nghịch tháng mười một phụ trách giám sát tháng mười hai cái này lấy tháng làm tên mười hai cái đường khẩu hạ thanh t long hội ba trăm sáu mươi lăm cái phân đà chính hợp một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày ý phong vô ngân cân nhắc cái này mặt đen văn sĩ là ngày mùng một tháng mười một ha chẳng phải là đại biểu cái này mặt đen văn sĩ chính là thanh long hội phụ trách quét sạch phản nghịch tháng mười một đường chủ người nào đã cút g i hai công tử vũ thanh âm chấm thấp nhưng đủ để khiến cho mọi người nghe được vì vậy thì có người chơi cảm thấy kinh ngạc bắc cực tinh đây là chơi gì vậy thật tốt một trận kiếm đãng bắt hoang nước phục trận chung kết khiến những thứ này nở tờ cờ cũng làm dối lên đi vào làm ấy cái y tứ đến xem so tài cũng thì thôi dù sao những thứ này nở tờ cờ trí tuệ trình độ không kém chân nhân nhưng khi nhiều như vậy người chơi mặt toàn bộ cái trò chơi lớn nhất một cái bại hoại lại còn nói người nào đoạt cúp d i ễ hay cái này còn có nói đạo lý hay không các vị bắc cực tinh nhân viên làm việc vội vàng ra mặt chấn an những thứ này sao động bất g i người chơi cũng bất kể có phải hay không là ngay trước công tử vũ mặt ngược lại bọn họ những thứ này người chơi trao đổi lờ tờ cờ là không nghe được cái này chỉ là vì đưa tới người kế tiếp bức tư liệu nhà không cần khủng hoảng được rồi không giải thích cũng còn khá cái này bắc cực tinh nhân viên làm việc giải thích xong lúc này đưa tới toàn trường người chơi hít hà một mảnh đi đặc biệt nào bắc cực tinh đám này bày ra chẳng lẽ là suy nghĩ vào thủy kiếm đang bắt hoang cùng những thứ này lờ tờ cờ có len sợi quan hệ còn liên hệ người kế tiếp bức tư liệu thật là khiến người im lặng bất quá trải qua này náo nhiệt chứ không bị người chơi coi trọng đám lờ tờ nhất thời trở thành toàn trường tiêu điểm chỗ đây chính là người kế tiếp bức tư liệu p h ầ n dẫn những thứ này nở tở cờ lao tùy tiện nói đôi câu khả năng chính là cùng tới phiên bản có liên quan chuyện bọn họ há có thể không thèm để ý chương hai trăm m ư ơ i ba nước phục hạng nhất ba sở ngôn đăng tràng tư thế rất tuần tú bát hoang trưởng môn đứng dậy chào đón tống hoàng đế trở nên ủng hộ làm so với thời cổ tam giáp thi đậu trạng nguyên lang còn bại diện đương nhiên cái này trình độ nhất định cũng để cho hắn cảm thấy bất an đời trước nhưng là không cái này xuất diễn mặc dù không biết nơi nào xuất hiện vấn đề nhưng khẳng định với hắn thoát không khỏi liên quan nếu không phải là bởi vì hắn nguyên nhân sở nôn quả thực không nghĩ ra những thứ này nở tờ c ơ hội xuất hiện ở nơi này bất quá cái này đều không phải là chuyện này hắn có thể chưa quên hôm nay là tới làm gì những thứ này nở tờ cờ làm gì với hắn một mao tiền quan hệ cũng không có muốn người chú ý bên dưới sở nôn cùng t i ề n đức đến tiền đường thành quảng trường đi lên không nhẹ không nặng bước chân theo sân tỷ võ tiếp dẫn vân thê mời ư b ậ c lên lúc thang lầu này đi tới phần c u ố i xuất hiện ở sở nôn trước mặt rõ ràng là một mảnh p h ù không bằng gỗ sân tỷ võ hình tròn sở nôn có chút tao mày đây cũng là một cái bất đồng chí nhớ địa phương đời trước khắp nước phục kiếm đang bắt hoang trận chung kết áp dụng tuy cũng là loại này phụ không sân tỷ võ nhưng đó là hình vông không nghĩ tới lần này lại biến thành hình trò n rồi bất quá hắn cũng không để ý q u ả n hắn khỉ gió hình vông hình tròn ngược lại cũng là vì thắng đến đây đi thiền ức đứng ở sân tỷ võ bên trên vân thê trong giây lát đó tan thành m â y khói vây quanh phủ không sân tỷ võ bốn phía dâng lên một đạo trong suốt không đính hai người đang không có quyết ra thắng bại trước ai cũng không ra được trận chung kết áp dụng bo năm c u ộ so tài chế chẳng phân biệt được chẳng lựa trọ quyền tuyển thủ không được sử dụng sát ý kỹ năng mỗi cuộc tranh tài sau có ba phút điều chỉnh thời gian không sợ người khác làm phiền địa là dưới trận người chơi cùng xem bản cuộc tranh tài chuyển trực tiếp người xem kể đến quy tắc tranh tài mặc dù biết đây đều là nói b ậ y ai cũng không vui nghe nhưng bắc cực tinh quy định chính là như vậy hắn vẫn được kiên trì đến cùng nói xong đến trận chung kết như cũ có cảm tạ tiền tài t r ợ khâu phòng chừng lấy bắc cực tinh c ầ u không sửa đổi ăn cất t h i ê n tính cho dù là thế giới chung kết quyết tái thời điểm cũng sẽ có cảm tạ tiền tài t r ợ khâu bản cuộc tranh tài giải thích tổng cộng có ba gã theo thứ tự là giữ tử cùng hưng bạo đây đều là nứt phục người chơi quen thuộc giải thích ngược lại tiết kiệm không ít tự giới thiệu mình khâu nhanh nẫu đọc xong bản、thảo. tiếp theo ở trước khi bắt đầu tranh tài mấy phút chính là bọn hắn ba cái giải thích tương thanh thời gian ta không phải là thổi người nào nói thật thái bạch kiếm pháp đệ nhất thiên hạ d i ữ tử mặt không đỏ tim không đập nói hắn là thái bạch người chơi nói lời này cũng không sợ bị những người khác đả kích thiên vị ngược lại trước khi hắn tới liền nghĩ xong cuộc tranh tài này thực danh chế ủng hộ sư h i n h sở ngôn ai nói lúc giải thích liền nhất định phải lập trường khách quan độc lập phe thứ ba rồi hả tán gấu coi như thái bạch đệ tử nếu như hắn đều không thể thế sư h u n h cố gắng lên bơm hơi như vậy biết giải thích chính là hơn nữa ta thực danh chế ủng hộ thiện đức lên đình cũng theo đó tỏ thái độ lý do giống như diễu tử như thế hắn là chân vũ người chơi chẳng lẽ còn có người ta nói hắn không nên thật thì nữ ha ha bắc cực tinh thật là biết chơi đùa cũng không phải sao trên sân ba cái giải thích một cái thái bạch một cái chân vũ rõ ràng bắc cực tinh xin bọn họ hai chính là đến gây sự về phần hồng mạo cái này thiên hương cô em thứ nhất là cùng nam nữ tỷ lệ thứ hai chờ diễu tử cũng đang giải thích tịch đánh v õ thời điểm còn có một nữ sinh khuyên can chứ sao hai người các ngươi có trường mực hạ chúng ta hôm nay là đến giải thích trận đấu cũng không phải là xem các ngươi hai một mình đấu solo hồng mạo làm bưng bít ngạch t r ạ n g dở khóc dở cười nói cho dù ai than thượng như vậy hợp tác cũng sẽ không cảm thấy b ấ t lo đi bất quá nàng cũng minh bạch cùng dữữ tử như vậy thành thự họ tuy có ý nghĩ của mình càng nhiều hay là bởi vì bắc cực tinh ở sau lưng nhảy lên đảo bất quá như vậy tài có ý tứ mà gật đầu một cái biểu thị đồng ý cái này không thành vấn đề gác lại tranh cãi tới trước nhìn song phương tuyển thủ bên ngoài sân đủng hộ xuất sở nôn vẫn là xa xa dẫn trước chín mươi ba phần trăm ủng hộ xuất nói rõ nhà vẫn là rất coi trọng sở nôn bắt cút cái này ủng hộ xuất thinh thế câu lạc bộ căn cứ lý b ạ c h thanh tức giận đạo bọn họ cứ như vậy xem thường thiện ức cảm thấy thiện ức liền thật không đánh lại người này ông chủ ngài đừng nóng giận huấn luyện viên trưởng mỉm cười nói đứng càng cao ngã càng thảm sở nôn bây giờ càng đắc ý đến lúc đó thiện ức đánh bại hắn đạt được danh tiếng càng húng chi đây chỉ là một t h ù n g hộ xuất nói rõ không là cái gì đúng a vật cực tất phản hàng quá hóa dở sở nôn bây giờ càng chạm cao chờ hắn thua sau thì càng ngã thảm lý mạch thanh bình phục tâm cảnh sau trần chờ nói thiện ức thật có thể thắng mặc dù hắn đối với cái này ủng hộ xuất cảm thấy rất tức giận nhưng không thừa nhận cũng không được sở nôn là thực sự cường t h i ệ n ức có năng lực nắm sở nôn vén hạ vương tòa sao huấn luyện viên trưởng lòng tin tràn đầy nói lão bản ngươi yên tâm t h i ệ n ức tuyệt đối có thể cho nhà mang đến kinh h ỉ chúng ta thịnh thế câu lạc bộ át sẽ nên đón một tòa cút vô địch chỉ mong đi lý bạch thanh chưa từng nhiều lời cho dù thủ hạ mọi người lòng tin tràn đầy nhưng trong lòng của hắn luôn cảm giác có như vậy một chút bất an trận đấu đếm ngược bắt đầu năm bốn ba sở nôn cả người căng thẳng thời khắc giữ cảnh giác dù hắn thực lực không tầm thường cũng phải thừa nhận giờ phút này thiện ức có tư cách đánh bại hắn hắn đoán không sai thiện ức phía sau thịnh thế câu lạc bộ quả nhiên thừa dịp trước h ỗ n loạn kỳ thu góp đủ loại kim sắc kim thạch cùng tâm pháp tàn h i ệ n trước vẫn không có bậc ra đoán chừng là đã sớm suy nghĩ xong muốn lưu tới hôm nay nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy ai có thể nghĩ tới thiện ức người này lại trong tối ẩn n ú t nhiều đồ như vậy ở thay chiến đấu kinh mạch tâm pháp phối chi trong nháy mắt hắn liền phát hiện ức công lực chầm chầm đi lên tăng vọt tu di chóc lắc cũng đã vượt qua trước mặt nước phục cao nhất công lực một m ư đây là thiện ước cuối cùng cố định hình ảnh công lực sở nôn người này ẩn nút quá sâu chỉ bằng cái này công lực là hắn có thể phân tích ra thiện ức người này tuyệt đối năm khiếu thiên chấn nhạc quyền này tâm pháp tiềm tu đấy cũng chính là khiếu thiên chấn nhạc ngũ tiếp nối tiềm tu cấp bậc toàn bộ lẹ vợ hai mươi lăm lợi hại hả đây là đập bao nhiêu tiền đi vào sở nôn người nghèo này hoàn toàn không dám tưởng tượng cái này vì tiềm tu một quyển khiếu thiên chấn nhạc rốt cuộc tốn bao nhiêu tiền một tâm tàn h i ệ t cung cấp mười điểm tâm pháp tiềm tu giá trị trước mặt lẹ vẹo mười còn dễ nói cấp một cũng liền đỉnh thiên mấy ngàn khối hoặc là mấy chục ngàn khối có thể lẹ vẹo mười tới lẹ vẹo hai mươi khả năng đập cái mười mấy hai mươi vạn mới có thể tăng lên một cấp. lệ và hai mươi tới lệ và hai mươi lăm dựa theo hiện nay tâm pháp tàn hiệt giá cả để tính ít nhất cũng là mấy trăm vạn mới có thể tăng lên một cấp quả nhiên là số lượng nó này quả thật lệnh sở ngôn có chút khiếp sợ mặc dù hắn đã đoán được thiện ức cần tàn g công lực nhưng không nghĩ tới lại ẩn giấu nhiều như vậy phải biết hắn bây giờ công lực chỉ có mười bốn nghìn tám trăm bốn mươi thiện ức trực tiếp nghiền ép hắn một nghìn hai trăm điểm công lực chết toán ngũ và kỳ sở thuộc tính ít nhất cũng phải là sáu một trăm điểm thuộc tính nhìn không bảng hắn còn kém thiện ức ước chừng sáu trăm điểm ngũ tiếp nối t h u tính đổi thành những người khác cái này còn đánh lên sợi sống sờ sợ bị người dùng tiền cho đập chết chương 214, n ư ớ c phục hạng nhất bốn sở nôn sợ hay sao nếu như đối thủ là huyết sát loại kỹ thuật này tại nghệ so với hắn thấp không chỉ một cấp bậc mà thôi ra hỏa đó chính là dẫn trước một ngàn điểm thuộc tính hắn cũng có thể đánh hắn tới chết đi sống lại nhưng đây là thiền ức thao tác có thể để bù đắp thuộc tính t r i n h l ệ n h thậm chí còn có thể để lại đối thủ một đầu nhưng đó là ở song phương thực lực sai biệt qua dưới tình huống mới phải xuất hiện hắn và thiền ức thực lực sai biệt có thể lau sạch cái này sáu một trăm điểm thuộc tính hoàn cảnh xấu sao sở nôn không biết nhưng hắn không chút nào sợ hãi bằng vào không có gì bất lợi phi yến chủ nguyện sở ngôn cấp được nước trước mặc dù thiền ức có phản chế cơ hội nhưng là hắn rõ ràng không có bắt được sao lại thế thiền ức ánh mắt tràn đầy kinh hoàng cái này phi yến chủ nguyện quá nhanh sắp đến hắn căn bản không phản ứng kịp nếu là ở hại đặc giáo hơn trước hắn không cách nào phòng bị sở ngôn nước trước phi yến vậy còn tình hưu khả nguyên nhưng là đặc hấn sau khi ngay cả huấn luyện viên trưởng đều nói hắn giả tưởng tốc độ phản ứng đã phá vỡ nhân loại c ự c hạ dưới tình huống này lại còn là không có cách nào phòng bị đây không thể nghi ngờ là cho hắn đánh đòn cảnh cáo phi yến chủ nguyện còn có không tới không. một giây thời gian kết thúc kiếm mang qua lại sở nôn cặp mắt hiếp lại đột nhiên phía bên trái lộn một vòng sau đó cách bốn thước khoảng cách điểm h u y ệ t thiền ức về phía sau vũ lạc khởi tay thần long bãi vĩ thiền ức nhìn ra được sở nôn muốn làm gì vấn đề là hắn có thể làm sao sau khi bị điểm h u y ệ t cấm dùng khinh công kỹ năng hắn căn bản không đi ra l ọ t thương long nổi trên mặt nước phạm vi công kích chớ đừng nhắc tới sử dụng lưng dương quyết miễn dịch đoạn thứ hai vũ lạc nhị đoạn rồi thương long nổi trên mặt nước vũ lạc vân phi nhị đoạn sạch sẽ gọn gàng một cái thần long bãi vĩ giữ tử thợ một hơi dài nhẹn h õ m cuối cùng từ thiền ức một mươi là sở nôn đ ủng hộ không thôi người sáng suốt đều có thể nhìn ra mặc dù cái này phi h i ế n giai đoạn kết thúc lăn lộn điểm huyệt đánh thần l o n g bãi vi không coi vào đầu thần lai chi bút như vậy liên t r i ê u nhưng là sở nôn phát huy quá ổn sở nôn hay lại là cái đó sở nôn ổn được không nói phải trái dứt khoát nước chảy mây trôi đây cũng là tất cả mọi người đối với sở nôn cái này thần l o n g bãi vi cái nhìn phải thiền ước cái này vũ lạc nhị đoạn ăn một lần nước trước hoàn cảnh xấu liền đi ra vũ lạc đánh xuống còn đang lúc mọi người làm cho này thần lòng bãi vi mà thán phúc lúc sở nôn đã dán mặt nhẹ nhàng một cái phong lôi một kiếm ngay tại phong lôi một kiếm trong nháy mắt xuyên qua thiền ức thân thể sau khi xuất hiện d u n g trước sở nôn quả quyết lên thiên phong ngũ vân kiếm một cái phi yến trục n g u y ệ n không có thể phá định nhưng là trở tay thần lòng bãi vị nhưng là khiến thiền ức định lực toàn bộ không chỉ có thể bị động bị đánh cái này thiên phong ngũ vân kiếm đoạn thứ nhất công kích xuất hiện trong nháy mắt dưới chân hắn liền xuất hiện ly u y ê n khí toàn chờ ngay tại lúc này xa rời vực sâu bao lại sở nôn không hốt hoảng chút nào hắn đã đoán được thiền ức biết dùng ly u y ê n hắt hắn một cái thiên phong ngũ vân kiếm nhưng hắn vẫn lựa chọn chủ động v à bộ bất kể như thế nào cái này ly u y ê n tất sở nôn lăn lộn động tác đều đã xuất hiện nhưng vẫn là xa rời vực sâu bao lại quá đáng tiếc ngoài miệng vừa nói đáng tiếc trên mặt lại tràn đầy h à giận k h o e i quý thét lên giữ từ khoe miệng có q u ấ p rút ra người sở nôn hội dự t r ú l i u ê n giỏi làm ạ nước trước cấp được phi yến giỏi làm ạ còn chưa phải là xa rời vực sâu che phủ dự t r ú lăn lộn có ích l i gì nếu như là trước thiền ước kia sở nôn cái này dự t r ú lăn lộn một trăm linh là có thể tránh l i u ê n nhưng trước mặt hắn đây là g i a cường phiên bản t i ề n ước đủ loại năng lực phản ứng đ u i sát hắn tài nghệ ở t i ề n ước quyết tâm muốn cho sở nôn ăn ly ê n thời điểm hắn thật đúng là không có biện pháp. cái đó n g u x u ẩ n manh n g u x u ẩ n manh một ván trận đấu phải bị hắn l ừ a gạt ra hai ba cái l i h ê n khả ái thiên ước cuối cùng là một đi không trở lại hả phải nói bị cái này l i h ê n bao lại còn có thể vây nổi cho thiên ước thì như ẩn nhẫn lâu như vậy nhất định là có tiến bộ có thể l i h ê n kết thúc giai đoạn đánh bay thời gian sở nôn ư ơ n g dương quyết không có thể đoạt lấy người này vô tích n h ị đoạn cái này thì thực gì đó rồi thời gian này điểm nắm chặt thật t r ư n g hợp xác định tại sở nôn ư ơ n g dương quyết trong nháy mắt mặc dù không có hặc mất dương quyết nhưng là chụp được phê bình nói không để cho sở nôn thả ra cái này ứng quyết cái này thì kiếm lời thiên ước là chính thống thị võ c ũ nếu g c như là vỏ cứng rắn lại lại n h、so、trên Vũ. đài thái bạch là hắn phòng chứng đã ngộ chứ ngay cả là sư minh cũng bị cái này vô tích nhị đoạn làm tiết tấu hoàn toàn không có giai đoạn trước ưu thế cơ bản tổng táng chỉ nhìn tiếp theo có thể hay không nắm lấy cơ hội rồi trần vũ là một cái rất đặc thù môn phái Nó kỹ năng kỹ có ơ chơi chế, chặt cầu cao. Chứng tiết đối với người chơi tờ vờ tờ tiết tấu nắm tờ tờ tấu rất cao. Chứng thị yêu độ, không nhanh không kiếm nhanh chậm mới là chơi đùa hào chân vũ luận kiếm nòng đùa c mới là vũ ố thể nội dung c í n h h Có t nói một khi mất nhịp điệu thi đấu vậy thật võ liền sẽ biến thành nhân thiện có thể lấn v u a h ả i hải quy nhẹ nhàng thoải mái là có thể bị người đánh chết nhưng nắm giữ nhịp điệu thi đấu k i a hải quy thú sẽ siêu tiến hóa là cá sấu có non rủa nửa phút là có thể xé nát trước mắt đ ị c h nhân thét lên tất cả mọi người trở nên sợ hãi sở ngôn trước mặt không thể nghi ngờ cũng xử lý rất tốt cho dù ai cũng không khơi ra một cá mào bệnh đến nhưng là bị cái đó vô tích nhị đoạn bắt mặc dù không có tạo thành quá tổn thương hại nhưng là toàn trường tiết tấu một chút liền chuyển tới thiện đức t a y đây đối với sở ngôn là không lợi có chút khó khăn diệp vọng hồi ngại chen chúc cũng chưa có đi tiền đường quan cuộc so tài mà là tránh ở nhà xem tv trong tình hình thực tế truyền tin khi thấy sở ngôn lương dương quyết phán định thất bại bị vô tích nhị đoạn nắm lên giữa không chung thời điểm hắn liền cảm thấy chuyện không ổn xảy ra vấn đề rất tốt cứ như vậy bảo trì lại sở ngôn không thắng được tình thế câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng vui vẻ ra mặt thầm nói theo như theo hắn nghĩ pháp thiện đức thông qua cái này vô tích nhị đoạn đã bổ túc mở đầu hoàn cảnh xấu cũng nắm giữ tiết tấu chỉ cần tiếp theo không xuất hiện cái gì sai lầm thỏa thỏa chắc thắng trận đấu thiền không phải là bạch sung mãn nha nếu như thiền ức không có dẫn trước sở nôn một nghìn hai trăm điểm công lực người giáo chủ kia v u ấ n luyện cũng không dám vọng tự làm ra chắc thắng p h ả n đoán cho dù là thiền ức nắm giữ tiết tấu cũng giống vậy nhưng là có công lực á p chế tiền để ở vậy hắn hoàn toàn có thể nói thiền ức đã bắt lại ván đầu tiên vẫn là câu nói kia thiền không phải là bạch sung mãn sở nôn ở trên thuộc tính bị thua thiệt điều này sẽ đưa đến hắn muốn thắng thì nhất định phải đánh ra càng ưu thế đánh thế cân bằng cục sở nôn phải thua đây chính là thịnh thế câu lạc bộ đối với thiện ức an bài chiến thuật không cầu thiện ức đánh ra ưu thế chỉ cần hắn đang so cột so t à i nắm giữ quyền chủ động sau đó hết sức giữ thế cân bằng thế cân bằng cục thiện ức thuộc tính thêm được là có thể phát huy tác dụng sở nôn cho dù có lại bản lĩnh cũng không sửa đổi được kết cục cuối cùng y i u giống với sở nôn thiện ức dơ đao đối với chém đang bị nhốt cảm b ấ y vô lực nhúc n í c hạ h chỉ có thể dùng dơ đao tay trái công kích đối phương lúc thiện ức đầy tiền dùng là đồ long bảo đao một đao là có thể chém chết sở nôn mà sở nôn không sung m a n tiền trong tay sách chẳng qua là phổ thông g a o phay yêu cầu hai đao mới có thể chém chết thiện đức. thiện n còn có huyền n g thua có m sao? ư g n đức không minh đ quan tâm hắn có gọi hay không cáo từ kiếm pháp ngược lại quyền chủ động ở trên tay hắn hắn có thể chở cái ly yên si đi tiếp theo sau đó tiêu hao hắn nhưng sở ngôn có thể kéo sao nếu như nói hắn đã dùng hết đổi mới k i a mang x u ố n g còn có ý nghĩa nhưng hắn đổi mới còn cầm ở trên tay mang x u ố n g không thể nghi ngờ ẩm chậm chỉ khắt chắc chắn phải chết phải chủ động một chút nếu không có cơ hội k i a phải cố gắng sáng tạo một cái cơ hội sở ngôn không tin thiền ức đã tu luyện không có chút nào sơ hở có thể nói chỉ cần cho hắn bắt một cái cơ hội vậy hắn tất nhiên có thể lợi dụng trong tay đổi mới kiến công lập nghiệp cầm lại mất trận đấu quyền chủ động nhưng là làm hắn thất vọng trận chung kết ván đầu tiên kết thúc chúc mừng t i ề n ước một không cầm súng đệ nhất cục trận đấu hơi chút nghỉ ngơi. để cho chúng ta qua lại cố một loại kém nhất c ụ c trận đấu xuất sắc trong nháy mắt trong khu nghỉ ngơi sở nôn ngồi xếp bằng trong đầu một mực ở hồi tưởng ván đầu tiên cái đó vô tích nhị đoạn vì sao lại xuất hiện đúng lúc như vậy nếu không phải cái đó vô tích nhị đoạn làm hắn l ư n g dương không bao giờ thả ra hắn cũng sẽ không rơi vào bị động như vậy biến đổi bị mất nhịp điệu thi đấu ván đầu tiên xa suốt sở nôn không cảm thấy có cái gì không tưởng tượng nổi t h i ê n ư ớ c quả thật làm rất chuẩn bị thêm bao gồm tiềm tu khiếu thiên chấn nhạc cùng huấn luyện chạy chỗ phòng trừng khoảng thời gian này thịnh thế câu lạc bộ đã nghiên cứu triệt để rồi hắn đấu pháp cùng chiến thuật nếu không không ván đầu tiên thiện ức né hắn suốt ba cái thương long nổi trên mặt nước cái này đổi thành lúc trước ai dám tin đừng nói lúc trước không có loại sự tình này chính là đời trước cũng không có loại sự tình này phát sinh sở nôn bất quá muốn chỉ c h ố c lát liền biết tại sao sẽ như vậy rồi đời trước khắc nước phục trận chung kết mặc dù đồng dạng là hắn và thiện ức tranh p h o n g nhưng lớn nhất được xem trọng cùng ký thác kỳ vọng không phải là hắn sở nôn mà là thiện ức nói cách khác đời trước trận chung kết là hắn ở ngày đêm không ngừng nghiên cứu thiện ức nhược điểm cùng đấu pháp mà đời này lớn nhất nổi tiếng nhân biến thành hắn sở nôn thiện ức biến thành lớn nhất không được coi trọng cái nào cho nên thiện ức người này cũng cùng đ ờ i trước hắn ngày đêm không ngừng nghiên cứu như thế nào đánh hắn t cái này quá kinh khủng luôn luôn đều là hắn s ợ nôn nghiên cứu người khác cho nên mới có thể không có gì bất lợi không nghĩ tới đời này nhân vật nghiên truyền hắn biến thành bị đối tượng nghiên cứu vừa nghĩ tới thiện ức khả năng chừng mấy ngày đều không có c h ớ m mắt chính là vì nghiên cứu hắn n h ư ợ c điểm cùng điểm yếu tựa hồ ván đầu tiên thua cũng không phải rất oan chỉ là suy nghĩ một chút s ợ nôn liền cảm thấy sợ nổi da gà bất quá cái này cũng hù dọa không n g hắn dù sao hắn cũng không phải là không có bị nhằm vào nghiên cứu qua chỉ bất quá lần này thiền ức quả thật bắt được cơ hội đánh hắn một bộ ứng phó không kịp không có sao chứ gia nguyễn nhi sau lưng hắn nhìn sở ngôn sắc mặt một hồi thành một hồi b ạ c h lên tiếng hỏi sở ngôn lắc đầu một cái phun ra một ngụm trọc khí không việc gì không cần lo lắng có thể không lo lắng mà đây chính là nàng lần đầu tiên thấy sở ngôn đang so c ổ so t à i bị người chính diện đánh bại hơn nữa thiền ức còn không có khiến cho dùng hi kỳ cổ quái gì bộ sách võ thuật hoàn toàn là chính diện đánh bại sở ngôn bất quá sở n ô n đáp lại hay là để cho gia nguyễn nhi minh bạch người này không có bị đánh n ộ n g đây chính là chuyện tốt ba phút thời gian nghỉ ngơi chớp mắt chết đi sở nôn cũng không kịp cùng khu nghỉ ngơi ra nguyện nhi làm nhiều trao đổi lại trong nháy mắt b ị trí nào truyền tống đến sân tỷ võ ván thứ hai dễ đi go song phương tuyển thủ thừa kế ván trước đấu pháp mở đầu vẫn là sở nôn giành lại nước trước thiện ức lần thứ hai thử thất bại lần này sở nôn rõ ràng c h ứ n g chạc rất nhiều không có mạo hiểm đánh cái gì tổn thương lớn nhất biến hóa mà là làm cái gì chắc cái đó lực cầu ổn định nắm giữ tiết đ ấ u giống như ván đầu tiên như vậy mất nhịp điệu thi đấu chuyện không thể nào lại xuất hiện rồi ôi chao sở nôn cái tổn thương này có phải hay không có chức cao phát hiện có cái gì không đúng địa phương d i ữ t ử định thân nhìn lại mới phát hiện sở nôn cái này vũ lạc nhị đoạn lại đánh ra bốn trăm ba mươi lăm tám tổn thương con số rõ ràng so với ván đầu tiên phải nhiều ra rất nhiều lúc này trận đấu vừa mới bắt đầu trước đạo diễn ra ra song phương tuyển thủ kinh mạch tâm pháp p h ố i t r í đồ còn không có biến mất rất nhanh liền tìm được câu trả lời phong hoa ngọc t ái hình thiên tu tu tu la xoa xoa cặp mắt không thể tin nhìn về phía sở nôn tâm pháp ránh ngạc nhiên phát hiện thứ nhị cách để không phải là dĩ vãng hình thiên b i ể n cả lại là một quyển tu la tu la nhưng làm à u xanh ra trời tâm pháp làm sao có thể cùng phong hoa hình thiên những thứ này từ sắc tâm pháp so với đây không chờ hắn suy nghĩ nhiều hồng mạo liền chỉ ra họ điểm mấu chốt hắn cái này tu la tại sao là đệ bắt trọng à lần này đừng nói kinh hãi xem cuộc tranh tài này người xem có một cái tính một cái đều bị hồng mạo câu này bắt trọng tu la dọa sợ tu la làm à u xanh d a trời tâm pháp chỉ có thể đột phá tới đệ lục trọng chỉ có tử s ắ c tâm pháp tài có thể đột phá tới đệ bắt trọng tại sao có thể như vậy tam giới tu la lúc này có người phát hiện có cái gì không đúng địa phương sở nôn tâm pháp dành thứ nhì cách đồ án biểu hiện là tu la đồ án nhưng là kiểm tra tài liệu cặn kẽ sau mới phát hiện quyền này tâm pháp không phải là tu la mà là tam là la. tu giới giống Đồ án như là là n hơn nữa cái này tam giới tu la cùng tu la không chỉ có tên lôi động ngay cả đồ án cùng tâm pháp kỹ năng đều giống nhau đây sẽ không là cùng bản tâm pháp chứ suy nghĩ một chút lại cảm giác mình tựa hồ bỏ quên cái gì thứ u Màu La. a x n r tư tâm hai người mắt đôi mắt chốc lát rồi rít nghĩ tới một cái khả năng sau đó liền vội vàng phân phó đạo diễn thông qua trong trò chơi khảm lưu lãng khí kiểm tra bắc cực tinh quán võng thứ tư đây chính là thiên đao theo thông lệ bảo vệ đổi mới thời gian không ra ngoài dự liệu lời nói liên quan tới cái này tam giới tu la nghi vấn cũng có thể ở quan vong bên trên tìm tới câu trả lời rất nhanh hai người ngay tại bắc cực tinh quan vong công tố ngày một ư ơ i năm tháng m ộ ư ơ i một các máy chủ theo thông lệ không quay s o n g bảo vệ đổi mới thông báo tìm tới chính mình muốn nội dung chương hai trăm m ư ơ i sáu nước phục h ạ m nhất sáu một thân phận ngoạn pháp sản xuất gia tăng tâm pháp chú giải tàn thiên gen có thể sử dụng năm mươi tấm tâm pháp chú giải tàn thiên gen hợp thành tử sắc tâm pháp chú giải hai tâm pháp tu la linh tố có thể sử dụng tâm pháp chú giải tàn thiên gen tiến hành cao cấp đột phá cao cấp sau khi đột phá lên cấp tử sắc tâm pháp tam giới tu la ba các tử sắc tâm pháp có thể sử dụng tử sắc tâm pháp chú giải hoàn thành cao cấp đột phá còn lại nội dung cùng dư ưu tử đã không muốn đi nhìn bọn họ chỉ biết là lần này thiện ức gặp bởi vì nước phục chung kết quyết tái quan hệ đưa đến người nào cũng không có để ý hôm nay công bố đổi mới bảo vệ thông báo thiện ức cẳng là không nghĩ tới sở ngôn hội ở trên mặt này làm văn hắn lấy ở đâu tu vi thiện ức không nghĩ ra vì vậy liền không thèm nghĩ nữa một q u y ề n tu la mà thôi coi như là đột phá trưởng thành tử sắc tâm pháp tam giới tu la thì có thể có ích lợi gì đây mặc dù mệnh quả thật rất cao không biết gì sở nôn lung dung cười một tiếng vì chính mình dự kiến trước mà cảm thấy vui mừng tam giới tu la là một bản tiến giai tâm pháp có siêu cường thuộc tính thêm được hơn nữa không cần kim sắc kim thạch liền có thể đột phá có thể nói tính giới bị cực cao hắn vắn này quyết tâm phải dùng hạch đánh vô í c h ra ưu thế sẽ không dẫm vào ván trước bi kịch phong hoa tu la bi thương trở về phong lưu động đây là một cái dạng gì quái thai hả ít nhất t h i ề n ức liền chưa thấy qua loại này quái thai thái bạch tại hắn còn có định lực tồn tại dưới tình huống vẫn có thể bảo đảm ổn định đánh ra tổn thương mạng này cao có chút đáng sợ chẳng lẽ ta mang là giả chấm nhạc trần vũ là một cái thập phân dựa vào dự trù chức nghiệp chỉ có hợp lý lợi dụng kỹ năng dự trù địch nhân phe tấn công hướng cùng với lăn lộn hướng ngược lại mới có thể đánh ra đánh bay hiệu quả từ đó bắt được vô tích cùng với một loạt liên triêu t h i ệ n ức tự nhận đối với sở nôn vậy là đủ rồi biết nhưng sự thật chứng minh hắn sai lầm rồi một lần nữa bị không có chút nào sơ hở thương long nổi trên mặt nước mệnh c h o tay quát một cái hồi phong l ậ p nhạ t h i ệ n ức mới vừa khôi phục định lực một chút sẽ không có làm sao biết hắn là khiếp sợ vì sao lại dự trù bị lỗi sở nôn thương long nổi trên mặt nước coi như hắn đặt huấn trọng điểm né tránh hạng mục không biết ở hải phòng thí nghiệm huấn l hắn cảm giác mình đã khám phá sở ngôn thương long thói quen né tránh thương long hẳn là hạ bút thành văn chuyện kết quả vẫn bị thọc không được thinh thế câu lạc bộ sở ở trong căn cứ một đám tổ huấn luyện viên thành viên cùng phân tích sư giống như là chết mẹ ruột như thế sắc mặt t r ắ n g bệnh thiện ức ngươi cái này ngu xuẩn đang làm gì vì sao lại thương long đây chính là gặp người chết thái bạch ở luận kiếm ưu thế chính là ở chỗ khá lâu k h ô n g chế liên cùng không phải là chỉ hướng tính đột tiến kỹ năng thương long nổi trên mặt nước có thể nói chỉ cần sợ bị thái bạch thương long nổi trên mặt nước bệnh thái bạch thì đồng nghĩa với phế một nữa Cái đây cũng là bọn h vậy vậy sự thật l h nhấn mạnh nhất i ệ n ức trọng điểm, định không giả nhưng người nào nói đây là luật sắt không thể sửa đổi đời trước không phải là không có nhân từng làm như thế nhưng là rất nhanh thì bị sở nôn đánh mặt hắn thương long nổi trên mặt nước thói quen cùng quy luật là hội theo thời gian thay đổi lúc sở ngôn phát hiện cái thói quen này cùng quy luật bị đối thủ nắm giữ không cách nào nữa thời gian sử dụng hắn sẽ xuất ra thứ nhì bộ phương án đến đối chiến nhân thói quen là có thể thay đổi đối với người bình thường mà nói cái này rất khó sửa đổi dù sao thói quen cùng đấu pháp phong cách loại vật này không phải là ý chí có thể sửa đổi nhưng là đối với sở ngôn loại này đặc thù đám người mà nói chỉ cần hắn nghĩ là hắn có thể làm được liên quan tới thương long nổi trên mặt nước kỹ năng này sở n ô n đầu tổng cộng lưu trữ có suốt năm cái phương án hắn đầu giống như một máy tinh vi trí năm máy chỉ cần hắn yêu cầu tùy thời có thể từ nơi này nằm cái phương án lựa chọn một cái chấp hành thậm chí phương án lăn lộn dùng cũng không phải là không thể cái này làm cho thiền ức làm sao dự chủ đ ờ i trước hoàn toàn thể hắn không làm được dự trù sở ngôn thương long chẳng lẽ đ ờ i này là có thể đi không thể nào nghiêm túc sở ngôn họ cường trình độ xa hoàn toàn không phải thiền ức có thể ngăn cản tồn tại vì vậy hắn không giải thích được thua quả thật không giải thích được minh minh cơ hội một cái nhưng hắn nắm lấy cơ hội sau mới phát hiện cái này lại là sở ngôn chu tâm chuẩn bị cầm ấy Mà hạch ắ n hiện mình không cách nào dự chủ sở ngôn ở sở phát cách chủ h c y ỗ cùng chút thương long sau. Một chút liền hoảng hồn, một sau, bạch ị h bạch bế. tại Ngạch! chỗ thương đánh tại chỗ tự bế. Hạch kết tổn tự xù diệp vọng hồi không nghĩ tới sở nôn hội ở trọng yếu như vậy một ván sử dụng mạo hiểm vô cùng hạch bạch tâm pháp kinh mạch phối trí mấu chốt là c ò n thắng đây rốt cuộc là mật thận trọng hay lại là không sợ hãi cuối cùng kia một chút thiện ức ở trước mặt hắn khai ra bên trên thiện nếu để cho thiện ức đánh xong cái này bên trên thiện li hiền xi、si、đi kết thúc tự vô pháp một đào chầm giết diệp vọng hồi nhắm mắt suy nghĩ một chút nếu như là hắn đối mặt loại tình huống này phòng chừng cũng nghĩ không ra có biện pháp gì tốt kết quả sở ngôn xử lý phương pháp đơn giản thô bạo muốn dùng bên trên thiện kéo dài thời gian chờ ly bên cd ha ha trực tiếp bình a kích động bên trên thiện hiệu quả ở chân vũ kỹ năng công cộng cd hiệu quả hạn mở ra vô ngân phong lồi chém chết đơn giản không đơn giản nhắc tới đơn giản làm cũng đơn giản không có chút nào kỹ thuật mỹ cảm nhưng chính là đơn giản như vậy thô bạo cách làm trực tiếp hủy diệt thiện ức toàn bộ lật bản điểm dùng bình a kích động bên trên thiện phản kích hiệu quả đơn giản là thần lai、like、chí bút đổi thành ai cũng không nghĩ tới khi đó sở ngôn lại biết dùng chân vũ công cộng cd thời gian làm văn xoái xoáy nổ dữ tử kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt cuối cùng lần này ta thật sợ ngây người hắn là thế nào nghĩ đến dùng bình a kích động bên trên thiện hiệu quả sau đó vông ngân chém chết nếu để cho thiện ức đưa cái này bên trên thiện đánh xong không nghi ngờ chút nào thiện ức không chỉ có hồi phục định lực trong tay còn nhiều hơn đi một lần vực sâu tiếp theo không phải là không thể lập bản cái này hậu quả ai cũng hiểu nhưng là ai có lá gan đi công kích một cái đang ở phóng ra phản kích kỹ năng chân vũ sở l u ô n liền dám không chỉ dám hắn còn làm xong vạn toàn chuẩn bị đang không có đổi mới cùng hậu khiêu thời điểm dứt khoát kiên quyết lợi dụng cuối cùng vông ngân chém giết thiện ức có thể nói thiện ức đã bị tình ngộ bên trên thiện ngươi cũng dám đụng vẫn chủ động bình A đụng vào nhưng ư ơ i vậy làm để cho chúng ta chân vũ làm sao chịu nổi thái bạch kiếm pháp đệ nhất thiên hạ sở nôn y lập dịu một một chiến bình toàn trường nhất thời vang lên sơn hô hải khiếu như vậy tiếng gieo họ từ một điểm này nhìn lên sở nôn nhân khi đúng là toàn bộ phục đệ nhất ít nhất thiện ức thắng loại kém nhất cùng thời điểm cũng chưa có nhiều như vậy têu gào cùng thét trói thai tuy cái này cũng có một số người đặt tiền c u ộ sở nôn không thể nào tiếp thu được nguyên nhân nhưng là thiện ức nhân khí cơ sở chưa đủ sở nôn cũng là họ mấu chốt chương hai trăm mười bảy nước phục hạng nhất bảy trận đấu đã tiến vào giai đoạn ác liệt song phương tuyển thủ hiện nay chiến đấu trưởng thành một một bình kết quả ai có thể xuất lấy trước được cuộc s o tài điểm để cho chúng ta mọi mắt mong chờ ngay tại sở nôn bắt lại ván thứ hai sau bên ngoài sân tiếng huyên náo cuối cùng ngừng nghỉ ở trời mới biết những thứ kia con bạc thấy thiện đức thắng loại kém nhất cùng lúc sắc mặt có bao nhiêu khó khăn nhìn không biết bao nhiêu người ở sở nôn thua ván đầu tiên sau khi té yêu quý ly trả cùng bãi kiện cũng còn khá ban trở lại thấy sở nôn ván thứ hai trạng thái thân dũng không ít đặt tiền c u ộ sở nôn chiến thắng con bạc mới tính yên tâm có thể nói ở ván đầu tiên sở nôn thua hết sau khi không biết lại có bao nhiêu người thợ hồn hển bên dưới đi diễn đàn cùng các xã giao thép xét tối sở nôn nhưng mà ván thứ hai kết quả sau khi ra ngoài những người tài giỏi này coi là thoáng thu l i a m ộ t chút dù sao sở nôn còn có hy vọng thế nhưng nhiều ván đầu tiên sau chạy ra tin tức hay là để cho không ít chú ý chuyện này bởi vì sở nôn thật chặt lau mồ hôi một cái không thể thua hả chỉ là thua một ván những thứ này hấp phấn hay cùng hết năm như thế làm ầm ĩ không nghỉ có thể tưởng tượng được nếu như sở nôn chân quyết cuộc so tài bại bởi thiền ức vậy sẽ là kết quả gì đừng suy nghĩ thiền ức đề ép sở nôn hơn n g à không phải là thành nhân hắn cũng làm không được khiến mỗi người đều thích hắn nhân khí cao tệ đoan chính là luôn sẽ có không ngớ người khác tồn tại hơn nữa của ý chuyện tiêu diệt những mạng lưới này bên trên phong khởi vân dũng mặc dù không cách nào chuyển vào sở nôn hay nhưng những người khác là thấy được coi xem xo thí thí.、So、tại quá trình nàng cũng ở đây quét the sổ xì ô nệp ơ phát hiện có người ở phía sau gây sự nhất thời không tránh khỏi khí lên tiếng ủng hộ sở ngôn trận đấu còn không có kết thúc hát bản thảo liền tung bay đẩy trời khắp nơi coi như thì hạ hấp dẫn phim truyền hình cựu giỏi đoạt chính vai nữ chính đường khả khả nhiệt độ tự không cần nói câu này dễ yêu cợt một chút liền trở thành lúc ấy điểm nóng dẫn động các phe ghé mắt ta cô nãi nãi ôi chao ngươi đây là làm gì vậy người đại diện mau đánh điện thoại tới khuyên ngăn t r ở cái này làm việc vô pháp vô thiên thị ngươi hình tượng còn cần hay không lời như vậy ngươi cũng dám nói vội vàng cho ta xóa ta với ngươi nói hả h ụ c ũ người n g đại diện điện thoại đường khả khả trợt coi như vô xẻ ra chuyện nên để làm chi không thèm để ý chút nào người đại diện đối với nàng nói cái gì là một làng giải trí mặc ba c ộ n đ ã nhiều năm nữ minh tình nàng giống như là cái gì cũng không biết ngốc bạch điểm sao chuyện này chợt nhìn là nàng lỗ mãng nhưng là ai nào biết cái này không phải là không sau lưng nàng công ty kinh doanh cho nàng ăn bài đây Cái này người đại diện này là vui ừ a tiếp tiếp tới ty t người mới, lấy đường không tới công khả khả h xúc c trách tầng. Đường khả, khả ngu nhiều chuyện, c thấy như vậy q a qua là quan n nghệ Chẳng tâm thật sĩ chỗ là dùng sai chỗ rồi. Coi như văn u ngu vui ngu i người đại diện, người biết cười rồi. đương này ngay cả công ty mình nhân cũng không nhận ra, đường khả khả cũng không biết nên khóc hay nên rồi. Sở ngôn, ra ra, hay một tỷ ty cả khóc khả khả Sở v hóa vị trí đầu não giả tưởng điện tử c ả n h ký tuyển thủ đường khả khả có công ty tỏ ý tự nhiên biết rõ nên làm như thế nào bây giờ tỏ rõ liền là người khác tự cấp sở nôn tắt nước dơ tiến hành bôi đen nàng nếu là không lên tiếng ủng hộ một chút sở nôn kia không phụ lòng công ty lãnh đạo tha thiết dặn dò chứ sao xem so tài xem so tài ngay tại đường khả khả thay sở nôn lên tiếng không lâu sau trận chung kết ván thứ ba bắt đầu sở nôn một lần nữa t h u ể n hiện siêu cường năng lực phản ứng toàn trường nắm giữ nhịp điệu thi đấu hai một bắt lại cuộc s o tài điểm ván này thiện đức thua ở tâm tính ván thứ hai thất lợi không thể tránh khỏi ảnh hưởng đến hắn cố nhiên là cao cấp nhất tuyển thủ nhà nghề nhưng thiện ức cũng là lần đầu tiên tới tham gia loại này kích thước cuộc so tài còn không làm được sủng n ụ c bất kinh trình độ thiện ức tâm tính v ă n g t h ở d à i nói đây chính là chúng ta một mực nhấn mạnh tại loại này cuộc so tài như thế nào điều chỉnh chính mình tâm tính là so với cái gì đều trọng yếu sự tỉnh ừ hồng mạo phát biểu quan điểm mình một điểm này sở ngôn làm so với thiện ức tốt hơn ván đầu tiên thất lợi không có ảnh hưởng đến hắn phản rất nhanh tiến vào trận đấu trạng thái phát huy càng ngày càng tốt không chỉ đoạt về tỷ số còn thực hiện phản siêu hoàn toàn không nhìn ra cái này là lần đầu tiên tham gia cuộc so tài tuyển thủ hạ thiện ức không có liên tục chiến đấu ở các chiến trường thiên đao trước dầu gì cũng là một tên chính quy điện tử c ả n h k ỹ tuyển thủ nhà nghề mặc dù đang số tiền kia cô đơn fps thi đấu trò chơi thiện ức không có thể lấy được cái gì thành tích nhưng dầu gì là đã tham gia mấy lần trận đấu không coi vào đâu người mới nếu so sánh lại sở nôn mới là chính nhi b ắ c kinh manh tân lần đầu tiên trở thành điện tử c ả n h k ỹ tuyển thủ nhà nghề lần đầu tiên tham gia giải bóng đá chuyên nghiệp lần đầu tiên tham gia trận chung kết có nhiều năm trận đấu kinh nghiệm cáo già thiện ức chịu đựng không được áp lực tâm tính bắt đầu tan vỡ phản cũng là lần đầu tiên tham gia trận đấu sở nôn ở phương diện này biểu hiện nếu so với thiện đức tốt hơn. họ như vậy để tới hai người này rốt cuộc người nào t à i là lần đầu tiên tham gia cuộc so tài ai nói ta là lần đầu tiên rồi hả sở ngôn nếu như biết do những thứ này giải thích đang nghi ngờ cái gì tất nhiên sẽ cười không thôi dựa theo đời này việc trải qua đến xem hắn quả thật là lần đầu tiên tới tham gia loại này cấp bậc cuộc so tài nhưng là nói hết rồi đời này hả đời trước so với tràng diện này biến đổi thế giới chúng kết quyết tái hắn đều tham gia ba giới tâm tính có thể không thật sao không trách thiên ước hoàn toàn là hắn quá b ư ợ c rồi hai m ộ t bắt được cuộc so tài điểm sở n ô n có thể nói đã nửa con dấu tay ở cúp vô địch bên trên chỉ cần tiếp theo một ván không như xe bị t u ộ t xích người quán quân này tất nhiên là hắn n g ầ n đầu nhìn một chút không c h u n g thinh không vật lý、Cắt. lợi đ o ạ i cút gà cưới nước phục hạng nhất ở hướng hắn vây tay k i a trói mắt vương tọa đã cách hắn không xa lúc này sở nôn cần muốn không phải là cái gì tâm bình khí h ò a hắn yêu cầu là chưa từng có từ trước đến nay nhất cử đánh tan thiện ước chống cự nước phục thái bạch tam quan vương vương triệu thứ bắt được thứ nhất hạng nhất bắt đầu cố gắng lên thời gian nghỉ ngơi sắp kết thúc gia nguyễn nhi thay hắn vuốt lên rồi trên y phục nếp nhăn kích động dơ lên nắm tay ở truyền tống trong thời gian sở nôn hơi s ừ n sờ một lát sau gật đầu cười ta sẽ cái này là hôm nay trận chung kết trận thứ tư trận đấu cũng là cực kỳ trọng yếu một ván trận đấu sở nôn thắng kia là hắn có thể ba một đánh bại thiện ức đoạt được hạng nhất đứng sừng sững nước ăn vào đ ỉ n h thua cũng không cần g ấ p còn có trận thứ năm sinh tử quyết chiến trong tay hai cái cuộc so t à i điểm sở nôn là trên sân trầm ổn nhất nhất phương thiện ức thì không phải là bình tĩnh như vậy rồi hắn biết rõ mình đã dập ở huyền nhai biên thượng nếu như ván này thua nữa vậy hắn thì xong rồi trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi nóng ngay cả là ở hư nghị thế giới thiện ức cũng có tim đập rộn lên cảm giác a quân h ạ n nhất chương hai trăm m ư ơ i tám nước phục h ạ n nhất tám không đánh thuộc về huyền thiện ức mở đầu động tác khiến cho sở ngôn có chút kinh ngạc hàng này không phải là rất thích mở đầu quát thuộc về huyền sao làm sao bây giờ không quát chẳng lẽ là khu ảnh đánh bay chưa ăn qua thịt heo còn chưa thấy qua heo chạy mà mặc dù chức vụ mình n g h i ệ p không phải là chân vũ nhưng bàn về đối với chân vũ h i ể u chỉ sợ cũng không có mấy người mạnh hơn sở ngôn đếm ngược giai đoạn hai người bọn họ dán rất gần dưới tình huống này thiện ức vì không bị hắn ép phi yến mở đầu không quát thuộc về huyền đội dùng bình a khu ảnh cũng không phải không nói được khu ảnh kỹ năng này Có thể đây chính là tục xưng bất lướt hội chân n h á n trần vũ dù là trong tay không có giải khống nhưng cũng có thể hoạt lưu như nê thu khiến nhân vô tòng hạ thủ thậm chí ngược lại lợi dụng khu ảnh địa lôi hiệu quả nắm lấy cơ hội trở tay đánh một lớp phát ra mở đầu mất l ư ớ c cũng là luận kiếm chân vũ thông thường mở đầu phương pháp một trong ngươi là mặc d à y trượt băng khô nào sở nôn nổ nước bọn không dứt đối với t h i ệ n ức đánh bảo thủ như vậy nhất thời khó mà tiếp nhận không phải là thua liền hai c ụ c mà về phần hại sợ đến như vậy tiếp tục cùng hắn hợp lại phản ứng thật tốt mặc dù đánh đến cuối cùng nhất định là hắn phi hiến so với thuộc về huyền trước thả ra bất quá t h i ệ n ức nếu là lấy lại như vậy thì có thể tránh khỏi mở đầu mất nước trước vậy thì quá ngây thơ rồi sở nôn là người nào đời trước so với hắn cùng khó dây dựa chân vũ cũng đánh không biết bao nhiêu cái sẽ còn lo lắng loại này bảo thủ cực kỳ bộ sách võ thuật không nói đếm ngược kết thúc trong nháy mắt liền cho thiện ức bên trên một cái phá h u y ệ t chỉ quyết cái điểm này h u y ệ t rất tinh túy tại sao tại sao không có đánh bay có người xem không hiểu sở ngôn cái điểm này h u y ệ t trước mắt khu ảnh lưu lại địa lôi đã nổ mạnh nhưng là ảnh tử không có đánh bay sở ngôn ngược lại thì làm hắn đánh một bộ thương long trở về phong phong lôi phá định liên chiêu ngụy bá thể so với bất học vô thuật người xem mà nói thân vị thái bạch người chơi g i ữ t ử rõ ràng chuyên nghiệp rất nhiều nhà đều biết thái bạch phá huyện chỉ quyết sử dụng xã hội tồn tại nắn ngùi ngụy bá thể thời gian ở trong thời gian này thì sẽ không bị chân vũ ảnh tử áp chế đánh bay đều là đứng đầu tầng thứ tuyển thủ t h i ề n ức trong nháy mắt liền suy nghĩ minh bạch cái này họ mấu chốt dùng điểm h u y ệ t ngụy bá thể thời gian sợ bị ảnh t ử đánh bay áp chế điểm này là trước hắn không nghĩ tới cho nên hắn nhất thời lâm vào bị động thiên phong ngũ vẫn kiếm ván này sở luôn không dám mạo hiểm áp dụng là phong hoa sát bồ đề hình thiên bi thương trở về phong tâm pháp tổ hợp không có ván trước nổ mạnh phát ra hắn phải nắm lấy cơ hội đánh xong tổn thương bắt đầu chạy đ ổ ngũ liên đoạn thứ nhất lan lộn đoạn thứ hai đệ tam đoạn lan lộn ngay tại hắn hướng di động về phía sau trong nháy mắt ly huyên khí toàn liền xuất hiện ở dưới chân sở nôn trong nháy mắt vui mừng lừa gạt đến hắn ở đoạn thứ nhất thiên phong ngũ vân kiếm sau nhận lan lộn rõ ràng chính là muốn lừa gạt cái này l i h ê n quả nhiên thiện ức bị lừa cái này l i h ê n bị hắn lừa đi ra h ả o gà kẻ gian hả thiên phong ngũ vân kiếm xen kẽ lan lộn lừa gạt l i h ê n không phải là cái gì mới mẹ chuyện nhưng có thể bảo đảm nhiều lần đều thành công lừa gạt đến l i h ê n hơn nữa bị lừa đối tượng hay lại là nước phục chân vũ đệ tử cái này thì rất lợi hại cuối cùng trang này tâm lý chiến sở nôn thắng hắn và thiền đức đều biết thiên phong ngũ vân kiếm sen kẽ lăn lộn lừa gạt ly lên tối đa chỉ có thể dùng hai lần một khi lăn lộn số lần với hai lần kia thì sẽ đưa đến cái mất nhiều hơn cái được nếu như thiên phong ngũ vân kiếm tiền tứ đoạn đều mặc sen vào lăn lộn này tương hội tiêu hao tháng hai năm tám điểm nội t ứ c cái này rõ ràng cho thấy thua thiệt dùng tháng hai năm tám điểm nội t ứ c lừa gạt xuất ly vượt sâu là kiếm vượt qua mấy con số này vậy thì lộ ra không cần thiết dù sao nội tức là có giới hạn vì tránh đi một lần vượt sâu tiêu hao quá nhiều nội t ứ c tuy không cần ăn một bộ phận tổn thương có thể tiếp theo liền chạy hết nổi rồi thái bạch một khi không có nội tức không chạy nổi bị chân vũ đội kịp đó đúng là một cái khó tả ác mộng nhất là tại hắn cùng t h i ệ n ức như vậy cao thủ thị thí nội tức khống chế cực kỳ trọng yếu thậm chí có thể nói nội tức trình độ nhất định ưu tiên cấp với giải không cùng hp t h i ệ n ức cùng sở ngôn n ế u biết cái này thiên phong ngũ vân kiếm nhiều lắm là xuyên hai cái l a n lộn nhiều hơn nữa liền không đáng giá sở ngôn làm như vậy rồi đoạn thứ nhất sở ngôn sen kẽ l a n lộn đoạn thứ hai không có l a n lộn thiền ức suy đoán sở n ô n hẳn là nắm còn dư lại lần kế lăn lộn ở lại thứ tư đoạn dù sao thiên phong ngũ vân kiếm thứ năm đoạn sẽ có đánh bay hiệu quả. sở nôn khẳng định không muốn đánh đánh ra phi làm hắn có thể thả ra h ư n g dương quyết cho nên thứ tư đoạn sau khi nhất định là tiếp phi hiến trục nguyện hoặc là khác kỹ năng mà hắn chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn sở nôn làm như thế thứ tư đoạn thả ly u y ê n tỷ lệ xa cao hơn nhiều đệ tam đoạn nghĩ tới đây thiền ức mới quyết định ở sở nôn đánh xong thiên phong ngũ vân kiếm đệ tam đoạn thời điểm cho hắn đến một tay đột nhiên tập kích kết quả hắn tính sai sở nôn lão già chết tiệt này rất hư lại không theo lẽ thường xuất bài ở đệ tam đoạn thời điểm nhận lăn lộn khiến cho hắn cái này ly u y ê n che phủ cái t ì mình hắt thật đúng là bị ta nói rồi sở nôn vui nhìn sang vốn là cũng chỉ là thử một chút kết quả thật đúng là bị hắn trộm được rồi một con gà nếu như cái này đệ tam đoạn không có l ừ a gạt đến ly yên kia thứ tư đoạn hắn nhất định là muốn ăn ly yên chuyện này không cần nghĩ thứ tư đoạn nếu như đón thêm lan lộn cho dù nẽ ly yên vậy hắn cũng đầy đủ tiêu hao hai trăm mười điểm nội tức hoàn toàn tính không ra bất quá lúc này mới hai cái lan lộn liền l ừ a gạt đến ly yên cái này sóng không thua thiệt biết thiện thường chấp chỉ sở nôn chứ tiện nghi liền kịp thời thu tay lại hắc hắc cười đéo địa nhìn về phía chính đứng cách v ư ợ sâu vào ruộng tiền ức có thể không tuyệt vọng mà vốn là mở đầu bị thua thiệ liền chỉ cái này l i y ê n đánh về một chút ưu thế nhưng n à y hạ được l i y ê n vô ích không chỉ có không có thể đánh về ưu thế tiếp theo sợ là phải đối mặt sở nôn một trận đánh đập mới được hắn đoán cũng không có sai trong tay vô ngân hậu khiêu đương dương quyết toàn ở tay hơn nữa còn có một cái đổi mới bảo đảm không thấp hơn sở nôn cái này sóng có thể nói bắt được cơ hội tốt nhất không đem thiện ức đánh hộp máu kia là không có khả năng thu tay lại cái này l i y ê n bệnh thiếu máu h ả vô cùng đau đớn nói lần này không chỉ là tiết t ấ băng còn lâm vào một cái trước đó chưa từng có hoàn cảnh xấu thiện ức cái thanh này khó khăn nha khó khăn là tôi tệ chứ đổi một kiếm chữ đoạn trên đi đánh cũng có thể thắng ván này ta xem qua sở ngôn thắng đừng nói giải thích chính là phổ thông người xem cũng có thể nhìn ra ván này là thực sự tồi tệ trừ phi thiền ức dưới tuyệt cảnh đột nhiên bạo nội loại nếu không thì không có cách nào cứu về so tài như vậy hoàn cảnh xấu nắm đầu đi lập bàn đều nói một bước bước xéo bước sai thiền ức đúng là như vậy mở đầu bất lợi ly huyên bị lừa sau đó còn phải bị sở ngôn đánh cho một trận nếu như sở ngôn ngoan hạ tâm trực tiếp đổi mới hai bộ đánh tàn phế thiền ức không phải là không thể lâm vào loại này tuyệt cảnh cho dù ai cũng nghĩ không ra thiền ức còn có cái gì lật bản hy vọng chương hai trăm mười chín nước phục hạng nhất cuối cùng nghi mang còn dư lại dũng đuổi theo giặc cùng không thể cô danh học bá vương lao tổ tông cũng năm chiến thuật nói được rất rõ ràng rồi nếu như sở ngôn còn không biết phải làm sao đây chẳng phải là ngốc sao hắn có thể không có chút nào hạ thủ lưu tình dự định chỉ phải đứng ở sân tỷ võ bên trên bất kể đối thủ là người nào chính mình ưu thế có nhiều đều không thể xem thường chỉ cần không có đánh hụt đối thủ danh máu trận đấu còn không có kết thúc vậy thì không thể chấm dứt tấn công bây giờ trên sân hình thức rõ ràng đối với hắn có lợi thiện ức ly huyên nộp mà trong tay hắn còn có vô ngân kiếm ý dưới tình huống này đấu pháp trở nên tùy ý rất nhiều vô ngân điểm trực tiếp mãng đánh ra lớn nhất biến hóa phát ra vô ngân điểm thời cơ rất mấu chốt không thể chờ thiện ức khu ảnh xuất hiện lại thả ra như vậy sẽ bị trực tiếp đánh bay sở nôn tự xưng là là c h â n vũ khắc tinh đương nhiên sẽ không phạm loại này sai trước tiên liền điểm chúng muốn thông qua bình á khu ảnh bước l ư ớ t chạy trốn thiện ức cho hắn quát một cái trở về phòng vũ lạc phong lôi vũ lạc tổn thương kẻ gian kinh khủng vẫn không có cơ hội thả ra phi h ế n trung nguyện thừa dịp thiện sưu sưu sưu đánh ra thành đốn tổn thương nếu như thiện đức giờ phút này khôi phục định lực thì phi yến trục u y ệ n khẳng định chắc chắn sẽ xuất hiện đó nữa đánh không ra tổn thương gì đến nhưng là đang không có định lực dưới tình huống sở nôn cái này tràn đầy kiếm ý phi yến trục miệng tổn thương còn chưa có thể dò xét tháng sở nôn dùng thiên phong ngũ vân kiếm thứ năm đoạn bức ra thiện đức nắm ở trong tay hương dương quyết sau đó quả quyết h ổ khiêu quay mùi đạo sinh đánh bất ngờ yên hà, hà mãn thiên toàn trường người xem rối rít đứng dậy hô to yên hà mãn thiên cái này quét kỹ năng mới tên sở nôn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người ở toàn trường tiế giao ra cuối cùng một tay lá bài tẩy t i ê n hà mãn thiên đổi mới thì i đức thất hồn lạc phách nhìn trước mắt sở nôn không nhúc nhích thừa nhận hắn vốn không nên chịu đựng đạ kích dù là hắn biết rõ hắn ly huyên còn có ba giây liền chuyển tốt rồi si đi, nhưng đã không thể cứu vắn rồi thua người đàn ông này giống như một tòa không thể vượt qua sơn đè ở trong lòng hắn khiến cho hắn cơ hồ không t h ở nổi mỗi khi hắn leo núi bước chân bước ra chút ít liền sẽ phát hiện đỉnh núi cách hắn càng ngày càng xa mới bắt đầu hắn cảm thấy khâm phục muốn chinh phục ngọn núi này chứng minh chính mình nhưng một tới gần nơi này ngọn núi hắn tài phát hiện mình là biết bao mi nhớ tới lúc huấn luyện viên nói với hắn lời nói thiện ức tâm khổ sở cực kỳ bọn họ toàn bộ đều thấy sở nôn chỉ có trực diện người đàn ông này mới có thể cảm nhận được cái loại này thái sơn áp đỉnh như vậy hít thở không thông cùng sợ hãi theo hắn lượng máu thanh trừ sạch sẽ d t ở sân tỷ v õ bên trên bên hai chuyển tới sơn hô hải khiếu như vậy tiếng vỗ tay tiếng hoan hô quyển này hẳn thuộc về hắn nhưng rất đáng tiếc sở nôn thắng ở địa phương nào thiện ức không không đi để ý tới bốn phía chuyển tới tiếng hoan hô hắn bây giờ đầy đầu đều muốn một cái vấn đề hắn kết quả nơi nào không bằng sở nôn là hắn thao tác không đủ mạnh sao không phải là cái này ở hải đặc giáo hơn trước. hắn cũng đã là chân vũ môn phái thao tác mạnh nhất tuyển thủ nước phục lại cũng không tìm ra so với hắn thao tác tốt hơn chân vũ rồi đặc hơn sau hắn càng là hơn s a di vãng chính mình nhưng so với sở ngôn đến thật giống như lại kém này nào một kia là hắn chi tiết xử lý chưa khỏi hắn sao hình như là so với sở ngôn làm chu đáo chu toàn mà nói hắn quả thật có chút không nên phạm sai lầm tương đối nhiều như vậy cũng tốt so với hai cái đầu bếp đụng nhau tại nấu ăn mặc dù hắn tuyển dụng rồi tốt nhất nguyên liệu nấu ăn triển hiện tốt nhất đao công vận dụng lớn nhất thành t ạ o nấu kỹ xảo kết quả thành phẩm hoặc là quá ngọt hoặc là quá mặn nguyên lai ta còn có nhiều như vậy chưa đủ thiền đức sau khi nghĩ thông suốt cũng không cảm thấy bại bởi sở nôn sự thật có cái gì khó đón nhận chúc mừng đến từ thái bạch kiếm phái sở nôn ba một đánh bại đối thủ đạt được lần này kiếm đãng bắt hoang nước phục cuộc sò tải khu hạng nhất hạng nhất vê đúc ea rờ the tram ti o n ở kết quả tranh tài đi qua trí não tuyên đọc sau khi vô luận là xem cuộc tranh tài này người chơi hay là ở tiền đường thành hiện trường người xem chỉ cần là thái bạch đệ tử dối dít kích động hô lên câu kia nhịn ngay ngắn một cái cái mùa bóng k h u hiệu thái bạch kiếm pháp đệ nhất thiên h ạ đường hải khó nén tâm kích động năm căn phòng bàn đọc sách t r ụ t vang ầm ầm hận không được giờ phút này phải nắm chặt sở ngôn ở trên mặt hắn hôn một cái vê đốt hoặc vê đốt hạng nhất hai đây chính là hạng nhất hạ thuộc về thái bạch hạng nhất ánh nắng chiều như lửa hồng nhật ánh chiều tà một thanh thiên ngoại thần kiếm phá không tới ở tất cả mọi người chỗ mắt n ẹ n họ ánh mắt dừng lại ở sở ngôn trước người đó là một thanh một cái cao hơn người toàn thân lưu quan g kiếm lớn màu và nóng từ chỗ mùi kiếm một con ngũ trào kim long quanh co chếm cứ lòng thủ nằm sấp dưới chui kiếm tấp hơn vị trí theo hô hấp phun ra tia chớp màu vàng thân kiếm m ộ n phía lóe lên lúc sáng lúc tối dị quang tất cả mọi người khi nhìn đến thanh kiếm này trong nháy mắt đ ầ u cũng xuất hiện một chữ xoáy xoáy nổ thiên sát cựu long trí tôn nhu cầu cấp bậc một vị trí b ố i sức thiên có cựu long địa có trí tôn long ngâm trên trời kiếm b á hồng trần đây là kiếm đáng bắt hoang máy chủ hạng nhất dành riêng b ố i sức đã bảng định người chơi sở nôn hạng nhất long kiếm sở nôn không phải lần thứ nhất thấy kim long kiếm rồi kiếp trước và kiếp này cộng lại đây là hắn lần thứ tư đạt được cái thanh này tượng trưng một cái máy chủ trí cao vinh dự long kiếm nhưng những người k h á c quả thật lần đầu tiên thấy h ả không phải là mỗi người cũng có thể giống như sở ngôn như vậy giữ được t i n h t áo đây chính là hạng nhất long kiếm không nói cái này viễn khốc vẻ ngoài chỉ nói thanh kiếm lầy sở ý nghĩa tượng trưng cũng đủ để lệnh vô số người chơi mới thôi tâm t r i ề u dâng trào không thể tự mình rồi sở ngôn khen thưởng là thiên sát cựu long tri tôn cũng chính là trước mắt trôi này tỏa ra ánh sáng lung linh kim sắc long kiếm coi như á quân thiên ước hắn cũng có khen thưởng hơn nữa còn là giống nhau long kiếm chỉ bất quá hắn long kiếm là màu bạc tên gọi thiên sát long chiến cử tiêu dạng thức cơ bản giống nhau chính là màu sắc không giống nhau long thủ phun ra tia chớp cũng không giống nhau hình tượng một chút mà nói sở nôn g long kiếm là mạ vàng long kiếm thiện đức long kiếm là mạ bạc long kiếm dù sao cũng là quan á quân có chút khác nhau cũng là bình thường long kiếm xuất thế cũng đại biểu nước phục khắc mùa bóng kiếm đã bắt hoang tái sự tuyên cáo chung kết tiền đường lôi đại khu một tòa cao mười trượng pho tượng chống r ô n g xuất hiện pho tượng chính là sở ngôn nhân vật bộ d á n g ở sau lưng của hắn trôi này tượng trưng vô thượng hạng nhất vinh dự long kiếm chính ăn tính thổ nạp đến tia chớp màu vàng chúc mừng sở nôn hiện trường tất cả mọi người một lần nữa lấy nóng này trào d â n tiếng vỗ tay chúc mừng sở ngôn lên đỉnh quan phương trận đấu truyền trực tiếp trong phòng càng la quét nổi lên phô thiên cái địa thái bạch đệ nhất thiên hạ có thể tưởng tượng được giờ phút này thái bạch người chơi tâm lý kích động không dễ dàng hạ mặc dù nhà đều tại nói sở ngôn đ o ạ t c ú t tỷ lệ rất mà dù sao còn không có đ o ạ t c ú t đông đảo thái bạch người chơi cũng là tâm lý trực đ ạ c cổ cho tới bây giờ tất cả mọi người mới rốt cuộc yên lòng an tâm chuẩn bị tối nay cùng h o a n t h ị n h yến nhưng mà mọi người ở đây vui vẻ ra mặt thời điểm một tiếng hoàn toàn xa lạ than nhẹ truyền vào mọi người thay hơn nữa trận đấu quá mức xuất sắc kích thích đưa đến không ít người đều quên vị này tăng môn tinh tồn tại giờ phút này hắn đột nhiên lên tiếng hụ dọa tất cả mọi người không phải đâu nhìn tên kia là ngày mùng ngày một tháng m ộ ư ơ i một hát diện thần đi về phía sân tỷ võ tất cả mọi người tại chỗ tâm tựa hồ một chút liền nói lên mặc dù biết lấy bắc cực tinh đi tiểu tính cái này hơn phân nửa chỉ là một nguy trang nhưng cuối cùng bột muốn giết người tại chỗ ai có thể ngăn được sở nôn cũng buồn bực không thôi đ ờ i trước cũng không có cái này nội dung cốt truyện những thứ này nở tờ trình diện làm hắm thật bất ngờ nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều chẳng qua là âm thầm suy đoán bắc cực t Thấy nhưng g mùng ngày à y t á n g ớ hắn theo ngôn bản năng đi tới, sở mà u ố n nẹ tránh. b ấ kỳ công c tử quái là minh minh ngày mùng ngày một tháng một mươi một chẳng qua là chậm rãi hướng hắn đi tới từ đầu đến cuối không có xuất thủ nhưng hắn thân thể giống như mệt vào vũng b ù n một loại không thể động đậy loại trói buộc này cảm giác rất dễ dàng khiến nhân liên tưởng đến những tiên hiệp đó nói thần hồ kỳ thần định thân thuật cái này không có chút nào võ hiệp sở ngôn tâm lý nổ nước bọt không ngừng nhìn kia h ắ c diện thần sách một cái cao hơn nửa người g i a o phay hướng hắn đi tới nói không e ngại là không có khả năng có thể hay không bị băng thành bánh nhân thì ta giờ phút này hắn nhìn về phía dưới đài một đám nở tờ cờ lao ánh mắt khỏi phải nói có nhiều ưu b u ồ n cái gì bốn minh minh chủ tống hoàng đế thì coi như x o n g đi phong vô ngân nhưng là đường đường quá bạch trường môn chẳng lẽ nhận tâm nhìn hắn một cái thái bạch ưu tú thanh niên mất mạng ở nơi này h ắ c diện thần đao hạ sao trường môn ngơi lừng náo mau lên đây cứu ta đáng tiếc là bất kể sở n ô n ánh mắt có đáng thương biết bao dưới đài phong vô ngân vẫn là như vậy p h o n g khinh vân đạm tự a hồ không có chút nào lo lắng hắn cái này để tử sống chết được cái này trưởng môn sợ là giả biến thành người khác nhờ giúp đỡ đi diệp minh chủ cứu ta nếu như giờ phút này hắn có thể nói chuyện vậy hắn nhất định sẽ đối với diệp chi thu đều ta là đế vương châu chạy qua huyết ta là đế vương châu phụ qua thương minh chủ ngươi không thể khí ta với không để ý hả diệp chi thu vẫn là bộ kia trầm ồn hỉ nộ không lộ bộ dáng nhìn hắn biểu tình tự hồ cũng đối với chuyện này không quá quan tâm mặc dù diệp chi thu cái này chính quy minh chủ không lên tiếng nhưng bên cạnh hắn thủy long ngâm minh chủ đường thanh phong ngồi không yên khép lại trong tay hồng diệp quá xếp đối với công tử vũ chắp tay một cái nói cần gì phải như thế cô phụ không đi tìm bạch ngọc kinh phiền thoái lại chạy tới làm khó một cái giang hồ bối cái này nói ra khó tránh khỏi ai là của ngươi cô phụ ở công tử vũ bên người áo tơ trắng vân tụ khó nén tuyệt thế phong hoa minh n g u y ệ n tâm lạnh lùng nói đường thanh phong hạ đường thanh phong cái này tử có quan hệ gì tới ngươi đáng ngươi nói chuyện cho hắn hắn là bằng hữu ta người tốt ta giờ phút này sở ngôn khỏi phải nói có nhiều vui vẻ Coi như biết rõ cái này sợ là bắc cực tinh an bài xong nội dung cốt truyện nhưng hắn v ậ n đối với đường thanh phong giờ phút này bên vực lẽ phải biểu thị vui vẻ yên tâm gõ rời ạ phong vô ngân cùng diệp chi thu m ệ t sức là thái bạch làm vẻ ẹ vàng là đế vương châu chảy máu kết quả công tử vũ muốn giết ta mỗi một người đều giả bộ cấm điếc hay lại là đường sư huynh làm người trợ nghĩa xem ra là thời điểm cân nhắc chuyển minh đi thủy long ngâm là đường sư huynh chiến đấu kiếp này rồi ha ha bằng h ư u minh nguyệt tâm cười duyên một tiếng trật mặt lệnh như sương nếu là bằng hữu vậy ngươi và hắn chết chúng có được hay không vậy phải xem ngươi có bản lánh kia hay không rồi nôn ngữ câu thông xem ra là không vui đường thanh phong cũng biết công tử vũ hai người này khó mà nói p h ụ tung người nhảy một cái phù hộ ở sở nôn trước người sắc mặt cực kỳ ngưng trọng không thể đồng ý vậy cũng chỉ có nắm tay nói chuyện thú vị xưa nay quả ngôn thiếu nữ công tử vũ khép cười một tiếng sau đó dưới mặt nạ lấp lánh có thần cặp mắt nhìn thẳng đường thanh phong ngươi phải che chở hắn ta nói hắn là bằng hữu ta đường thanh phong không hổ là cả ngày đ a u bạn trai lực mắt l a o cái này vừa nói nhất thời đưa đến ngàn vạn người chơi kính mến không dứt chúng ta thật là s o i mong nói cái gì vậy đó là ta lão công đều không cho tranh với ta đường sư minh là chúng ta đường môn tổng thể không tiêu thụ bên ngoài khoan hay nói c h ẳ n g ở ngươi chơi góc độ đi lên nói đối với một cái n ở tờ cờ yêu thích trình độ bình thường có hai cái phương diện cân nhắc một là tướng mạo dáng dấp đẹp trai hoặc là đẹp như thiên tiên nờ tờ、cờ. quét tràn đầy người chơi độ hào cảm cũng không phải là cái gì vấn đề khó khăn hai là thiết lập cùng nội dung cốt truyện trên người cố sự hoặc là cùng cái này n ở tờ cờ liên quan nội dung cốt truyện hấp dẫn người kia nờ tờ cờ ở ngươi chơi đoàn thể được hoan n ê n cũng là không thành vấn đề chẳng qua là thấy thế nào cũng là bởi vì tướng mạo đi nhạc xanh rất không nói gì đường thanh phong cái này b ó c mặt cực kỳ phù hợp đồng phương thẩm mỹ thuộc về đ i ệ n hình mặt trắng hơn nữa người này thân phận địa vị không tệ đường đường thủy long ngâm minh chủ lại vừa là ba thuộc đường môn công tử ca v õ công lại cao đây không phải là đ i ệ n hình bánh ngọt phú xoáy đồ án m à đương nhiên thân phận bối cảnh ngược lại thứ yếu dáng dấp đẹp trai là được quả nhiên vẫn là xe mặt ngày mùng ngày một tháng m ộ ư ơ i một cái này hát diện sát tinh bị đường thanh phong ngăn lại công tử vũ tựa hồ cũng không có tiến một bước đưa tới mâu thuẫn dự định tình cảnh một chút liền rằng co sở nôn cũng không phải đang là người mà là ở muốn một chuyện công tử này vũ tại sao mang thanh đồng t h ủ thủ mặt nạ mặc dù những cái mặt nạ này được khen là thanh long hội quyền lợi tượng trưng nhưng thật giống như công tử vũ mang mặt nạ số lần cũng không phải là rất nhiều ngược lại thì y ế n nam phi coi như thế thân ra sân rất nhiều lúc đều là mang quỷ thủ mặt nạ không thể nào sở nôn cũng bị chính hắn một suy đoán sợ hết hồn chẳng lẽ nói trước mắt cái này nhất định phải đẩy hắn vào chỗ chết công tử vũ nhưng thật ra là y ế n nam phi ngụy trang có thể thuật thăm dò minh minh biểu hiện là lẹ vẹo một trăm hai mươi giang hồ ngoại trừ công tử vũ bản thân còn có lẹ vẹo một trăm hai mươi hoang d ạ bộ sao chớ đừng nhắc tới h ế n nam phi rồi người này tài một trăm linh năm cấp được không l ạ thuật thăm dò lấy được tài liệu chẳng lẽ cũng là giả sở nôn nhất thời lâm vào nặng nề nghi ngờ chi ngay cả mới vừa đoạt được hạng nhất tâm tình vui sướng cũng hòa tan không ít bắc cực tinh rốt cuộc đang dở trò q u ỷ gì an bài c h à n g này nội dung cốt truyện không phải là cho nước phục chung kết quyết tái trợ hưng chứ lý do này rõ ràng vô cùng được g ạ o hắn vậy mới không tin bắc cực tinh an bài c h à n g này nội dung cốt truyện chính là vì cho nước phục trận chung kết tăng thêm một chút thú vui cùng đề tài câu chuyện trước khi tranh tài phát sinh một màn sở nôn cũng không biết chuyện bởi vì trận đấu bất kỳ đến từ bên ngoài sân thanh n m cùng tin tức đều không cách nào truyền vào hắn và thiện n g thay hắn thật ra thì cũng không biết đây là bắc cực tinh là người kế tiếp phiên bản làm dự diễn ngay tại hắn suy nghĩ lung tung đang lúc long đổi đi trên một thân màu vàng nóng long bảo đầu đội thanh diệp lưu ly li quan tống hoàng đế nói chuyện quả nhiên không hổ là thanh long hội coi là thật vi phong ngay cả trẫm cũng là hâm mộ chẳng h ả mọi người lời này có thể quá chu tâm rồi nha không khó nhìn ra hoàng đế đối với thanh long hội ở giang hồ gây sóng gió đã sớm bất mãn bây giờ chẳng qua là vừa gặp kỳ hội biểu đợt một hai thôi đổi lại là những người khác bất mãn sẽ không tràn đầy chứ chẳng lẽ còn có thể đem như trời thiên thanh long sẽ như thế nào nhưng nói chuyện người này thân phận là tống thiên tử chương hai trăm hai mươi mốt vô phong kiếm triều đình muốn ra mà sao mọi người giới đài vô luận là bốn minh nhân cũng tốt b ắ t h o à n g trưởng m u ố n cũng được cũng đối với tống hoàng đế lời này sinh ra một kia sợ hãi cùng bất an chuyện giang hồ giang hồ lúc nào bọn họ những thứ này hạ người thảo mãng tranh p h o n g cũng có thể đưa tới triều đình chú ý chớ nói chi là bây giờ tống trọng văn k i n h võ từ xưa đến nay bất kể là triều đình đương t r i ề u tướng hay lại là đi thị tập hiệp khách đều là bị triều đình một mực k i n h thị vai hùng vũ phu hoàng đế làm sao đột nhiên đối với quản khống giang hồ cảm thấy hưng thú kim tây hạ bất phục vương h lũ phạm ta hiến vân biên cảnh c h â m buồn hạ hoàng đế bên người một hoạn quan cười x ò a nói quan h ân ra cái này bắt hoang bốn minh đều là võ lâm hào kiệt chính là tây hạ man g gì, lại có sợ gì sợ là có người không nguyện ý nghe c h ố m hiệu lệnh a thật sao cái này một s ư ớ n g một h o ạ phải nói d ư ớ i đài những người này còn chưa h i ể u triều đình ý tứ vậy thì thật là có quá ngu nguyện phục bệ hạ làm phúc làm uy bốn minh bắt hoang minh chủ cũng tốt trưởng môn cũng được rồi g i ế t quỷ sắt cân nhắc tội trong lúc nhất thời duy nhất còn có thể giữ chấn định chỉ sợ cũng chỉ có công tử vũ một đám thanh long hội người rồi thắc tác p không phải là nghĩa xấu sao không có gì văn hóa lang vân nghiêng đầu hướng diệp vọng hồi hỏi diệp vọng hồi trợn trắng mắt một cái ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây mặc dù không có rõ ràng biểu thị nhưng triều đình ý tứ đã rất rõ r à n g rồi giang hồ không còn là ngoài vòng pháp luật nơi giống nhau yêu cầu triều đình q u ả n h ạ t nguyện ý nghe theo triều đình q u ả n h ạ t ví như bây giờ bốn minh bắc hoang giữ nguyên dạng vấn đề không giống như thanh long hội như vậy không phục dạy dỗ còn có lòng phản địch đau đầu giang hồ sức sống tổ chức vậy sau này tất nhiên là muốn lấy đế không chỉ cấm chỉ còn phải giết c ự tộc triều đình thật dự định kết quả thanh long hội đám người tới cũng nhanh đi cũng nhanh trong c h ư ớ c mắt k i a sở ngôn còn không xác định có phải hay không yến nam phi giả trang công tử vũ liền dẫn minh nguyện tâm cùng thủ hạ mọi người rời đi tiền đường lấy được giang hồ bây giờ thực lực p h ả i bốn minh bắt hoa n ủng hộ hoàng đế sắc mặt đẹp mắt rất nhiều bất quá từ hắn nhìn về phía công tử vũ đám người rời đi ánh mắt không khó phát hiện vẻ tức giận thanh long hội quả nhiên là thật là vi phong ngay cả hắn cái này đường đường hoàng đế đều không để tại mắt hồi c u n g đi c h â m có chút mệt mỏi hoàng đế cũng đi rồi cuộc náo kịch này giống như chưa bao giờ phát sinh qua như thế theo đám này nở tờ cờ t ố i lui tiền đường thành mới rốt cục biến thành các nhà chơi hoan hô hải dương sở nôn đi xuống sân tỷ võ bước chân nhẹ nhàng đi về phía trước đám nở tờ cờ chỗ đặc thù k h á n đài hoàng đế sau khi đi bốn minh bắt hoang đến nở tờ cờ không sai biệt lắm cũng tất cả t ố i lui phong vô ngân coi như quá bạch trưởng môn cũng là tâm sự nặng nề rời đi chỉ bất quá trưởng môn mặc dù đi rồi những người khác cũng không đi kiếm thần tiền bối mặt đuôi trước mắt cái này nở tờ cờ sở nôn khó nén trong lòng kích động mặc dù không là trưởng môn phong vô ngân cho hắn tự mình trao tặng nhưng độc cô phi vân ra sân cũng không sai rồi dầu gì là thái bạch kiếm thần ở giang hồ này vẫn có chút mặt bài dâu tóc bạc phơ độc cô lão gia tử sở t r ò m dâu vui vẻ yên tâm cười một tiếng nhìn ra được hắn đối với sở ngôn hôm nay biểu hiện rất hài lòng làm rất tốt không có bôi nhỏ ý như xương thân phận kiếm thần lão gia tử lại nhại sở ngôn hoàn toàn không có nghe cặp mắt t r ự c lăng lăng nhìn lão gia tử trong tay thanh k i a phản phất vạn niên hàn băng t ạ c thành quái dị băng kiếm vô phong kiếm sao nhất luật là kiếm thần lão gia tử cũng nhìn thấu sở ngôn lòng không bình tĩnh cười một tiếng liền đem trong tay vô phong kiếm ném cho sở ngôn đây là trưởng môn ký thác ta giao cho ngươi bàn tay kiếm này người chính là ta thái bạch trấn ph rơi vào sở nôn tay trong nháy mắt hắn liền thấy rõ cái thanh này chân phái vũ khí giới thiệu vô phong kiếm nhu cầu cấp bậc một sức bền vĩnh bất m a tổn thái bạch chân phái vũ khí đã bảng định người chơi sở n ô n sử dụng thái bạch trải qua nhiều năm hàng tuyết chất ống đao kiếm tầm thường ở gió rét chi tất cả đều trở nên dễ d ọ n khó khăn kiên năm đó thiếu niên độc cô phi vân cùng thiếu niên phong vô ngân ở kiếm chi bên bờ ngắm cảnh tiện tay mang bội kiếm đưa vào ao nước chi lại đọng lại thành băng kiếm hai người t o ạ i lấy băng kiếm lẫn nhau lập bàn một mặt so chiêu một mặt càng phải lấy nội lực duy trì băng chi không bất phân thắng phụ nhưng trong hai người công cuối cùng cao hơn nhất trọng nguyên lai、like、băng kiếm vô phong nhưng lại có thể lớn nhất h ạ n độ phát huy ra thái bạch nội công kiếm khi ở cực hàn bên dưới cơ h ồ ngưng là thực thể vô kiên bất tội vô cường không quét này là vì vô phong sâu hơn có phong c h i đạo về sau đ ộ c cô phi vân mấy lần định mang băng kiếm c h i nguyên lý đúc là thần binh trải qua mười năm tự tay lịch kiếm một nghìn ba trăm hơn lần mà không được chìm kiếm trì thủy lại dần dần trở nên hơn giá rét hơn trong suốt sau đúc thần cốc trưởng lão tể phi dương tới chơi nghe chuyện này sau nguyễn lấy chọn đời tri thành cựu tương trợ đọc cô phi vân đúc kiếm sau ba tháng kiếm trưởng chìm kiếm chỉ chúng kiếm trỗi lên chỉ chốc lát sau tần xuyên kiếm bắt hoang kiếm thậm chí còn thiên hạ kiếm câu trở nên trỗi lên khai phong sử quan cả kinh các nơi chi báo cáo cân nhắc này dạ thiên hạ dương tuyết tiến vân sa mạc đông việt trên biển câu cũng không khỏi tề phi dương lưu lại vạn kiếm c h i quân n à y đêm hiện thế chữ bác không bệnh tật mất nhìn một chút cái gì gọi là thần kiếm đây chính là thần kiếm mặc dù chỉ là vũ khí mặt ngoài không có bất kỳ thuộc tính thêm được nhưng chỉ là nhìn một chút đã cảm thấy rất khóc hạ có hay không vô phong kiếm vô phong tri vỏ coi như kiếm đang bắt hoang máy chủ h à n nhất sở nôn có thể duy nhất đạt được bổn môn phái c h â n phái chủ vũ khí cùng phó vũ khí coi như lời trước bội kiếm sở nôn lại lần nữa đạt được có thể nói là cảm xúc rất nhiều vui vẻ là khẳng định vui vẻ mặc dù không có lần đầu tiên bắt được vô phong kiếm vui sướng như vậy nhưng lần nữa nắm giữ thanh kiếm này sở nôn vẫn có không nói ra vui vẻ dù sao cũng là dùng ba năm bội kiếm không có một chút hoài niệm k i ê n là không có khả năng mặc dù đã thành thói quen trong tay vũ khí nhưng cuối cùng dùng không phải là như vậy tho tay bây giờ cuối cùng bắt được vô phong kiếm rồi ở trên cao tay trong nháy mắt hắn cũng cảm giác tâm lý về điểm kia không được tự nhiên không có quả nhiên vẫn là vô phong kiếm tốt dùng mặc dù chỉ là mặt ngoài nhưng cảm giác rất tốt hơn nữa thân kiếm cũng so với trường kiếm bình thường dài hơn rất nhiều chớ đừng nhắc tới cái này vẫn khóc mặt ngoài rồi thanh kia chơi cảm giác thật là không nên q u á thoải mái cho ta nhìn xem một chút thì i đức đã đi ra trận chung kết thất lợi âm ảnh hắn cũng lấy được rồi môn phái chân phái khen thưởng đối với sở nôn vô phong kiếm cảm thấy rất hứng thú sở nôn cũng không cự tuyện thuận tay liền đưa cho hắn còn có vỏ kiếm Biết được hạng nhất có thể bắt được một bộ phái, nhất thể một thể trong một tường tường được được đầy đủ có chân phái, mà á quân chỉ có thể ở chủ vũ khí cùng phó trong vũ khí chọn hạng khí phó khí quân món mà làm á ở vũ vũ sở a kia lửa, u thiện đức trong mắt kia ghen tị lửa, chỉ kém không sốt tử trước ghen chỉ không nhãn ức kém s nôn cảm thấy cũng không cần kích thích hắn chính cho người này nổi điên làm ra cái gì chuyện ngốc biết ngươi chọn chủ vũ khí hay lại là phó vũ khí cho ta nhìn xem một chút c h â n vũ chủ vũ khí là s o n g kiếm phó vũ khí làm kiếm h ạ c sở nôn rất muốn biết thiện đức chọn s o n g kiếm hay lại là kiếm hạp kiếm hạp chương hai trăm hai mươi hai cố gắng phương hướng lệ trước mắt một năm chờ đợi thái bạch cuối cùng đang vương tọa